Ấm ẩm. Nhưng ngay khi ba làm thống lĩnh sắp rời khỏi thời điểm, toàn bộ trong ma cung đột nhiên chuyển ra một tiếng kinh thiên nổ tung. Toàn bộ ma cung đều bị nảy cố nổ tung xong chấn động chấn động phải lay động lên, vô số ma khi bắt đầu cuồng bạo cực kỳ, to lớn tiếng nổ vang rền mang theo ba động cùng bố, cấp tốc tập kích hướng về phía hết thảy ma đầu. Bẩm báo chư vị môn chủ, chúng ta luyện chế ma đạo Thánh cung, nổ tung. Một thanh âm theo sát lan truyền đến mấy vị môn chủ trong thai, này lập tức để ma sát môn chủ thay đổi sắc mặt Cho ta phong ấn toàn bộ ma cung, không cho phép ra không cho tiến vào Người vi phạm giết chết. Cẩn tuân ma sát môn chủ khiến. Hết thể ma đầu tiếng gào bắt đầu chuyển ra, lập tức cấp tốc chiếm được ma cung mỗi một cái then chốt chỗ, mở ra hết thể phong ấn trận pháp, liên quan hát cám thánh vực ba làm thống lĩnh đều bị vây ở trong đó. Ba vị thống lĩnh đại nhân, lần này chỉ sợ các ngươi vẫn không thể ra. Ma sát môn chủ trực tiếp gọi được ba vị hát cám thiên sứ trước mặt, âm chầm nói. Ta cao quý Minh Hiếu, các ngươi đây là ý gì Ba vị hát cám thiên sứ tự nhiên rõ ràng xảy ra cái gì, chỉ bất quá nhưng giả vờ không biết, trực tiếp đặt câu hỏi. Hừ, không cái gì, chỉ là ba vị thống linh thân là hát cám thánh vực cao tầng, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, muốn vời chờ một phen. Ma sát môn chủ không chút do dự liền bắt đầu trả lời, đồng thời trong giọng nói cũng đã vận dụng ma khí, phong ấn hát cám thánh vực ba vị thống linh thân thể. Cảm tạ Minh hữu quan tâm, nhưng đang tiếp chúng ta nhưng có trọng trách tại người, nhất định phải mau chóng trở về hát cám thánh vực, thủ hộ vinh quang Ba làm thống linh không chút nào mua món nợ, đồng thời nói rằng, ta ma cung há lại là bọn ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ma sát môn chủ gặp nói tốt vô dụng, trực tiếp cười gần nói đến, thánh vực chư vị, mục đích của các ngươi nói vậy cũng là cái kia ứng kiếp người đi, nói thiệt cho các ngươi biết, người này chúng ta ma cung muốn, ai dám đưa tay, liền chém ai. Giữ tận lời nói vừa ra, ba cái hắc cám thiên sư ánh mắt cũng lộ ra một kia sắc ý, nói như vậy. Minh hữu môn là muốn dùng bỏ minh ước quy định cùng pháp tắc rồi. Minh ước không phải do chúng ta cấp thấp tồn tại thương định, mà là do trí cao vô thượng đại là tồn tại thương định. Hướng hồ trong minh ước cũng không có ghi chú do ứng kiếp người thuộc về. Đã như vậy, vậy ta các loại, chờ, làm cũng chưa có cái gì dùng bỏ không dùng bỏ. Chỉ là vì bảo hộ được ta ma cùng của cải ma thôi, như muốn cho chúng ta từ bỏ. Vậy cũng chỉ có làm cho ta ma tộc đại La ma thánh, hoặc là ma thánh hậu dệ tự mình hạ lệnh. Như vậy chúng ta tự nhiên không có hai lời Lúc này, chắp tay nhường cho, bằng không chính là chức trách vị trí, tuyệt không thoái nhượng, mà các ngươi cũng nhất định phải dừng lại tại ta trong ma cung, các loại, chờ, tất cả đều an bình hạ xuống lại nói. Ma sát môn chủ đã nhanh chóng điệu nhận rõ tình thế, tới như thế một cái vô lại. Thủ đoạn, cái gì minh ước, cái gì pháp tắc quy định, tại đối mặt đầy đủ lợi ích thời gian, hết thảy đều là cho má, hát cám thánh vực muốn nhung tay, như vậy nhất định cần phải làm cho mình đại la giáng lâm, bằng không vậy thì không đến nói. Chỉ đơn giản như vậy Đáng tiếc chính là hác ám thánh vực tam đại thiên sứ Thống lĩnh danh tiếng dù lớn đến mức nào Thực lực tại làm sao mạnh Làm sao có thể cùng ma cung đại la trò chuyện Một là căn bản không có cơ hội Hai chính là có cơ hội Đại la cũng sẽ bỏ mặc Này xem như là một cái không phải ruồn bỏ ruồn bỏ Thế nhưng tam đại Hắc ám thiên sứ Cũng không phải là ăn chay Minh hiếu Nếu là không có ghi chú rõ ứng kiếp người thuộc về Vậy ta các loại Chờ cũng nên có một phần lợi ích Hiện tại Thả ra đối với ta các loại, chờ, cầm cố, chúng ta có thể tiến hành trợ rút, triệt để chấn áp lại ứng kiếp tồn tại, bằng không liền là vì làm đối với hắc ám thánh vực khiêu chiến, chúng ta đều sẽ làm ra cường mạnh mẽ đánh trả. Nam mơ. Ma sát môn chủ thần tình lạnh lẽo hắn cũng không nguyện ý để hắc ám thánh vực nhúng một tay, không đơn thuần là hắn không muốn, liền ngay cả toàn bộ ma đạo các phái đều không muốn, nếu như hắn đồng ý, cái kia không chỉ sẽ mất đi hy vọng, càng sẽ đối mặt vô thượng lao tổ môn tàn khốc trừng phạt Cái này cái giá phải trả hắn không chịu được nổi. Các người nếu như ra tay, mới là thật sự vi phạm minh ước thệ ngôn. Mà Linh môn chủ cũng đã nhận ra sự tình không ổn, theo sát nói rằng. Cùng lúc đó, còn lại Vạn Quỷ môn chủ, Âm Linh môn chủ cũng bắt đầu đứng ở ba vị hát Ám thiên sứ sau lưng, mơ hồ cổ động pháp lực, muốn phòng ngừa đối phương ra tay. Cũng không đủ lợi ích thời điểm, bất luận nhân vật nào đều sẽ lẫn nhau ký kết minh ước, hòa bình ở chung, thế nhưng một có đầy đủ lợi ích, vậy thì sẽ bùng nổ ra kịch liệt chấn động xung đột. Đồng thời tuyệt đối là máu chạy thành sông. Người có ích lợi của người ta có lợi ích của ta, đây chính là toàn bộ vũ trụ chỉ đứng sau sức mạnh bên dưới chân lý, sức mạnh quyết định tất cả, lợi ích khiến cho tranh đấu. Ba cái hắc ám thiên sứ bắt đầu chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, ma sát muôn chủ các loại, chờ, ma đầu trên mặt tràn đầy ngưng trọng, mạnh mẽ uy hiếp đến, mau chóng thu nạp sức mạnh, bằng không giả đem coi là đối với minh ước đập lên. Đáng tiếc chính là trường kiếm như trước rút lên, đồng thời thật cao giơ lên. Chỉ về bầu trời, tam đại hát cám thiên sứ cánh cũng thuận theo chấn động, gào thét một tiếng, khi hát cám bị làm bẩn thời điểm, hát cám con dân phải làm phản kích. Hát cám chủ nhân bọn nhỏ, hiện tại chính là các ngươi tranh thủ vinh quang thời khắc. Vì hát cám, tiêu diệt tất cả dĩ đoan. Lời nói rung động mà ra, trong ma cung phong ấn hoàn toàn không thể chống lại âm thanh lan truyền, ở bên ngoài dừng lại mấy ngàn hát cám thần linh, lập tức ngửa mặt lên trời phát sinh gào thét. Vì hát cám, vì vinh quang. Dung trời tiếng gào tại truyền gia đồng thời, vô số dị tộc thần linh cũng đã bắt đầu rung động mà lên, hát ám kỵ sĩ khởi sướng xung phong, đại biểu tà ác lánh chúa bắt đầu không nghe tiếng giết, hủy diệt đấu sĩ cùng pháp sư bắt đầu thi triển ra bản lãnh của mình, phát ra các loại cường đại công kích, đồng thời trong nháy mắt liền dường như hạt mưa bình thường oanh kích ở tại ma cung bên trên. Dầm dầm dầm, nổ vang tiếng không nghe truyền ra, ma sát môn chủ đám người trên mặt đã xuất hiện mánh liệt vạn mẹo cùng phẫn nộ, dồn dập quát lên một tiếng lớn Các người vi phạm minh ước. Chúng ta tại thực hiện minh ước. Ba vị hát cám thiên sứ trăm miệng một lời hồi đáp Chương 709, gây ra tranh đấu. Chúng ta tại thực hiện thủ hộ hát cám minh ước. Khi hát cám cảm nhận được uy hiếp lúc, có thể chính mình khởi sướng chiến đấu, đồng thời báo cho mình hiểu đối mặt uy hiếp. Mà bây giờ, Minh Hữu môn, ta chờ ở chỗ này cảm nhận được uy hiếp. Ba vị hát cám thiên sứ nói rằng. Lời này một lời hai ý nghĩa, tức là nói rõ ứng kiếp người uy hiếp lại mơ hồ chỉ về ma sát môn chủ đợi một đám ma đầu phong ấn. Ma sát môn chủ mặt đã biến thành tái nhật vẻ, cả người ma khí cũng sớm đã bắt đầu cùng bạo, tạo thành vô cùng giết chóc chi niệm, mà vạn quỷ môn chủ, ma linh môn chủ, âm linh môn chủ cũng là từng cái từng cái cắn chặt hẳn răng, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Ám hắc minh ước cái thứ ba, nếu như minh hiệu đối với hắc ám phản chiến đối mặt, đen, tối như vậy ám có quyền tự mình phản kích, đồng thời tiêu trừ tất cả hiếp Ba vị hát Ám Thiên Sứ lần thứ hai nói rằng, Minh Hữu Môn không nên động thủ, bằng không, đều sẽ gợi ra một hồi chân chính thai nạn cùng tình hóa, đau sốt cùng nhỏ yếu sẽ là chân ma giới kết cục. Lời này ngữ vừa ra, Ma Sát Môn chủ tái nhận trên mặt đã bắt đầu vận mẹo, thế nhưng ma khí cuồng bạo nhưng bắt đầu bị áp chế lại, biệt một câu nói đều nói không ra. Ma Sát Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Này hát Ám Thiên Sứ quả thật là đê tiện vô sỉ, dĩ nhiên để hạ tầng dị tộc khởi xướng đối với ma cung công kích. Đồng thời cớ là nói cảm nhận được nguy hiếp. Không được chúng ta liền động thủ, liền nói ở trên người bọn hắn cảm nhận được nguy hiếp. Không thích hợp. Ma sát môn chủ trực tiếp cắt đứt truyền âm, dị tộc công kích tuy rằng sát bén, nhưng không cách nào thương tổn ta ma cung mảy may. Húng chi những dị tộc này cũng không có thương tổn hại ta các đệ tử. Nếu là chúng ta trước tiên động thủ, minh ước phản phệ ngay lập tức sẽ rơi vào chúng ta trên người, còn có thể đưa tới cùng hắc cám thánh vực đấu tranh. Loại trách nhiệm này, ai có thể gánh chịu? Xuất hiện giai đoạn chỉ có ổn định ba vị này hắc ám thiên sứ, ngoại giới tấn công cũng không tính được cái gì, vậy ta liền vận dụng vô thượng ma niệm, đem nơi đây tin tức lan truyền cho các phái vô thượng lao tổ cùng ma thánh hậu duệ, để bọn hắn đến đây tọa trấn hoặc là truyền xuống mệnh lệnh, còn sau, chúng ta liền nghe khiến hành sự đi. truyền âm trong lúc đó, ma sát môn chủ cũng đã vận dụng đứng lên trên ma niệm, bắt đầu lan truyền tin tức, đồng thời ma linh môn chủ mấy người cũng là thời khắc quay chung quanh tại hắc ám thiên sứ bên cạnh, kiềm chế lại bọn họ Trong lúc nhất thời trong ma cung tràn đầy yên tĩnh, mà ngoại giới nhưng tràn đầy các loại chiến đấu tiếng, cảnh tượng như thế này, vô cùng quái dị, rồi lại cũng không đột nột. liền ngay cả Kinh Bình, cũng không nghĩ tới cục diện sẽ trở thành như vậy, hắn vạn không nghĩ tới minh ước giảng buộc lực lớn như vậy, dĩ nhiên có thể làm cho song phương đều đỉnh chỉ công kích. Tiếp tục như vậy nhưng là không ổn, nếu là đợi thêm một hồi, bọn họ nói không chắc liền đạt thành nhận thức chung, vậy ta đã có thể thật sự có chạy đằng trời. Giờ khác này Kinh Bình đã sớm biến thành một tia ma khí, đồng bệnh ở tại ma cung nơi sâu xa, quan sát nơi đây cục diện. Ngay vừa, Hắc Ám Tiên Sư đi vào trong nháy mắt, kinh bình cũng đã tại Ma Đạo Thánh Cung bên trong cảm giác được, hắn không có do dự chút nào, trực tiếp hấp thu Ma Đạo Thánh Cung bên trong tất cả sức mạnh, đồng thời phá hỏng Ma Đạo Thánh Cung chính thể, phát ra rung trời vụ nổ lớn, sau đó mới từ trong đó biến thành một tia ma khí bồng bềnh mà ra. Nay hoàn toàn là ít đi 4 vị uy hiếp to lớn nhất môn chủ duyên cơ, nếu như ma sát môn chủ các loại chờ ma đầu vẫn canh giữ ở kinh bình trước mặt như vậy Kinh Bình không nghi ngờ chút nào sẽ bị phát hiện dù sao đối phương cảnh giới thực lực đã đạt đến một cái đỉnh cao trình độ không phải kinh bình muốn lừa gạt liền lừa gạt quá khứ không được nhất định phải phá hoại này cân bằng cục diện để cho xảy ra chiến đấu kinh bình cảm giác được tình thế nghiêm trọng lúc này không do dự nữa trực tiếp biến hóa vì một đạo hư vô ma khí lạng lẽ ẩn nút ở tại một cái tương đương với kim Tiên sơ cảnh ma đầu bên cạnh Hàng Quang hiện ra Ngay ma đầu kia vẫn không phản ứng lại trong nháy mắt, Kinh Bình cũng đã một đao xuyên qua đối phương ngực bụng, mạnh mẽ sức mạnh tất cả bộ phát ra, nhất thời để ma đầu kia tất cả sinh cơ đụng phải phá hoại, liên quan thần hồn đều bị nguồn sức mạnh này cho cắn giết đến nát tan, một kia không để lại. Đồng thời hỗn độn thế giới cuốn một cái, Kinh Bình trong thời gian ngắn liền hấp thu cái ma đầu này tất cả, thân thể lần thứ hai loáng một cái, liền biến thành giống nhau như lúc ma đầu, trưởng khống một phương phong ấn lực lượng. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Tiên tĩnh không hề có một tiếng động, cái khác khoảng cách kinh bình giác gần ma đầu chỉ là cảm ứng được khí tức một cái song chấn động, liền cũng lại không phát hiện được cái gì. Bất quả có cảnh giác ma đầu không phải số ít, lúc này thì có một cái kim tiên đỉnh cao ma đầu bí ẩn truyền âm. Người làm sao vậy? Khí tức tại sao lại phát sinh biến hóa? Ma đầu kia mặc dù là mơ hồ chuyên âm, nhưng chính là loại này chuyên âm cũng làm cho kinh bình trong đầu vang lên nọng nọng. Kinh bình trong lòng lúc này căng thẳng, sau đó làm bộ phẫn nộ nói rằng, những này đáng ghét dị tộc. Dĩ nhiên vào lúc này ngạnh núng một tay, ta thật hận không thể đem này quần dị tộc toàn bộ giết. Ừ, những dị tộc này sớm muộn đều đáng chết quang. Cái kia phát sinh nghi vấn ma đầu tựa hồ bị nhắc lên lửa giận, lúc này tàn bạo nói rằng, chỉ bất quá bây giờ vẫn không phải lúc, hiện tại, ngươi nhất định phải tăng cao cảnh giác, thời khắc phòng bị cái kia thằng con hoang chạy trốn, minh mạch chưa? Rõ ràng, Kinh Bình lập tức trở về thoại, mắt trần có thể thấy, một chỗ khác trong không gian ma đầu thỏa mãn gật đầu. Lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa. Gặp nay một màn, Kinh Bình lập tức thở phào nhẹ nhóm, bất kể như thế nào, cuối cùng cũng coi như lửa gạt đã qua. Hiện tại Kinh Bình, so với vừa lẹn vào ma cung thời gian lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, không chỉ là về sức mạnh chiếm được đầy đủ tôi luyện, thân thể trên càng làm cho hắn đạt đến một cái trước nay chưa từng có độ cường hành, lúc này mới có thể trong chớp mắt ngắn ngủi liền đánh giết một cái vô thượng ma đầu đồng thời biến thành hình. Nếu là bằng không thì, tất nhiên sẽ bị đối phương trước tiên phát hiện. Con lần này hắn sở dĩ muốn biến hóa thành ma đầu, chính là muốn bước lên ma đạo các phái cùng hắc ám thánh vực phân tranh, chỉ có như vậy hắn mới có thể vớt đầy đủ chỗ tốt, sau đó mượn hỗn loạn cơ hội, một câu chạy trốn. Được rồi, bước thứ nhất đã hoàn thành, chuyện kế tiếp chính là vùng đất bằng thẳng, lần này ta không phải đèm toàn bộ chân ma giới đều cho rảo cái long trời lở đất, chỉ để bước lên hai phe cánh trong lúc đó lửa chọn. Động nghiệm trong lúc đó, kinh bình thân thể liền bắt đầu dỗng nhiên rung động, từng gối từng gối sức mạnh bị mô phòng trở thành ma khí. Cấp tốc hướng về ba vị kia Hắc Ám thiên sứ áp bách mà đi. Ngươi làm gì? Đang lúc này, vừa nãy cái kia nói chuyện ma đầu hét lớn một tiếng, cũng rung động xuất lực lượng, sắp muốn đối với Kinh Bình động thủ. Đáng ghét, này Hắc Ám thánh vực quả thực khinh người quá đáng, ta đường đường ma cung lại bị dị tộc tấn công, lẽ nào các ngươi liền làm nhìn mạng? Kinh Bình một bên cổ đông sức mạnh, một bên phát ra giống to, chuyển khắp tứ phương. Toàn bộ trong không gian ma đầu đều đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, tựa hồ bị Kinh Bình lời nói xúc động. Ngươi điên rồi, bọn ta cùng hát cám ma vực trong lúc đó có minh ước, ai cũng không thể động thủ. Ma đầu này lập tức nói rằng, mau chóng đình chỉ động tác, nắm giữ hảo ngươi phong ấn. Ta mới là không quản. Hát cám thánh vực đã bắt nạt đến trên mặt của chúng ta, các ngươi có thể chịu, ta không thể nhẫn nhịp. Kinh Bình vẫn nộ hét lớn một tiếng, ta muốn bọn nó chết. Trong giọng nói, Kinh Bình thân ảnh cũng đã biến mất, hạ trong nháy mắt liền hóa thành các loại ác độc pháp thuật, điên cuồng hướng về ba cái hát cám thiên sứ phát ra tàn nhẫn công kích Cường độ công kích của hắn phi thường xảo diệu, cũng không quá cao, lại không quá thấp, hoàn toàn chính là một cái tương đương với Kim Tiên Sơ cảnh ma đầu, hết thể tồn tại đều đoán không được kinh bình thân phận thực sự. Nhưng Hắc Ám Vinh Quang bị khiêu khích thời gian, chúng ta đáp lại chỉ có giết chóc. Hắc Ám Thiên Sứ tại chịu đến công kích trong nháy mắt, liền bắt đầu thực hành phản kích, Hắc Ám Trường Kiếm dĩ nhiên vạch một cái, ngay lập tức sẽ tại Kinh Bình thân ảnh thượng lưu xuất ra một đạo khủng bố vết thương, lượng lớn máu tươi phun trào mà ra, khắc nào thiên địa mưa máu. Ma cung lúc đó, nắm giữ mở nhạt cánh thiên sứ cũng bắt đầu đứng dậy, cách không liền quay về kinh bình phát ra công kích, đọa lạc đi, khinh nhờn hắc ám vinh quàng tội nhân. Ẩm. Mở nhạt sát sức mạnh không hề bất ngờ liền đánh trúng kinh bình thân thể, điều này làm cho kinh bình cấp tốc rút lui, đồng thời mạnh mẽ đánh vào ma cung trên vách tượng, khí tức trong phút chốc biến mất không còn tăm tích, thần hồn đều nát tan. Đáng ghét. Ma sát môn chủ rốt cục không nhịn được, đồng nhiên quát lên một tiếng lớn, lại dám lại ta trong ma cung chóc Các ngươi là thật sự coi ta ma cung không người không được. Lời này vừa nói ra, hết thảy ma đầu cũng đều bắt đầu phẫn nộ, sức mạnh quần bạo đã không bị khống chế, dù sao ba vị này hắc ám thiên sứ giết chính là một vị vô thượng ma đầu. Chương 710, Tuyên Chiến Một vị tương đương với kim tiền vô thượng ma đầu, chính là trong ma cung cao tầng, đồng thời vị này bị đánh giết ma đầu vẫn là ma sát môn cường giả. Loại cường giả này, mỗi một môn phái đều là không thường thấy, nhưng bây giờ liền sinh sôi tổn hại một cái vẫn là ngay ở trước mặt ma sát trưởng môn diện đánh giết, cái đó làm sao có thể không cho ma sát trưởng môn phẫn nộ. Chúng ta tại thực hiện minh ước, cảm thụ bầu không khí khẩn trương, ba vị hắc cám thiên sứ cộng đồng nói rằng, nỗ lực lấy lý do này đến cãi lại sự thực. Đáng tiếc chính là, này đã lướt qua ma giới chư trưởng môn điểm mấu chốt, đặc biệt là trong đó ma sát trưởng môn, trên mặt đã hoàn toàn bắt đầu vặn mẹo, đồng nhiên hét lớn một tiếng, cái gì minh ước? Chó má minh ước! Thấn công ta ma cung! Vẫn tại ta trong ma cùng tại chỗ giết chóc. Đây là đối với vũ nhục của bọn ta. Chư vị trưởng môn, đưa chúng nó cho ta trục xuất khỏi. Ma sát trưởng môn đến cùng là môn chủ một môn phái, dù cho lửa giận trong lòng đủ để thiêu đốt thiên địa, vẫn là miễn cưỡng khắc chế đi, cũng không nói đến đánh giết, ngược lại là muốn xua đuổi. cẩn tuân ma sát môn chủ khiến. Hết thảy ma đầu đều hét lớn một tiếng, từng cỗ từng cỗ hùng hậu sức mạnh bắt đầu buộc phát ra, trực tiếp bắt đầu bức bách hướng về phía ba vị Đây là một hồi hiểu lầm. Cảm giác được tình thế nghiêm trọng, ba vị Hắc Ám Thiên Sứ bắt đầu nói chuyện, đồng thời trong giọng nói bắt đầu rung động ra cường đại Hắc Ám sức mạnh, trực tiếp cùng trong ma cung sóng lớn sức mạnh mãnh liệt va chạm vào nhau, phát ra ẩm ẩm ẩm tiếng vang. Nay không chống đối cũng còn tốt, chống đỡ một chút chẳng ngay lập tức sẽ tạo thành trong ma cung hết thảy tồn tại mãnh liệt đàn hồi, trong đó Ma Linh môn chủ Trô vỡ mắng, cái gì chó má hiểu lầm, cút khỏi ma cung. Tại trong ma cung giết người của chúng ta, đây là sỉ nhục cho các người lăn cũng đã là nhân tử, lẽ nào các ngươi muốn khai chiến. Đáng ghét ta, mau chóng cút ngay, vàng không hôm nay chính là minh ước vỡ tan thời gian. Nói nhảm gì đó, mau chóng cút khỏi ma cung. Liên tiếp tiếng mắng bắt đầu văng lên, hơn 300 cái vô thượng ma đầu lửa giận đã bắt đầu bộc phát, ma đầu to lớn nhất khuyết điểm, đó là không thể tự kiểm chế tâm tình, dù sao đều là cướp đoạt chiếm được, đây chính là tác dụng phụ. Ma nằm ở ma cung trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có kinh bình, cũng cảm nhận được tình huống này Lập tức trong lòng có một cô hưng phấn, xem ra kế hoạch của ta thành công, đơn giản như vậy, nhưng đưa đến như vậy hiệu quả, kha kha, bất quá vẫn là lại muốn thêm một mùi lửa. Động nghiệm trong lúc đó, Kinh Bình liền vận dụng biến ảo phương pháp, mô phỏng xuất ra hắc ám thiên sứ sức mạnh, đồng thời bỗng nhiên một bạo, nhất thời liền để hắc ám sức mạnh cường đại gấp mấy lần. Vô số ma đầu pháp lực lúc này liên tục tan tác, khỏe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Còn có tu vi hơi yếu giả, thân thể đều bái rung động xuất ra vết rách. Ván ra lượng lớn máu tươi. Lần này, chính là chân chính đạo dây dẫn lửa. Vô số ma đầu đều nổi giận, bọn họ vạn không nghĩ tới. Này ba cái hắc cám thiên sứ không chỉ tại trong ma cung giết người, lại vẫn ra tay rồi. Đáng ghét, giết này quần dơ bẩn dị tộc. Ma linh môn chủ giết gào một tiếng, cả người ma khí phóng lên trời. Vô số chiến đấu tu la liền bắt đầu xuất hiện, đồng thời hủy diệt hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Cấp tốc liền bắt đầu công kích về phía ba vị hắc cám thiên sứ. Lại dám không nhìn chúng ta huy nghi Nhất định phải giết. Âm Linh môn chủ cũng là giận dữ liên tục, trong giọng nói cũng đã biến thành hư vô, âm lực biến thành vô số binh khí, trực tiếp hướng ba vị Hắc Ám thiên sứ công kích mà đi. Vạn quỷ cùng xuất hiện, Minh giới địa ngục. Vạn quỷ môn chủ theo sát phía sau, vô cùng ác quỷ hung hồn bắt đầu dồn dập xuất hiện, biến thành ào ào dòng sông, điên cuồng hướng về ba vị Hắc Ám thiên sứ công kích. Trong lúc nhất thời, ba vị Hắc Ám thiên sứ liền đụng phải không gì sánh kịp mạnh mẽ công kích, cả tòa cung điện nhất thời bắt đầu to lớn lay động, địa ngục hung linh, quỷ binh, từng cái từng cái ngao ngao tiêu loạn, nhất thời liền để cục diện loạn thành hỗn loạn. Chỉ có ma sát môn chủ trong thần sắc có chút do dự, nhưng nhìn đến các vị vết thương đầy giấy ma đầu, trong ánh mắt tránh qua một tia tàn nhẫn, một nửa ma đầu đi ra cho ta, giết này ba cái dị tộc, còn lại kế tục điều khiển phong ấn trận pháp, không thể để ma cung xuất hiện khe hở. Lời vừa nói ra, nhất thời bay ra ròng rã hơn 150 cái vô thượng ma đầu, mạnh mẽ sức mạnh đống nhiên oanh kích mà ra, Các loại thâm độc pháp bảo tầng tầng lớp lớp, dường như cuồng phong mưa rào bình thường đối với ba vị kia hắc cám thiên sứ phát ra công kích. Ấm ẩm. Hát cám khí tức đống nhiên buộc phát ra, mạnh mẽ sức mạnh tạo thành vô cùng nổ tung, phần lớn công kích toàn bộ bị chống đối, lập tức một cái cầm trong tay hát cám cự kiếm, người mặc hát cám chiến giáp, cả người thiêu đốt tính mịch hỏa diễm sáu cánh hát cám thiên sứ xuất hiện. vi phạm minh ước kẻ địch, các người đều sẽ tiếp thu tử vong phán quyết. Này 6 cánh thiên sứ vừa xuất hiện Lập tức một chiêu kiếm quét ngang, có chứa Tĩnh Mịch Hắc Quang trong thời gian ngắn liền bao dung hết thảy ma đầu, phàm là va chạm vào này một hắc quang ma đầu, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người bắt đầu bốc cháy lên Tĩnh Mịch hỏa diễm. Cùng lúc đó, cái kia vô số ma đầu công kích cũng bị quét một lần hết sạch, toàn bộ thân thể rung động, miệng phun máu tươi, Ma Linh môn chủ thân ảnh trên dĩ nhiên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết, rách, máu tươi chạy xối mà ra, to lớn thống khổ để Ma Linh môn chủ thân thể cũng bắt đầu xuất hiện run rẩy bất quá này càng thêm kích phát rồi nó hung tính, chỉ thấy nó thê thảm hứng một tiếng, chạy xuôi mà ra máu tươi dĩ nhiên trực tiếp biến thành màu máu tu la, điên cuồng hướng về sau cánh thiên sứ phát ra công kích. Ma sát môn chủ nhưng là bí ẩn đã xuất hiện ở sau cánh hát ám thiên sứ sau lưng, hai tay chấn động, thuần tuy khí tức sát phạt bắt đầu bao trùm sau cánh thiên sứ toàn thân, này khí tức sát phạt ở trong hàm chứa vô cùng công kích, vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền để này sáu cánh thiên sứ trên người xuất hiện đạo đạo vết máu. Thử vong vinh quang Hướng chịu công kích hắc ám thiên sứ bỗng nhiên nhìn lại, kiếm lớn màu đen ám sát mà ra, vô số huyết tu la cùng hoàn quỷ hung hồn bắt đầu nổ tung, đồng thời mang theo tĩnh mịch khí tức đạt tới ma sát môn chủ trước người. Giết chóc vô biên. Đối mặt loại này khủng bố công kích, ma sát môn chủ không lùi mà tiến tới, trên tay khí tức sát phạt trở nên càng ngưng trọng, lần thứ hai rung động ra vô cùng sắc bén khí, trong phút chốc liền cùng cái kia kiếm lớn màu đen va chạm vào nhau, mãnh liệt tiếng nổ vang làm cho cả trong ma cung thời không toàn bộ nổ tung trong sân khắp nơi đều là máu tươi cùng gào thét. Ha ha, thời cơ đã đến, này phá ma cung cũng đừng muốn tồn tại, hết thể đều cho ta nát tan. Nam dưới đất kinh bình đột nhiên đứng dậy, cả người sức mạnh bắt đầu buộc phát mà ra, trong thời gian ngắn cũng đã một quyền đoánh kích ở tại ma cung trên mặt đất. Giang giác, giang giác, to lớn vết rách tiếng bắt đầu truyền ra, chỉ thấy toàn bộ ma cung từ mặt đất bắt đầu đến vết tưởng tại liên tiếp vô cùng không gian cùng với trận pháp, tất cả đều bắt đầu xuất hiện to lớn vết rách Mà cái kia chính đang chiến đấu ma đầu cùng sau cánh hắc ám thiên sứ cũng bị nguồn sức mạnh này cho chấn động chấn động, thế nhưng không đợi chúng nó quay đầu cha xét, vô cùng tiếng nổ vang liền bắt đầu chuyển đến, toàn bộ ma cung thời không cũng bắt đầu nổ tung. Mạnh liệt nổ tung sức mạnh bắt đầu kéo tới, vô cùng ma đầu đều hứng chịu tới nguồn sức mạnh này rung động, toàn thân vết rách đã sắp tốc mở rộng, mà vốn là chủ trì phong ấn trận pháp ma đầu cũng dồn dập lui về phía sau, trận pháp đã bắt đầu nổ tung, chúng nó làm sao không chế. Nổ tung sản sinh cường quang trực tiếp bao phủ lại tất cả, đợi được hào quang biến mất thời gian, ma cũng đã không còn sót lại chút gì, toàn bộ đều trở thành phê tích. Ma kinh bình nhưng là trên người loáng một cái, liền tiến vào một chỗ trong không gian, ẩn nấp không ra. a dùng bỏ minh ước dị tộc, các người dám to gan phá hoại chúng ta ma cung, đây là tuyên chiến. Ma sát môn chủ trên người cũng xuất hiện vô cùng vết máu, sắc mặt đã hoàn toàn méo mó, phát ra phẫn nộ bạo hống. Lần này tổn thất quả thực là không gì sánh kịp. Ma cũng bị hủy, ma đạo chí bảo vỡ tan, kinh bình truyền thuyết kia bên trong ứng kiếp người cũng biến mất không còn tâm tích, vô số tài nguyên, vô số tâm huyết, còn có vô số môn nhân đệ tử, cùng một ít vô thượng ma đầu đều tại trận này trong lúc nổ mạnh biến mất, này trùng trùng tổn thất tính gộp lại, quả thực cũng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vô thượng lao tổ trở lại, cái thứ nhất liền muốn trừng phạt nó. Nếu là tuyên chiến, ma đạo đệ tử toàn bộ giết cho ta. Sát quang này một đám đê tiện vô sỉ dị tộc. Ma sát môn chủ đống nhiên hạ lệnh, hắn cũng không tiếp tục quản nhiều như vậy, cái gì chó má minh ước, ngược lại sự tình đã đến trình độ này, nhất định phải giết chóc một ít dị tộc, như vậy mới có thể trốn tránh trách nhiệm, đến thời điểm cũng co to lớn cớ, không đến nỗi bị trừng phạt quá ác. chương 711, biến hóa thân ảnh, giết chóc liên tục. Theo ma sát môn chủ giống to, vốn là ẩn dấu khắp các nơi ma đạo các phái đệ tử cũng không tiếp tục tiến hành bị động phòng ngự, trái lại bắt đầu tàn nhẫn công kích, vô cùng ma khi cùng pháp bảo đồng thời xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt liền để toàn bộ chân ma giới đều bắt đầu lay động, nổ tung có tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian triệt để nghiền nát, thời không loạn lưu tạo thành sóng lớn, tập kích song phương tồn tại, hơi có người yếu thì sẽ bị cắn giết thành thịt nát, thê thảm cực kỳ, toàn bộ chân ma giới hoàn toàn lâm vào ngày tận thế. Ma ma sát môn chủ các loại, chờ, trưởng môn các phái tất cả đều liên hợp ở cùng nhau, cùng cái kia sau cánh hắc ám thiên sứ điên cuồng va chạm. Mỗi một cái chớp mắt đều giao thủ không dưới trăm vạn lần, mà mỗi một lần uy năng đều đủ để hủy diệt bất kỳ kim tiên tồn tại, coi bọn nó va chạm làm trung tâm, phạm vi bách trong vòng 10.000 giảm, hết thệ thời không pháp tắc toàn bộ biến mất, hoàn toàn chính là tại chân không trạng thái bên dưới tiến hành chiến đấu. Nay trùng trùng chiến đấu va chạm, vô cùng tiêu thảm thiết cùng giết chóc, tất cả đều bị ẩn dấu ở một bên kinh bình rõ ràng địa cảm nhận được, chỉ thấy hắn khỏe miệng lộ ra một tia đắc thủ sau cười gằn, một đám ngu xuẩn, đánh đi, dùng sức đánh Các ngươi hết thể tán loạn năng lượng tất cả đều là ta." Bèo chỉ thấy hắn cả người ẩn dấu ở trong không gian, cơ thể hơi rung động, một cỗ sức hút trong thời gian ngắn liền đạt tới chiến đấu trung ương, tiến hành bí ẩn hấp thụ, vẹn vẹn là chốc lát công phu liền để trong cơ thể hắn năng lượng lần thứ hai khổng lồ, dự trữ trở nên dày đặc cực kỳ. "Này hôn độn khí lưu là nhất bí ẩn cường đại, có thể đồng hóa tất cả, càng có thể biến hóa tất cả." Kinh Bình mặc dù là đang hút lấy năng lượng, nhưng không có bất luận nhân vật nào phát hiện Một là bởi vì to lớn tranh đấu chính đang tiến hành, không người quan tâm dòng năng lượng động biến hóa rất nhỏ, hai chính là kinh bình mô phỏng ma khí chân thực cực kỳ, cho dù có tồn tại phát giác tình huống khác thường cũng sẽ cho rằng là người mình, tiến tới sẽ không lưu ý, cũng tạo thành kinh bình thời. Cơ, có thể lượng lớn hấp thụ tự do năng lượng, không ngừng mà lớn mạnh tự thân. Không được, này tự do năng lượng tuy rằng cường đại, nhưng cũng còn chưa đủ, như như thế hấp thụ xuống cũng là như mối bỏ biển, lãng phí thời gian. Kinh Bình cảm thụ trong cơ thể mình lớn mạnh năng lượng, trong lòng rõ ràng đây chỉ là một ít nhỏ bé biến hóa mà thôi, căn bản không thể để cho hắn sản sinh biến hóa gì. Xem ra chỉ có tiến vào trong chiến đấu, tiến hành mà sát rồi. Kinh Bình ánh mắt hơi động, lúc này cũng không do dự, trực tiếp liền biến hóa thành một đạo ma ảnh, không nói hai lời liền vọt vào hát cám thánh vực trận doanh bên trong, triển khai rất chóc. Ngược lại đều là nằm ở trong chiến đấu, mỗi một cái chấp mắt đối với những ma đầu này mà nói đều là nguy cơ sống còn. Ai còn sẽ chú ý hắn như thế một cái tồn tại. Thân ảnh một cái trăng ngập, tốc độ dường như sấm sét, phàm là hắn vọt qua địa phương, hết thể hắc ám dị tộc, bất kể là tà ác pháp sư vẫn là đấu sĩ, bất kể là thiên sứ vẫn là kỵ sĩ, toàn bộ ở bên cạnh hắn nghiền nát nổ tung, pháp lực bản nguyên cùng với thần hồn bản nguyên toàn bộ bị kinh bình hấp thu, hung hãn cực kỳ. Dị tộc này tồn tại phần lớn đều là tương đương với thần tiên cảnh giới, mà thôi kinh bình hiện tại sức mạnh, chém giết kim ti đều rất bình thường, Húng chi những dị tộc này Hắn liền dường như chiến trường bên trong một thanh đại kéo, phàm là hắn xẹt qua địa phương, dị tộc toàn bộ dị vong, rất ít có tiếp tục sống sót. Hiệu suất cao giết chóc thủ đoạn, cường đại hung hoành khí thế, nhất thời đưa tới Hắc Ám Thánh vực cao thủ chú ý, chỉ thấy chúng nó dồn dập bắt đầu giống to, giết cái kia hèn mọn tiện trùng. Lại dám giết chóc hát Ám con dân, đây là sỉ nhục. Nhất định phải đem này hèn mọn tiện trùng giết chết. Giết, toàn bộ lên một lượt, để cái này hèn mọn dị tộc trả giá thật nhiều. Đào ra trái tim của hắn, để cao quy địa ngục chó ba đầu thôn phệ. Rống to trong tiếng, Hắc Ám Thánh vực tồn tại cũng đã ra tay, vô cùng vô tận Hắc Ám sức mạnh tại trên bầu trời khắc họa xuất ra từng cái từng cái kỳ quái phù hiệu, lập tức một đạo tràn đầy Hắc Ám cùng giữ tận cửa lớn kẹt kẹt mở ra, từ trong đó xuất hiện một con có ba cái đầu, Xa đuôi, cả người tàn vòng quanh các loại xa loại cự khuyển xuất hiện. Ba cái đầu cự khuyển khẽ nhếch cái kia khiến lòng người bên trong phát lạnh miệng, sắp nhọn hàm răng trên lập lòe to lớn hàn quang, nếu là ánh mắt đủ tỉ mỉ Thậm chí có thể nhìn thấy này hàm răng bên trong màu đen huyết nục dơ bẩn khiến cho nhân buồn nôn dị thường, đồng thời tại trong miệng nhỏ xuống ngụm nước càng làm cho toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu phát sinh khói trắng hiển nhiên hàm chứa kịch độc hát ám dị tộc tồn tại thấy được quái vật này lập tức giống lư nói thủ hộ địa ngục cửa lớn hátám chó ba đầu a đem cái này khinh nhờn hátám vinh Quang tội nhân thôn phải đi ngao chó ba đầu đầu lâu bỗng nhiên dơ thẳng lên trời một tiếng bạo hống trong thời gian ngắn từ trong đó chuyển ra Toàn bộ chân ma giới đều bị lần này tiếng gào chấn động phải phá tan đến, mạnh mẽ áp lực che ngợp bầu trời, dường như hát cám cực hạn, tràn đầy lạnh leo cùng khát máu. Di tộc quái vật. Kinh Bình vẻ mặt lập tức cả kinh, nhưng lập tức liền cười lạnh một tiếng, hảo một cái quái vật, trong cơ thể năng lượng thực sự là không gì sánh kịp, là của ta rồi. Động nghiệm trong lúc đó, Kinh Bình thân thể cũng đã một bước lên trời, mãnh liệt ma đạo khí tức ở trên người hắn tỏa ra, đem hắn tôn lên đến dường như tuyệt thế ma hoàng. Đột nhiên một đạo đen kịt chém giết mà xuống. Đây là thế giới chi đao ánh sáng, chỉ bất quá bây giờ bị kinh bình nhận dấu trở thành khí tức của ma đạo, chỉ là này vừa ra tay, giống như đem toàn bộ chân ma giới đều cho chia ra làm hai, vô cùng uy thế bắn ra mà ra, dường như bầu trời sụt xuống, mạnh mẽ ép hướng về phía toàn bộ ma đạo thánh vực trận doanh. Ầm ầm ầm. Ánh đao màu đen không hề bất ngờ xẹt qua chó ba đầu cổ, chỉ là một cái trước mắt, mới vừa rồi còn tràn đầy hắc cùng lạnh lẽo chó ba đầu cũng đã thất bại đầu đồng thời liền tiêu thảm thiết đều không có phát sinh, trong phút chốc liền muốn nổ tung lên. Hác ám sức mạnh dường như gió lớn ảo ạn, chỉ là trong nháy mắt liền đem quanh thân tất cả tồn tại đều cho đánh bay, chỉ có kinh bình cười lớn một tiếng, thân ảnh biến thành một đạo hát tuyến, cấp tốc từ trong lúc nổ mạnh sông tới một cái qua lại, năng lượng mạnh mẽ bản nguyên đã bị hắn cướp đoạt nhất không. Chuyện này, ta hác ám thánh vực thần thánh thú bảo vệ, địa ngục chó ba đầu lại bị cái này hèn mọn tiện chủ giết. Không thể nào Cao quý thú bảo vệ làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị chém giết. Tên tiện chủng này làm sao sẽ nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Hác ám vinh quang đã bị tên tiện chủng này khinh nhận. Thánh vực tồn tại tất cả đều phát ra bi phẫn giống to, nhưng đáng tiếc chính là kinh bình căn bản không quan tâm những chuyện đó. Thân ảnh hơi động, cũng đã xông vào những tồn tại này quanh người chỗ. Trường đao lấy tự thân làm trung tâm, đồng nhiên vẽ ra một đạo viên hồ ánh đao. Ấm ầm ấm, ấm. Liên tiếp nổ vang âm thanh liên tiếp xuất hiện Lập tức mấy chục cái dị tộc toàn bộ bị lần này chém giết hầu như không còn, vô cùng năng lượng bản nguyên bị hắn cấp giật. Hệ này liệt thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp làm kinh sợ hắc ám thánh vực rất nhiều tồn tại, không người tại có can đảm Kinh Bình tranh đấu, trái lại toàn bộ lùi về sau, liền toàn bộ chiến trường xuất hiện quỷ dị một màn, Kinh Bình đi tới chỗ nào, nơi đó chính là một mảnh sạch sẽ, không có bất kỳ tồn tại dám phát sinh công kích. Hắc ám thánh vực cũng chỉ có như thế. Kinh Bình nhìn cảnh tượng này, khoe miệng cười gần một tiếng lập tức trên người ma khí một bạo, chớp mắt vô tung, theo sát liền xông vào tương đối chiến đấu kịch liệt trô bắt đầu đánh lén. Phàm là hắn xẹt qua địa phương, bất kể là ma đạo các phái vẫn là hát ám thánh vực, toàn bộ cũng không có một may mắn thoát khỏi, dồn dập hóa thành hư vô, năng lượng bản nguyên bị cấp đoạt. Lần này lập tức để ma đạo các phái bên này cũng phát hiện dị dạng, nhưng đáng tiếc chính là kinh bình tốc độ cực nhanh, thực lực lại cực cường, trên trong nháy mắt vẫn ở phía xa, hạ trong nháy mắt liền đã đến một chỗ khác, ngăn ngắn trong nháy mắt Chiến trường dĩ nhiên toàn bộ bị Kinh Bình nắm nuôi dẫn đi. Vô cùng năng lượng bản nguyên bị Kinh Bình hấp thụ, vẹn vẹn là này một lúc giết chóc, cũng đã để hắn so với trước lại cường đại mấy phần, này hoàn toàn chính là lấy chiến nuôi chiến dã man lựa chọn. Bất quá cái này đối với Kinh Bình mà nói, nhưng là nhất là lựa chọn tốt, hắn hỗn độn thế giới thu nạp và vật, năng lượng nào cũng không sợ, coi như là tràn ngập tạp chất sức mạnh, cũng hoàn toàn có thể bị hỗn độn thế giới một thoáng trấn áp, chỉ chứa ra tinh khiết nhất năng lượng bị hắn hấp thu, như vậy thủ đoạn mì tiên. Tự nhiên sẽ để hắn càng đánh càng mạnh, không, cố kỵ chút nào. Chiến trường bên trong giết chóc vẫn còn tiếp tục, kinh bình động tác lơ lửng không cố định, một lúc tại trên, một lúc tại hạ, mọi trong nháy mắt đều sẽ để hắn thu được vô cùng sức mạnh, mà Hắc Ám Thánh vực cùng Ma đạo các phái cũng bị kinh bình cho giết khắp nơi thì nát, dần dần, hết thể tồn tại đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, chiến đấu tiếng cũng bởi vậy trở nên nhỏ bé một chút. Chương 712: Ma Cung trọng ngưng. Ma đạo các phái cùng Ám Thánh vực lại không phải người ngu. Chúng nó trơ mắt nhìn kinh bình bay tới bay lui, lung tung giết chóc, căn bản không có trận doanh phân chia, vậy làm sao có thể không cho trong lòng bọn nó khả nghi. Tuyệt đối không sai, hắn chính là cái kia thằng con hoang. Trong đó một cái vô thượng ma đầu đột nhiên nói một câu, các phái chú ý, toàn lực chống lại hắc ám thánh vực tồn tại, đồng thời thi triển phong ấn, cần phải đem cái này thằng con hoang bắt sống. Lời vừa nói ra, hết thảy vô thượng ma đầu đều là chấn động, lập tức đã nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, dồn rập sắc mặt đỏ lên. Nổi giận cực kỳ, bọn hắn vạn lần không ngờ cái này thằng con hoang lại dám không chạy trốn, vẫn tại ngược lại lung tung giết chóc, đây quả thực là có một con vô hình bất ai lại phiến mặt của bọn họ. Đáng ghét a, nhất định phải đem tên tiểu tử này bắt sống. Ma đạo các phái đệ tử tất cả đều bắt đầu phẫn nộ giống to, cấp tốc liên hợp thành cường đại phong ấn trận pháp, từng cỗ từng cỗ phong ấn lực lượng bắt đầu cấp tốc hướng về kinh bình hoa bóng đen bao phủ mà đi. Kinh bình lúc này cười lạnh, Chỉ bằng những tên phế vật này, bình thường phong ấn lực lượng cũng vọng tưởng ngăn cản ta. Tất cả đều phá cho ta. Ấm ẩm. Kinh bình bên trên thân thể đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn ma khí chí lãng, cấp tốc liền đem phạm vi trăm vạn dặm phong ấn toàn bộ phá tan, vô số ma đầu đều bị lần này cho trùng thân thể chấn động, càng có người nhỏ yếu thân thể trực tiếp bắt đầu nghiến ác, thần hồn đều bị lần này cho xung kích thành hư vô. Nay thằng con hoang sức mạnh đã đạt đến nước này mà. Nếu là lại như thế tiếp tục trưởng thành còn đến mức nào? nhất định phải mau chóng chu diệt. Một cái vô thượng ma đầu thấy được cảnh tượng này, lập tức phát ra giống to. Làm sao giết, tiểu tử này sức mạnh như vậy khủng bố, một đối một ngoại trừ tứ đại trưởng môn mới có thể hạng phục, nhưng là tứ đại trưởng môn ở chô hắc ám thánh vực tồn tại chiến đấu, mà thân thể của chúng ta bên trong pháp lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cái này căn bản là không có cách nào. Một cái khác vô thượng ma đầu lúc này nói rằng, nhanh chóng phân tích ra cục diện bây giờ. Không sai. Tứ đại trưởng môn cùng hắc ám thiên sứ chiến đấu thật sự là quá lợi hại, mọi cử động có to lớn uy năng, đồng thời nơi nào đã trở thành khu vực chân không, chúng ta cho dù hữu tâm báo cho bọn họ, cũng đưa tin không qua đi, huống hổ song phương hiện tại đều đánh cuống lên nhãn, làm sao có khả năng dứt lời tay liền dừng tay. Lại là một cái vô thượng ma đầu nói chuyện, theo ta thấy, chỉ có cuối cùng một cái biện pháp rồi. Đó chính là đem ma đạo thánh cung mảnh vỡ một lần nữa triệu hoán mà đến, đồng thời hòa vào trong thân thể của chúng ta. Như vậy ngay lập tức sẽ có thể làm cho pháp lực của chúng ta khôi phục toàn thịnh, đồng thời có thể mượn lần này sức mạnh một lần nữa ngưng tụ thành một cái còn chưa xong mị thanh cung, chúng ta có thể dựa vào ma đạo TH. Nhờ cung bên trong đặc biệt phong ấn lực lượng, triệt để đem cái này thẳng con hoang nốt lại. Lời vừa nói ra, hết thể vô thượng ma đầu đều là ánh mắt lóe lên, bọn họ nhưng là rõ ràng này ma đạo Thánh cung là hao tốn cái gì tài nguyên kiến tạo, mỗi một cái bé nhỏ mảnh vỡ, đều là vô cùng năng lượng cùng tài nguyên. Nếu như có thể luyện hóa tiến vào trong thân thể, vậy khẳng định là chỗ tốt vô cùng, không chỉ pháp lực có thể khôi phục càng có thể làm cho thực lực của mình trở nên càng cường hoành hơn, cứ như vậy, vừa là chiếm được chỗ tốt cực kỳ lớn, lại có thể đem kinh bình cho nhốt ở. Bên trong, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Được, cái kia cứ làm như vậy, ngược lại chỉ cần bắt được tên tiểu tử này, chúng ta chính là một cái công lớn, nếu là bắt không được, tương tự sẽ phải chịu trừng phạt. Không thèm đến xìa rồi. Không sai. Lập tức lựa chọn đã như vậy rõ ràng, vậy còn có cái gì hảo do dự. Được, vậy chúng ta liền cộng đồng thi triển ma khí, triệu hoán ma đạo thánh cung mảnh vỡ. Từng tiếng lời nói bắt đầu chuyển ra, lập tức những này vô thượng ma đầu liền bắt đầu điên cuồng cổ động lên trong cơ thể mình ma đạo sức mạnh đến. Trong lúc nhất thời thiên địa rúng động, ma khí quần cuộn này ngay lập tức sẽ để chính đang giết chóc kinh bình cảm giác được. Ồ, đây là muốn triệu hoán mảnh vỡ, muốn tạo thành một cái mới thánh cung đến nhốt lại ta. Kinh Bình cảm nhận được những ma khí này triệu hoán sức mạnh, ngay lập tức sẽ rõ ràng ác liệt giả chút ma đầu muốn làm gì, bất quá hắn nhưng là không thèm để ý, trong lòng lạnh lùng cười nói, một đám ngu xuẩn, chân chính ma đạo thánh cung ta đều không sợ, húng chi các ngươi triệu hoán mà đến phê cha. Bất quá này nếu là của các ngươi suy nghĩ, ta liền để các ngươi ngưng tụ, sau đó sẽ triệt để đánh giết các ngươi, hấp thu năng lượng. Ngăn ngắn trong ngáy mắt, Kinh Bình cũng đã nghi kỹ một cái kế hoạch. Đối với hắn mà nói... Ma đạo thánh cung bên trong sức mạnh cũng chỉ thường thôi, chỉ có thể để lực lượng của hắn có một ít nhỏ bé trưởng thành, cũng không hề đưa đến cái gì trọng yếu hiệu quả, so với chém giết thu được năng lượng kém xa, này hoàn toàn là bởi vì ma đạo thánh cung là tài liệu ngưng tụ, khắc họa cường đại trận pháp cùng các phái vô thượng lao tổ ma niệm duyên cớ, hơn nữa lúc đó chuyện quá khẩn cấp, này mới khiến hắn không có triệt để hấp thụ. Nhưng là bây giờ, những này vô thượng ma đầu trận bắt đầu triệu hắn nổi lên ma đạo thánh cung mạnh vỡ, muốn hòa tan với tự thân bên trong. Phong ấn Kinh Bình, thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết, cái này đối với Kinh Bình mà nói chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thánh cung mảnh vỡ cứng rắn cực kỳ, nếu là Kinh Bình chiếm được một ít, cái kia tất nhiên có thể tinh tế luyện hóa, thu được vô cùng sức mạnh, mà bây giờ những ma đầu này triệu hoán quả thực chính là tương đương với cho hắn đưa năng lượng. Vì lẽ đó Kinh Bình chúng nói chúng nó ngu xuẩn. Bất quả nó muôn ngu xuẩn, chính có thể làm cho Kinh Bình thu được vô cùng sức mạnh, cái kia dĩ nhiên là do bọn họ đi tới. Mà khi sức mạnh chính đang không ngừng mà rung động, vô cùng mảnh vỡ bắt đầu nhanh chóng phá không mà đến, đồng thời cấp tốc ngưng tụ ở tại mấy chục cái vô thượng ma đầu trên người, mà không có hấp thụ đến vô thượng ma đầu. Cũng là bởi vì tự thân sức mạnh thật sự là quá mức nhỏ yếu, cùng với nói là những ma đầu này muốn hợp lực đối phó kinh bình, còn không bằng nói là những ma đầu này cũng tại tranh đoạt năng lượng. Triệu hoán mảnh vỡ quá trình vô cùng nhanh chóng, hầu như ngay ngăn ngắn một cái trước mắt, dù sao những này thánh cung mảnh vỡ vốn chính là các phái tài nguyên Mà những này các phái vô thượng ma đầu tự nhiên là có được bí ẩn phương pháp, ngăn ngắn trong nháy mắt một cỗ cường đại phong ấn lực lượng liền bắt đầu chấn động ra đến, cùng lúc trước ma đạo thánh cung hầu như chính là giống nhau như lúc, thậm chí còn còn hơn lúc trước, tăng thêm rất nhiều linh tính, từ trước đây cứng nhắc tài liệu. Biến thành nhân vì làm điều khiển, này liền không thể giống nhau. Vô thượng ma niệm, kết hợp một thể. Giống to một tiếng bắt đầu ở mấy chục cái vô thượng ma đầu trong miệng truyền ra, chật ma khí thu nạp, mấy chục đạo bóng đen bắt đầu cấp tốc hợp làm một thể Từng, cỗ từng, cỗ vô biên vô hạn, ma hóa vũ trụ ý niệm bắt đầu thiểm phát ra, một tòa đen kịt cao to ma cung, bắt đầu cấp tốc thành hình. Đồng thời ma cung thành hình một sát na, cũng đã bao phủ Kinh Bình thân ảnh, không hề bất ngờ liền trang đến trong đó, đồng thời một cái rung động liền biến mất không còn tâm hơi, chạy tới những thời không khác bên trong. Kinh Bình, hôm nay chính là ngươi cái thằng con hoang giờ chết. Chờ đợi tứ đại trưởng môn cùng hắc ám thánh vực chiến đấu xong xuôi thời gian. Chúng ta tất nhiên sẽ là người chịu đựng vô biên vô tận thống khổ. Ma cung bao phủ lại kinh bình sau, ngay lập tức sẽ hiện ra vô thượng ma niệm, cùng lúc đó ma khí mạnh mẽ bắt đầu tạo thành vô số thô to cực kỳ xứng xích, cấp tốc liền đóng kín kinh bình trước sau tà sau, đồng thời lấy sạch trong đó sức mạnh, khiến kinh bình hoàn toàn lâm vào một cái chân không ở trong, thân ảnh trôi nổi. Nắm giữ linh tính ma đạo thánh cung vào đúng lúc này thể hiện xuất ra ưu điểm, trước đó ma đạo thánh cung tuy rằng cường đại, nhưng là không hoàn toàn thể không thể phát huy chân chính sức mạnh cùng thủ đoạn là phân tán. Mà bây giờ Ma đạo Thánh cung tuy rằng không có trước đó cường đại như vậy, thế nhưng là có thể hoàn mỹ phát huy sức mạnh, đây chính là khác biệt lớn nhất, mà thân ở vào trong đó Kinh Bình cũng là một thoáng liền cảm nhận được cô áp lực này. Kha kha, quả nhiên là Ma đạo chân chính mong cốt, dĩ nhiên có thể tại trong thời gian ngắn làm ra sáng suốt như vậy quyết định, thực sự là bội phục, bội phục. Kinh Bình thân ảnh tuy rằng nằm ở trôi nổi bên trong, nhưng như trước mặt không biến sắc nói rằng, bất quá đáng tiếc Quyết định của các ngươi ở trong mắt ta vẫn là ngu xuẩn cực kỳ, quả thực chính là đưa tới cửa muốn chết. Trong giọng nói, Kinh Bình trong ánh mắt liền lộ ra một cỗ phong mang, hoàn toàn chính là tại nhìn về phía một đám cấp thấp tồn tại, để lộ ra chỉ có vô tình cùng trào phúng. Chết đến nơi rồi còn dám kêu gạo, Kinh Bình, không thể không nói ngươi lá gan thật sự là quá lớn. Nếu là ngươi có thể cẩn thận một ít, nói không chắc sẽ đạt tới cảnh giới càng cao hơn, chỉ bất quá bây giờ, ngươi cũng đã không có cơ hội. Tứ đại trưởng môn đã biết rồi tin tức của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ thoát ly chiến trường, đến lúc đó liền giờ chết của ngươi. Chương 713, Hấp thụ ma cung. Mấy chục cái ma đầu âm thanh cùng làm một thể, lời nói rung động ầm ẩm, chàn đầy tự tin đồng thời lại dẫn theo một chút tiếc hận, tựa hồ là tại cảm thán kinh bình vẫn lạc. Đáng tiếc nói xong câu này vẫn không tính là xong, nhưng ma đầu này lại tiếp tục nói, kinh bình, nếu như ngươi có thể đỉnh chỉ phản kháng, thiếu cho chúng ta trêu chọc một chút phiền thoái. Nói không chắc chúng ta sẽ tận lực thiếu rằn vặt ngươi một phen, sau đó sẽ đem ngươi đánh thành hư vô, ngươi cảm thấy làm sao? Lời này ngư nói, giống như Kinh Bình đã triệt để diệt vong, không có một chút ít hy vọng. Đối mặt lời nói kiểu này, Kinh Bình ánh mắt đột nhiên tránh qua một tia buồn cười, ta thật sự là không cách nào lại dùng nôn ngữ hình dung các ngươi ngu xuẩn, ta đã nói rồi các ngươi là muốn chết, sau một khắc, ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm một thoang câu nói này có phải thật vậy hay không? Trong giọng nói... Kinh bình thân thể liền thiểm phát ra từng cỗ từng cỗ thuần dương khí, 9999 vạn hỗn độn lang hổ thần lực cũng bắt đầu mãnh liệt bắt đầu phun trào, ngăn ngắn trong nháy mắt liền trong, cơ thể hắn tạo thành từng cỗ từng cỗ dường như sông lớn biển gần bình thường nộ vang, một cỗ khó nói lên lời vì thế, bắt đầu nhanh chóng rung động mà ra, bị hắn tôn lên đến dường như trong thiên địa duy nhất tồn tại, bá đạo vô biên. Đây là so với bất diệt không hủ còn cường đại hơn thân thể, tuy rằng vẫn còn kém rất rất xa đại la, nhưng cũng đã là đại la bên dưới mạnh nhất thân thể mạnh mẽ, vô cùng sức mạnh, hai người đem kết hợp, ngay lập tức sẽ là vô địch tư thái. Đây là thuần dương khí tức. Đây là chỉ có đại la hoặc là đại la hậu duệ mới có thể có được sức mạnh. Đồng thời coi như là đại la hậu duệ, cũng không thể không chút kiêng kỵ tỏa ra, tên tiểu tử này nơi nào đến thủ đoạn luyện hóa thuần dương khí, như thế nào thu được. Thống nhất âm thanh bắt đầu xuất hiện hỗn loạn cùng khiếp sợ, vô thượng ma đầu đến cùng là kiến thức bên bác, trong nháy mắt tức nhận ra kinh bình trên người khí tức, xuất hiện cường đại khiếp sợ. Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, nhất định phải đồng ý chúng ta ý chí, phát huy ra ma cùng phong ấn sức mạnh, bằng không chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Một cái khác vô thượng ma đầu phản ứng rất đúng, tại trong nháy mắt liền ngăn lại đối phương nghi vấn, yêu cầu thống nhất ý chí. Đáng tiếc chính là, Kinh Bình sẽ không cho bọn hắn cơ hội, trong lúc đó khỏe miệng hắn cười gần một tiếng, hết thể chết đi cho ta. Ẩm Ẩm. Một con phổ thông nắm đấm bắt đầu doanh kích mà ra, nắm đấm tuy rằng phổ thông. Không có lóng lánh cái gì đặc thù quan huy, thế nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh, nhưng đủ để đánh vỡ vũ trụ, nghiền ép chư thiên vạn giới, không gian, thời gian, pháp tác, tựa hồ tất cả một quyền này bên dưới biến thành mảnh vụn, này mấy chục cái vô thượng ma đầu, dĩ nhiên tại một quyền này bên trong thấy được chính mình bị nghiền ép chẳng cảnh, lúc này liền tâm thần chấn động, pháp lực có chút bất ổn. Một quyền này vẫn không có tiếp xúc, cũng đã để mấy chục cái vô thượng ma đầu lòng sinh sợ hãi, tạo thành pháp lực bất ổn hậu quả trực tiếp lộ ra Kinh Bình ủy phong cùng bá đạo. Đồng thời, hai cường đối chiến, tâm có sợ hãi, trước tiên thua một nửa. Kinh Bình lấy vô thượng sức mạnh, tại ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong liền đi một nửa cơ hội thắng. Sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu ở nắm đấm của hắn bên trên bộ phát ra, toàn bộ trong ma cung phong ấn, nhất thời bắt đầu xuất hiện to lớn tan vỡ tiếng, vô số ma khí hình thành to lớn siềng xích bắt đầu xuất hiện vết rách, dồn dập bắt đầu từ đó đứt đoạn. Sức mạnh thật là to lớn không tốt Chúng ta muốn mau chóng tiến hành chống đối. Mấy chục cái vô thượng ma đầu cảm nhận được phong ấn vỡ tan, lập tức từ khiếp sợ trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, bắt đầu một lần nữa cổ động phong ấn sức mạnh, nỗ lực khôi phục xiển xích. Vốn là sức mạnh liền không bằng ta, lại mất đi tiên cơ, các người đã xong. Kinh bình nhưng là không cho bọn họ chút nào cơ hội, lần thứ hai một quyền đánh kích mà ra, sức mạnh mạnh mẽ trước đó một quyền kia sức mạnh chồng chất đến cùng một chỗ, nhất thời tạo thành sức mạnh khủng bố quân sóng, tạo thành càng cường đại hơn phá hoại Mấy chục cái vô thượng ma đầu chỉ cảm thấy trong thân thể pháp lực cũng bắt đầu bị lần này cho đánh hôn loạn lên, kinh mạch vần mèo dĩ nhiên trong lúc nhất thời mất đi tự kiểm chế năng lực. Đi chết đi. Quyền thứ ba xuất hiện lần nữa, lần này, chính là áp đảo thiên cân cuối cùng một cái dơm dạng. Ấm ẩm ầm Cương đại tiếng nổ vang bắt đầu xuất hiện, vừa ngưng tụ mà thành ma cung lần thứ hai trở thành mảnh vỡ, mấy chục cái vô thượng ma đầu bắt đầu bị chấn động đi ra, khôi phục chỉ một cá thể, trong miệng đồng thời đốt xuất máu tươi. vẹn vẹn là ba quyền Liên đem những này vô thượng ma đầu cuối cùng thủ đoạn cùng tin tức triệt để đánh bại. Này mấy chục cái vô thượng ma đầu, mỗi người đều là tương đương với kim tiên cảnh giới nhân vật cường hành, sức mạnh chất phát cực kỳ, trong cả đời trải qua chiến đấu nhiều vô số kể, có thể nói là trải qua đau khổ mới đạt tới cảnh giới này. Thế nhưng bất luận trải qua nhiều hơn nữa đau khổ, nắm giữ tại sức mạnh mạnh mẽ, tại kinh bình trước mặt, như cũng là bà quyền hết nợ. Hắn đã là không cách nào hình dung tồn tại. người người ngươi, Làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy? Ta không tin A. Ma sát môn chủ, người mau chóng lại đây cứu vớt chúng ta đi. Một cái vô thượng ma đầu miệng lớn phun ra máu tươi, phát ra không cam lòng giống giận cúng dít gạo, âm thanh rung động toàn bộ vũ trụ, nghe tới đáng thương cực kỳ. Còn lại ma đầu cũng là cái cái trọng thương, trên người khí tức đều đều rách nát đến cực điểm, càng có người yếu hầu như đã đến hấp hối mức độ, trong mắt toát ra đối với diệt vong sợ hãi. Tại diệt vong trước mặt, tất cả tồn tại đều là bằng nhau Ma sát môn chủ, âm linh môn chủ, các ngươi mau tới đi, cứu vất chúng ta. Một cái khác ma đầu cũng bắt đầu phát sinh giết gạo, trong mắt lóe ra mánh liệt cầu sinh ý chí, thế nhưng bên trong thân thể cái kia rách nát pháp lực nhưng không chút nào có thể làm cho hắn nhúc nhích nửa phân Tổ sư, tổ sư, đối nhi đối mặt nguy cơ, nay liền muốn diệt vòng, cầu tổ sư giáng lâm, cứu lấy chúng ta. Mặt khác mấy cái ma đầu dĩ nhiên hoàn toàn mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng kêu gạo lên môn nội vô thượng lao tổ. Hy vọng bọn hắn có thể cứu mình một mạng. Đáng tiếc, đáp lại chúng nó, chỉ có yên tĩnh tinh không? Kinh bình nhìn từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, trong ánh mắt không có nửa điểm sóng chấn động, chỉ là lạnh lùng nói, ta sớm sẽ chúng nói cho các ngươi biết, ở trong mắt ta, các ngươi tất cả đều là một đám chính mình muốn chết ngu xuẩn. Ngày hôm nay chính là đại la tự thân tới. Cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đấm ra một quyền, không gian rung động, cái kia mấy cái chính đang gào thét ma đầu bắt đầu bị một quyền này bắn cho đánh cho mảnh v� Sức mạnh mạnh mẽ bị hắn bao phủ hết sạch, liên quan ma cung mảnh vỡ cũng bị hốn độn thế giới cướp đoạt sạch sẽ. Mấy cái vô thượng ma đầu, tại chân ma giới bên trong đều là vang dội nhân vật, chỉ đơn giản như vậy bị Kinh Bình quyền đánh giết. Biệt. Đừng giết ta. Kinh Bình, ta phục rồi, ta phục ngươi, văn cầu ngươi không muốn giết ta. Ta tu luyện tới cảnh giới này thật sự là không dễ dàng a ô, ô Còn lại ma đầu bên trong thậm chí có một cái ma đầu phát ra nghẹn ngào tiếng. Trong ánh mắt dĩ nhiên chảy ra màu đen nước mắt thủy, hy vọng Kinh Bình có thể bỏ qua cho hắn. Ẩm. Một quyền đảo ra, cái ma đầu này cũng đã biến thành mảnh vỡ, hết thể sức mạnh bị hấp thụ hết sạch. Đối mặt loại nhân vật này, Kinh Bình không hề có một chút thương hại, bởi vì nếu như đổi thành hắn rơi xuống tình cảnh như thế, đối phương đồng dạng là không chút lưu tình dết chóc, thậm chí còn sẽ thêm vào vài loại giàn vạt, đến thỏa mãn chính mình vui vẻ. Kinh Bình, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta Ngươi thế cục bây giờ nhưng là không ổn a không bằng đem chúng ta hết thể đều cho thu làm thuộc hạ, cứ như vậy chúng ta có thể làm cho ngươi hẩn nấp tiếng động, càng có thể làm cho ngươi chạy trốn. Chớ quên, bọn ta đều là chân ma giới cao tầng, hoàn toàn có thể làm cho chân ma giới cùng ngươi trở thành bằng hữu Lại là một cái ma đầu bắt đầu nói chuyện, cái ma đầu này hiện ra rất là thông minh, tự cho là mình đưa ra tuyệt hảo điều kiện. Đáng tiếc chính là, kinh bình khuôn mặt không có một chút nào sóng chấn động, kế tục đấm ra một quyền trực tiếp liền này nói chuyện ma đầu cho đánh thành tên nát, cướp đoạt tất cả. Thu nạp vì làm thuộc hạ. Loại nhân vật này cho dù Thu nạp trở thành thuộc hạ, ngày sau cũng là một cái bom hẹn giờ, chỉ cần một có cơ hội, khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Kinh Bình tuy rằng không sợ, nhưng lại hà tất cho mình gây phiền phức. Theo sát lại có vô số tồn tại bắt đầu phát sinh cần cầu, mê hoặc, thậm chí còn có một cái nữ ma đầu tại chỗ gây hết chính mình quần áo, biểu thị có thể trở thành Kinh Bình nô lệ, nhưng như thế bị không hề bất ngờ đánh giết ngăn ngăn chốc lát, đầy đủ hơn 50 cái vô thượng ma đầu toàn bộ bị kinh bình dết chóc sạch sẽ, đồng thời cướp đoạt tất cả có thể cướp đoạt năng lượng. Vô cùng thánh cung mảnh vỡ tại trong cơ thể hắn đầy dây, hôn độn thế giới bắt đầu điên cuồng vận chuyển, cường đại chuyển hóa lực nỗ lực đem những này mảnh vỡ bên trong vô thượng ma nằm cho xóa bỏ, trở thành hắn sức mạnh của bản thân, nhưng là này như trước có chút khó khăn. Chương 714, vô thượng ma niệm. Trong đó ma niệm dĩ nhiên tại điên cuồng phản kháng, đồng thời tràn đầy mãnh liệt linh tính. Hỗn độn thế giới dĩ nhiên trong lúc nhất thời có chút bắt không được này ma niệm trong đó chí cao ma niệm, vô cùng khó chơi. Đây chính là vô thượng lao tổ vô thượng ma niệm. Xác thực là có chút bản lĩnh. Kinh Bình cảm nhận được hỗn độn thế giới tình huống khác thường, nhất thời trong lòng hơi động, có chút bất ngờ. Hỗn độn thế giới, thu nạp văn vật, bất luận cái dạng gì năng lượng, chỉ cần đi vào hỗn độn trong thế giới cũng sẽ bị đàng hoàng hấp thụ, không có nửa điểm phản kháng cơ hội, nhưng là bây giờ này thánh cung mảnh vỡ bên trong ma niệm nhưng là có thể tại hỗn độn trong thế giới tiến hành tranh nẽ chuyển hóa, vô cùng linh động, này có thể nói là xưa nay chưa bao giờ gặp tình hình. Kinh Bình lúc này thân ảnh bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hai mắt vi hợp, thần hồn bắt đầu giáng lâm đến hỗn độn trong thế giới, nhìn về phía chính đang trung quanh lấp lóe màu đen ma niệm. Những này ma niệm tốc độ cực nhanh, đồng thời còn có thể tiến hành phân tán trốn chạy, một cái chớp mắt đã đến một chỗ khác, khác nào tia chớp màu đen, vô cùng khó có thể bắt giữ luyện hóa. Vô thượng ma niệm Quả nhiên không hổ là ma đạo mấy cái vô thượng lao tổ đồ vật, linh tính mười phần, nhưng đáng tiếc chính là đã tiến vào hốn độn trong thế giới, vậy thì không có thoát đi khả năng. Hiện tại ngươi liền phá cho ta nước đi. Cũng coi như là cho các ngươi này ma đạo vô thượng lao tổ một bài học. Kinh bình thần hồn thản nhiên nói, lập tức hốn độn thế giới bên trong hốn độn khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, mạnh mẽ chuyển đổi lực so với trước đây gia tăng vô số lần, trong thời gian ngắn liền để những này tốc độ cực nhanh ma niệm bắt đầu yếu bất tốc độ, chậm rãi dừng lại Hỗn độn khí bắt đầu cùng nhau tiến lên, mà cái kia ma niệm nhưng là không ngừng mà dãy rựa, dĩ nhiên phát ra vô số oan hồn gào thét, nhưng là tại hỗn độn thế giới bao vây dưới, như cũng là không có nửa phần uy lực, chỉ có thể không ngừng mà lay động, sức mạnh mạnh mẽ thậm chí ngay cả toàn bộ hỗn độn thế giới đều có kéo lên. Nhìn đến đây, Kinh Bình lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, thần hồn bên trong đột nhiên bộc phát một cỗ kim quang, toàn bộ truyền vào hỗn độn trong thế giới, này cỗ kim quang là Kinh Bình đại la chân ý cùng công đức pháp chế kết hợp, chỉ là vừa ra Ngay lập tức sẽ với hỗn độn thế giới hợp làm một thể, bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ nghiền ép sức mạnh. Ma niệm chịu đến này đánh, cũng lại ổn định không được ý niệm chính thể, bắt đầu dồn dập nghiền nát ra, bất quá như trước có non nửa bộ phận bắt đầu phân tán, nỗ lực thoát đi. Đáng tiếc tại kinh bình kim quang bao phủ giới, này ma niệm bất kể như thế nào biến hóa cũng không có đột hình, mãnh liệt nghiền ép lực lượng liên tục phát sinh, mua trong nháy mắt cũng làm cho này đèn kịt cực kỳ ma niệm bắt đầu nát tan một chút, không nên xem thường những này hứa sức mạnh. Kinh bình hấp thu sau ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được rõ ràng về sức mạnh trướng sức mạnh thật là to lớn không nghĩ tới vô thượng lao tổ chỉ là ý niệm dĩ nhiên liền hàm chứa như vậy tinh khiết ma khí đây quả thực là đưa tới cửa năng lượng phá nát cho ta kinh bình cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh tăng cường lập tức lộ ra vẻ vui mừng không nghĩ tới ma đạo các phái vô thượng lao tổ dĩ nhiên cường đại như vậy một tiêu ý niệm liền ẩn chứa sức mạnh như thế bất quá này chính để kinh bình trong lòng đã quyết định đó chính là muốn triệt để luyện hóa này ma niệm Đến tăng cường lực lượng của chính mình Về phần những kia vô thượng lao tổ sự phẫn nộ Kinh Bình liền muốn đều lời nghĩ Đối phương đã mật mưu đối phó chính mình Vậy còn có cái gì có thể nói Còn không bằng mau trong cướp đoạt Tất cả có thể cướp đoạt Ngày sau ngược lại có gặp mặt một ngày Giờ này khắc này Kinh Bình Đã trải qua một loạt chiến đấu Thần tiên đỉnh cao cảnh giới đã mơ hồ có đột phá dấu hiệu Sức mạnh mạnh mẽ tại trong cơ thể hắn liên tục dự trữ Bất quá hắn rõ ràng Những này cũng chỉ là giả tượng mà thôi. Lúc trước hắn vẫn là một cái thiên tiên thời điểm liền sinh sôi giết 30 vị kim tiên, thêm vào 10 tỷ đại quân mới đột phá đến thần tiên đỉnh cao cảnh giới. Hắn bây giờ tuy rằng giết chóc không ít, thế nhưng so với lúc đó đến còn hơi kém hơn rất nhiều. Càng trọng yếu hơn chính là hắn bây giờ là thần tiên đỉnh cao cảnh giới. So với trước đây cảnh giới thiên tiên bậu cửa không biết để cao bao nhiêu lần, nhất định là không đủ. Bất quá nếu là hấp thu này ngoại giới tứ đại môn chủ cùng cái kia hắc gám thiên sứ, hắn thì có lòng tin kia tiến hành đột phá Bất quá điều này hiển nhiên là không hiện thực, chân ma giới tứ đại môn chủ cực kỳ mạnh mẽ, kinh bình tại cuồng cũng biết mình tạm thời vẫn không phải là đối thủ của bọn họ, vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ, trước tiên luyện hóa này vô thượng ma niệm lại nói. Vô cùng sức mạnh bắt đầu ở trong cơ thể hắn vận chuyển, 9.999 vạn hốn độn Long hổ thần lực giít gào liên tục, tại hắn quanh người vô số thời không cũng bắt đầu vỡ tan, cường đại báo táp thời không thổi tại trên người hắn, nhưng là không cách nào làm cho hắn di động nửa phần. Màu đen ma niệm vỡ tan tốc độ càng lúc càng nhanh thế nhưng kinh bình không có nửa điểm thả lỏng càng là thời khắc cuối cùng càng là nguy cơ đến thời khác quả nhiên ngay màu đen ma ý niệm sắp nghiền nát một sát na, một đạo ma hóa tất cả ma đạo tức là thiên đạo khí tức bá đạo bắt đầu hiện hiện đồng thời cấp tốc liền ngừng tụ trở thành một bóng người cái này thân ảnh nhìn như giàn mua nhưng tản mát ra khí tức nhưng là cực kỳ tuổi trẻ giàu có sinh cơ cùng sức sống nhìn như con eo nhưng cũng cao to vô cùng khác nào tại nhìn xuống tất cả khuôn mặt tràn đầy ôn hòa, thế nhưng trên người nhưng tràn ngập vô hạn giết chóc cùng giàn vặn. Cực kỳ quái dị, rồi lại không làm người cảm nhận được đột ngột, an lành cùng tàn nhẫn, dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thậm chí có nhiều tia hơi thở của đạo trời. Thiên đạo chính là mâu thuẫn tập hợp thể, đại diện cho chúng sinh ý chí, đối lập mà lại bình thản, tàn nhẫn rồi lại thiện lương, đây chính là chúng sinh ý niệm, đây chính là thiên đạo căn bản. Mà lao giả này dĩ nhiên dựa vào vô biên giết chóc, tu luyện ra một bộ an lành trạng thái Không thể không nói đây là một cái to lớn thành tựu, hiện nhiên lão giả này đã đem ma đạo tìm tòi thấu. Ứng kiếp người, quả nhiên bất phàm, nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy cùng thủ đoạn, nắm giữ hôn độn huyền bí, lao hủ triệu phục. Tràn ngập ôn hòa lời nói âm thanh bắt đầu vang lên, nghe tới rất là ôn hòa, thế nhưng kinh bình nhưng từ trong đáy lòng cảm nhận được thấy lạnh cả người, dường như một con rắn độc, ẩn nút tiến vào chính mình thần hồn. Triệu phục. Ta muốn không phải của ngươi triệu phục, ta muốn chính là người diệt vong. Kinh Bình lạnh lùng nói, ngươi âm hưu tính toán ta, cũng đã cùng ta kết ra thù hận, ngày hôm nay ngươi này mà đạo niệm, chẳng qua là bắt đầu mà thôi, qua không được bao lâu, ta sẽ tự mình tìm tới ngươi môn, sau đó triệt để đánh giết. Ngươi là đại diện cho vĩnh Hằng tồn tại, tuy rằng luôn ngự trọng tràn đầy uy hiếp, thế nhưng chúng ta nhưng sẽ chăm chú đối đãi Lao giả nở nụ cười, bất quá hôm nay, ngươi nhưng không cách nào luyện hóa này ý niệm. Lao giả tại trong giọng nói, thân ảnh liền bắt đầu chậm tiêu tán Đồng thời cái cố này ma niệm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt, liền dường như triệt để biến mất rồi. Hừ, giả thần giả quỷ. Ai cũng không cách nào cãi lời thiên đạo ý chí. Kinh Bình thấy được loại biến hóa này, trong lòng không có bất kỳ kinh hoàng cùng bất ngờ, chỉ là cười lạnh, trên người kim quang lần thứ hai bạo phát, bao phủ toàn bộ hôn độn thế giới. Một tiếng thê thảm giống giận bắt đầu văng lên, lập tức lao giả kia hình thái xuất hiện lần nữa, lần này trên mặt của hắn an lành đã triệt để biến thành dữ tợn, kinh K Ngươi dĩ nhiên đạt đến trình độ này, đây thật là vượt ra khỏi chúng ta tính toán. Bất quá ngươi chờ ta, không được bao lâu thời gian, ta sẽ tự mình lột ra của ngươi ra. Ngu xuẩn tồn tại, câu nói này sẽ ứng ở trên người ngươi. Kinh Bình lạnh lùng nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, hôm nay ta đem các ngươi mà cùng cho nổ, vận giết các ngươi rất nhiều đồ tử đổ tôn, đón lấy không cần ngươi tìm ta, ta sẽ tự động tìm ngươi. Trong giọng nói, Kinh Bình trên người kim quang hào phóng, chết để soi sáng toàn bộ hôn độn thế giới Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép hướng về phía cuối cùng này một tia ma niệm. Thê thảm tiếng giống giận dữ bắt đầu chuyển ra, bất quá nộp chốc lát liền bắt đầu im bắt đi, triệt để biến thành tinh thuần cực kỳ sức mạnh, triệt để hòa vào đến kinh bình trong thân thể. Này một tia ma niệm sức mạnh tại trong cơ thể hắn vận chuyển ra, chỉ là trước mắt, liền để lực lượng của hắn lớn mạnh đến một cái mức độ khó mà tin nổi, khoảng cách cảnh giới kim tiên đột phá, lại tiến vào một tầng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thế giới chi đao cũng bắt đầu hoan nhảy nhót lên Dĩ nhiên đem còn lại tài ác ma niệm bắt đầu toàn bộ căn ướt, trên thân đao thiểm phát sinh từng gỗ từng cỗ linh quang, so với trước kêu lại cường đại một chút. Thế giới chi đao vốn chính là tiên ma máu bên trong ma niệm biến hóa mà thành, cuối cùng do Kinh Bình tự thân sức mạnh tiến hành rèn đúc, tuy rằng linh niệm bên trong không chứa ma tính, thế nhưng ma niệm đối với thế giới chi đao mà nói, chính là hay nhất chất dinh dưỡng. chương 715, Thế cuộc biến hóa Phát hiện đến thế giới chi đao biến hóa, Kinh Bình trên mặt hơi vui vẻ. Thế giới chi đao từ khi ngưng tụ tới nay, liền vẫn theo hắn chinh chiến đến bây giờ, đồng thời theo hắn lên cấp mà lên cấp, thân đao bản thân cũng đã mạnh đến một cái mức độ khó mà tin nổi, hiện tại lại chịu đến này cố ma niệm rót vào, nơi này đã có thể phá vỡ một bộ phận bình phong, để thế giới chi đao sau đó biến hóa càng thần diệu hơn. Phải biết, linh khí linh tính tăng cường, liên quan uy năng cùng chủ nhân độ khế hợp cũng sẽ có rất lớn tăng cường, nếu là trải qua một thời gian nữa, thế giới chi đao nói không chắc sẽ chủ động hóa thành linh tộc tồn tại. Nắm giữ mãnh liệt cá thể ý thức, khi đó huy lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Kinh Bình cũng không lo lắng thế giới chi đao hóa thành hình người sau sẽ sản sinh cái gì phản vệ một loại, bởi vì thế giới chi đao từ thành hình đến bây giờ, tất cả đều là do hắn một tay chế tạo bồi dưỡng, cho dù ngày sau biến thành linh tộc, cũng sẽ trung tâm cảnh cảnh, thậm chí sẽ chủ động hòa vào với thân thể của hắn bên trong, đây đều là khó có thể dự đoán sự tình. Sau đó Kinh Bình thân thể loán một cái, sức mạnh mạnh mẽ lập tức buộc phát ra, Trong thời gian ngắn liền tạo thành hải dương bình thường cuộn sóng, toàn bộ thời không đều bị này cô nồng nặc kim quang chẳng ngập. Vẹn vẹn là hấp thu này một tia ma niệm, liền để kinh bình trong thân thể sức mạnh đầy đủ cường đại năm lần. So với vừa nãy một loạt giết chóc cướp đoạt năng lượng muốn cao hơn vô số đẳng cấp. Nay càng thêm từ mặt bên chứng minh những này ma đạo vô thượng lao tổ đáng sợ, vẹn vẹn là một tia ý niệm thì có sức mạnh như thế, nếu là bản tôn đích thân tới, còn đến mức nào? Kinh bình tất nhiên sẽ đối mặt nguy cơ xuống còn. Bất quả tại nhân vật mạnh mẽ đều có nhược điểm, chỉ cần bắt được nhược điểm, liền có thể chiến thắng tất cả. Kinh Bình trong mắt tránh qua một tia tinh quang, hốn hổ lấy tu vi của ta bây giờ tiến cảnh, chỉ cần đang hút thu một ít năng lượng, liền có thể lên cấp kim tiên. Đến lúc đó đối mặt những này vô thượng lao tổ cũng là không sợ. Trong thời gian ngắn ngủi, Kinh Bình liền đã biết rồi mình bây giờ sức mạnh trình độ, tuy rằng khoảng cách lên cấp kim tiên còn có này một bộ phận khoảng cách, thế nhưng lấy hắn tiến dai tốc độ. Ít ngày nữa liền đem làm cho mình đạt đến kim tiên bất diệt cảnh giới, khi đó hắn, trừ phi là đại la tự thân tới mới có thể thu thập bằng không chính là thiên hạ vô địch. Húng hồ hắn bây giờ, sức mạnh so với trước cường đại 5 lần, nếu như lần thứ 2 đối mặt tứ đại môn chủ công kích, hắn hoàn toàn có thể thong rong trong đối, thậm chí đi khắp tùy ý, không người có thể bắt. Hiện tại này tứ đại môn chủ chính đang cùng hắc ám thánh vực 6 cánh thiên sứ tiến hành chiến đấu, bọn họ vốn là đã tiêu hao phần lớn năng lượng đến chế phục ta. Lại đã trải qua ma cung phá diệt đá kích, cho dù lần này tạm thời bức lui hát cám thánh vực thiên sứ, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Kinh bình bản đồ tinh không đang không ngừng mà suy tính, rất nhanh sẽ biết được đạo chấm dứt luận, rõ ràng chính mình tỷ lệ thắng. Đối phương là hết lần này đến lần khác suy yếu, mà kinh bình nhưng là liên tục lên cấp, bất kể là tinh thần ý chí, vẫn là sức mạnh tâm tình, tất cả đều đạt tới một cái đỉnh cao mức độ, nếu như có thể nhất cổ tác khí, nói không chắc có thể đem ngược lại đem một quân. Liên Ma đạo tứ đại môn chủ cho thu thập. Ừm, bất quá một lần tiêu diệt tứ đại trưởng môn hiển nhiên không quá hiện thực, y bản đồ tinh không suy tính, ta nhiều nhất đánh giết hai cái. Kinh Bình rất nhanh sẽ biết được chấm dứt luận, dù sao đối phương là Ma đạo tứ đại môn chủ, thực lực cường hoành cực kỳ, uy danh càng là chuyển khắp tam đại trí cao thế giới, nhất định là có cái gì cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn làm hậu chiêu, không phải tốt như vậy giết. Tất cả tùy cơ ứng biến đi, nếu có thể đủ giết tự nhiên hay nhất, nếu là không thể còn chưa tính. Dù sao chiến đấu điều kiện chủ yếu chính là muốn bảo đảm an toàn của mình. Kinh Bình cuối cùng nghĩ đến, lập tức hai tay đẩy một cái, toàn bộ thời không cũng bắt đầu vỡ tan, một cái đường hầm to lớn bắt đầu xây dựng lên. Chiến đấu mới vừa rồi là hơn 10 vị vô thượng ma đầu dùng tự thân ngưng tụ thánh cung, đem Kinh Bình từ chân ma giới bên trong chuyển rời đến những thời không khác ở trong, nỗ lực tiến hành to lớn nhất bảo mật, nhưng đáng tiếc chính là Kinh Bình cuối cùng đạt được thắng lợi, hiện tại hắn chính là muốn rời khỏi chỗ này. Một bước bước ra, Quanh mình cảnh vật nhất thời một trận nhanh trong biến hóa, vẹn vẹn là một cái trước mắt, liền để Kinh Bình lần thứ hai trở lại chân ma giới, nhìn về phía lây ra chính đang tranh đấu chiến trường. Vô cùng chiến đấu chính đang tiến hành, có tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, tuy rằng song phương cũng đã rõ ràng điều này là bởi vì Kinh Bình duyên cớ, có thể chính là bởi vì như vậy, song phương chiến đấu mới trở nên càng thêm kịch liệt. Chỉ có tiêu diệt một phương khác, mới có thể dành tay đối phó Kinh Bình, thu được cái kia vĩnh hàng bí mật. Đáng tiếc chính là song phương cũng không biết, Kinh Bình lấy tốc độ cực nhanh lần thứ hai đến nơi này, hơn nữa là lấy so với trước càng cường đại hơn tư thái. Chủ nhân, không nghĩ đều người dĩ nhiên tại chân ma giới bên trong làm ra đại sự như vậy. Dĩ nhiên đem chân ma giới chi cao mà cùng đều làm hỏng, này nhưng là một cái khiếp sợ tam giới tin tức. Chủ nhân có này thực lực, ngày sau tất nhiên lên cấp kim tiền, cho dù là cái kia chí cao vô thượng đại la, cũng không phải là không thể nào a Đang lúc này, Bộ Thiên Lộ thân ảnh đột nhiên tại Kinh Bình bên người hiện hiện, hắn tàn hồn tại Kinh Bình trong thân thể, đối với sự tiến triển của tình hình có thể nói là hoàn toàn hiểu rõ, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà chính là bởi vì như vậy, hắn mới đúng Kinh Bình trong lòng tràn đầy kính nghệ, liền trước đây động tới những ý niệm kia cũng đã dồn dập dập tắt, triệt để trở thành hư vô, triệt để vui lòng phục tùng lên. Kinh Bình nhìn Bộ Lộ thần thái biến hóa, chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không để ý cái gì, bởi vì lấy hắn bây giờ sức mạnh mà nói Bộ thiên lộ chỉ là một con run dế thôi, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể dễ dàng chóng vánh đem hắn nghiền ép thành phấn. Đây chính là cấp độ cùng sức mạnh tranh lệnh, nên có nhân muốn giấm chết một con kiến lúc, làm sao sẽ quản con kiến ý nghĩ. Bất quá bây giờ kinh bình đem bộ thiên lộ triệu hoàn đến, cũng không phải là vì muốn giết hắn, mà là muốn hỏi một thoáng chân tiên giới tình huống. Chuyện cụ thể trải qua ngươi cũng nhìn rồi, quang thời gian này, ngươi tại đạo huyền môn Thái Thượng giới bên trong có chưa từng thấy qua thiên đạo này tiên cung mô dạng Huy lực làm sao? Còn có chính là chân tiên giới làm sao thương nghị đối phó ta? Kinh bình nhàn nhạt hỏi, lời nói tuy đạo, nhưng cũng để bộ thiên lộ trong lòng kính nghệ, vội vã trả lời. Chủ nhân, ta tại thái thượng giới bên trong thám tính quá, thiên đạo tiên cung tựa hồ đã ngưng tụ song thành, đồng thời do đạo huyền môn vô thượng lao tổ hoàn thành, còn cụ thể hình thái, ta chưa từng thấy qua, thế nhưng đại khái có thể biết, tất nhiên muốn so với ma đạo thánh cung cường đại rất nhiều, dù sao chủ nhân đi vào phá hoại thời điểm. Ma đạo thánh cung còn không hoàn mỹ, mà thiên đạo tiên cung ngưng tụ song tất thời gian, toàn bộ chân tiên giới đều xuất hiện chấn động. Mưa hoa nói, bộ thiên lộ liền ngưng tụ ra tình cảnh lúc ấy, biểu hiện ở tại Kinh Bình trước mặt. Hình ảnh bên trong vô cùng thời không pháp tắc cũng bắt đầu vỡ tan, từng cỗ từng cổ huy nghiêm chân tiên giới trí cao nơi hướng phía dưới tỏa ra, tuy rằng không có đích thân tới kỳ cảnh, thế nhưng Kinh Bình cũng có thể cảm nhận được này cổ huy áp đáng sợ. Xem ra hoàn mỹ cùng không hoàn mỹ, quả nhiên có chênh cực lớn Thiên đạo này tiên cung, vi lực vô cùng, nếu là ta bây giờ đi tới, tất nhiên sẽ bị một thoáng phong ấn. Kinh bình trong ánh mắt tránh qua một tia tinh quang, trong thời gian ngắn sẽ hiểu thiên đạo tiên cung chỗ lợi hại. Tại bản đồ tinh không suy tính bên trong, thiên đạo này tiên cung đã co hình thái, cùng ma đạo thánh cung như thế, tương tự là to bằng bàn tay, thế nhưng bên trong bộ các loại trận pháp đã vô cùng hoàn mỹ, đồng thời trong trận pháp có thần kỳ liên tiếp, hoàn toàn chính là do mấy triệu cái phong ấn trận pháp xây dựng một cái to lớn lao tủ Chỉ cần một thoáng đặt đi vào, trừ phi là đại la, bằng không không người có thể trốn. Xem ra chỉ có lên cấp kim tiên, mới có thể đánh vỡ thiên đạo này tiên cung. Kinh bình rõ ràng, chính mình thực lực bây giờ vẹn vẹn là thần tiên đỉnh cao cảnh giới. Nếu là muốn đánh vỡ thiên đạo này tiên cung uy hiếp, như vậy nhất định cần tại lên cấp một cấp bậc đặt đến bất diệt kim tiên cảnh giới. Cứ như vậy sức mạnh cường đại, bản đồ tinh không suy tính lực lượng cũng sẽ tùy theo càng cường đại hơn, khi đó liền có thể tìm kiếm lực điểm, đồng thời đánh tan Nếu không phải hiện tại có thể đối phó, cái kia kinh bình cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vung vung tay, người đi xuống đi, kế tục giúp ta nhìn chăm chú vào chân tiên giới nhất cử nhất động. Vâng. Bộ thiên lộ không dám hai lời, lúc này nên đáp ứng một tiếng, lập tức liền hóa thành một vệ sáng một lần nữa tiến vào kinh bình trong bàn tay, biến mất không còn tâm hơi. Ẩm ẩm. Ngay bộ thiên lộ biến mất một khắc, chân ma giới chính đang đánh nhau chết sống tứ đại môn chủ cùng hắc ám thiên sứ cũng đồng thời phát ra to lớn công kích. Song song lui về phía sau. Hắc ám thiên sư sau cánh cánh chim đã bị sinh sôi xé rách ba cái, mà tứ đại môn chủ trên người cũng xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố lô máu. chương 716, tử vong chủ nhân nghiền nát. Nhìn như song song mang thương, thế nhưng Kinh Bình lại biết tứ đại môn chủ thương thế muốn nghiêm trọng nhiều lắm, bộ ngực bọn nó lô máu bên trong tràn đầy nồng nặng hắc ám sức mạnh, đồng thời chính đang liên tục ăn mòn thân thể của bọn họ cùng pháp lực bản nguyên, mỗi một cái chốc mắt đều sẽ tạo thành vô cùng thống khổ. loại thương thế này Đã đoạt đi chúng nó hơn nửa sức mạnh, khi tức một thoáng liền suy nhược hạ xuống. Mà trái lại hắc ám thiên sứ, tuy rằng gãy lìa ba con cánh chim, máu tươi đen ngỏm liên tục chảy sôi mà ra, nhưng sức mạnh trong cơ thể nhưng vẫn còn liên tục vận chuyển, mặc dù so với trước đó hoàn mỹ trạng thái muốn suy yếu rất nhiều, nhưng khá là lên tứ đại môn chủ đến, nhưng là chiếm cứ mang tính áp đảo thượng phong. Ma đạo tứ đại môn chủ, mỗi người đều là đứng đầu ma đầu, hung tàn cực kỳ, uy Trấn tứ phương. Thế nhưng Hắc ám Thánh vực Tam Đại Thiên Sứ thống lĩnh cũng không kém, đồng thời có đại lao ý niệm gia trì, có thể ba vị hợp nhất, ngưng tụ thành tử vong chủ nhân, so sánh với đó, Ma đạo tứ đại môn chủ nhưng chỉ có thể phân tán sức mạnh tiến hành đối chiến, đồng thời không có luyện thành cái gì thuật khắc kích, huống chi bọn họ lúc trước cũng đã tiêu hao lượng lớn pháp lực, nay trùng trùng nhân tố tính. Gộp lại, ngay lập tức sẽ để tứ đại trưởng môn lâm vào cục diện này. Thế nhưng cục diện này cũng không hề để tứ đại môn chủ tràn ngập sợ hãi, có chỉ là cười gằn. Bọn họ không chút nào sợ sệt, bởi vì bọn hắn lấy chắc hắc ám thánh vực không dám giết bọn họ, lại càng không sẽ giết bọn hắn. Phải biết hắc ám thánh vực cùng ma đạo các phái có minh ước, cái này minh ước không phải là bọn hắn cái giai tầng này quyết định, mà là đại la cùng hắc ám chủ nhân định ra minh ước, ma đạo bên trong, liền thuộc về 4 người bọn họ thân phận cao quý nhất, hắc ám thánh vực nếu là thật dám động thủ với bọn hắn, cái kêu minh ước ngay lập tức sẽ tăng giã. Chuyện này vô đối không sai. Có thể nếu là thật để Hắc Ám Thiên Sứ hoặc là tứ đại trưởng môn vứt bỏ sinh mệnh, cái này mình ước liền chân chính phá hỏng, như vậy nhấc lên giết chóc, vậy thì không chỉ là một ít môn phái đơn giản như vậy, mà là toàn bộ chân ma giới đều sẽ rơi vào nội loạn mức độ, trách nhiệm này ai cũng không gánh vác được. Về phần hạ tầng tử thương, đây chỉ là một chút run rế sự tình, vận dụng một điểm thủ đoạn liền có thể vùi lấp quá khứ, không tính là cái gì. Đây chính là tổ chức cùng tổ chức trong lúc đó giao dịch, đơn giản, nhưng cũng tàn khốc cực kỳ chàn đầy máu tanh. Hác ám thiên sứ cũng là rõ ràng đạo lý này mới không có truy kích, bằng không tứ đại trưởng môn hôm nay chắc chắn phải chết. Vi phạm minh ước tồn tại à, nếu là các ngươi chịu túi đầu sám hối, vậy ta hác ám thánh vực đều sẽ tha thứ các ngươi khinh nhận. Hác ám thiên sứ dơ tay lên bên trong kiếm lớn màu đen, cao ngạo nói. Lời này ngư nghe như là túi đầu, kỳ thực chính là đang nói để tứ đại trưởng môn từ bỏ đối với kinh bình như đồ, chắp tay để cùng chúng nó sám hối Chúng ta ngang dọc chân ma giới mấy triệu năm, chưa từng có hướng về ai xám hối quá, càng không có đem con mồi chắp tay dâng cho người quen thuộc. Ma sát trưởng môn cười lạnh, bất quá các người nếu dùng thực lực biểu lộ thái độ, vậy ta các loại, chờ, cũng không dễ độc chiếm, con mồi, có ta các loại, chờ, cộng đồng giám thị, chờ đợi thượng tấn quyết định, làm sao. Cái này cũng là bức không có biện pháp, chúng nó đánh không lại hát cám thánh vực, hình thức thượng nó môn chiếm ưu mà hát cám thánh vực tuy rằng đem tứ đại trưởng môn đánh cho trọng thương nhưng cũng không dám chân chính hạ sát thủ, cục diện như vậy, vậy thì chỉ có thể chọn lựa như vậy. Hát ám thiên sứ có vẻ hơi do dự, trong ánh mắt liên tục tránh qua các loại tâm tình, tựa hồ là ba vị thiên sứ lại thương nghĩ cái gì. Chư vị, hiện tại hình thức chính là đơn giản như vậy, các ngươi nếu là đồng ý, ta liền để các ngươi đi vào một chỗ thời không ở trong, nơi nào giam giữ các ngươi nói tới vĩnh hàng người, nếu là các ngươi không đồng ý, vậy thì không có biện pháp, muốn động thủ liền động thủ đi. Ma sát trưởng môn thấy được đối phương do dự lại tung một cái lợi thế. Hắn đến bây giờ còn tưởng rằng Kinh Bình bị những kia vô thượng ma đầu vây ở một cái bí ẩn thời không, chỉ có bọn họ biết. Đáng tiếc chính là, Kinh Bình ngay cách bọn hắn không xa địa phương lẳng lặng quan sát. Xem ra đây là muốn đạt thành hiệp nghị. Kinh Bình cười lạnh liên tục, đáng tiếc chính là ta đã không ở sự trưởng khống của các ngươi bên trong, thợ săn cùng con mồi nhân vật đã chuyển đổi, các ngươi bây giờ mới là con mồi của ta. Động niệm trong lúc đó, Kinh Bình cũng đã tiềm hành đến cái kia hát cám thiên sứ sau lưng. Trầm rãi chuẩn bị lên toàn thân sức mạnh, hai mắt nhắm nghiền, chỉ bằng cảm giác để phán đoán đối phương vị trí. Ánh mắt là nhất trọc người cảnh giác, phàm trong nhân giới võ học cao thủ cũng có thể nhận thấy được người khác quan sát ánh mắt, húng chi nơi này là chân ma giới, trước mặt lại là một cái đại danh đỉnh đỉnh tử vong chủ nhân, không thể không cẩn trọng. Kinh bình sở dĩ trọng này tử vong chủ nhân làm xuống tay trước mục tiêu, cũng là bởi vì đối phương trong cơ thể còn có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, là một cái uy hiếp, nhất định phải trước hết để cho này tử vong chủ nhân đánh mất sức chiến đấu mới có thể làm cho hắn lung dung không vội thu gặt Tứ đại trưởng môn sinh mệnh mà giờ này khắc này tử vong chủ nhân nhưng không nghĩ tới kinh bình đã ẩn nút đến sau lưng của nó chỉ là phát ra ầm ở âm thanh được rồi cao quý Minh Hiếu các ngươi lần thứ hai tháng được hát gám quan tâm cùng vinh quang đón lấy xin mời soạn ngay này một câu nói còn chưa nói hết trong nháy mắt kinh bình hai mắt đột nhiên tránh ra toàn thân sức mạnh quan tâm đến thế giới chi đa ở trong Mạnh liệt tám sát mà ra, nhanh như điện, tập như lôi. Không hề bất ngờ liền xuyên thủng tử vong chủ nhân cái kia thân hình cao lớn, sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm nghiêng, trong phút chốc liền để tử vong chủ nhân phát ra vô cùng thống khổ gào thét. Tử vong chủ nhân tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí có nhân thần không biết quỷ không hay hẩn nút đến sau lưng của nó, đồng thời ra tay đánh lén. Nó rất khiếp sợ, khiếp sợ đối phương là ai, tại sao muốn đánh lén nó, làm sao dám đánh lén nó, cùng với nơi nào đến như thế sức mạnh khủng lồ mà đánh nó. Bất quả tất cả những thứ này đáp án, đều tại một câu nói tiếng vang lên sau công bố. Đây chính là uy danh hiển hách tử vong chủ nhân. Quả thực chính là một tên phế vật, chết đi cho ta. Tàn nhẫn lời nói âm thanh bắt đầu vang lên, lập tức trường đào trong dây lát xoay một cái lôi kéo. Xì xì. Máu tươi đen ngỏm phóng lên trời, tử vong chủ nhân thân ảnh cao lớn trong thời gian ngắn liền nghiền nát ra, trực tiếp biến thành ba cái có cánh chim điều nhân, mạnh mẽ nền ở trên mặt đất, cả người các nơi, liên quan cánh chim tất cả đều vỡ tan. Kinh, Kinh Bình, thằng con hoang, dĩ nhiên đánh lén thành công. Cấp tốc cổ động pháp lực, liên hợp lại cùng nhau. Liên tiếp 4 tiếng lời nói bắt đầu vang lên, tứ đại trưởng môn hoàn toàn không ngờ rằng Kinh Bình dĩ nhiên đã xuất hiện ở nơi này, đồng thời vừa xuất hiện chính là dùng tử vong chủ nhân máu tươi đến lót đường. Từng cái từng cái tất cả đều sợ ngây người. Chỉ có ma sát môn chủ phản ứng nhanh nhất, mệnh lệnh ba người kia liên hợp pháp lực, dự phòng Kinh Bình tiếp theo chém giết. Đáng tiếc chính là, kinh bình căn bản không cho bọn họ cơ hội, hầu như ngay ma sát trưởng môn trong khi nói chuyện, trường đao cũng đã đâm xuyên qua ma sát môn chủ thân thể, sức mạnh mạnh mẽ tại trong, cơ thể nó không ngừng mà loạn giảo, ngay lập tức sẽ để ma sát môn chủ kêu lên thảm thiết. Hỗn độn thế giới bạo phát mà lên, cường đại hấp thụ lực từ thế giới chi trên đao truyền ra, ngăn ngắn chốc lát, ma sát trưởng môn sức mạnh trong cơ thể cũng đã bị rút lấy hơn nữa, pháp lực bản nguyên cũng bắt đầu bị sinh sôi lôi kéo. Đáng ghét, chết đi cho ta. Còn lại ba vị môn chủ tại này một cái giảm sóc thời gian bên trong, lập tức liền làm ra phản ứng, sức mạnh mạnh mẽ bông nhiên oanh kích mà ra, nhưng mà chúng nó đã là thân bị trọng thương, đồ có hùng tâm trang trí, nhưng không thể thi triển ra cùng với đối ứng sức mạnh, kinh bình chỉ là cười lạnh một tiếng, liên tiếp ba quyền, mạnh mẽ oanh kích ở tại đối phương ngực bụng trong lúc đó, không chỉ đem công kích của bọn nó cho sinh sôi đánh tan, liên quan đối phương thân thể đều cho này đánh ra vết. Ba tiếng lời nói đồng thời vang ở kinh bình bên hai, lập tức ba cố mang theo đoạn lạc ý niệm, tử vong sức mạnh, mục nát tất cả công kích bắt đầu xuất hiện. Hừ, đến cùng là hắc ám thánh vực tam đại bá chủ, bất kể là tốc độ phản ứng vẫn là năng lực chống cự, đều cường đại vô cùng, mang thương thân cũng có thể tại ta toàn lực ám sát bên dưới tồn tại, đồng thời cấp tốc làm ra phản ứng, phát sinh cường đại công kích. Kinh bình trong đầu như tia chớp xẹt qua một đạo ý niệm, bất quá, nguồn sức mạnh này cũng chỉ có thể đủ bị ta hấp thu Ý niệm trong lúc đó, kinh bình thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến thành một cái hố đen, một cái thôn phệ cũng đã xong xuôi đồng thời thân ảnh nổi lên, một quyền lần thứ hai đánh, đánh ra, dĩ nhiên đem này bà cố năng lượng chút xuống đến là tứ đại môn chủ thân thể bên trên. Ẩm Ẩm! Ba vị thiên sứ công kích sắc bén cực kỳ, chỉ là một cái va chạm, ngay lập tức sẽ để tứ đại trưởng môn phun mạnh máu tươi. Chương 717, lại về đại thiên tiến giới. Hôn độn thế giới, cho ta hấp thụ. Nhân cơ hội này. Kinh bình thân thể lần thứ hai chấn động, ba vị thiên sứ khoảng cách trong thời gian ngắn bị kéo vào, tứ đại môn chủ năng lượng lập tức bị hấp thù, trường đao đông nhiên từ ma sắt môn chủ trong thân thể rút ra, mang ra một đống lớn máu tươi cùng huyết đủ, tại chỗ vạch một cái. Một đạo dường như ánh trăng hàn quang bắt đầu xuất hiện, trong phút chốc dĩ nhiên ở giữa sân tạo thành một cái trăng tròn hình dạng, lộ ra lành lạnh mỹ lệ, nhưng tràn đầy hơi thở của cái chết. Tứ đại trưởng môn cùng ba vị thiên sứ trên thân thể nhất thời xuất hiện một đạo thật dài vết máu Hôn độn thế giới hơi cuốn một cái, liền đem cấp tốc đem này vết máu kéo đại, máu tươi phun ra tung tué, hắc cùng hồng hôn hợp ở cùng nhau, tạo thành một cố khiến lòng người quý sức mê hoạc. Haha, đây chính là sức mạnh Mỹ lệ A. Kinh Bình cười lớn một tiếng, giết, ấm ấm. Kim quang bắt đầu xuyên thấu qua vết thương tiến vào đến trong thân thể của bọn nó, mãnh liệt thánh quang sức mạnh dường như chán của bọn hắn khắc tình, ngăn ngắn trong nháy mắt liền để chúng nó tiếng kêu rên liên hồi, từng khỏa lập lòe hắc Cám, lạc, tử vong Âm linh, giết chóc quang điểm bắt đầu xuất hiện, đây là các vị tồn tại pháp lực bản nguyên, chỉ bất quá giờ khắc này, đã hoàn toàn trở thành kinh bình hết thể vợ. Mất đi pháp lực bản nguyên, thì bằng với mất đi sức mạnh cội nguồn, bị trở thành hết đáp đón lấy chính là tùy ý kinh bình sâu xé lúc. Thằng con hoang, người muốn chết. Nhưng vào lúc này, tứ đại trưởng môn trong thân thể đột nhiên chuyển ra một đạo kinh thiên động địa quát ẩm, sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể bột phát ra, cấp tốc liền biến thành một con đen kịt ma chảo, bay về kinh bình đầu đá bát. Sức mạnh thật lớn cùng ma niệm. Kinh Bình lúc này liền cảm ứng được ma chảo bên trên sức mạnh, biết mình tạm thời vẫn chưa thể chống lại, thân ảnh bắn mạnh, chớp mắt lùi về sau. Bất quá đang lùi lại đồng thời, hắn một đao đánh giết mà ra, trực tiếp công kích ở tại xa xôi trên chiến trường, vô cùng hắc ám thánh vực tồn tại cùng ma đạo các phái đệ tử đều bị một đao kia giật vong, dây đặc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn trường. Cái gì kia chó má vô thượng lao tổ, quá không được bao nhiêu thời gian, ta sẽ tự mình tìm ngươi. Kinh Bình lần thứ hai cười lớn một tiếng. Thân ảnh hoàn toàn biến mất, rời khỏi toàn bộ chân ma giới. Mãi đến tận hắn đạt tới một chỗ xa xôi vũ trụ ngân hà, vẫn có thể nghe được chân ma giới bên trong cái kia gầm lên giận dữ. Kha kha, lần này ta phá hỏng ma đạo các phái luyện chế vô thượng pháp bảo, phá hỏng uy danh hiển hách ma cung, giết chóc vô số ma đạo các phái đệ tử, vẫn ngâng lên hắc ám thánh vực cùng ma đạo các phái tranh đấu, này trùng chủng, chủng sự kiện tính hợp lại, tất nhiên sẽ hoành động và giới, vì ta tăng thêm hy vọng, cũng sẽ để chân tiên giới một ít có ý đồ riêng tồn tại có chỗ cố kỵ. Kinh Bình thân ảnh liên tục, trên đường đi liên tục chuyển đổi thân ảnh, qua lại không gian, đây là muốn để người vặn nhất, phòng ngừa đối phương đối sát không đồng, đồng thời trong lòng cười lạnh nghĩ đến, mục đích xem như là đã đạt thành, tuy rằng không có đánh giết tứ đại trưởng môn bên trong bất kỳ một vị, thế nhưng pháp lực của bọn hắn bản nguyên đã bị ta cấp đi, ngày sau muốn khôi phục, tối thiểu phải bỏ ra mấy triệu năm thời gian mới được, trong lúc này, bọn họ cùng phế vật không khác. Biết gì? Không sai, lần này Kinh Bình làm ra đại sự như vậy, Không quá thời gian bao lâu sẽ hoành động tam đại trí cao thế giới, kinh sợ một ít có ý đồ riêng người, thế nhưng đồng dạng, động tác này cũng đưa tới nhân vật càng cường đại kiên kỵ. Xem như là có lợi có tệ, bất quá tổng thể mà nói vẫn là lợi nhiều hơn hại, bởi vì giờ khắc này lực lượng của hắn đã đạt đến một cái cực kỳ khó có thể dùng lời nói diễn tả được mức độ, so với một năm trước hắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều, đồng thời liên tiếp giết chóc cùng suy tính, cũng làm cho hắn đối với bản đồ tinh không dịu dụng càng thêm hiểu rõ. Hắn bây giờ chỉ cần một mặt lâm chiến đấu, bản đồ tinh không sẽ tự động vận chuyển lại, vì hắn phân tích tất cả tình huống, làm ra lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy hắn là có thể dùng nhỏ nhất sức mạnh làm được hoàn mỹ nhất sự tình, đáng sợ cực kỳ. Bất quá tuy rằng ta các hạng năng lực đều có tăng lên, thế nhưng tại căn bản cấp độ trên vẫn là thần tiên, nhất định phải đạt đến kim tiên mới có thể thành tựu chân chính uy nghiêm cùng sức mạnh, làm được tất cả ta muốn chuyện cần làm. Kinh Bình biết, hắn bây giờ sức mạnh vẫn không đủ cường đại. Nếu là hôm nay hắn đạt đến Kim Tiên, cái kia không nên nói là Hắc Ám Thiên Sứ cùng tứ đại trưởng môn, coi như là cái gì kia vô thượng lao tổ tới, kinh bình cũng là 100 cái giết, đơn giản cực kỳ. Có thể hắn bây giờ muốn tăng cảnh giới lên thật sự là quá khó khăn, tuy rằng trải qua một loạt giết chóc cùng tổn phệ, nhưng vẫn là không đủ, nếu là dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển, trong vòng ngàn năm hắn đường hòng thành tiểu kim tiên. Không được, ta nhất định phải dành thời gian tăng lên sức mạnh, như vậy mới có thể tại thiên địa đại kiếp nạn bên trong bảo vệ mình bảo vệ người nhà. Kinh Bình trong lòng ngưng trọng, nhưng là ta muốn lên cấp, như vậy nhất định cần phải sức mạnh càng mạnh mẽ hơn đến rót vào, ít nhất phải một vạn cái kim tiên đỉnh cao tồn tại mới có thể lên cấp, đương nhiên, nếu là Đại La Hậu Duệ cao thủ càng tốt hơn. Đúng rồi. Kinh Bình đầu lúc này chấn động, Đại La Hậu Duệ, lôi thần bộ tộc. Bọn họ không phải cùng ta có to lớn thù hận sao. Lôi vô song huyết mạch bị ta thôn vệ sau làm cho ta đối với lôi thần bộ tộc có càng sâu sắc hiểu rõ cùng cảm ứng. Chỉ cần ta hơi chút suy tính một phen, ngay lập tức sẽ có thể thu được Lôi Thần bộ tộc tụ tập địa. Nếu như có thể đem Lôi Thần bộ tộc tồn tại toàn bộ xóa bỏ đồng thời thôn vệ, cái kia lực lượng của ta tuyệt đối sẽ lần thứ hai tăng lên, đột phá kim tiên tất nhiên thành công. Nghĩ tới đây, hắn không chút nào lãng phí thời gian, ngay lập tức sẽ vận dụng trong cơ thể một tia hoàng kim máu, bắt đầu mô phỏng ra Lôi Thần bộ tộc huyết mạch khí tức, đồng thời vận chuyển bản đồ tinh không, bắt đầu điên cuồng mà suy tính Lôi Thần bộ tộc tất cả bản đồ tinh không không ngừng mà chuyển động, vô số ngôi sao sinh mệnh chi cảnh qua lại biến hóa, nhưng là trước sau không cách nào suy tính ra toàn cảnh, quản chi kinh bình dùng tới thánh quang, cũng là không cách nào triệt để suy tính mà ra, chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy một đạo hùng vĩ bao la khí tức, hắn ý niệm hơi chút một tới gần, ngay lập tức sẽ bị cường đại lôi đình cho rung động thân thể, vô cùng khó chơi. Lôi thần bộ tộc quả nhiên bất phàm, không hổ là chân tiên giới chân chính cao tầng, vẻn vẹn là một tia khí tức liền cường đại như vậy, Tuy rằng dựa theo đạo lý nói là tại chân tiên giới tầng thứ 9 trong không gian, thế nhưng tầng thứ 9 không gian khổng lồ biết bao rộng, bên trong có ở lại bao nhiêu tồn tại, ai cũng không biết, dưới tình huống này nếu là tùy tiện đi vào, tất nhiên sẽ rơi vào trong nguy hiểm, không thể lỗ mãng. Kinh bình một bên phi hành, một bên âm thầm nghĩ đến. Hắn cũng biết mình bây giờ đối mặt tình huống, hắn bây giờ, có thể nói là tam giới công địch, vô số thế lực cùng tồn tại đều muốn tiêu diệt hắn, đoạt đi trên người hắn vĩnh hàng bí mật. Nếu là hắn hiện tại đi chân tiên giới, cái kia không khác hẳn với tự chui đầu vào lưới đối phương nhưng là luyện chế được rồi một cái thiên đạo tiên cung ở chỗ kia chờ hắn, đi tới chính là chịu chết. Đã như vậy, vậy chuyện này trước hết thả thả, về một chuyến đại thiên tiên giới lại nói, vừa vặn có thể làm cho thế giới lần thứ hai cường hóa một phen. Kinh bình thân ảnh xoay một cái, liền hướng đại thiên tiên giới bay đi. Hiện tại đại thiên tiên giới, đã tản ra vô cùng kim quang, chư thiên vạn giới đổ phổ bên trong. Liền chúc đại thiên tiên giới nhất là lòng lánh, đồng thời liền chúc đại thiên tiên giới nhân vật bên trong cường đại, chứ thiên đệ nhất giới tên tuổi cũng sớm đã ngồi vững, mà cái kêu hơn trăm ngàn tiên ma đại quân, cũng đã hoàn toàn thích hứng thân phận của chính mình, đi tới chỗ nào đều tận tâm tận lực vì làm đại thiên môn làm việc, không có chút nào dám trai với. Thậm chí tại rất nhiều thế giới hệ thống tu luyện bên trong, đều đem đại thiên tiên giới miêu tả trở thành một cái trung đoạn thế giới, ngự trị ở tiên giới bên trên, rồi lại nằm ở chân tiên giới dưới. Giống như là một cái quá độ kỳ, muốn lên cấp sự tồn tại của tiên nhân có thể đến đại thiên tiên giới bên trong tiến hành tu luyện, vẫn đạt đến thiên tiên cảnh giới, sau đó tại tiến vào chân tiên giới, sợ bị nô dịch vận mệnh. Lần này, đúng lúc lấy ra chân tiên giới các phái số mệnh, đồng thời vẫn đạt được vô cùng công đức, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Kinh Bình gật đầu lia lia, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây là ngô trọng tác phẩm, một chiêu này tuy rằng mịt mờ, nhưng là một cái rút tuổi dưới đáy nổi chiêu lợi hại Chỉ cần tiên nhân tấn thăng đến cảnh giới thiên tiên, sẽ người nắm giữ mãnh liệt tự chủ ý thức, sẽ không hướng về phi thăng đến chân tiên giới tiên nhân như thế khô khăn, đối với các đại phái tràn đầy kính nghệ, ngược lại sẽ có đầy đủ dũng khí, thậm chí khiến chính mình sáng lập một môn phái. Đây chính là đang đảo chân tiên giới các đại phái căn cơ, chỉ bất quá làm rất là bí mật, nhân số còn không nhiều, nếu là người đến một nhiều, ngay lập tức sẽ làm cho cả chân tiên giới các phái xuất hiện đỉnh cao tính quyền lợi phân phối. chương 718, Quân Hỏa Đại La Hậu Duệ. Từ điểm này đến xem, nô trọng liền tuyệt đối là một cái trí giả, không chỉ với thiên đạo vận chuyển giải cực kỳ sâu sắc, liền ngay cả đối với thể chế vận chuyển cũng đã làm được tốt vô cùng, chính là hiếm, có thiên tài. Thủ đoạn này rất tốt, tốt vô cùng, vừa có thể tăng lên đại thiên tiên giới nhân viên tố chất cùng năng lượng độ dày, càng là có thể suy yếu chân tiên giới các đại phái căn cơ, tuy rằng không đủ trực tiếp, trong vòng ngàn năm lên không tới bao lớn hiệu quả, nhưng là đã từ mặt bên mang đến cho ta ưu thế thật lớn, rất tốt. Kinh bình nhìn đại thiên tiên giới vận chuyển gật đầu lia liệu làm ra một phen bình luận nô trọng cái biện pháp này liền thuộc về ẩn nút nguy cơ vừa mới bắt đầu không có cái gì một khi buộc phát ra ngay lập tức sẽ là sự đã kích trí mạng Nếu là thời gian đủ trưởng có cái 10.000 năm thời gian chân tiên giới các phái cũng sẽ bị sinh sôi kéo tử hơn nữa không đơn thuần là chân tiên giới liền ngay cả chân ma giới giết chóc giới toàn bộ đều sẽ phải chịu trí mạng đã kích trước đây trấn áp tinh lực nhân quả cũng không còn cách nào trấn áp Toàn bộ buộc phát ra, đó chính là Thiên Võ phái, ai cũng không ngăn được. Sau đó đợi được tất cả kết thúc sau, trí cao tam đại thế giới sẽ quyền lợi trọng phân phối, tài nguyên trọng phân phối, mà đại thiên tiên giới đều sẽ giữ lấy chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đối đầu mối địa vị, tuy không phải trí cao, nhưng là vạn giới trung tâm, tam giới chi tâm tạng. Dung thấp chế cao, đây chính là Ngô trọng một chiêu này chân chính tuyệt diệu chỗ. Kinh bình không ở do dự, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp đến đại thiên điện bên trong. Phát hiện ngô trọng một người chính đang hai mắt khép hở, ngồi xếp bằng thân thể, tiến hành cái gì tính toán. Vô cùng kim quang tại ngô trọng bên trên thân thể tản ra, hắn bây giờ, nắm giữ chư thiên vạn giới đầu mối, quan sát chư thiên vạn giới quên to, thấy do âm dương, một cái chấp mắt sẽ để lực lượng của hắn tràn ngập càng nhiều huyền diệu trạng thái, thậm chí liên quan trong thân thể vạn pháp chi bản, cũng đã tràn đầy vô cùng linh tính cùng nghĩ lực, thực lực tuy là đại thừa, nhưng cũng đủ để ngang hàng địa tiên, khủng bố cực kỳ. Hơn nữa hắn có cường đại căn cơ làm hậu thuẫn mọi cử động tràn đầy trí cao đạo lý Huy Nghi vô biên hơn nữa không chỉ là ngô Trọng đã cường đại đến mức cái trình độ này long nhược các loại chờ một loại nòng cốt cũng đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ lên thần lòng cùng chu tức đã hoàn toàn thành tựu cấp bậc địa tiên trời sinh huy năng cùng huyết mạch để chúng nó có đầy đủ ngang hàng thiên tiên sức mạnh mà trưởng quản đại thiên tiên giới thời không pháp tác người thủ hộ thủy thần trực tiếp đạt đến thiên thiên cấp bậc huy năng cường đại vô cùng Kinh bình thậm chí có thể ở trong đó cảm giác được, có thể xúc phạm tới lực lượng của hắn. Thủy thân vốn chính là cực kỳ mạnh mẽ, do một vị chân tiên quy tắc tự mình ngưng tụ thành hình, thành hình sau chính là nhân tiên, thực lực vẫn xa xa dẫn trước mọi người, hiện tại đạt đến cảnh giới thiên tiên cũng không có cái gì kỳ quái. Cùng lúc đó, cha mẹ nhân cảnh giới trình độ cũng đã đạt đến hợp thể kỳ, quanh năm năng lượng cùng các loại linh dược dốt vào, không chỉ để cha mẹ nhân căn cơ cực kỳ vững chắc, liền ngay cả thực lực đó cũng là tiến cảnh nhanh chóng. Hơn nữa đại thiên môn một ít đứng đầu pháp bảo cùng các loại hộ thân dụng cụ, đây quả thực là cùng dai vô địch, đánh bại đại thừa đều không là vấn đề. Thanh duyên nhưng là vẫn tại đại thiên ở giữa yên lặng tu luyện, lần trước kinh bình đối mặt chiến đấu sâu sắc địa kích thích cái này nhìn bề ngoài rất là nhu nhược, nhưng ý chí rất là kiền cường nữ nhân, nàng cũng đang đang truy đổi kinh bình thân ảnh, thực lực đó cùng kinh bình cha mẹ ngang hàng, trên người pháp bảo cũng là nhiều vô cùng, chỉ bất quá nhưng tất cả đều ẩn giấu ở bên trong thân thể bộ. Từ trước đến giờ là không muốn quá mức khỏe khoang duyên cớ. Nhìn đến đây, Kinh Bình rất là thỏa mãn, không phải bởi vì Thanh Duyên không hiện ra bãi, mà là bởi vì Thanh Duyên hiểu được cần giấu, thật rất tốt, dù sao cẩm ý dạ hành mùi vị không phải ai đều có thể chịu được. Còn có Đan Thanh cùng huyết lôi đám người, thực lực cũng là tiến bộ liên tục, mạnh mẽ vô cùng. Mà đúng lúc này, Kinh Bình ánh mắt đột nhiên xoay một cái, nhìn về phía Đan Thanh như tử, cùng hỏa, tại hắn linh niệm cảm ứng bên trong. Côn hỏa trong thân thể chạy xuôi đã không phải là huyết dịch, mà là dung nham, cường đại uy năng và khí thế sâu sắc ẩn giấu ở dung nham bên trong, tuy rằng vẫn không có hiển lộ, thế nhưng một khi bạo phát, cái kia không thể tuyệt đối là kinh khủng vô cùng, thậm chí có thể xóa bỏ thần tiên. Đúng rồi, côn hỏa thật giống như là Hỏa thần bộ tộc hậu duệ. Kinh bình ý niệm hơi động, lập tức liền nghĩ đến ban đầu ở tu tiên giới bên trong cuồng hỏa thân phận, khi đó cuồng hỏa tại vừa ngưng tụ Hỏa linh thân thể thời điểm liền gây ra Hỏa thần bộ tộc ý chí Nhưng cuối cùng bị hắn dùng hôn độn ý niệm sợ quá chạy đi, thời điểm chuyện này hắn vẫn không đối với bất kỳ người nào nói. Thế nhưng hiện tại, trải qua một loạt chiến đấu, cùng với hắn đối với Đại La Hậu Duệ hiểu rõ, điều này làm cho hắn lập tức bắt đầu sinh ra nghi hoặc. Lôi thần bộ tộc, hỏa thần bộ tộc, song phương chỉ kém một chữ, chẳng lẽ, cuồng hỏa chính là Đại La Hậu Duệ? Nghĩ tới đây, Kinh Bình ánh mắt nhất thời hơi động, Kim Quang ở trong đó lé lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua cuồng hỏa thân thể. Nhìn về phía dung nham bên trong cao quý ý chí Mà đang ở hắn nhìn về phía này Ý chí một sát na Ẩn dấu cùng cuồng hỏa trong cơ thể ý chí Cũng thuận theo tiến hành phản ánh Cao quý vĩ đại hốn độn chủ nhân A Ngài rốt cục lần thứ hai dáng lâm đến trong vũ trụ Ta hỏa thần bộ tộc Vì làm ngài dâng sâu sắc kính nghệ Một câu nói âm thanh đột nhiên Tại kinh bình trong đầu vang lên Lập tức một vài bức hình ảnh bắt đầu Ở trong đầu của hắn hiện hiện Vô số chiến đấu, vô số hỏa Diễm vô số bóng người Tiêu thảm thiết cùng gào thét tiếng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái dâu tóc đều hồng, cả người bốc hỏa thiếu niên. Thiếu niên này, tại kinh bình nhìn sang đồng thời, lập tức quỳ xuống, miệng nói: "Chí cao vô thượng hỗn độn chủ nhân, đại đạo chủ nhân, chúng sinh chủ nhân, ta, Hỏa Thánh Đại La, hôm nay sẽ vì ngài giết chết tất cả không tôn thiên đạo tồn tại, phá diệt thiên ngoại ma thần vọng tưởng. Vì thế mục tiêu, chết trận không thôi." Trong giọng nói, thiếu niên này liền bắt đầu bay lên trời. Vô cùng hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, mà lúc này đây kinh bình, mới nhìn đến cùng hỏa diễm chiến đấu tồn tại, dĩ nhiên tất cả đều là tràn đầy chung kết cùng hủy diệt ma thần. Vô số bóng người cũng đã nga xuống, đến cuối cùng thiếu niên này, trực tiếp xông vào ma thần quần thể ở trong, biến thành quần quần hỏa diễm, đem ma thần quần thể xua đuổi đến một chỗ biên giới nơi, cuối cùng hoa vì một đạo hỏa diễm phong ấn, đem ma thần bộ tộc triệt để vây ở trong đó. Giang giác. Hình ảnh liền như vậy nghiền nát. Đây là vẫn lạc đại la hậu duệ. May mắn Kinh Bình, trước tiên liền đã xác định quần hỏa thân phận, quần hỏa, chính là hỏa thần bộ tộc duy nhất hậu Duệ diện mạo ngũ quan, cùng cái này họa diện bên trong thiếu niên giống nhau như lúc, chẳng lẽ là, đại la chuyển thế. Nghĩ tới đây, Kinh Bình thân thể nhất thời chấn động, nhìn về phía quần hỏa ánh mắt tràn đầy chấn động, hắn chưa từng thấy qua đại la, nhưng là lấy hắn suy đoán, quần hỏa chính là thiếu niên kia đại la chuyển thế không thể nghi ngờ. Hôn độn chủ nhân, chúng sinh chủ nhân, đại đạo chủ nhân không nghĩ tới danh hiệu của ta nhiều như vậy kinh bình khẽ mỉm cười lập tức thần sắc nghiêm túc bất quả nếu quộ hỏa là đại la chuyển thế kiếp trước lại là vì ta chết trận vậy ta liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. trong giọng nói kinh bình trong thân thể cũng đã xuất hiện một cỗ bé nhỏ kim Quang đồng thời tại trong nháy mắt liền nhảy vào đến quần hỏa trong thân thể đừng xem này một vện kim Quang cũng không thế nào hùng vĩ nhưng là kinh bình hết thể càng nộ đồng thời trong đó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại hẳn giống chỉ cần quần hỏa lên cớp Như vậy ngay lập tức sẽ sẽ không có bất kỳ phản phệ, đồng thời lên cấp sau sức mạnh tuyệt đối sẽ cường hành vô cùng, vượt cấp giết địch chính là trò đùa, thậm chí có thể kích phát ra đại la sức mạnh, tỉnh lại đại la vinh quang cùng nguyên nghiêm, chết để để cuồng hỏa tiềm lực vô cùng, thậm chí là trọng đăng đại. La vị trí, cũng không phải là chuyện không thể nào. Ngay Kinh Bình động tác xong xuôi một sát na, đại điện bên trong ngôi trọng cũng đã mở hai mắt ra, trưởng môn, ngươi trở lại. Không sai, ta đã trở về. Kinh Bình cười g Nô Trọng, ngươi làm được rất tốt, này chỉ là thời gian một năm bên trong, ngươi dĩ nhiên có thể đem đại thiên tiên giới kiến thiết thành bộ dáng này, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta, còn có long nhược mấy người bọn hắn, cũng dồn dập có to lớn tiến bộ, thực sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi nhìn với cặp mắt khác xưa a Dựa cả vào trưởng môn lưu lại tốt như vậy cơ nghiệp. Nô Trọng cũng là cười to nói rằng, bất quá ta các loại, chờ, so với trưởng môn cảnh giới sức mạnh đến, vẫn là kém xa. Nô trọng cảnh giới bây giờ đã là thấy do thiên đạo, đối với kinh bình biến hóa, hắn một chút liền có thể nhìn ra. chương 719, thiên đạo đại biểu. Lần này đi tới chân ma giới, thu hoạch cũng xác thực không ít. Kinh bình gật gụ, lập tức liền đem tại chân ma giới hết thể trải qua sự tình đều cho nói một lần, tỉ mỉ. Mặc dù đối với với địa phương nguy hiểm không có hết sức nhiều lời, nhưng càng là loại này bình thản giọng điệu, nô trọng đám người lại càng có thể tưởng tượng đến lúc đó hung hiểm với tình cảnh không nghĩ tới trưởng môn lần này dĩ nhiên làm ra đại sự như vậy. Nô Trọng, Long lược liên quan đại thiên môn hết thẻ nòng cốt tất cả đều kinh hãi, chân ma giới lần này chỉ sợ là hận sát trưởng môn, nói vậy không quá thời gian bao lâu sẽ thực hành trả thù, còn có cái kia chân tiên giới thiên đạo tiên cùng đây cũng không phải là đơn giản sự tình, nhất định phải thận trọng đối đãi Không sai, lần này trưởng môn tuy rằng thu hoạch rất lớn, thế nhưng nguy hiểm cũng tương ứng tăng lên. Đón lấy chúng ta nên làm sao ứng đối. Từng đợt thảo luận tiếng bắt đầu chuyển ra, hết thể nòng cốt mặc dù đối với kinh bình đạt được cảm giác thành tựu đến hưng phấn, thế nhưng đối với sắp đến nguy hiểm cũng vô cùng đau đầu, muốn lấy ra một cái cụ thể biện pháp. Được rồi, các ngươi không cần lo lắng. Ngược lại là ngô trọng vẻ mặt bất biến, châm ồn nói rằng, nguy hiểm vẫn luôn là nhiều như vậy, chưa từng có biến hóa, bởi vì trưởng môn trên người huyền bí, hết thể thế lực đều muốn đạt được, tình huống bây giờ, chẳng qua là nguy hiểm làm đến sớm muộn mà thôi, không cần thiết quá độ lo lắng. Chớ quên chúng ta đại thiên tiên giới địa vị, không có cái nào sức mạnh dám đối với chúng ta thế giới này như thế nào, nhiều nhất là mai phục trưởng môn, thế nhưng chỉ cần đại thiên tiên giới không ra sự. Trưởng môn tự nhiên cũng sẽ không có chuyện, tất cả nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thực đã thành định số. Lời này vừa nói ra, hết thể nòng cốt vẻ mặt đều là biến đổi, qua trong dây lát đã nghĩ thông suốt ảo diệu bên trong, trong lòng buông xuống một khối đá lớn. Nô trọng những lời này nói một điểm đều không sai, kinh bình căn cơ tại đại thiên tiên giới. Chỉ cần Đại Thiên Tiên Giới không bị đến tổn thương, như vậy Kinh Bình liền sẽ không chịu đến cái gì quá to lớn tổn thương, coi như là đối mặt sự uy hiếp của cái chết, Kinh Bình cũng có thể mượn Đại Thiên Tiên Giới chủ nhân thân phận, dẫn ra thiên đạo sức mạnh tiến hành bảo vệ, không có nguy hiểm, mà nếu như Đại Thiên Tiên Giới hứng chịu cái gì trọng đại đả kích, như vậy Kinh Bình cho dù lẫn mất lại, Viễn cũng sẽ bị thương tổn, không chỉ là công đức pháp chế sẽ yếu đi rất nhiều, liên quan số mệnh, vạn giới đạo thống, toàn đều sẽ phải chịu không thể nén xuống suy yếu. Đây chính là đại thiên tiên giới cùng Kinh Bình liên hệ, hắn tức thế giới, thế giới tức hắn. Kinh Bình quay về ngô trọng thỏa mãn gật ngụ, ngô trọng, người nói rất đúng, những thế lực này nhìn như hung mãnh nhưng là bất quá là không răng con của tôi căn bản không đủ lo ngại, hiện tại sự tình, chủ yếu là lần thứ hai củng cố ta toàn bộ đại thiên môn năng lượng, đồng thời lần thứ hai để đại thiên tiên giới năng lượng sản sinh biến chất. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã rung động từ bản thân hỗn độn thế giới, vô cùng sức mạnh biến thành màu vàng Hải Dương Nhất thời đem toàn bộ đại thiên môn đều bao phủ lại, này màu vàng hải dương chính là kinh bình tự thân sức mạnh, tràn đầy không gì sánh kịp sức sống cùng sinh cơ, chỉ là hơi một giấc vào, ngay lập tức sẽ để toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa to lớn. Trường môn sức mạnh thật lớn. Đây quả thực là năng lượng chi hải A. Thật nông nặc, lần này đại thiên tiên giới hết thể chúng sinh đều sẽ phải chịu chỗ tốt cực kỳ lớn. Ta thiên, đại thiên môn thật là bạo tay, dĩ nhiên thi triển ra thủ đoạn này, cải tạo toàn bộ thế giới năng lượng đẳng cấp Đại thiên môn bên trong vô số cao thủ bắt đầu cảm thán, mà đại thế giới vô số tồn tại cũng bắt đầu kinh hãi, toàn bộ đại thiên tiên giới cũng bắt đầu nhỏ bé nhưng cũng căn bản biến hóa. Đại thiên tiên giới đại địa vốn là cực kỳ giàu có sinh cơ, nắm giữ vô cùng quý trọng mỏ quặng, thế nhưng tại này một cỗ hoàng kim hải dương rót vào dưới, sinh cơ không chỉ trở nên càng cường đại hơn, dẫn dắt diện bên trong mỏ quặng cũng bắt đầu có chất lượng trên tăng lên, đồng thời còn ra phát hiện vô số chủng. Tiểu mới mỏ quặng, năng lượng độ dày đặc Quả thực không cách nào dùng từ ngôn hình dung. Vô số tồn tại nhìn này Cố Hoàng Kim năng lượng, đều lộ ra một tia tham lam cùng khát vọng, thậm chí có tiên nhân trực tiếp liền lẹn vào dưới nền đất, nỗ lực từ đó hấp thụ, nhưng đáng tiếc vừa mới động thủ, đã bị màu vàng hại dương bên trong năng lượng cho xung kích trở thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời vô số có tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên, máu tươi cùng năng lượng màu vàng kim hỗn tạp, nhất thời kinh sợ hết thể tham lam người. Ta cho các ngươi, các ngươi mới có thể muốn, ta không cho, các ngươi thì không thể nắm. Kinh Bình thản nhiên nói, nguồn sức mạnh này quy về toàn bộ tiên giới chúng sinh, quy về đại thiên liên minh, ngày sau hết thể tồn tại đều có thể hấp thụ, thế nhưng tại không có sáng tỏ tiến hành phân phối dưới tình huống, ai dám động ý niệm, ngay lập tức sẽ là thần tử đạo tiêu, vô số năm tu vi hóa thành cho bụi. Kinh Bình âm thanh quần cuộn truyền khắp toàn bộ đại thiên tiên liên giới, làm cho vô số tồn tại cũng không dám lại có thêm động tác, chỉ lo Kinh Bình ngộ cho là bọn hắn là tới cấp năng lượng, cực kỳ buồn cười. Kỳ thực điều này cũng không trách những tồn tại này trong lòng bay lên tham nghiệm, then chốt là kinh bình này một cố năng lượng màu vàng kim thật sự là quá mạnh mẽ, bất kể là chất lượng vẫn là số lượng, đều là cùng phổ thông bọn họ hấp thu lấy năng lượng không thể so với, những tồn tại này cũng biết, chỉ cần có thể hấp thu này một cố năng lượng màu vàng kim, dù cho chỉ là một chút ít, đều sẽ để nhục thể của mình thân hồn, thu được vô cùng vô tận chỗ tốt, cái đó làm sao có thể không cho bọn họ. Động tâm Đáng tiếc chính là đối với tình huống như thế, Kinh Bình tuyệt không nương tay, trực tiếp vận dụng trực tiếp nhất thủ đoạn bỏ đi tất cả tham lam ý niệm. Nếu muốn thu được phục tùng, nhất định phải muốn tàn sát đấm máu, nếu muốn thu được tôn trọng, nhất định phải muốn thời gian. Đại thiên tiên giới phát triển đến cái trình độ này xác thực rất là khả quan, nhưng chung quy là thời gian quá ngắn duyên cớ, nếu không phải đại thiên môn thực lực mạnh, Kinh Bình uy danh lại chuyển khắp chư thiên vạn giới, e sợ đại thiên tiên giới sớm đã bị này một đám tham lam tồn tại cho phân cách, nhưng dù là như vậy khoảng cách chân chính tôn trọng còn kém rất xa, xuất hiện giai đoạn nhất định phải xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, mới có thể tiến hành thống trị. Vô cùng sức mạnh liên tục ngạch cải tạo đại thiên tiên giới tất cả, nô trọng nhìn thế giới biến hóa, ánh mắt lộ ra to lớn hương phấn, ha ha, lần này đại thiên tiên giới lại sẽ tăng lên đến một cái cấp bậc, chúng ta không cần tiếp tục phải sợ sệt tam đại trí cao thế giới tập kích, thậm chí ngày sau sẽ vượt quá tam đại trí cao thế giới. Không sai, kinh bình cố năng lượng này bên trong tràn đầy sức mạnh mạnh mẽ Lấy ngô trọng cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra cố năng lượng này đối với đại thiên tiên giới đưa đến tác dụng, không chỉ là tăng cường tiên giới sức mạnh, càng là củng cố căn cơ, tăng cường thế giới tiềm lực. Ngày sau chỉ cần có thời gian, ngay lập tức sẽ có thể hoàn toàn chặt đứt tam đại trí cao thế giới phi thăng đường hầm, triệt để độc bá vũ trụ. Vượt quá tam đại trí cao thế giới là chắc chắn, chỉ bất quá còn cần một ít thời gian, còn ta cảnh giới bây giờ, chỉ cần lại có thêm một ít sức mạnh mạnh mẽ truyền vào ngay lập tức sẽ có thể tấn thăng đến bất diệt kim tiên cảnh giới, đến lúc đó đại la giới, không người là đối thủ của ta. Kinh Bình cũng là cười to nói rằng, trong giọng nói tràn ngập khoái ý. Tam đại trí cao thế giới đã hoàn toàn không được rồi, trưởng môn một chiêu này mới thật sự là rút tuổi dưới đáy nổi. Chư vị, chúng ta cũng muốn ra một cái kính, củng cố thế giới khắp mọi mặt phát tắc, như vậy tới nay là có thể thu được càng nhiều sức mạnh. Nô trọng không lại phí lời, nói thẳng câu cuối cùng. Để hết thể nòng cốt cũng bắt đầu phản ứng lại vội vã ngồi xếp bằng xuống, thâm nhập đến đại thiên tiên giới các nơi, theo túng pháp tắc cùng sức mạnh phân phối, khiến cho hoàn toàn đều đều, để hết thể sinh linh cũng có thể hưởng thụ đến sức mạnh khổng lồ dốc vào. Lần này lại là một khoản lớn công đức, vô cùng vô tận, mà kinh bình trên người, càng là kim quang lưu chuyển, nhìn như hắn tại vì làm thế giới này trả giá, trên thực tế nhưng là thế giới này cũng tại vì hắn trả giá, như vậy để lực lượng của hắn biến càng cường đại hơn, tràn ngập các loại linh tính Ngay tại Thiên Tiên giới chính đang liên tục biến hóa thời điểm, Chân Tiên giới chi cao cấp độ tầng thứ 9 ở trong một đám trang phục khác nhau, nhưng trên người đều tản ra khủng bố khí tức tiên nhân chính đang đi tới đi lui, mà ở tầng thứ 9 tối bầu trời chỗ, lơ lửng một tòa to lớn lôi đỉnh cung điện. Đây chính là Chân Tiên giới chân chính chi cao quyền lực tượng trưng, có thể nói là Chân Tiên giới trung tâm, Đại La hậu duệ, Lôi Thần bộ tộc tụ tập địa. Lôi Thần bộ tộc, uy danh hiển hách, nghe đồn Lôi Thần bộ tộc mỗi một cái tồn tại Trong cơ thể đều hàm chứa đại la huyết mạch, nắm giữ thiên đạo một bộ phận đặc quyền, có thể trừng phạt tất cả cảnh giới cường giả, hơi có bổ sung, chính là thiên lôi đánh giết. Cho nên nói lôi thần bộ tộc tại chân tiên giới bên trong, liền tương đương với thiên đạo đại biểu. Chương 720, Lôi Hoàng. Chính là bởi vì sức mạnh mạnh mẽ, thiên đạo đặc quyền, hơn nữa chúng tiên nhân kính nể, lúc này mới tạo thành lôi thần bộ tộc chí cao vô thượng quyền lợi cùng uy nghiêm. Xa xa nhìn tới, này lôi đỉnh cung điện to lớn cực kỳ Cho dù là nằm ở chân tiên giới tầng thấp nhất, vẫn như cũ có thể thấy cái kia không hề giới hạn lớn lao đường viền, làm cho người ta một loại từ trong đáy lòng kinh sợ. Bất kỳ nhìn thấy này một vòng khuyết tồn tại, đều sẽ trong lòng kinh nghệ, không dám bay lên một tia đối kháng ý niệm. Mà lôi thần bộ tộc cũng làm đủ một cái chi cao quyền lợi giản nên có phái đoàn, chưa bao giờ dễ dàng hiển lộ cùng chân tiên giới trước đó, càng thêm khỏa lên một tầng nồng đậm cảm giác thân bí, có vẻ càng cường đại hơn cùng vĩ đại, không thể cân nhắc Nhưng nếu là lột hạ một tầng thần bí áo khoác, quyền lợi kim loại, bất luận người nào đều sẽ phát hiện, này lôi thần bộ tộc tồn tại cùng phổ thông tiên nhân không cái gì không giống. Liên dương như giờ khắc này tại lôi thần trong cung điện phát sinh rít gào như thế. Đáng ghét. Lôi vô song bị cái này gọi kinh bình run dế giết. Bởi vậy có thể khẳng định, hắn chính là ứng kiếp người, nắm giữ vĩnh hẳng huyền bí, chúng ta vốn là mật mưu đối phó hắn, hao hết tâm lực luyện chế một tòa thiên đạo tiên cung. Nhưng là bây giờ tiểu tử này thế giới dĩ nhiên sinh ra biến hóa như vậy, rút tuổi dưới đáy nổi a chân chân chính chính rút tuổi dưới đáy nổi, tiểu tử này ngày sau nếu là liền nút ở hạ giới, chúng ta căn bản không có cách nào động thủ, đồng thời theo thời gian trôi đi, chúng ta những năm này cưỡng chế đẻ xuống đến tinh lực. Cũng sẽ bạo phát, này đối với chúng ta mà nói nhưng là sự đá kích trí mạng a Chúng ta phải làm gì? Đang lúc này, một người trên lập lệ vô cùng sấm xét, My tâm bên trong có một đạo bé nhỏ chấp giật đại hán trung niên chính đang giết đào, mà ở bên cạnh hắn còn có vô số nam nữ trẻ tuổi, từng cái từng cái khí tức đáng sợ vô cùng, chỉ là một cái phất tay, liền có thể phá diệt trừ thiên vạn giới. Chỉ bất quá bây giờ, mấy người trẻ tuổi nam nữ trong hai mắt đã che kín kinh hãi, bởi vì ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều ngưng tụ ở đại thiên tiên giới bên trên. Muốn không nên dùng lôi thần huyết mạch, cho chúng ta biết lôi thần bộ tộc chân chính lao tổ, lôi thánh đại nhân. Một cái lôi thần bộ tộc nữ tử đột nhiên nói chuyện, chúng ta tình huống hiện tại là càng ngày càng tao, luyện chế mà thành thiên đạo tiên cung đã trở thành phế phẩm, nhất định phải để Đại La lão Tổ tự mình xuất hiện, đánh giết tên tiểu tử này. Không được. Cái kêu Đại Hán Trung Niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Láo Tổ là thân phận gì? Quay đi quay lại trăm ngàn lần, hàng cổ Vĩnh tồn, không chỗ nào không biết, không gì không làm được Đại La. Chúng ta thân là Đại La Tử Tôn, bản thân cũng đã tràn đầy vinh quang. Hiện tại điểm ấy vấn đề đều không thể giải quyết sao, vậy chúng ta cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Nhất định sẽ để đại la lão tổ lòng sinh phiên chán. huống hồ hiện tại đại la lão tổ không biết đang bận những thứ gì then chốt sự tình, chúng ta lúc này nếu là mạo muội quái rối đại la lão tổ lửa giận các ngươi ai có thể chịu được. Này liên tiếp lời nói nói ra, vô số nam nữ trẻ tuổi nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào cho phải. Ta đi! Mọi người ở đây đều không lúc nói chuyện, một cái khuôn mặt trắng nón. Vẽ mặt lãnh khốc thanh niên từ trong đám người đi ra. Thanh niên này, khuôn mặt phổ thông, không hề giống cái khác lôi thần bộ tộc nam nữ trẻ tuổi như thế Tuấn hứng dật, đồng thời trên người cũng không có lập lòe ra cái gì bá đạo vô biên khí tước, có chỉ là bình thường. Phổ thông, một đôi mắt càng là không có bất kỳ thần quang, phản phất dựng dục một tòa đại dương bình thường bình tĩnh. Nếu là hắn tiến vào phàm trong nhân giới, hoàn toàn chính là một cái bình thường phàm nhân, căn bản phát hiện không ra bất cứ gì thường nào. Đây là một người bình thường đến cực hạn người trẻ tuổi, nhưng có thể tại lôi thần trong cung điện xuất hiện, đồng thời tại mọi người á khẩu không trả lời được thời điểm nói chuyện, trực tiếp liền chứng minh thanh niên này không phổ thông. Nếu là kinh bình tại này, tất nhiên sẽ đối với thanh niên này toàn bộ tinh thần đề phòng, bởi vì thanh niên này ở bề ngoài mặc dù là phổ thông đến cực điểm, thế nhưng trong cơ thể nhưng ẩn chứa một cố đủ để lĩnh vũ trụ phá diệt mạnh mẽ sức mạnh, uy nghiêm sâu sắc ẩn dấu ở trong thân thể, nếu là một khi bạo phát Toàn bộ chân tiên giới đều sẽ theo hắn mà động, hắn chỉ cần dương lên mi, đó chính là thiên địa đều phá, hắn chỉ cần một động tác, sẽ khiến thiên đạo tùy tùng. Tên của hắn, gọi lôi hoàng, nghe đồn là lôi thánh đại la điểm hóa một tia lôi đỉnh mà thành hình, huyết nhục là dùng lôi thánh đại la chính mình máu tươi sáng lập Hắn tuy rằng phổ thông, nhưng là toàn bộ lôi thần bộ tộc thân phận địa vị đặc thù nhất một người, ngàn tỷ năm đến chưa từng có từng nói một câu nói, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng lên tiếng. Lôi hoàng, ngươi thật sự muốn đi. Phải biết tên tiểu tử này nhưng là tại hạ giới bên trong, chúng ta những tồn tại này tuy rằng nắm giữ một bộ phận thiên đạo phát tắc, nhưng là không phải nắm giữ phần lớn, vừa tiến vào đến hạ giới, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo phát hiện, tổn hại sinh cơ, thậm chí là mất đi sinh mệnh, càng khủng bố chính là, tiểu tử này là tiên giới chủ nhân, nắm giữ chúng sinh ý niệm, lại là thiên quyến người, này chủng chủng nhân tố tính gộp lại, càng làm cho chúng ta không thể dễ dàng ra tay với hắn, lúc này, mới luyện chế thiên đạo tiên cùng như toan giam cầm hắn. Chờ đợi đại la lão tổ giáng lâm, triệt triệt để để đem tên tiểu tử này giết chết. Cái kia đại hán trung niên bắt đầu nói chuyện, tuy rằng trong giọng nói ý tứ không có làm rõ, tết hát. Nhưng bên trong bên trong ý tứ ai cũng có thể nghe hiểu, đơn giản chính là nói bọn hắn đều đến bó tay toàn tập, chỉ có thể giam cầm tồn tại, lại há lại là ngươi có thể đi vào hành giải quyết. Sở dĩ không nói rõ, vẫn là kiêng kỵ này lôi hoàng địa vị cùng thân phận, dù sao cũng là lao tổ tự mình điểm hóa cùng dùng máu tươi sáng lập nhân vật, không thể không tôn kính Tộc trường đại nhân nói không sai, lôi hoàng, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng hôm nay đạo dưới, đều là dung dế, không thể phản khắc a Lại nói nữa, ngươi là đại la lão tổ tự mình điểm hóa mà thành, nếu là vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao hướng về láo tổ bằng giao. Đồng thời cái này cũng là chúng ta lôi thần bộ tộc Việt Tư, ngươi. Lời nói vốn đang tại từ mỗi cái nam nữ trẻ tuổi trong miệng nói ra, nhưng không biết là ai ngủ một câu như vậy, lập tức toàn trường đều tính toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía lôi hoàng. Cái gì gọi là lôi thần bộ tộc Việt Tư, đây chẳng phải là nói lôi hoàng không phải lôi thần bộ tộc người. Đây cũng là trần trụi xỉ nụ. Đúng. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền ra, lập tức một thiếu niên thân thể tung tué đến giữa đại điện, trên người sấm xét cũng bắt đầu tan dạ ra. Đại hán trung niên lạnh lùng nhìn thiếu niên, ngươi vừa nói là có ý gì. Ừm. Ta. Ta không có ý gì. Thiếu niên ánh mắt sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được đại hán trung niên trong mắt sắc ý, vội vã gào khóc một tiếng, cha, ta thật sự, không có, đúng, lại là một cái tắt mạnh mẽ đánh ra, lần này, toàn bộ lôi đỉnh cung điện đều xuất hiện to lớn chấn động, thân thể của thiếu niên kia nhưng là hoàn toàn lâm vào đại điện trong lòng đất, trong miệng phun ra máu tươi, cha, tha mạng A, thiếu niên kia cảm giác được trong cơ thể mình trọng thường, lập tức ánh mắt sợ hãi, bắt đầu phát sinh cầu xin. Đại Hán Trung niên nhìn một chút trên mặt không có biểu tình gì lôi hoàng, đột nhiên cắn răng một cái, ngươi tên phế vật này đồ vật, lại dám sối dục trong tộc không hợp, sỉ nhục lôi hoàng, lôi thần bộ tộc vinh quang cũng làm cho ngươi mất hết, ngươi không xứng trở thành lôi thần bộ tộc tồn tại. Trong giọng nói, mạnh mẽ lôi đỉnh liền bắt đầu từ đại Hán Trung niên trong tay buộc phát ra, cái kia tiếp chớp mắt liền muốn chân chính đánh giết thiếu niên này. Cái khác thanh niên nam nữ mỗi người sắc mặt sợ hãi, một câu nói cũng không dám nhiều lời, chỉ là ngơ ngác nhịn. Lôi tộc trưởng Được rồi. Đang lúc này, lôi hoàng rốt cục nói chuyện, phàm nhân giới có câu nói nói thật hay, hổ dữ không ăn thịt con, chuyện này coi như xong đi, húng hổ trong vòng ngàn năm, đại kiếp nạn tất ra, thiên điệu ma thần đều sẽ một lần nữa ráng lâm cái vũ trụ này, hiện tại mỗi một phần sức mạnh đều là cực kỳ quý giá, không thể lãng phí. Đại hán trung niên nghe nói lời ấy, lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm một cước đem thiếu niên kia đá bay, cút cho ta, ngày sau không có ta gọi đến, không cho đi vào nữa. Sau đó rồi hướng Lôi Hoàng nói rằng, đa tạ Lôi Hoàng lượng giải. Không cái gì, ta chính là Lôi Thánh Đại Nhân tự mình điểm hóa mà thành, có thể biết Lôi Thánh Đại Nhân tâm ý, trong vòng ngàn năm sẽ bạo phát một hồi bao phủ tất cả sinh linh nguy cơ, hiện tại sức mạnh, là có thể tỉnh liền tỉnh. Lôi Hoàng khoát tay háo, thản nhiên nói. Lời nói này trực tiếp lộ ra địa vị của hắn, hắn chính là Lôi Thánh Đại La đại biểu, đối với hắn bất kính, chính là đối với Lôi Thánh Đại La bất kính, đối với Lao Tổ bất kính cho nên nói đại hán trung niên mới có thể xuống tay hát độc, đối với con trai của chính mình đều không chút lưu tình, nếu như này lôi hoàng một câu nói đều không nói, đại hán trung niên nhất định sẽ đem hắn con trai ruột cho triệt để giết chết. Chương 721, Tiên giới chấn động Đây chính là tiên lộ vô tình, đây chính là sức mạnh tàn khốc, này càng là chứng minh lôi thần bộ tộc bản chất, cùng cái kia cả ngày bên trong giết chóc không ngớt tiên nhân không khác nhau gì cả, chẳng qua là sức mạnh cường đại, tại chính mình cho mình định trên mấy cái nhìn như cường đại tên gọi thôi. Ma thần bộ tộc, Thủy chung là huy hiếp vũ trụ chúng sinh chân chính kiếp nạ. Năm đó nếu không phải hỏa thánh Đại La, Thủy thánh Đại La, Kim thánh Đại La, Mục thánh Đại La, Thổ thánh Đại La bỏ qua tất cả tu vi, bỏ qua đại đạo vị trí, bằng không cũng sẽ không có nảy vô số năm an bình. Lôi hoàng thản nhiên nói, bất quá bọn hắn công lao tuy rằng rung động vũ trụ, nhưng vẫn là diệt vong đây là Đại La Bi Ai, đồng thời nhiều năm như vậy thời gian quá khứ, ma thần bộ tộc phong ấn cũng đã càng ngày càng yếu, tiếp đó, chính là chúng ta muốn chống đỡ lúc. Lôi tộc trưởng nghe đoạn văn này, dĩ nhiên không nhịn được thân thể run lên, sau đó mạnh mẽ nói rằng, nhưng là chúng ta làm sao chống đỡ ma thần bộ tộc đáng sợ cực kỳ, đại biểu cho tất cả hủy diện, chúng ta căn bản không phải đối thủ, vì lẽ đó chỉ có thể đem mục tiêu tập trung tại này ứng kiếp chi trên thân thể người. Nghe đồn hắn nắm giữ vĩnh Hằng huyền bí, là đại đạo bản nguyên, chúng sinh ý chí, càng là vũ trụ mở đầu. Ai, vậy cũng là là lôi thánh đại nhân vi phạm hứa hẹn đi. Lôi hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng Đại đạo vốn là không có hình thái ý thức, nhưng là đối mặt ma thần bộ tộc uy hiếp, đại đạo cũng chỉ có thể tiến vào luân hồi bên trong, chuyển thế làm người, đồng thời từng bước đi tới, một lần nữa nằm giữ vũ trụ sức mạnh, như vậy mới có thể triệt để đối với ma thần bộ tộc tiến hành tuyệt diệt. Lúc trước 5 vị đại la, liên hợp lôi thánh, đạo thánh, ma thánh, quang minh chủ nhân, hắc ám chủ nhân, cộng đồng làm ra hứa hẹn, muốn phụ tá đại đạo chuyển thế, nhưng đáng tiếc lòng người là sẽ biến, đại la cũng như thế. Vậy thì có cái gì sai? Lôi tộc trưởng đống nhiên nói rằng, này không có sai. Lôi thánh lao tổ tất nhiên sẽ nắm giữ vĩnh hằng chân chính chi phối vũ trụ. Mà chúng ta, cũng sẽ nhận được một cái vĩnh hằng ghế. Lôi hoàng, ngươi có phải hay không trong lòng có chút hối hận? Hoặc là đối với chúng ta lão tổ có hoài nghi? Ta là lôi thánh đại nhân điểm hóa tồn tại, tự nhiên là lấy lôi thánh đại nhân làm chủ. Lôi hoàng nghe nói lời ấy, lại thở dài một tiếng, chuyện kế tiếp, các ngươi không cần phải để ý đến. Đây là lôi thánh ý của đại nhân. Hừ. Lôi tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, loại chuyện này, chính là vũ trụ bí ẩn, chúng ta nói một chút là tốt rồi, ngươi tối. Ta làm thế nào sự, cần ngươi đến phí lời. Lôi hoàng rốt cục không nhịn được, trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một cỗ lôi đình phích lịch, mạnh mẽ nghiền ép đến lôi tộc trưởng trên người. ầm ấm, ấm Ấm. Một loạt tiếng nổ vang bắt đầu vang lên, lôi tộc trưởng lúc này liền tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tránh qua một tia kinh hãi, không dám lại nói thêm gì nữa. Lôi hoàng lúc này thân ảnh loại lên, biến mất ở lôi đỉnh trong cung điện. Mà cùng lúc đó, chân tiên giới tầng thứ 8, một chỗ thần bí thời không bên trong, bộ thiên lộ chính đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên, toàn bộ thời không xuất hiện một tiếng to lớn chấn động, sau đó một cái âm thanh uy nghiêm bắt đầu văng lên, thái thượng giới các đệ tử, cấp tốc đến thái thượng cung đại điện tập hợp. Bắt đầu triệu tập chúng ta, có phải hay không chủ nhân làm ra sự tình đã bị bọn họ biết được? Bộ thiên lộ trong đầu lúc này liền xẹt qua ý nghĩ này. Bất quá hắn không có một chút nào phí lời, lúc này liền bay lên trời, tiến vào một chỗ tưởng đám mây đoá, năng lượng rồi rảo cung điện nơi sâu xa. Vừa đến điện bên trong, ngay lập tức sẽ phát hiện vô số kim tiên tồn tại cũng đã bắt đầu nhanh chóng tụ tập, Bộ Thiên Lộ nhìn thấy cái này tình cảnh, lập tức khẳng định trong lòng 78 phần suy đoán, cũng không nhiều lời, liền lặng lặng ngồi xếp bằng ở điện bên trong một góc, chờ đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Toàn bộ ngưng thần ngồi xếp bằng, không cần nói nhiều. Lại là một tiếng lời nói vang vọng lên. Theo sát toàn bộ thái thượng giới liền bắt đầu lay động lên. Bộ thiên lộ trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi, không quá đã lâu, thái thượng giới bắt đầu ổn định lại, lập tức một cái khổng lồ thời không đường hầm bắt đầu mở ra, cùng một cái khắc phục trang đẹp đẽ thời không nối liền lại cùng nhau. Đa bảo giới, bộ thiên lộ nhất thời cả kinh, lập tức lại là liên tiếp mấy cái đường hầm mở ra, thiên chỉ giới, vạn linh giới, chân tiên giới tứ đại đạo phái dĩ nhiên nối liền lại cùng nhau. Không biết là xảy ra cái gì chuyện trọng đại. Nghe nói chính là cái kia kinh bình duyên cớ, thật không biết hắn là quái vật gì trở nên, lại có thể đem chân ma giới ma cùng cho phá hủy, vẫn phế bỏ chân ma giới tứ đại trưởng môn. Cái gì, hắn dĩ nhiên làm ra đại sự như vậy. Nhưng là này chân ma giới bị trọng thương, cùng bọn ta có gì quan hệ, làm sao sẽ làm cho chúng ta tứ đại phái đều tụ tập đến cùng một chỗ. Vậy thì nhất định là có cái gì những biến hóa khác. lặng lặng chờ xem. Bí ẩn nghị luận tiếng bắt đầu liên tục truyền ra, bộ thiên lộ lúc này chính là cả kinh, hiện tại hắn cũng có thể khẳng định, kinh bình tất nhiên là lại làm đại sự gì, bằng không sẽ không kinh động tứ đại đạo phái. Chư vị đệ tử, các ngươi đều là các phái tinh anh, đều là ta chân tiên giới trụ cột vương vàng, thế nhưng hiện tại, hạ giới nhưng xuất hiện một cái uy hiếp đến chúng ta chân tiên giới tuyệt thế ma đầu, lần này triệu tập các ngươi tới, mục đích rất là đơn giản, chính là muốn mượn lực lượng của các người, một lần nữa ngưng tụ một pháp bảo. Lại là một thanh âm bắt đầu văng lên, mắt trần có thể thấy, đứng thẳng tại trong hư không 4 đạo to lớn hư ảnh, hết thẻ kim tiên tại một sát na là có thể khẳng định, đây tuyệt đối là tứ đại đạo phái trưởng môn. Hơn nữa tại lời nói âm thanh truyền ra đồng thời, vô số tài liệu cùng tiên thạch cũng đã nhanh chóng tiến hành phân phát, không một cái kim tiên trước mặt, đều bày ra có tới một ngọn núi cao tài liệu. Đồng thời mỗi một cái kim tiên trong đầu đều xuất hiện một bức to lớn tranh vẽ, bên trong có loe lên một cái năng lượng mạnh mẽ thế giới, xa hoa không gì sánh kịp, trong đó dĩ nhiên ở lại giả lượng lớn điệu tiên nhân tiền đồng thời thế giới bên trong còn đang không ngừng mà biến hóa, tựa hồ khoảnh khắc tiếp theo sẽ tấn thăng đến khắc một cấp bậc bên trong đi. Hết thẻ kim tiên toàn bộ sợ ngây người, đây là cái gì, tại sao có thể có chuyện như vậy giới tồn tại? Đây quả thực là trước đây chưa từng gặp, trước nay chưa từng có. Dĩ nhiên có thể dung nạp tiên nhân, từ xưa tới nay chỉ có tam đại trí cao thế giới có thể dung nạp sự tồn tại của tiên nhân A. Không sai, giết chóc giới. Chân tiên giới, chân ma giới, nhưng là bây giờ lại bước lên như thế một thế giới, đầy đủ để những người này tiên điệu tiên tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới. Đây là đào tam đại trí cao thế giới căn cơ. Làm sao sẽ như vậy? Thế giới này hẳn là cái kia gọi kinh bình hạ con hoang. Là hắn, tất nhiên là hắn, nếu là bằng không thì tại sao có thể có như thế một thế giới? Quái vật, yêu nghiệt, nhất định phải chém giết. Vô cùng âm thanh bắt đầu truyền ra. Những này Kim Tiên trong phút chốc sẽ hiểu thế giới này đối với bọn hắn nguy hiểm, có thể ở chỗ này Kim Tiên, tất cả đều là tứ đại đạo phái bên trong tuyệt đối cao tầng, nắm giữ to lớn quyền lợi, hưởng thụ không gì sánh kịp tôn kính, đặc biệt là mảnh liệt xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, trực tiếp để bọn hắn hưởng thụ đến chỗ tốt đồng thời, sinh ra to lớn cảm giác về sự ưu việt. Có thể thực hiện thế giới này xuất hiện, hoàn toàn chính là cướp giật trong tay của bọn hắn quyền bính, đạp lên bọn họ thật vất vả mới thu được tôn nghiêm, này đương nhiên thì tuyệt đối không thể được phép nhất định phải giết. Ta tiên đạo người, nhất định muốn giữ gìn vạn giới chi ổn định, mà tên yêu nghiệt này cũng đã phá hỏng vạn giới quy tắc, nói vậy chư vị cũng đã hiểu rõ đến lần này nguy cơ, không cần nhiều lời, đón lấy chính là các ngươi thể hiện chính mình uy nghiêm thời điểm, đem các ngươi trước người tài liệu hết thể luyện chế thành thiên địa quỷ thần tỏa. Lại là một thanh âm bắt đầu vang lên, trong khi nói chuyện bảo khí chúng thiên, uy nghiêm cực kỳ, tuyệt đối có thể khẳng định là đa bạo trưởng môn âm thanh. Chúng ta cần tuân tứ đại trưởng môn mệnh lệnh. Hết thẻ kim tiên cộng đồng trả lời một câu thoại, lập tức liền bắt đầu điên cuồng công việc lưu bù lên. Không có kim tiên sẽ hỏi nhiều cái gì, bọn họ cũng không cần hỏi nhiều cái gì, chỉ là biết kinh bình fan này thành tựu, đã chạm đến bọn họ điểm mấu chốt, chạm đến toàn bộ chân tiên giới điểm mấu chốt, cái kia cũng không sao có thể nói, nhất định phải chém giết. Mà thiên địa quỷ thần liên, mỗi luyện chế một cái liền cần tiêu hao vô số phong lớn tài liệu, đồng thời một khi luyện chế mà thành, liền có thể trói chặt lại tất cả tồn tại. Hiện tại lớn như vậy công trình tụ tập cùng nhau, nhất định là muốn luyện ra một cái kinh thiên động địa phong ấn phát bảo, đến phong ấn, thậm chí là phá hoại cái kia có uy hiếp thế giới, cũng không phải là nhằm vào kinh bình một người. chương 722, sắt la con trai. Bộ thiên lộ trong lòng cũng sớm đã khiếp sợ đến không phản đối, hán vội vát dụng thần hồn phục chế hạ nơi này phát sinh tất cả, dự định đánh cái chỗ trống đem tin tức lan truyền cho kinh bình. Mà cùng lúc đó, không chỉ là chân tiên giới như vậy, liền ngay cả dết chóc giới cũng bắt đầu động tăng lên. Một chỗ che kín sâu sắc dết chóc thế giới ở trong, khắp nơi đều là hôn loạn phát tắc, không gian mỗi một cái chớp mắt đều sẽ phá diệt mấy ngàn vạn thứ, thời gian càng là tốc độ không đều, khắp nơi đều tràn đầy không ổn định, nhưng tổng thể kết hợp lại cùng nhau, liền trở thành một cái ổn định thế giới. Nơi này cũng không hề khắp nơi tràn đầy dết chóc, ngược lại là một mảnh yên tĩnh, quái dị cực kỳ, cùng dết chóc giới tên gọi vô cùng không hợp Nghe đồn rết chóc giới cũng là từ khi khai thiên tích địa liền xuất hiện trí cao thế giới, chẳng qua là một cái biên giới thế giới, thiên đạo sức mạnh ở chỗ này vô cùng yếu ớt, quả thực có thể bỏ qua không tính, cũng chưa từng có cái gì rết chóc tồn tại có thể đạt đến nơi này, mãi đến tận rết chóc giới xuất ra một cái tuyệt thế thiên tài, sáng chế ra một bộ độc lập hệ thống tu luyện, lúc này mới đem tán loạn rết chóc tu sĩ liên hợp lại cùng nhau, định ra quy củ, không có tồn tại sẽ lẫn nhau. Thôn vệ, nếu như bằng không thì... Này giết chóc tồn tại đều là hung hoành cực kỳ chủ Gặp mặt sẽ chém giết Nơi nào còn sẽ có cái gì hòa bình ở chung khái niệm Giờ này khắc này Giết chóc rơi tối bầu trời Tương tự có một chỗ thần bí không gian Vô số hung thần ác sát Cả người tản ra nồng đậm tinh lực tồn tại cũng tụ ở cùng nhau Ánh mắt xuyên qua vô số thế giới Trực tiếp nhìn về phía đại thiên tiên giới các loại biến hóa Huyết chi quân vương Người thấy thế nào phía dưới cái thế giới kia Đang lúc này Một người sắc mặt tái nhợt Trên người mặc Huyết Bảo thanh niên bắt đầu nói chuyện. "Nay hèn bọn tiện chủng, mấy lần sỉ nhục ta cao quý huyết tộc, giết chóc bộ tộc ta rất nhiều tồn tại, nhất định phải dùng máu tươi của hắn mới có thể cọ rửa vũ nhục của bọn ta." Một cái khác có to lớn màu máu cánh chim, khuôn mặt giàn mua dị tộc bắt đầu xuất hiện. Trong vòng ngàn năm, đại kiếp nạn sắp xuất hiện, ta giết chóc giới chí cường, Sắt La đại nhân đã ẩn nút đến thiên đạo sông ở trong, không cách nào phân thân đến đây, nhưng là trước mắt lại xuất hiện như thế một cái vướng tay chân vấn đề thực sự là xử lý không tốt." Này sắc mặt tái nhợt thanh niên từ từt nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Làm sao không cách nào xử lý? Ta cao quý huyết tộc, sớm muộn sẽ đem hèn mọn tiện chủng thôn vệ. Huyết chi quân vương hai cánh hơi chấn động, lập tức liền có một cỗ màu máu chi phong bắt đầu gậy ra, không ổn định không gian cùng thời gian toàn bộ đều tại màu máu chi phong hạ nghiến nát, thế nhưng sau đó lại ngừng tụ trở thành từng cái từng cái huyết sắc không gian, khủng bố cực kỳ. Loại này tu vi Hoàn toàn chính là vượt qua kim tiên, đặt đến kim tiên bên trên cảnh giới mức độ. Được rồi. Thanh niên đột nhiên hét lên một tiếng, chúng ta giết chóc giới mặc dù là từ xưa tới nay liền tồn tại trí cao thế giới, thế nhưng chúng ta giết chóc tu sĩ nhưng trước sau không nhiều, không hề giống chân tiên giới chân ma giới như vậy nắm giữ khổng lồ nhân khẩu số lượng, càng không có quá nhiều tài nguyên. Huyết chi quân vương, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh giết tên tiểu tử này. Chỉ sợ ngươi vừa xuất hiện tại hạ giới, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo đánh giết rồi dao quý giết chó hoàng giả, vậy chúng ta phải làm gì?" Huyết Chi Quân Vương nghe nói thanh niên tiếng hét lớn, nhất thời thân thể chấn động, trong ánh mắt tránh qua một tia lửa giận, chỉ bất quá nhưng vẫn như cũ bội cười nói, không dám biểu hiện nửa phần. Huyết Chi Quân Vương nhưng là biết trước mặt thanh niên này đáng sợ, không đơn thuần nắm giữ sát la đại nhân huyết mạch, càng nắm giữ cường đại giết chó sức mạnh, nếu là hắn muốn ý, hoàn toàn là có thể dùng một cái tay liền giết chết nó. "Hừ, nhưng đang tiếp phụ thân của ta đạt đến đại la thời gian cũng không lâu." bằng không huyết mạch của ta sẽ lần thứ hai tăng cường, nắm giữ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta cũng có thể kế hoạch một ít đối phó này ứng kiếp người kế hoạch, nhưng là bây giờ, chúng ta chỉ có thể nhìn rồi. Thanh niên này toán hận nói, trong ánh mắt tránh qua một tia nổi giận. Ứng kiếp người, trên người nắm giữ vinh hằng huyền bí, ai chiếm được, người đó chính là vĩnh hằng nhưng đáng tiếc chính là dết chóc giới thực lực không mạnh, chỉ có thể làm nhìn cái khác thế giới độc thủ, loại cảm giác này là nhất khiến người ta phẫn nộ. Nếu là ta có thể làm cho huyết mạch của ngươi tăng mạnh, đồng thời có thể cho ngươi thời gian một canh giờ, cho các ngươi tiến vào đến hạ giới bên trong đây. Đột nhiên, một thanh âm bắt đầu văng lên, lập tức một cái cả người lập lòe ánh sáng hư ảnh bắt đầu xuất hiện. Ai? Huyết chi quân vương nhất thời quát lên một tiếng lớn, tay trảo một đảo, phạm vi mấy triệu giảm không gian tựa hồ cũng bị lần này cho lôi kéo tiến vào trong tay, khủng bố cực kỳ. Nhưng cái này quang ảnh nhưng không có một chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là một cái hư vô mở mịt ý niệm mà thôi, mang theo thành ý mà đến, nếu là các ngươi không muốn, vậy ta ngay lập tức sẽ đi. Trong giọng nói, cái này quang ảnh thân thể liền bắt đầu cấp tốc trở thành nhạc, ánh sáng cũng dần dần biến mất. chấm đã, thanh niên kia đột nhiên nói một câu, trong mắt tránh qua ngàn vạn trùng thần mang, hắn nhưng là biết, này vừa ra thời không bí ẩn cực kỳ, ở vào biên giới thế giới biên giới đỉnh, nhưng là trước mặt này đạo quang ảnh dĩ nhiên có thể không hề tiếng động thẩm thấu mà đến. Đồng thời vẫn chỉ là một kia ý niệm, loại thủ đoạn này, từ mặt bên chứng minh cái này tồn tại cường đại, cùng với không chỗ nào không biết thần bí. Tuy rằng đối mặt ngoại lai người dết chóc giới tồn tại vẫn đều vẫn duy trì cảnh giác, thế nhưng nghĩ vừa nay cái kia tràn đầy sức mê hoặc lời nói, thanh niên này ngay lập tức sẽ kìm nén không được kia đối với Vĩnh Hằng tâm tư, quỷ thần xui khiến nói một câu. Quả nhiên, ngay một câu nói kia rơi xuống đất trước mắt, biến mất quang ảnh lần thứ hai ngưng tụ, như cũng là không có tướng mạo Nhưng cũng phát ra nhàn nhả tâm thanh, sắt la đại nhân hậu duệ, ngươi muốn nói chuyện. Nói là nhất định phải nói, then chốt là ngươi muốn nói cho ta biết thân phận của ngươi. Thanh niên không ý kỵ tí nào, trực tiếp hỏi, ngươi vô thanh vô tức xuất hiện ở ta giết chóc giới bên trong, đồng thời há mồm chính là dùng điều kiện đến mê hoặc chúng ta, chúng ta làm sao có thể tin được ngươi. Tà tên Minh Đạo. Đang lúc này, này quang ảnh dĩ nhiên nói rõ thân phận của chính mình, dĩ nhiên là Minh Đạo Kim Tiên. Nghe đồn hắn là chân tiên giới làm tán tu thần bí Kim Tiên, cùng tứ đại đạo phái trưởng môn cũng có thể nói thượng thoại, danh tiếng to lớn, có thể nói là chuyến khắp tam đại trí cao thế giới, là lấy ngay hắn cho thấy thân phận trong ngáy mắt, thanh niên này sắc mặt chính là biến đổi. Nguyên lai like là minh đạo Kim Tiên, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh niên nói rằng, lập tức trong mắt vẻ kinh dị loại lên, ngươi nói ngươi có biện pháp có thể làm cho chúng ta phòng ngửa thiên đạo trừng phạt, đồng thời vẫn có thể chống đỡ một canh giờ. Không sai, ta có biện pháp Minh Đạo hồi đáp, ta có thể làm cho trên người các ngươi khí tức sát phạt che giấu nhỏ nhất, lẹn vào hạ giới cơ bản không thành vấn đề, đồng thời lấy tu vi của các ngươi, e sợ chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể giảng hạ giới vĩnh hằng người đánh chết đi. Ồ, chúng ta thực lực tuy rằng không có ngươi nói cường đại như vậy, thế nhưng một canh giờ nhưng cũng được rồi. Thanh niên nhàn nhạt nói, bất quá ở đây, ta còn muốn hỏi ngươi vài vấn đề, một, ngươi nếu nắm giữ cái phương pháp này, tại sao không chính mình đi đánh giết cái kia ứng kiếp người? Trên người hắn nhưng là có vĩnh hằng huyền bí, không cần nói ngươi không muốn đạt được. Hai, chính là ngươi tại sao lựa chọn cùng ta hợp tác, mà không phải lựa chọn cùng chân tiên giới hợp tác. Chờ ngươi giải thích xong xuôi này hai vấn đề, sau đó sẽ nói cho ta biết đệ tam điểm, hợp tác với bọn ta, ngươi muốn đạt được cái gì. Sát la đại nhân duy nhất hậu Duệ quả nhiên là vô cùng bất phàm, bất quá điều này cũng không có gì hay hẳn dấu Số 1 bởi vì thực lực của ta có hạn, đánh giết không được ứng kiếp người, cho dù ta có thể đánh giết cũng sẽ chịu đến thiên đạo phản phệ, đồng thời ta là một tán tu, chỉ sợ ta vừa mới đạt được, toàn bộ chân tiên giới đều sẽ đuổi giết ta, ta tự vấn không năng lực kia Thứ hai, sở dĩ cùng các ngươi hợp tác, thì lại là bởi vì các ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng thế lực nhưng là tam đại. Trí cao trong thế giới nhất là lọc đáy, vẫn cùng ta là tuyệt đối đối lập trận doanh, ta không cần lo lắng các ngươi trở mặt không quen biết, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn của ta. Đệ tam, ta muốn cũng rất là đơn giản, chính là sát la đại nhân từ thiên Đạo sông mang đến một viên thiên đạo bản nguyên, còn ta nắm tới làm cái gì, vậy thì không có quan hệ gì với các người, như thế nào, câu trả lời của ta có đủ hay không? Minh đạo kim tiên liên tiếp đối với thanh niên lời nói làm ra trả lời, đồng thời vô cùng có trật tự, rõ ràng sáng tỏ, biểu lộ chính là một bộ theo như nhu cầu mỗi bên tư thái. Thanh niên trầm mặt không nói, thế nhưng trong đầu nhưng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại, đó cũng không phải bởi vì minh đạo trả lời có cái gì không thích hợp. Mà là bởi vì đối phương trả lời thật sự là quá hoàn mỹ, để hắn khiêu không ra thói xấu. chương 723, sát lục bị quản chế. Hừ, quản hắn có mưu đồ gì, chỉ cần có thể làm cho ta đánh giết cái kia nắm giữ vinh hằng then chốt tồn tại, liền ngay cả phụ thân, cũng muốn thần phục với ta dưới chân. Sát lục chi hoàng trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, lập tức trên mặt gật đầu, thành giao. Được. Minh đạo trả lời ngay, đồng thời ý niệm bên trong dĩ nhiên bắn nhanh xuất ra một cái to lớn huyền hoàng hồ lô. Bên trong tràn đầy tất cả đều là màu vàng chất lỏng. Này màu vàng chất lỏng, chính là số mệnh hội tụ, mỗi một kia đều cực kỳ quý giá, không biết muốn hại, chỗ yếu bao nhiêu người. Thế nhưng hiện tại, này một cái hổ lô lớn bên trong hầu như nổi lên đầy đủ một thế giới to nhỏ không gian. Bên trong tràn đầy tất cả đều là kim dịch, nếu là đem số lượng ấy đổi thành từng cái từng cái sinh linh, đây quả thực là vô cùng vô thận. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh, minh đạo kim tiên tàn nhẫn cùng với vô tình. Cảm nhận được kim dịch bên trong sức mạnh, sát lục chi hoàng lập tức vẻ mặt biến đổi, hầu như tại trong nháy mắt cũng đã xác định kim dịch tác dụng, thì ra là như vậy, ngươi lại có thể đem hư vô mở mịn số mệnh ngưng tụ thành thực vật, như vậy bất kể là ai, chỉ cần dùng một kia, ngay lập tức sẽ có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong số mệnh tăng mạnh. Che đậy thiên cơ, nếu là này một hồ lô kim dịch cho ta dùng, tất nhiên có thể làm cho ta lẻn vào đến hạ giới bên trong, không bị thiên đạo phát hiện, thuận tiện hành sự. Sát lục chi hoàng quả nhiên không hổ hoàng giả danh xương, một chút liền có thể phân rõ căn bản thần diệu. Minh Đạo Kim Tiên biến thành ý niệm lập tức cười nói, điều này cũng vừa vặn không cần ta lại tiến hành giải thích. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi làm sao dám dùng một tiêu ý niệm, liền mang theo loại bảo vật này đến đây. Sát lục chi hoàng trực tiếp hỏi, ngươi sẽ không sợ ta bây giờ liền đem ngươi này một tiêu ý niệm diệt, trực tiếp tiến hành cấp đoạn. Trong giọng nói, sát lục chi hoàng trên người liền hiện lên một cỗ cường đại cực kỳ khí thế Trong ánh mắt tránh qua từng kia từng kia sắc ý, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Đối phương dám dùng một tia ý niệm liền mang theo bảo vật đến đây, này cũng đã biểu lộ đối phương tâm trí cùng đáng sợ, cùng loại người này làm giao dịch, không khác tranh ăn với hổ, vô cùng nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp đoạt lại nói. Ta nếu dám mang theo đến, sẽ không sợ ngươi trở mặt không quan biết." Minh đạo ý niệm không động chút nào, chỉ là chậm rãi nói rằng, "Ngươi cũng biết hồ lô này bên trong kim dịch, chính là số mệnh hội tụ, chỉ cần ngươi dám động thủ, ta ngay lập tức sẽ để này kim dịch nổ tung, để vô cùng số mệnh trải rộng các ngươi sát lục giới mỗi một góc, phá hoại các ngươi thời không phát tác, cứ như vậy, thiên đạo lập tức có cảm ứng, chết để đưa các ngươi này trí cao thế giới cho đánh tan. Lời nói này nói ra, sát lục chi hoàng khí thế trên người nhất thời vì đó mà ngừng lại, mà hắn nhân vật mạnh mẽ cũng là bị một thoáng cho chấn động rồi, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết sát lục giới nhưng là bọn họ căn cơ, càng là bọn họ duy nhất chỗ ẩn thân. Một khi bại lộ tại thiên đạo dưới, ngay lập tức sẽ bị khổng lồ kia cực kỳ sức mạnh tiến hành triệt để nghiên ép, đến lúc đó bọn họ từng cái từng cái ai cũng sống không được. Lại nói nữa, cho dù không đạt tới loại này phá hoại hầu như không còn trình độ, cũng sẽ để sát lục giới chịu đến không gì sánh kịp thương tích, vô số sát lục tồn tại đều sẽ vì vậy mà diệt vong, thậm chí có thể có thương tới thế giới bản. Nguyên, cái giá như thế này, ai cũng không chịu được nổi. liền ngay cả này sát lục giới trí cường, sát la. Cũng không chịu nổi loại này hậu quả, nói không chắc còn có thể bởi vì sát lục giới phá diệt mà để thiên đạo trừng phạt hướng về sát la, đây cũng là chuyện cựu tử nhất sinh. Đại la dưới, đều là run dế, mà thiên đạo dưới, đại la cũng là một con run dế thôi. Thấy được sát lục chi hoàng các loại, chờ, tồn tại biến sắc, minh đạo kim tiên ý niệm lập tức cười nhạt một tiếng, nếu là các ngươi trước đó không muốn cùng ta hợp tác, vậy ta sẽ trực tiếp rút đi, dù sao các ngươi không biết bí mật của ta. Nhưng là bây giờ các ngươi đã biết rồi ta này kim dịch thủ đoạn, cái kia không có biện pháp, các ngươi nhất định phải cùng ta hợp tác, bằng không mặt sau kết quả, nói vậy tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Được được được. Sát lục chi hoàng trên mặt tái nhật đột nhiên lộ ra một tia đỏ bừng, trong miệng nói liên tục ba cái hảo, ánh mắt hung ác, minh đạo kim tiên, ngươi quả là lợi hại vô biên, ta sát lục giới tự dựng thành tới nay, vẫn chưa bao giờ từng gặp phải bực này bị người áp chế sự tình, ngươi là người thứ nhất. Không dám làm sát lục chi hoàng khen. Minh đạo kim tiên như trước bất động không diêu ta này có thể không tính là áp chế, chỉ là tự vậy thôi. Dù sao chuyện này các ngươi làm cũng có chỗ tốt, có thể đạt được vĩnh Hằng bí mật, mà ta chỉ là cần một viên thiên đạo bản nguyên. Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, tất cả đều theo, để mới vừa nói định đến, như vậy liền đều đại hoan hỷ. Nếu là ngươi muốn cấp ta bảo bối, vậy ta cũng chỉ có thể anh dũng phản kích. Sát lục chi hoàng đám người trên mặt đã hoàn toàn vặn bèo ra, thế nhưng là lại chút nào phát tác không được. Dù sao trong tay của đối phương nắm giữ có thể hủy diệt toàn bộ sát lục giới đồ vật, có thể chính là bởi vì như vậy, bọn họ lửa giận trong lòng càng là vô biên. Những tồn tại này mỗi người đều là giết chóc quen tay, khắt máu làm gốc sát lục tu sĩ, trong ngày thường đừng nói là bị áp chế, dù cho bởi vì một câu nói, đều là ngươi chết ta sống, tại sao có thể nhận được trụ cái này? Nhưng là chịu không nổi, cũng muốn chịu, bằng không tổn thất không lấy đánh giá. Được, vậy thì như thế định rồi. Sát lục chi hoàng mạnh mẽ nói, Bất quá ngươi cũng biết, hôm nay chuyện này, chúng ta cũng coi như là nhớ kỹ. Giao dịch kế tục tiến hành, còn ngày sau sự tình, ai có thể đủ nói tới chuẩn đây. Minh Đạo Kim Tiên tử tôn nói, tiếp đó, nên đính hạ khế ước. Trong giọng nói một đạo ánh sáng màu trắng cũng đã xuất hiện ở Minh Đạo Kim Tiên cùng sát lục chi hoàng trước mặt. Ánh sáng này bên trong có rất lớn tương khắc lực lượng, chỉ cần song phương đồng thời đồng ý, liền có thể có hiệu lực. Gặp này, sát lục chi hoàng cũng không có do dự chút nào, trực tiếp liền gật đầu một cái. Trong thân thể bay ra một đạo Hắc quang, minh đạo kim tiên cũng bay ra một vẹn kim quang, đồng thời tiến vào cái kia bạch quang bên trong, hình thành các loại biến hóa, chật một cái vỡ tan, minh đạo kim tiên cùng sắt lục chi hoàng trong lòng, đều cảm nhận được một tầng giang buộc. Được, sự tình đã định, vậy ta cũng là không nhiều hơn nữa để lại. Minh đạo kim tiên gật gụ, lập tức quang ảnh một nổ, biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một cái huyền hoàng hồ lô lớn. Đáng ghét. Ngay minh đạo kim tiên đi rồi. Sát lục giới bên trong hết thẻ tồn tại đều bùng nổ ra lửa giận, trong lúc nhất thời sát lục khí đầy trời rung động, vô số thời không dồn dập nghiền nát, mỗi người đều đã biến thành tuyệt thế sát thần, khủng bố cực kỳ. Được rồi, sát lục chi hoàng cũng là sắc mặt nhăn nhó, cái nục ngày hôm nay, ít ngày nữa liền đem xin trả. Huyết chi quân vương, người theo ta đồng thời hạ giới, đi vào xem cái kia kinh bình tình huống, nếu có cơ hội, giết chết, nếu như không có, có cơ hội, chờ cơ hội, như thế giết chết. Đồng thời liên quan cái kia minh đạo Kim tiền đều muốn đồng thời xóa bỏ. Nhưng là... Khế đức phản vệ. Huyết chi quân vương do dự nói. Chúng ta vốn chính là không tôn thiên đạo tồn tại, khế đức. Hừ. Chẳng qua là sức mạnh phản chế mà thôi. Ta đường đường đại la hậu duệ, sắt la con độc nhất, làm sao có khả năng sẽ sợ cái này. huống hổ tới thời điểm ta cũng không tự mình đánh giết, một kích cuối cùng giao cho ngươi. Ngươi không có đính hạ khế đức, tất nhiên sẽ không chịu phản vệ. Sắt lục chi hoàng mạnh mẹ nói. Trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thì ra là như vậy, nguyên vì làm sát lục chi hoàng hiệu lực. Huyết chi quân vương lúc này đã ứng không có một chút nào trần chờ. Còn lại thật đẹp đẽ thủ sát lục giới. Sát lục chi hoàng cuối cùng nói một câu, lập tức thân ảnh chấn động, liên quan huyết chi quân vương đồng thời biến mất không còn tăm tích. Hai cái sát lục giới nhân vật mạnh mẽ, phân biệt nuốt vào một nửa kim dịch, như vậy mỗi một cái tồn tại đều nắm giữ có thể tại hạ giới ngốc nửa canh giờ đặc quyền, hướng về hạ giới ẩn nốt mà đi. Ở tại bọn hắn cho rằng ở trong kinh bình chẳng qua là một cái run rễ thôi, không cần nói nửa canh giờ, chỉ cần chốc lát liền có thể giải quyết, còn thời gian còn lại, bọn họ sẽ tìm kiếm Minh đạo kim tiên, chết để tiến hành xóa bỏ. Đáng tiếc chính là, một phương diện cho rằng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ, giờ này khắp này đại thiên tiến giới, chính đang phát sinh một loại cực kỳ biến hóa mạnh mẽ. Núi rừng thủy mục, tranh hoa điểu trùng ngư, hầu như hết thể sinh linh, tất cả đều từ bản nguyên trên cường đại sinh cơ, cùng lúc đó Đại thiên tiên giới vốn là thời không, cũng trở nên càng khổng lồ hơn cùng kiên cố, vốn là chỉ có một cái tinh cầu to nhỏ thế giới, hiện tại đã có tới một cái ngân hà giống như to lớn, vô cùng sinh linh đều ở trong đó, mà trước đây phàm nhân, cũng đã biến thành mỗi người cũng có thể tu luyện tồn tại, tuy rằng như cũng là bảo lưu có từ lâu kiến chế cùng triều đình. Chỉ bất quá nhưng đối lập rộng rãi rất nhiều, người người có thể nói, người người hướng lên trên, tản ra không gì sánh kịp sức sống cùng phân chấn. Như kế đa đoan, tuy rằng vẫn không đạt tới người người bình đẳng mức độ, nhưng đã mức độ lớn nhất đưa cho công chính. Hơn nữa thế giới bản nguyên cường hóa, công đức giáng lâm, kinh bình về mặt thực lực tuy rằng không có cái gì tiến triển, nhưng hắn lúc này chỉ cần vừa động thủ, đó là kinh sợ lòng người, uy nghi vô biên, có thể trấn áp tất cả thai họa Đồng thời đại thiên môn bên trong hết thể nòng cốt cũng sẽ ra đáng mừng biến hóa, vô cùng sức mạnh tại thân thể của bọn họ bên trong chạy xuôi. Này hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trợ giúp kinh bình hoàn mỹ phân phối sức mạnh mà thu hoạch được lợi nơi, đồng thời không chỉ là sức mạnh có càng nhiều chỗ tốt, liên quan công đức, số mệnh, cũng đều trên diện rộng dâng lên, cho dù đến chân tiên liên giới, đó cũng là độc nhất vô nhị thiên tài thần tài, mỗi một môn phái đều sẽ cấp muốn nhân vật. Mỗi một số mệnh dạy đặc đệ tử đều là cực kỳ quý giá tồn tại, phải biết ai có thể thu nạp có số mệnh đệ tử, ai sẽ thu được trực tiếp có ích, không gì sánh kịp đồng thời đối với toàn bộ môn phái đều có to lớn kéo hiệu quả. Giống như là kéo tất cả trái tim, chỉ cần trái tim liên tục nhảy lên, thân thể là có thể hành động, trái tim càng mạnh, thân thể cũng là càng ngày càng mạnh. Hiện tại ngô trọng mấy người, liên đạt đến trình độ này, bất luận tiến vào môn phái nào, đều là hạt nhân, đều là trái tim. Còn có chính là đại thiên môn bên trong đệ tử, những đệ tử này tuy rằng không đạt tới ngô trọng đám người trình độ, nhưng là có không ít kinh tài tuyệt diễm hạ người, trên người tu vi, số mệnh. Căn cốt, tư chất các loại, đều có biến hóa to lớn, so với trước kia đến, quả thực chính là lòng trời lở đất thay đổi, hiện tại đại thiên môn mỗi một đệ tử đều là thiên tiên có hy vọng. Theo môn phái đệ tử càng mạnh, đại thiên môn số mệnh cũng càng ngày càng càng thịnh, đây chính là hỗ trợ lẫn nhau, đây chính là tốt tuần hoàn. Đại thiên tiên giới không ngừng mà biến hóa mà kinh bình trên người kim Quang cũng càng ngày càng chất phát, giờ khác này hắn quả thực chính là chư thiên vạn giới, độc nhất vô nhị số mệnh nhất là giày là người. Coi như là hắn muốn che lấp cũng không che lấp được, số mệnh chi thâm hậu, cũng sớm đã xông thẳng vũ trụ, lay động vạn giới. Được, ta bây giờ công đức đã càng ngày càng dày đặc, dơ tay nhắc chân đều có vạn giới ý chí đi theo, thiên đạo càng là thời khắc vờn quanh ở bên cạnh ta, loại trình độ này sức mạnh, đã làm cho ta có đầy đủ tự vệ tiền bốn, nếu như có thể tấn thăng đến cảnh giới kim tiên, cái kia lực lượng của ta đều sẽ không biết đạt đến mức nào, thực sự là đáng mừng biến hóa. Kinh bình cảm thụ sức mạnh trong cơ thể rõ ràng tiến bộ của mình trình độ. Đáng tiếc chính là đạt đến Kim Tiên còn cần một đoạn lộ trình, nguồn sức mạnh này cần thật sự là nhiều lắm, nếu là ta hiện tại muốn đột phá Kim Tiên, cũng chỉ có không tới 5 tầng hy vọng, đây là ta sát lục hồi lâu, trải qua gian nguy mới thu được năng lượng, nếu như muốn triệt để đột phá, chỉ sợ cũng cần càng nhiều nguy hiểm. Kinh bình an âm thầm nghĩ đến, hắn cũng biết, lấy cảnh giới bây giờ của hắn muốn đột phá, nhất định phải một cô không cách nào dùng lời nói diễn tả được sức mạnh. Này một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được năng lượng, nếu là đổi thành kim tiên, cái kia tối thiểu muốn lên ngàn cái kim tiên đỉnh cao tồn tại vì hắn cống hiến, bất quá nếu là đổi thành đại la hậu duệ, nhưng là không nhiều, chỉ cần hơn trăm cái liền đủ. Xem ra nhất định phải lén vào cái kia chân tiên giới tầng thứ 9, mở mang kiến thức một chút lôi thần bộ tộc tồn tại, hay nhất có thể giết mấy cái, thôn phệ bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, đây cũng là ẩn chứa đại la ý chí máu tươi, đối với ta rất hữu dụng. Còn có cái kia minh đạo Kim Tiên, lúc trước nghĩ tới là đạt đến thần tiên thời điểm liền muốn tìm tới hắn đánh giết, hiện tại ta đã là thần tiên đỉnh cao, là thời điểm tìm xem hắn, cái này Kim Tiên vô cùng thần bí, tất nhiên phôi. Có bí mật gì, bất quá tất cả bí mật, đều sẽ là ta. Qua trong giây lát, Kinh Bình cũng đã đã quyết định, trước tiên tìm tới cái kia minh đạo Kim Tiên, đánh giết đối phương, bởi vì này minh đạo Kim Tiên nắm giữ bất cứ lúc nào có thể hạ giới năng lực, đối với đại thiên tiên giới mà nói là một cái uy hiếp. Sau đó chính là đi lôi thần bộ tộc, sát lục như vậy mấy cái, thôn phệ huyết mạch, tăng cường năng lượng, ngược lại lôi thần bộ tộc đã sớm đối với hắn không có ý tốt, còn không bằng giành trước làm khó dễ, trước hết giết mấy cái đang nói. Hắn bây giờ làm lên sự đến, trực lai trực thứ một thoáng liền đẩy ra mây mù, công kích bản nguyên, trước đây cũng bởi vì thực lực không đủ muốn kiêng kỵ rất nhiều, thế nhưng hiện tại hắn nhưng không cần như thế kiêng kỵ, đại thiên tiên giới đã càng ngày càng mạnh, hắn số mệnh cùng công đức cũng càng ngày càng đậm, chỉ cần hắn ra tay cũng chưa có cái gì có thể chống đối. Tuy không phải kim thiên, nhưng lại có thể xóa bỏ kim thiên, đây chính là kinh bình chân chính sức mạnh cấp độ. Hơn nữa theo hắn sức mạnh tăng trưởng, đối với trong vũ trụ sắp đến đại kiếp nạn cũng có càng sâu sắc cảm nộ, hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được, một cỗ chung kết tất cả sức mạnh chính đang dục ra dục dịch, hơn nữa càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh, quá không mất bao nhiêu thời gian sẽ phóng lên trời, ngầm chiếm toàn bộ vũ trụ. Này một cảm giác, so với lần trước hắn cảm ứng ngàn năm thời gian, Còn muốn nói trước rất nhiều, hiện tại chỉ có không tới mấy trăm năm thời gian. Đại biểu chung kết, chỉ có thiên ngoại ma thần. Mấy năm trước đó, Kinh Bình phá diệt chư thiên ma thần hết thể dự trữ cùng tận vệ, phá hủy ma thần đổ tụ tập địa, có thể nói là đem ma thần này bộ tộc cho đắc tội tàn nhẫn, cũng kích thích tàn nhẫn, cho nên chúng nó phải nhanh một chút phá diệt phong ấn, triệt để xuất thế đến xóa bỏ Kinh Bình, xóa bỏ trong vũ trụ duy nhất biến số. Thời gian đã càng ngày càng ít, ma thần bộ tộc cũng càng ngày càng điên cuồng Tuy rằng ta cảm ứng không tới chúng nó ở nơi nào, thế nhưng là có thể cảm ứng được chúng nó đáng sợ, loại này quái vật chỉ cần vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ là phá diệt tất cả, tam đại trí cao thế giới liên hợp lại cùng nhau, đều không nhất định có thể chống đối, trừ phi cái kia đại la, nhưng là đại la có thể có mấy cái đây. Kinh Bình trong hai mắt tránh qua một tia kim quang, nhất định phải mau chóng, lại mau chóng. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ người nhà. Ngay Kinh Bình thầm nghĩ thời điểm. Cái kia sát lục giới sát lục chi hoàng, huyết chi quân vương cũng đã dáng lâm đến hạ giới, thậm chí trực tiếp liền ẩn nút tiến vào đại thiên tiên giới bên trong. Chỉ bất quá giờ khắc này chúng nó nhưng không hề động thủ, nhìn cái kia rộng lớn kim quang có chút bó tay toàn tập. Đáng ghét, tiểu tử này công đức số mệnh thật sự là quá mạnh mẽ, đặc biệt là ở cái này đại thiên tiên giới bên trong, chỉ cần chúng ta vừa động thủ, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo tiến hành công kích, này nơi nào có động thủ cơ hội. Sát lục chi hoàng đứng tại trong hư không? Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, cao quý sát lục chi hoàng, nay hèn mọn tiện chủng chẳng qua là ở trong cái thế giới này mạnh mẽ, nếu là chúng ta có thể chủ động đi vào, ở bề ngoài lấy lỏng, dẫn ra, như vậy lập tức liền có cơ hội. Huyết chi quân vương trong mắt lóe lên, liền muốn xuất ra một cái biện pháp. Tiểu tử này công đức số mệnh chi dày đặc, quả thực chính là trước đây chưa từng gặp, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nhất định là suốt đêm thiên đạo âm dương, biết được vũ trụ vạn vật biến hóa, chỉ sợ chúng ta vừa đến trước mặt hắn cũng sẽ bị nhìn thấu thân phận, làm sao lấy lòng. Sát lục chi hoàng lệnh lùng nói, lại nói nữa, cho dù hắn nhìn thấu không được, chúng ta lại lấy cái gì dụ hắn đi ra ngoài. Chúng ta có kim dịch. Huyết chi quân vương chậm dại nói rằng, đây là minh đạo kim tiên cho đồ vật của chúng ta. Nghe đồn chân tiên giới thiên đạo hộ pháp cùng minh đạo kim tiên cùng tính một lượt kế quá hắn, hai người có thể nói là thù sâu như biển. Chúng ta căn bản không cần che giấu thân phận, chỉ cần đến trước mặt hắn, hắn sẽ biết được minh đạo kim tiên khí t Chủ động suy tính ra Minh Đạo Kim Tiên vị trí, tới lúc chúng ta tại hư tình giả ý, ở bề ngoài nói là cùng hắn hợp tác, lén lút chính là mượn hắn tay, tìm Tới Minh Đạo Kim Tiên, đến lúc đó cao quý sát lục chi hoàng đi giết tên tiểu tử này, mà ta liền đi đánh giết Minh Đạo Kim Tiên, đây chẳng phải là một lần xong đến chuyện tốt. Sát lục chi hoàng vừa nghe lời ấy, trong mắt nhất thời tinh quang liên thiểm, ý nghĩ là tốt, thế nhưng hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ, tên tiểu tử này không nhất định ở hội khi. Lại nói cái kia minh đạo kim tiên cũng là vô cùng thần bí, khó đối phó, chúng ta lấy cái gì đi đổi lấy tiểu tử này tín nhiệm, không cần tín nhiệm của hắn. Huyết chi quân vương lúc này nói chuyện, mục đích của chúng ta, chỉ là đem hắn dẫn ra là tốt rồi, cho dù hắn không có chút nào tin, lấy hắn cái kia ngông cuồng vô biên tính cách, cũng sẽ chủ động đi ra ngoài, còn muốn ngược lại đem chúng ta một quân. Lại nói nữa, nếu là lần này không thể thành công dụ dỗ, lấy thực lực của chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó sẽ đem chồng cơ thể kim dịch niêm phong lại, sau đó không có rất nhiều cơ hội, mà có khế đức tại, minh đạo kim tiên trồng. Lúc nhất thời cũng sẽ không bắt chúng ta như thế nào, hắn vừa không có quy định thời gian. Ngược lại là biện pháp khả thi. Sát lục chi hoàng gật gụ, cảm thấy cái biện pháp này vẫn được, ánh mắt nhìn về phía huyết chi quân vương, có một tia tán thưởng, người rất tốt, như kế đa đoan. chương 725, lời nói dối đối với lời nói dối. Vì tôn quý sát lục chi hoàng hiệu lực là ta huyết tộc lớn lao vinh hạnh." Huyết chi quân vương lập tức quỷ một chân trên đất, trung thành nói. Sát Lục chi hoàng trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng trên mặt nhưng là cười gật gù, "Được, đứng lên đi, tại giết chóc giới, huyết tộc nhưng là ác không thể thiếu sức mạnh a." Huyết chi quân vương vội vã đứng lên, khu, liên tục tán thành, chỉ bất quá trong ánh mắt của nó cũng tránh qua một tia ác độc. Dị tộc cùng dị tộc, chung quy là có ngăn cách, hai người này tồn tại, một người là hư tình giả ý, một người là ác độc liên tục có thể nói là từng người mang ý xấu riêng. Bất quá bất luận bọn họ làm sao tính toán, đều không ngờ được tất cả những thứ này đã sớm bị đại thiên điện bên trong kinh bình nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Kinh bình bản thân liền là tiên giới chủ nhân, tự nhiên đối với tiên giới bên trong tất cả tồn tại cũng có thể phân biệt, hai người này giết chóc giới bên trong cao thủ từ lúc xuất hiện một sát na, cũng đã bị kinh bình biết được, động niệm liền đem nơi đây nói chuyện nghe xong cái sạch sẽ rõ ràng, không chút nào lâu. Quả nhiên là câu tâm đầu giác, như kế liên tục Kinh bình trong mắt lóe ra một tia kim quang, giết chóc giới tồn tại dĩ nhiên tự mình hạ giới, muốn tới đối phó ta, trong đó còn có Minh đạo kim tiên cái bóng, thực sự là nên đến đều đã tới, vừa vặn bất đi phiền thoái của ta. Hai người này giết chóc giới tồn tại, một cái trong cơ thể tinh lực chúng thiên, diện mạo quá dị, được xưng huyết chi quân vương, nói vậy chính là dị tộc bên trong huyết tộc, còn thanh niên này, trong cơ thể sức mạnh dày đặc cực kỳ, chỉ cần chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một cỗ giết chóc vạn giới bá đạo. Đồng thời trong cơ thể huyết dịch tràn ngập tàn nhẫn, có bằng vào ta thành đạo ngâm cuồng, chắc là cái kia giết chóc giới đại la hậu ruệ. Khá khá, loại năng lượng này, ta đang muốn tìm. Qua trong giây lát, Kinh Bình cũng đã đem hai cái tồn tại thân phận cho mọt thấy đối với lực lượng của chúng nó cũng có hiểu rõ. Nếu nói là là uy hiếp, xác thực là có, nhưng cũng không lớn, trải qua đông đảo chiến đấu Kinh Bình, căn bản không đem hai người này tồn tại để vào trong mắt, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể giết chết hai người này tồn tại không chỉ là bởi vì hắn trong thân thể cái kia vô cùng sức mạnh, càng là bởi vì hắn trong cơ thể công đức số mệnh đã làm phúc hậu thực chất, chỉ cần hắn vừa ra tay, ngay lập tức sẽ tùy tùng bạo phát, đối với này rết chóc tồn tại quả thực chính là sự đá kích trí mạng. Nếu các ngươi đã lập kế hoạch, vậy ta cũng không dễ nhìn thấu, đến cái tương kế tiệu kế đi. Kinh Bình em thầm nghĩ, mà đang ở hắn tự hỏi xong xuôi một sát na, đại thiên điện ở ngoài, hai cái tồn tại đã tới. Kinh Bình vung tay lên, đại điện mở rộng đồng thời đem ngô trọng bọn người cho chuyển rời đến nơi khác, trực tiếp nói, bên ngoài hai vị, vào đi huyết chi quân vương cùng sát lục chi hoàng sắc mặt đồng thời biến đổi, tựa hồ không nghĩ tới kinh bình cảm ứng mạnh như vậy, trong nháy mắt liền biết chúng nó dáng lâm, bất quá đã tới tự nhiên cũng không cần thiết lùi bước sát lục chi hoàng trực tiếp cười lớn một tiếng, quả nhiên là quét ngang chân tiên chân ma, uy chấn chư thiên vạn giới kinh huynh đệ, cảm ứng lực cường đại vô cùng thực tại làm cho chúng ta vừa mừng vừa sợ trong giọng nói Sát lục chi hoàng cùng huyết chi quân vương liền đã đi rồi đi vào, trên mặt đều mang theo một tia khéo léo nụ cười. Nếu không phải hai người này tồn tại nội tình đã bị Kinh Bình thăm dò, e sợ vẫn đúng là cho rằng tới cái gì tiên phong đạo cốt tiên nhân. Ồ, Kinh từ lâu đến, thì lại từ tại sao? Kinh Bình khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi. Tự nhiên Kinh ngạc cùng Kinh huynh đệ Tu Vi, còn hỉ mà, nhưng là bởi vì thấy được Kinh huynh đệ Phong Thái, hai người chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Sát lục chi hoàng cười nói. Trong giọng nói mở miệng một tiếng huynh đệ, không thể nói là là thân thiết, nhưng cũng không tính là xa lánh, một bộ kết giao tư thái đã nói rõ. Đến cùng là sát lục chi hoàng, có thể có được cấp bậc này sức mạnh, tự nhiên đối với nhân tình thế sự, trên mặt công phu có một bộ. Kinh bình gật gụ, từ tổn nói, hai vị dết chóc giới tồn tại đi, không biết tới đây chuyện gì. Kinh huynh đệ quả nhiên là trong mắt lão đạo, dĩ nhiên một chút liền nhận ra lai lịch của chúng ta. Sát lục chi hoàng lập tức tán một câu. Đối với tình huống này hắn sớm có dự liệu, lập tức cũng không vòng véo tử, trực tiếp thân thể chấn động, bước bách xuất ra một giọt kim chất lỏng màu vàng, một cỗ nồng đậm công đức khí bắt đầu trong thời gian ngắn bắt đầu tràn đầy toàn bộ đại thiên điện. Ngay này công đức khí xuất hiện thời điểm, sát lục chi hoàng ánh mắt liền chăm chú chăm chú vào kinh bình trên mặt, không chịu bỏ qua một tia vẻ mặt. Kinh bình trên mặt nhất thời lộ ra một tia lửa giận, tàn bạo nói rằng, minh đạo, đây là minh đạo kim tiên độc nhất đồ vật, đáng ghét ta Các ngươi tại sao cùng hắn liên lạc với đồng thời?" Trong giọng nói, hắn khí thế trên người cũng đã buộc phát mà lên, làm đủ một bộ phẫn nộ tư thái. Sát Lục Chi Hoàng lập tức trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng làm ra một bộ vẻ sợ hãi, Kinh huynh đệ chậm đã động thủ, "Chúng ta cũng là bị bức bách a, chúng ta tại giới tróc rơi sớm nghe nói qua Kinh Bình huynh đệ uy phong, giết tam giới liên quân, đoạt chân tiên giới đại phái bảo khố, lại phá hủy chân ma giới ma cung, đem tứ đại trưởng môn cùng Hắc Ám Thánh vực tồn tại đều cho đánh thành tàn phế, loại này uy phong Nhưng là làm cho ta các loại, chờ, kính phục không ngớt, ta giết chóc giới thực. Lực nhỏ yếu, cũng sớm đã bức ra sự ở ngoài, nhưng này minh đạo kim tiên cũng không biết dùng phương pháp gì, tại ta giết chóc giới bên trong bố trí xuống một đống lớn kim dịch, đồng thời cưỡng bức làm cho ta các loại, chờ, ra tay với người, nếu là bất động, sẽ đem này kim dịch cho phụ kín. Giết chóc giới, tạo thành khe nước, kinh huynh đệ, người cũng biết ta giết chóc giới là nhân vật gì, chỉ cần có một tia khe nước, thiên đạo sẽ ráng lâm. Đem ta các loại, chờ, thế giới làm hỏng cái sách sẽ, vì lẽ đó chỉ có thể bị khúc cầu toàn, ở bề ngoài đáp ứng điều kiện, lén lút tìm đến kinh huynh đệ báo cáo thật tình A. Lời nói này nói, thật đúng là rõ ràng mạch lạc, hoàn toàn đem chính mình hình dung trở thành là bị cưỡng bức một phương, đáng thương cực kỳ. Kinh bình tâm cười lạnh liên tục, nhưng trên mặt nhưng là một bộ trầm ngâm vẻ mặt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, chỉ chốc lát sau nói rằng, thì ra là như vậy, nhưng là hai người các ngươi là giết chóc giới trí cao tồn tại. Đi tới trước mặt ta khóc tố một phen, mục đích là cái gì? Tổng thể không thể nào một không chỗ nào đổ đi. Kinh huynh đệ, người uy danh to lớn như vậy, khiếp sợ chư thiên vạn giới, làm ra sự tích càng là trước nay chưa từng có, ta giết chóc giới làm sao dám cùng ngươi là địch Lần này đến đây, thuần thúy chính là muốn cùng huynh đệ hợp tác, chỉ cần huynh đệ có thể tìm ra minh đạo kim tiên vị trí, chúng ta lập tức sẽ đứng ở huynh đệ bên cạnh, cùng đánh giết người này, đồng thời cùng đại thiên tiên giới thành lập liên minh quan hệ, cứ như vậy cũng có thể giảm bớt một thoáng kinh huynh đệ nguy hiểm cục diện, dù sao minh đạo kìm tiên đối với huynh đệ mà nói cũng là uy hiếp, hắn là chúng ta cùng chung địch nhân, vậy chúng ta chính là cộng đồng bằng hữu mà. Sắt Lục Chi hoàng cực kỳ khách khí, mấy câu nói nói tới lưu loát cực kỳ, trực tiếp biểu lộ ý nguyện của mình. Kinh bình trên mặt lập tức một trận biến ảo, thì ra là như vậy, nhưng là ta không tin, ta trước đây cũng đã giết các ngươi nhiều như vậy giết chóc tu sĩ, thậm chí phá hủy các ngươi tại hạ giới thành lập thế giới, lẽ nào các ngươi liền quên đi như thế? Lời ấy sai rồi, tiên lộ bên trên, nguy hiểm tầng tầng, ai không phải là vì trở nên càng mạnh mẽ hơn mà dết chóc. Chân ma giới như vậy, chân tiên giới như thế như vậy, liền ngay cả chúng ta, không cũng là như thế sao. Nếu là nguy hiểm tầng tầng, mỗi người có mục đích, vậy thì vô đối không sai. Nói thật, kinh huynh đệ thực lực bây giờ rất mạnh, công đức số mệnh dày đặc, chúng ta cho dù muốn ra tay với người, cũng là không thể làm gì, không thực lực kìa, lúc này mới đến hợp tác, còn ngày sau biến hóa. Ai có thể đủ nói tới thỉnh nghi, ngươi nói đúng hay không, kinh huynh đệ. Sát lục chi hoàng tiếp tục nói, một bộ đem thoại làm rõ tư thái, lời nói này nói ra, ngay lập tức sẽ cùng lúc trước khách khí tạo thành mánh liệt so sánh, nhưng chính là như vậy, càng thêm có vẻ chân thực, khí hiệp. N người ta không tự chủ được tin tưởng đối phương là thành tâm thành ý muốn hợp tác một lần. Này sát lục chi hoàng, thực sự là đem lời nói dối điều khiển đến một loại lò lửa đôn thanh mức độ, không hổ là có thể nắm giữ loại sức mạnh này tồn tại. Kinh Bình trên mặt nhất thời lộ ra một bộ sáng tỏ vẻ, giết chóc giới quả nhiên bất phàm. Đã như vậy, vậy ta đồng ý, đồng thời đánh giết Minh Đạo Kim Tiên, còn chuyện sau này, chúng ta lại thương lượng. sắt lục chi hoàng trong lòng nhất thời buông xuống một khối đá lớn, trên mặt Cao Hưng nói, được, có thể cùng kinh huynh đệ hợp tác, quả thực liền là vinh hạnh của chúng ta, lần này Minh Đạo Kim Tiên, chắc chắn phải chết. Trong giọng nói, sát lục chi hoàng trong thân thể liền xuất hiện một cái to bằng nắm tay kim dịch, trực tiếp trôi lơ lửng ở không trung. Trực tiếp nói, tiếp đó, xin mời kinh huynh đệ thi triển thủ đoạn đi. chương 726, tuyệt thế hung tiên. Kinh bình gật đầu, lập tức kim Quang một cái soi sáng, ngay lập tức sẽ đem này đoàn to bằng nắm tay kim dịch cho bao vây lấy, đồng thời nhiều tia màu đèn kịt sát lục khí bắt đầu sung ra. Sát lục chi hoàng lập tức trong lòng cả kinh, này đoàn kim dịch bên trong chính là ẩn chứa hắn giết chóc chi niệm, vì làm chính là có thể tra tìm kinh bình thần diệu, nhưng cũng không muốn, vẹn vẹn là một cái đối mặt liền bị bức bách đi ra Là lấy chỉ có thể làm cười nói, này kim dịch tại trong cơ thể ta lâu lắm, lây dính ta ma niệm, xem ra này minh đạo kim tiên kim dịch quả nhiên đáng sợ. Lời nói xoay một cái, liền đem lưu đồ của chính mình chuyển rời đến không cẩn thận, cùng minh đạo kim tiên thủ đoạn trên. Không cái gì, này minh đạo kim tiên sát thực lợi hại vô biên. Kinh bình từ tốn nói, cũng không nói ra, chầm rãi vận dụng lên bản đồ tinh không, nhanh chóng tính toán lên. Quả nhiên là giết chóc rơi chi cao tồn tại, bất kể là lời nói vẫn là thủ đoạn đều là bí ẩn cực kỳ, bất quá đáng tiếc, loại thủ đoạn này ở trước mặt của ta không có tác dụng, hiện tại trước tiên hao tổn bọn họ, đợi được bên trong cơ thể của bọn họ kim dịch nhanh chóng xuôi thời điểm, lại một lần thi triển ra thủ đoạn, đem chúng nó lưu lại, vì ta tăng cường sức mạnh, bằng không nếu là ta hiện tại động thủ, sẽ đánh rắn động cỏ. Một bên suy tính, Kinh Bình trong lòng liền đã có lập kế hoạch. Dù sao cũng là hai cái kim tiên bên trên tồn tại, giết chóc vô biên, thực lực cực cường, Kinh Bình tuy là không sợ, Nhưng là không thể nhất định có thể lưu lại đối phương, vì lẽ đó đã nghĩ trước tiên tiêu hao một chút thời gian, chờ đợi đối phương kim dịch tiêu hao hết trước mắt, sẽ lực buộc phát lượng, trở mặt động thủ, đến lúc đó thiên đạo hạ xuống trừng phạt, hơn nữa hắn đánh lén, trong ngoài giáp công, tất nhiên có thể thu được kỳ hiệu. Bản đồ tinh không nhanh chóng xoay tròn hiện tại kinh bình, đã không phải là lúc trước cảnh giới thiên tiên hắn, khắp mọi mặt đều muốn so với ở lúc đó mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, lúc này chỉ là một vận chuyển bản đồ tinh không ngay lập tức sẽ tra xét xuất ra minh đạo kim tiên vị trí, dĩ nhiên là tại đại thiên tiên giới cách đó không xa một cái hành tinh trong lòng. Lần này bản đồ tinh không suy tính, không tiếp tục hướng lên trên một lần bị minh đạo kim tiên phát hiện, hoàn toàn suy tính ra đối phương vị trí, này hoàn toàn cũng là bởi vì kinh bình sức mạnh cường đại, công đức số mệnh đã dày đặc đến một cái không gì sánh kịp trình độ, mới có thể không bị đối phương phát hiện. Lại suy tính một phen qua đi, kinh bình khẳng định, minh đạo kim tiên liền ở chỗ đó. Hơn nữa thân thể của đối phương bên trong tràn ngập này một cỗ hừng hực sức mạnh, hiển nhiên là tại trong lòng tu luyện thủ đoàn gì. Được rồi, ta đã đại khái tra xét ra minh đạo kim tiên vị trí, các người đi theo ta. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã bay về phía trong vũ trụ, thân ảnh trong phút chốc gia tốc, đi thẳng tới một chỗ hành tinh bên trong. Sát lục chi hoàng cùng huyết chi quân vương vừa thấy Kinh Bình bay ra đại thiên tiên giới, lập tức song song vui vẻ, thân ảnh bắn mạnh, trực tiếp đã đến Kinh Bình sau lưng, ánh mắt hung quang cửa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Mà Kinh Bình nhưng phản phất không có cảm thấy đối phương cái kia hung ác ánh mắt, chỉ là không ngừng mà chuyển thuyết không gian, tìm một lúc lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Kinh huynh đệ, thế nào, ngươi không phải đã tra xét ra Minh Đạo Kim Tiên vị trí sao? Sát lục chi hoàng liền vội vàng hỏi. Này Minh Đạo Kim Tiên thực lực quá mạnh mẽ, chờ ta một thoáng, còn cần suy tính một phen. Kinh Bình thản nhiên nói, lập tức cũng mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, trực tiếp liền bàn làm ở tại vũ trụ trong trời tr Không cố kỵ chút nào đem sau lưng để lại cho chúng nó. Cao quý sát lục chi hoàng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đang lúc này, huyết chi quân vương bí ẩn truyền âm, hắn suy tính có chút mất linh, mà chúng ta lại chỉ có thời gian nửa canh giờ, từ chúng ta dáng lâm đến bây giờ, đã qua một nửa, nếu là không thể mau chóng động thủ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết tất, đến lúc đó chúng ta nhất định phải trở lại. Sát lục chi hoàng cũng là vẻ mặt biến ảo, hắn phi thường rõ ràng này kim dịch tiêu hao hết tất hậu quả. Đó chính là muốn đối mặt thiên đạo trừng phạt, nhưng nhìn đến Kinh bình chính đang suy tính tư thái, cũng không muốn hiện tại liền động thủ, hắn muốn liền Kinh bình cùng Minh đạo đều giết đi, là lấy mạnh mẽ cắn răng một cái, chờ một chút. Chờ hắn một khắc thời gian, nếu như có thể tìm được Minh đạo tung tích, chúng ta liền đi vào giết chóc, nếu là không thể, liền trở tay đem tiểu tử này giết, đoạt bí mật của hắn. Huyết Chi Quân Vương bí ẩn gật gù, tỏ ra hiểu rõ, lập tức liền bắt đầu trở nên chờ mặc, lặng lặng chờ đợi. Một khắc thời gian nháy mắt đã qua, Hầu như chính là một sát na công phu, lúc này huyết chi quân vương lại bắt đầu truyền âm, một khắc thời gian đã đến, chúng ta thời gian không nhiều rồi. Sát lục chi hoàng cũng là biết tình thế tính chất nghiêm trọng, lập tức mạnh mẽ chuyện âm nói, được, không đợi, trước hết giết tên tiểu tử này, cướp đoạt vĩnh hằng sau đó tại phá diệt thế giới này, hấp thu trong đó sức mạnh. Lời này vừa nói ra, huyết chi quân vương ngay lập tức sẽ cổ động đứng lên sức mạnh trong cơ thể, màu máu cánh cũng bắt đầu mở ra, chỉ cần tại làm sao một cái trước mắt. Sẽ thi triển tuyến sát thủ đoạn Nhưng vào lúc này Kinh Bình thân thể đột nhiên chấn động Trực tiếp đứng lên tử Cười lớn một tiếng Được rồi Lần này ta có thể khẳng định Này Minh Đạo Kim Tiên sẽ ở đó nơi Ồ Sát lục chi hoàng sắc mặt nhất thời biến đổi Vội vã chắn huyết chi quân vương trước người Kính xin Kinh Huynh đệ dẫn đường Được Kinh Bình gật cù Trực tiếp thân ảnh loay lên Đã đến một chỗ hành tinh Mà sát lục chi hoàng lập tức truyền âm Đình chỉ động thủ Các loại chờ thấy được Minh Kim Tiên Một lần đánh giết. Huyết Chi Quân Vương lập tức gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lập tức hai cái tồn tại liền bắt đầu tùy tùng Kinh Bình thân ảnh đi tới, xuyên qua vô số khoảng cách, đi thẳng tới một chỗ hành tinh bên trong. Kinh Bình nói rằng, Minh đạo kim tiên ngay này chỗ sâu trong lòng đất, hơn nữa căn cứ ta suy tính đến xem, hắn có thể là đang tu luyện cái gì thần diệu pháp thuật, vô cùng mạnh mẽ, nhất định phải ba người chúng ta hợp lực mới có thể cấp tốc đánh giết, bằng không thì có có thể sẽ bị hắn chạy trốn. Thì ra là như vậy. Sát lục chi hoàng gật gụ, đi, ngã, cũng phải xem thử xem, này minh đạo kim tiên có cái gì thần bí mục đích, dĩ nhiên ẩn vào trong đất tâm. Trong giọng nói, sát lục chi hoàng cũng đã đánh tan điệu tâm bình phòng, trực tiếp tiến vào đến điệu tâm trong thế giới. Vô số dung nham chính đang sôi trào, đầy đủ có thể hòa tan tất cả tiên nhân trở xuống tồn tại, thế nhưng đối với kinh bình cấp bậc này nhân vật mà nói, nhưng là kia không hề có tác dụng. Dung nham bầu trời, có một cái to lớn bóng người hư không ngồi xếp bằng. Vô cùng màu vàng chất lỏng tại bóng người kia trước mặt quay trung quanh, mà rung nham bên trong hết thể năng lượng, cấp tốc bị lấy ra, dĩ nhiên tạo thành từng giọt màu vàng chất lỏng. Đây là sinh cơ. Kinh Bình ngay lập tức sẽ biết này kim dịch là thế nào hình thành, tinh cầu này là một cái có vô cùng sinh cơ tinh cầu, thế nhưng là không có đến buộc phát thời điểm, là lấy không có sự sống sinh ra, có thể chỉ cần là có thời gian, lại quá cái mấy ngàn năm, liền có thể đản sinh ra sinh mệnh, diễn biến vận vợ. Ma Minh đạo kim tiên chính là tìm kiếm có thể dựng dục sinh mệnh năng lực tinh cầu, sau đó ẩn nút trong đó, đem tất cả sinh cơ năng lượng hấp thu sạch sẽ, biến thành kim dịch. Loại thủ đoạn này chính là phá hoại chúng sinh ác độc nhất phương pháp. Tuy rằng không có giết chóc chúng sinh, cũng đã phạm vào sâu sắc tội nghiệp, bất quá nhưng bởi vì kim dịch bên trong hàm chứa chúng sinh số mệnh cùng sinh cơ, mới tránh thoát thiên đạo lửa giận cùng trừng phạt. Đây chính là chui đại đạo chỗ trống, tuy rằng tại kinh bình trong mắt, Minh ngạo kim tiên trên người nhiễm nồng vô biên tinh lực. Thậm chí liền ngay cả giết chóc giới hai vị này so sánh cùng nhau, cũng là cách biệt như thiên địa xa, nhưng cũng trước sau bởi vì có kim dịch che chở, không cần gặp thiên phạt. Thực sự là thủ đoạn cao cường, thực sự là lợi hại a Kinh Bình chưa từng có từng nói ai lợi hại, thế nhưng hiện tại đã được kiến thức minh đạo kim tiên bản lĩnh, hắn cũng nhìn không được nữa nói một câu. giết chóc giới hai cái tồn tại cũng nhìn thấy minh đạo kim tiên, chỉ bất quá bọn hắn nhưng nhìn không thấu ảo rượu trong đó. Chỉ là có thể cảm nhận được Minh Đạo Kim Tiên trên người vô biên tinh lực, đều đều sợ ngây người. Đang lúc này, ngồi xếp bằng ở dung nham bầu trời Minh Đạo Kim Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khổng lồ cực kỳ huy năng đột nhiên từ trên người hắn bộ phát ra, một cỗ tinh lực vô biên, giết chóc sâu sắc cảm giác nhất thời bao phủ lại sát lục chi hoàng cùng huyết chi quân vương. Này cỗ tinh lực, tuy rằng không phải thực chất, nhưng cũng âm ú cực kỳ, vô cùng vô lượng. Đây cũng không phải là một điểm hai điểm giết chóc liền có thể nắm giữ Bên trong bên trong hung tàn cùng quân bạo, quả thực chính là chư thiên đệ nhất. Cái gì giết chóc tu sĩ, ma thần nào bộ tộc, cái gì chân ma giới, dù cho tại trí cao giết chóc cứng, giả, cùng này minh đạo kim tiên so với, còn hơi kém hơn 10 vạn 8.000 giảm, gần như không tồn tại tuyệt thế hung tiên. chương 727, nói thẳng ra, sát lục chi hoàng cùng huyết chi quân vương đều bị minh đạo kim tiên một sát na triển lộ khí thế cho kinh hãi rõ ràng là một vị tiên nhân, trong cơ thể có dạy đặc cực kỳ tiên lực. Thế nhưng bên trong thân thể khí chất, nhưng lại như là yêu tựa như ma so với ác quỷ còn hung tàn hơn gấp trăm lần. Cố khí thế này, đã đem hết thể ác độc tồn tại đều cho so với xuống, hơn nữa khí tức bên trong, càng là có một loại quay đi quay lại trăm ngàn lần, hằng cổ bất diệt ý tứ, giống như muốn tấn thăng đến đại la cảm giác. Vô cùng kim dịch trong phút chốc bị hắn thu nạp tiến vào trong thân thể, huyền cơ cái kia hung hoành khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất, lại biến thành một cái thân thể bên trên khắp nơi tường vân. Trong lúc đi từng bước thanh liên tiên nhân tồn tại, phẳng phất vừa nãy thấy tất cả, cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Thế nhưng ở đây huyết chi quân vương cùng sát lục chi hoàng, đều là tu vi thâm hậu vô cùng, giết chóc vô biên nhân vật tuyệt thế, làm sao có khả năng sẽ sản sinh ảo giác, hầu như tại cùng một thời gian bên trong, hai người bọn nó liền biết rồi Minh Đạo Kim Tiên đáng sợ. Chỉ có kinh bình, vẻ mặt bất biến, thân thể vững như núi Thái, thản nhiên nói, Minh Đạo Kim Tiên, ta đã sớm biết ngươi lợi hại. Lại không nghĩ rằng đã lợi hại đến cái trình độ này, không hổ là ngang dọc tam đại trí cao thế giới nhân vật. Ứng kiếp người. Không nghĩ tới người dĩ nhiên đi tới địa phương này, thực sự là tức tại ngoài ý liệu, lại nằm trong dự liệu A Minh Đạo Kim Tiên nhìn thấy Kinh Bình cũng không có đặc biệt gì kinh dị vẻ mặt, có chỉ là bình thản. Ồ! Nói ngươi như vậy đã sớm biết ta sẽ đến. Kinh Bình lông mày nhữ lại, đạm cười nói. Không sai. Minh Đạo Kim Tiên công khai nói rằng. Ta vốn đang cho rằng hai phế vật này có thể kéo dài một quang thời gian, chờ ta hấp thụ xong xuôi nơi này sức mạnh lúc, tại ngư ông đắc lợi, lại không nghĩ rằng hai phế vật này dĩ nhiên cùng ngươi liên hợp ở cùng nhau, đây là làm ta bất ngờ địa phương. Sát lục chi hoàng cùng huyết chi quân vương sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao bây giờ được rồi, phải biết bọn họ vốn là dự định là chờ hai người gặp mặt thời điểm đang tiến hành đánh giết, nhất cử lưỡng tiện lại không nghĩ rằng mình đạo kim tiên thực lực đã vượt khỏi sự dự liệu của bọn họ, chỉ dựa vào đối phương trong nháy mắt khí thế, cũng đã đầy đủ áp đảo chúng nó. Bất quá, cái này bất ngờ cũng không tính quá mức vượt qua ta tính toán, Miễn Cương cũng coi là một kinh hỉ. Minh Đạo Kim Tiên tiếp tục nói, ngày hôm nay, ta trước hết đem hai phế vật này giết đi, lại giết người, thu được cái kia vĩnh hằng bí mật. Giết hai phế vật này ngược lại là có thể có, thế nhưng giết ta, người hơi bị quá mức tự tin đi. Kinh Bình cười nhạt nói rằng, Lực lượng của ngươi là vô cùng cường đại, thế nhưng ngươi làm nhiều việc ác, trong cơ thể pháp lực đã lây dính vô cùng vô tận tinh lực, nhìn như khoảng cách đại la chỉ có một bước, nhưng cũng chỉ có thể mắc kẹt ở đây, mà trong cơ thể ta công đức pháp chế, nhưng là chuyên môn khắc chế lực lượng của ngươi, ngươi có biện pháp gì giết ta. Không sai, công đức pháp chế xác thực là chuyên môn khắc chế lực lượng của ta, bất quá có hắn, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Minh Đạo Kim Tiên đột nhiên nở nụ cười, trong tay chỉ về này sát lục chi hoàng. Sát lục chi hoàng sắc mặt nhất thời biến đổi, điên quần cổ động lên sức mạnh trong cơ thể, muốn động thủ, nhưng ngay hắn mới vừa động nghiệm một cái trước mắt, thân thể của hắn bên trong liền chuyển ra vô số tiếng nổ vang, gốc dê cốt kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ vào đúng lúc này biến thành thịt nát. Mạnh liệt thống khổ nhất thời để sát lục chi hoàng trên mặt bắt đầu vằn mẹo, muốn lớn tiếng kêu to, nhưng là kia không thể động đậy chút nào. Mà một bên huyết chi quân vương cũng giống như thế, trong ánh mắt sợ hãi sâu sắc, căn bản không biết chuyện gì xảy ra Sắt lục chi hoàng chính là dết chóc dưới chi cường, sắt la đại nhân duy nhất hậu duệ, trong cơ thể có đại la huyết mạch. Trong ngày thường giết chóc nhiều vô số kể, làm người hung tàn cực kỳ, phóng tới nơi nào, đều là khiếp sợ tam đại trí cao thế giới hung hoành nhân vật, thế nhưng ở trong mắt ta, vẫn như cũ vẫn là một tên phế vật. Minh Đạo Kim Tiên cười gần nói rằng, trong giọng nói tràn đầy một loại khói ý, tựa hồ là vì làm kiệt tác của mình cảm thấy thỏa mãn. Thì ra là như vậy, này Kim Dịch hoàn toàn chịu đến ngươi điều khiển. Từ lúc hai phế vật này thôn vẽ xuống thời điểm, này kim dịch cũng đã hòa tan vào thân thể của bọn họ cùng thần hồn bên trong, chỉ cần ngươi ý niệm hơi động, liền có thể nổ tung. Kim dịch chính là số mệnh ngưng tụ, sinh linh ý chí, giết nhau lục giới tồn tại có nhất là bản nguyên khắc chế, thế nhưng trong cơ thể hắn đại la huyết mạch, rồi lại tràn đầy giết chóc cùng tử vong đạo tính, ngươi áp chế lực lượng của hắn, chính là muốn dùng này lại giết chóc cùng tử vong đạo tính máu tươi, đến tăng cường lực lượng của ngươi, đồng thời mô phỏng ra hơi thở của đạo trời Đối với ta thực thi đánh giết. Kinh Bình liếc mắt liền nhìn xuyên thấu này sát lục chi hoàng trong cơ thể vấn đề, đồng thời n. Ý toạc ra Minh Đạo Kim Tiên tất cả dự định. Được. Ứng kiếp người quả nhiên là bất phàm, dĩ nhiên có thể tại trong nháy mắt liền nhìn thấu ta hết thể tính toán. Minh Đạo Kim Tiên đột nở nụ cười, nhưng là vậy thì như thế nào nhi, người đã xuất hiện đến trước mặt ta, chuyện này ý nghĩa là ta tính toán đã thành công, bất quá là do âm như chuyển thành dương như mà thôi. Thuống hồ ngươi nếu có thể đoán được ta tính toán, cũng nhất định có thể biết ta là làm được rồi vẹn toàn chuẩn bị mới có thể làm như thế. kha kha giết ngươi sau, ta ngay lập tức sẽ có thể hấp thụ trên người của ngươi sức mạnh, số mệnh, còn có cái kia vĩnh hằng huyền bí, đồng thời ở nút. Đến thiên đạo sông ở trong, chân chính nắm giữ trong vũ trụ tất cả, khi đó ta, sẽ là trong vũ trụ duy nhất, trong vũ trụ trí cường. Thiên đạo sông. Kinh bình lông mày nữ lại, tựa hồ không biết địa phương này. Không sai chính là thiên đạo sông. Minh đạo Kim Tiên lạnh lùng nói rằng, đây cũng là chỉ có Kim Tiên bên trên trí cường, hoặc là đại la cảnh giới cường giả mới có thể tiến nhập địa phương, nơi nào tràn đầy quy tắc vận hành, vũ trụ biến hóa, thời gian chuyển động, không gian hình thành, là tất cả tập trung địa, càng là tất cả đầu nguồn, bên trong tràn đầy tất cả bản nguyên, chỉ cần có thể thu được một viên, ngay lập tức sẽ có thể phát huy ra không gì sánh kịp sức mạnh. Nghe đồn trong đó vẫn hàm chứa to lớn bí mật. Mà bí mật này, chính là cùng ngươi tương quan. Chỉ cần giết người, thu hoạch đến bí mật trên người của người, liền có thể cùng thiên đạo sông ở trong bí mật hấp dẫn lẫn nhau. Tiến tới chân chính đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Nghe nói lời ấy, kinh bình trong mắt nhất thời kim quang loẹ loẹ, trong đầu bản đồ tinh không bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại, từng cỗ từng cỗ tràn đầy vũ trụ chúng sinh, thời không pháp tắc dòng sông ở trong đầu của hắn xuất hiện. Nay một cỗ dòng sông, không có khởi điểm, không có điểm cối, có chỉ là vô số qua lại, vô số ký ức mảnh vỡ bên trong ẩn chứa vô cùng chúng sinh, nhìn không thấy bờ, cũng không có giới hạn. Đột nhiên, Kinh Bình trong lòng xuất hiện một cố khát vọng, hắn muốn đi vào này dòng sông bên trong, trước nay chưa từng có nghĩ, trước nay chưa từng có khát vọng. Mà này đạo dòng sông dĩ nhiên cũng tại Kinh Bình trong đầu đông đưa, tựa hồ đang cùng với đáp lại, giống như là tại mà bên thai nhẹ nhàng nỉ non, tràn đầy vĩ đại cùng ôn hòa. Kinh Bình tiềm thức bắt đầu không nhịn được hướng về dòng sông kia tung bay đi, nhưng vào lúc này, một cô manh liệt báo tác dũng nhiên thổi mà lên, trong phút chốc liền đem hắn cái kia kiên cô cực kỳ ý thức cho thổi bay, thiên đạo sông chàng cảnh nhất thời biến mất không còn tăm hơi, tất cả lại khôi phục nguyên trạng, tất cả đều không thay đổi. Minh đạo kim tiên như cũ là cười lạnh, sát lục chi hoàng cùng huyết chi quân vương như cũ là hấp hối, phản phất hắn vừa nãy nhìn thấy tất cả, đều là không có thời gian chạy xuôi. Được rồi, ta đã trả lời ngươi tất cả vấn đề, toàn bộ nắm ra kế hoạch của ta, cứ như vậy, cho dù ngươi chết Cũng không tính quá hoan uổng, này thuần túy là ta đối với ngươi tôn trọng. Minh Đạo Kim Tiên lạnh lùng cười, phía dưới, sẽ là của ngươi tuyệt vọng thời gian. Trong giọng nói, Minh Đạo Kim Tiên bàn tay lớn cũng đã không nhìn sát lục chi hoàng phòng ngự, trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó đồng nhiên một rút, một cỗ tất dòng máu màu đen bắt đầu chạy xuôi mà ra, lập tức từng cỗ từng cỗ tràn đầy tử vong cùng giết chóc uy thế bắt đầu chấn động ra đến, bá đạo cực kỳ uy áp trong thời gian ngắn liền đặt ở kinh bình trên đỉnh đầu Bất quá minh đạo Kim Tiên không chút nào sợ, chỉ là lạnh lùng cười, cầm trong tay xuất ra một cái hồ lô lớn, trực. Thiếp đem này tất dòng máu màu đen cho hút vào trong đó. Mà cái kia sát lục chi hoàng, nhưng là đầy mặt thống khổ, thất khiếu bên trong đã chảy ra màu đỏ sâm máu tươi. Cả người không ngừng mà giấy ruột, nhưng là kia không thể động đậy chút nào, khác nào một con thoát khỏi mặt nước ngư. Đường đường sát lục chi hoàng, đại la duy nhất hậu duệ dĩ nhiên sẽ dễ dàng như vậy bị tính toán, lưu lạc đến trình độ này. Trương 728, Thiên Đạo Chi Kiếm Kinh Bình nhìn một màn này, vẻ mặt không có một chút nào biến hóa, Thủy chung là đứng thẳng bất động. Này ngược lại là để Minh Đạo Kim Tiên hơi nhúng mày, chậm dại nói rằng, Kinh Bình, ngươi ngược lại là ngoài dự kiến của ta, ta vốn đang nghĩ đến ngươi sẽ lập tức động thủ, cũng không định đến ngươi như thế giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ là bị ta sợ tròn vắng Mất đi năng lực phản kháng, hẳn là sẽ không đi, lấy ngươi thủ đoạn tàn nhẫn cùng ngông cùng tâm tính. Cho dù là kết cục chắc chắn phải chết đều sẽ dây rùa một thoáng, làm sao sẽ không động thủ. Nếu ngươi đúng là đánh mất phản kháng ý chí, ta e sợ sẽ thất vọng, phải biết ta còn có càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn không bày ra đây. Minh đạo Kim Tiên giờ này khắc này không có một chút nào ẩn dấu suy nghĩ trong lòng, trực tiếp liền quay về Kinh Bình nói rằng, này càng thêm thể hiện sự tin tưởng của hắn cùng nhất định sẽ phá hủy Kinh Bình ý chí. Đồng thời những lời này nói chuyện ra, nếu là đổi thành bất kỳ tồn tại, e sợ đều sẽ trong lòng bất ổn, tạo thành cái hở. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Minh Đạo Kim Tiên chẳng những là thực lực cực cường, đồng thời giả dối cực kỳ, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, đồng thời đối với chiến đấu có nhất là trực quan hiểu rõ, là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại cùng đối thủ. Còn có thủ đoạn." Kinh Bình nhàn nhạt nói, "Ngươi nói thủ đoạn, chẳng lẽ là cái này?" Trong giọng nói, Kinh Bình một quyền hoành kích mà ra, sức mạnh mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát, trong thời gian ngắn liền để toàn bộ chỗ sâu trong lòng đất cũng bắt đầu đung đưa, vô số dung nham bắt đầu khắp nơi tung tóe. Mà ở dung nham nơi sâu xa, từng cái từng cái huyền hoàng hồ lô lớn bắt đầu hiện ra. Những này huyền hoàng hồ lô lớn, chính là Minh Đạo Kim Tiên lấy ra số mệnh sinh cơ bà bối, một cái liền vô cùng đáng sợ, húng chi nơi này có tới hơn vạn cái, đồng thời dựa theo huyền diệu quý tích sắp xếp, liên tục bùng nổ ra sức hút, hấp thu quanh thân tất cả sinh cơ, thậm chí còn lôi kéo kinh bình trên người số mệnh. Đáng tiếc chính là, kinh bình trên người số mệnh vững chắc như núi. Này đầy đủ hơn vạn cái huyền hoàng hồ lô lớn căn bản không cách nào lấy ra một chút ít, trái lại bị kinh bình một quyền này cho đập nát mấy trăm cái. Vốn đang mang theo cởi gần minh đạo kim tiên nhất thời mặt liền biến sắc, trong tay không dừng lại chút nào, trực tiếp một thoáng cảo nát cái kêu huyết chi quân vương thân thể, vô cùng huyết dịch cùng sức mạnh cũng bắt đầu bị lấy ra, đồng thời sinh sôi ngưng tụ trở thành một cái năng lượng khổng lồ cầu. Qua trong giây lát, vi trấn tam đại trí cao thế giới huyết chi quân vương bị giết chết, cực kỳ nhanh chóng cấp tốc vô cùng Nếu như tin tức kia chuyển ra ngoài, ngay lập tức sẽ khiếp sợ chư thiên vạn giới. Minh đạo kim tiên uy danh cũng sẽ liền như vậy khai hỏa, khiến người ta không dám ở có chút coi khinh. Kỳ thực nếu bàn về thực sự sức mạnh, Minh đạo kim tiên so với hai người này giết chóc giới trí cao tồn tại cũng cường không nhiều lắm, then chốt là trên người hắn khí chất quá mức hung ác, trước đó lại bố trí được rồi thủ đoạn, lúc này mới một lần đắc thủ, bằng không cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá dù như thế nào, Minh đạo kim tiên đắc thủ Đây chính là thực lực cùng trí tuệ thể hiện. Năng lượng quả cầu ánh sáng bắt đầu không ngừng mà vận chuyển, chỉ chốc lát sau cũng đã hoàn toàn chuyển biến thành máu máu. Hung hãn, tàn nhẫn, bạo ngược khí tức dông nhiên bộc phát ra, kinh bình chỉ cảm giác mình đã tiến vào một cái huyết chi vũ trụ, khắp nơi đều đồng bệnh hài cốt cùng thịt giữa, mà huyết chi trong vũ trụ còn có vô cùng hình dạng khác nhau quái vẩn, trong miệng phát sinh không hề có một tiếng động ho hét, lẫn nhau chém giết, tiêu thảm, tựa hồ mãi mãi cũng không có phần cuối. Cảnh tượng như vậy Bất luận là tu vi gì tồn tại, đều sẽ bị làm nổi lên trong lòng nhất là nguyên thủy sợ hãi, do đó tạo thành cái hở, nếu là tâm trí không kiến giả, càng có khả năng bị sợ hãi cho xâm nhập trong đầu, từ đây trở thành một cái nửa người nửa quỷ người điên, đáng sợ cực kỳ, một đời tu vi hóa thành nước chảy Thế nhưng Kinh Bình, nhưng là không có một chút nào sợ hãi, chỉ thấy trên mặt của hắn đột nhiên lóe lên một tia cởi gắn, loại này giống như phế vật ảo cảnh, cũng xứng cho rằng công kích, phá cho ta. Kim quang đột nhiên ở trên người hắn buộc phát ra, kim quang bên trong lẩn chứa chính là công đức pháp chế cùng hắn đại là thánh quang kết hợp sức mạnh, chuyên phá yêu tà lén lút, trấn áp tất cả, chỉ là vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ lấy được to lớn hiệu quả. Toàn bộ màu máu vũ trụ đều tại hắn kim quang soi sáng bên dưới bắt đầu tan vỡ phân giải ra đến, nhanh đến mức rối tinh rối mù, hầu như chính là thời gian một cái nháy mắt. Nếu là chỉ nói tới sức mạnh, kinh bình vậy chính là so với này, màu máu vũ trụ sức mạnh cao hơn một bộ phận, cũng không nhiều lắm. Thế nhưng hắn bây giờ cũng không hoàn toàn là dựa vào sức mạnh tại chiến đấu, Đại La Thánh Quang cùng Công Đức Pháp chế kết hợp, lại phối hợp thêm hẳn cái kia rồi giàu cực kỳ, mạnh mẽ vô cùng long hổ thần lực, ngay lập tức sẽ có thể hình thành to lớn uy năng, là lấy kim tại một sát na, liền phá tan rồi này mầu máu vũ trụ tất cả, đồng thời uy năng không có một chút nào. Nhỏ yếu, trực tiếp vênh kích ở tại Minh đạo kim tiên trên người. Thật lợi hại. Minh đạo kim tiên kinh hô một tiếng, thân ảnh liên tục chớp động, trong phút chốc sẽ xuyên toa vô cùng khoảng cách. Miễn cưỡng xem như là tránh thoát Kinh Bình công kích, lần thứ hai trở về mà đến, đồng thời hệ này liệt động tác, tương tự là nhanh lạ kỳ, dường như tại chỗ chưa động, nhưng kỳ thực đã làm xong nên làm tất cả. Kinh Bình, ngươi quả nhiên là lợi hại cực kỳ, không chỉ một chút liền nhìn thấu ta ẩn giấu thủ đoạn, càng là một đòn liền bái trừ màu máu quân vương một đời ngưng tụ sức mạnh. Minh Đạo Kim Tiên trên mặt có một tiên ngưng trọng, nhưng không có chút nào e ngại, tiếp tục nói, đáng tiếc chính là, ta cũng sớm cũng đã dự liệu đến cục diện này Lúc này mới cái thứ nhất đánh chết sát lục chi hoàng, lấy ra trên người hắn đại la huyết mạch, vì ta ngưng tụ sức mạnh, rất nhanh, này cô huyết mạch thì sẽ cùng ta sáng tạo kim dịch dung hợp, khi đó ta, sức mạnh sẽ cao lên tới một cái trình độ đáng sợ, ngươi tất cả, đều sẽ bị ta cướp đoạt. Ngươi thật đúng là có tự tin a bất quá ngươi sẽ cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Cho dù ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại há có thể xúc phạm tới ta nửa phần lông tơ. Vô tri ngu xuẩn, đón lấy ta liền để ngươi mở mang. Cái gì gọi là chân chính sức mạnh? Kinh bình thân thể đột nhiên bắt đầu đung đưa, tinh thần, ý chí, sức mạnh, thậm chí căn cốt, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, quanh thân kinh mạch, vào đúng lúc này tất cả đều bắt đầu tăng cao đến đỉnh điểm nhất, đồng thời trong cơ thể nội tạng cùng huyết nục bắt đầu điên cùng mà rung động, mỗi một cái đều sẽ chế tạo ra lượng lớn năng lượng ở trong người đọc lại, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn liền đã đạt tới xuất hiện giai đoạn mạnh nhất trạng thái. Vĩ đại, trí cao, cao quý cổ lão Vân vân từ ngữ, đều không cách nào hình dung hắn bây giờ khí chất, hắn liền khác nào là trong vũ trụ chân chính quân vương, tất cả đều là hắn sáng tạo, tất cả đều là hắn hắn nắm giữ, tất cả đều tại dưới thân thể của hắn thần phục. Minh đạo kim tiên cảm nhận được cố khí thế này, nay cô tập trung ý niệm của hắn, vẻ mặt đã liên tiếp biến hóa vô số lần, đột nhiên ánh mắt hung ác, hơn vạn huyền hoàng hồ lô lớn cấp tốc bị hắn ngưng tụ ở trong tay, dĩ nhiên biến thành một thanh huyền hoàng trường kiếm. Kiếm này chỉ là hơi hơi động, liền dường như đạo giáng lâm. Chúng sinh tùy theo, vô cùng lớn lao, cùng kinh bình trên người khí tức cực kỳ giống nhau. Thiên đạo chi kiếm, chúng sinh tâm ý. Minh đạo kim tiên đột nhiên quay về kinh bình một điểm chỉ, Huyền Hoàng Trường kiếm lập tức phát sinh một tiếng thanh minh, trong phút chốc đã đến kinh bình cổ chỗ, cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ mạnh. Đã có thể kiếm này ngay kinh bình cổ trố ngưng, kia không thể động đậy chút nào. Ta nói ngươi là thật thuần hay là giả xuẩn. Ta là thiên quuyến người, ta là tiên giới chủ nhân, ta liền đại biểu cho chúng sinh. Ta liền đại biểu cho thiên đạo. Người này kiếm mặc dù là sinh cơ số mệnh ngưng, nhưng làm sao sẽ xúc phạm tới ta. Hốn hồ này kiếm bên trong sức mạnh đều là ngươi cướp giật mà đến, thì lại làm sao có thể phát huy thiên đạo sức mạnh. Kinh Bình trong miệng quay về Minh Đạo Kim Tiên phát ra trào phúng, đồng thời bàn tay lớn vụ một cái, liền trực tiếp bắt được huyền hoàng trường kiếm chua kiếm, thành vì vũ khí của mình. Minh Đạo Kim Tiên cường đại thủ đoạn, đã vậy còn quá dễ dàng địa bị Kinh Bình cầm ở trong tay, đồng thời huyền Hoàng trường kiếm trên run Dĩ nhiên đối với Kinh Bình phát ra một loại thân cận ý tứ. Người! Minh Đạo Kim Tiên sắc mặt giận dữ, lập tức giận dữ cười, tàn bạo nói, Được được được, là ta múa dịu trước cửa lỗ bàn, bất quá không nghe lời đổ vợ, lưu nó làm chi, cho ta nổ tung đi. Ngay lời nói rơi xuống đất một sát na, Kinh Bình trường kiếm trong tay bắt đầu điên cuồng run dày lên, từng cỗ từng cỗ điên cuồng sức mạnh bắt đầu chung quanh loạn xuyên, thân kiếm chỗ càng là vốn lượn thành cuộn sóng hình dạng, kiếm bên trong liên tục t tựa hồ biết đón lấy hậu quả. Bất kể như thế nào, nay huyền hoàng trường kiếm đều là minh đạo kim tiên ngưng tụ, bên trong lẩn chứa minh đạo kim tiên cường đại ý chí lực, có nhất là bản nguyên trên điều khiển. Liên dương như nhân đầu góc, có thể điều khiển cánh tay của mình. chương 729, sự tự tin mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, loại này lực khống chế là cực kỳ mạnh mẽ, quả thực chính là không gì sánh được. Nhưng kinh bình trên mặt, nhưng là cười nhạt một tiếng, trong tay kim quang bạ phát, nhiên chấn động Mạnh mẽ sức mạnh liền bắt đầu lan truyền đến trên thân kiếm, mà thân kiếm bên trong vốn là cực kỳ không ổn định sức mạnh cấp tốc bắt đầu bị chân áp xuống. Không thể nào. Dĩ nhiên sinh sôi cấp đoạt sự khống chế của ta quyền, đây quả thực là trái với quy tắc, trái với thiên đạo. Minh đạo kim tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt hoàn toàn chính là không thể tin tưởng. Điều này cũng không trách hắn không thể tin tưởng, mà là bởi vì chuyện trước mắt thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, chính hắn ngưng tụ, dùng ý chí của mình điều khiển sức mạnh. Dĩ nhiên không nghe sự chỉ huy của hắn Đổi thành ai cũng không thể nào tiếp thu được Cảm giác như vậy Giống như là cánh tay của mình chính mình không cách nào trưởng khống Trái lại bị người khác trưởng khống giống như vậy Chuyện này làm sao sẽ cho người tiếp thu Ta cũng đã sớm nói Ta liền đại biểu cho thiên đạo Ta liền đại biểu cho chúng sinh Ở dưới tay ta Không có cái gì là không thể nào phát sinh Kinh bình nhàn nhạt nói Trong ánh mắt tràn đầy đối với minh đạo kim tiên coi thường Cảm nhận được kinh bình ánh mắt Minh Đạo Kim Tiên sắc mặt một trận vật mẹo, hắn biết, đối phương không phải giả vờ coi thường, thuần túy chính là thật tình má phát, không có một chút ít giả tạo. Được. Quả nhiên là ứng kiếp người, người càng là mạnh, liền đại biểu bên trong cơ thể ngươi bí mật càng cường đại, mà ta giết ngươi sau, cũng là tiền lợi càng lớn. Minh Đạo Kim Tiên giữ tận nói, đón lấy ta liền để người mở mang ta chân chính thủ đoạn. Sắt la máu, ra đi. Ấm ẩm ầm Đáng sợ uy áp trong thời gian ngắn hàng lầm. Kinh Bình đều lập tức bị này cố khổng lồ cực kỳ áp lực cho ép tới đến thân thể chấn động, mỗi một cái chất mắt, liền chấn động đầy đủ mấy triệu thứ, liền ngay cả trong cơ thể hắn lưu chuyển sức mạnh, đều tựa hồ bị một thoáng cho chấn áp lại. Này một cỗ uy áp, vô lượng vô cùng, đại như vũ trụ, các loại sát lục khí ở trong đó liên tục đồng bền, vạn hạnh là tại chỗ sâu trong lòng đất phóng thích, đồng thời do Minh Đạo Kim Tiên điều khiển, không có bạo phát đến ngoại giới, nếu là bằng không thì... Vô số ngôi sao đều sẽ bị cô áp lực này cho khiếp sợ thành bụi phấn. Đại La huyết mạch, chính là cường hành như vậy. Kinh Bình vẻ mặt nhất thời biến ngưng trọng rất nhiều, bất quá như cũ là bất động không diêu, tựa hồ đang quan sát trong huyết mạch thẩn chứa sức mạnh. Đại đạo chi tính, giết chóc vì làm vương. Bất quá minh đạo kim tiên không có cho Kinh Bình một chút thời gian, trực tiếp liền đem này một tia máu tươi nuốt vào trong bụng, từng gô từng cô đáng sợ cực kỳ sức mạnh tại trong cơ thể hắn chuẩn bị, chỉ là trong nháy mắt Hắn liền thi triển ra sát la máu tươi bên trong trí cao huyền bí, đại đạo chi tính thủ đoạn. Một cố đánh vỡ vũ trụ ràng buộc, giết tiến vào tất cả mọi thứ ý chí bắt đầu thể hiện đi ra, Kinh Bình thấy được, một cái khuôn mặt tuấn giật thanh niên, cầm trong tay một thanh thanh phong trường kiếm, không ngừng mà giết chóc, bất kể là hữu hình vô hình, tất cả đều tại thanh niên này dưới kiếm diệt vong, đến cuối cùng, vũ trụ đều tại dưới kiếm của hắn phá diện. Kinh Bình biết, thanh niên này chính là giết chóc cường, giết chóc tu sĩ si bên trong tuyệt thế thiên tài. Sát la. Chỉ bất quá giờ khắc này thanh niên, nhưng chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, đồng thời cực kỳ cấp tốc cùng minh đạo Kim Tiên cùng làm một thể. Lần này, liền để minh đạo Kim Tiên khí thế cùng sức mạnh, đều cất cao đến một cái cực kỳ mạnh mẽ trình độ, không nói hai lời liền quay về kinh bình nổ ra một quyền. Một quyền này bên trong, bao hàm dày đặc cực kỳ sức mạnh, phổ thông Kim Tiên, sợ là không có nhận được một quyền này, vẹn vẹn là nhìn thấy một quyền này đều sẽ bị doãng ốc, thế nhưng kinh bình nhưng không chút nào lùi. Trong mắt kim quang bùng lên, giơ tay cũng là một quyền. Quyền đối với quyền, không có một chút nào đẹp đẽ, không có một chút nào âm nhu quỷ kế, thuần túy chính là sức mạnh đối đầu. Ầm ẩm. Một cố cường đại nổ tung lực bắt đầu ở hai người nắm đấm bên trong bộc phát ra, trong thời gian ngắn liền làm toàn bộ điệu tâm bắt đầu điên cùng chấn động, viên tinh cầu này tại trong nháy mắt liền muốn hóa thành bụi. Bất quá minh đạo kim tiên đến cùng là kiêng kỵ thiên đạo trừng phạt, rõ ràng nếu là phá hỏng gốc cây này tinh cầu, ngay lập tức sẽ là phá hoại quy tắc dẫn thiên đạo giáng lâm, cho nên khi cho dù xuất ra một cố dư thừa sức mạnh, liên quan kinh bình, đồng thời chuyển tống đến một chỗ hư vô trong vũ trụ. Lúc này, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ hai con nắm đấm mới bắt đầu điên cuồng va chạm vào nhau, cường đại báo táp thời không lấy xong toàn làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng thổi, vô số không gian vũ trụ đều bị lần này va chạm sức mạnh cho chấn động thành mạnh vỡ, đồng thời ý chí chuyển về xa xa, kéo dài tới vô tận thời không loạn lưu ở trong, tạo thành to lớn phá hoại vẹn vẹn là một quyền liên tạo thành khổng lột như vậy lực phá hoại. Kinh bình trong tay huyền hoàng trường kiếm trong dây lát một cổ dâng lên, dĩ nhiên trực tiếp liền hóa thành vô số đạo kim quang, tứ tán mà ra, lần này chính là đem huyền hoàng chi kiếm cho thả ra tự do, trở về đến thiên đạo bên trong. Minh đạo kim tiên nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt nhăn nhó cực kỳ, những này có thể đều là tiêu hao vô cùng thời gian mới ngưng tụ sức mạnh, thế nhưng dễ dàng như vậy đã bị kinh bình cho thả ra, loại này phẫn nộ cảm giác, đã trực tiếp thiêu đốt lý trí của hán việu tử nhận lấy cái chết. Minh đạo kim tiên hai tay một dẫn, từng cỗ từng cỗ màu đen kỵ sức mạnh liền bắt đầu rung động mà ra, tại vũ trụ trong hư không tạo thành mấy vạn trùng pháp thuật, đồng thời pháp thuật dựa theo trận pháp quý tích sắp xếp, quái dị cực kỳ, nhưng uy năng nhưng là rất lớn, dường như cuồng phong mưa rào bình thường oanh kích hướng về phía kinh bình toàn thân các nơi. Kinh bình nhưng là vẻ mặt bất biến, đã trải qua một loạt giết cùng cấp đoạn, vận dụng lôi đỉnh bên trong thuần dương khí rèn đúc sau hắn, thân thể đã cường hàn đến một cái cực kỳ mức độ biến thái. Từng kia từng tia thuần dương khí tại trong thân thể hắn lưu chuyển, không hủy bất diệt đã hòa vào đến hắn cốt tủy bên trong. Đối mặt những công kích này, hắn căn bản là không cần trốn, chỉ nghe được một trận không ngừng mà nổ vang truyền ra, những pháp thuật này công kích cũng đã tiêu tán vô. Tung. Đồng thời nổ tung sau sức mạnh, bắt đầu bị kinh bình hôn độn thế giới hấp thụ, sức mạnh mới lại rót vào đến trong thân thể của hắn, để hắn trở nên năng lượng càng ngày càng sung tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Minh Đạo Kim Tiên nhất thời lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Thật mạnh thân thể, loại công kích này đều không thể tạo thành một chút ít thương tổn. Coi như là kim tiên đỉnh cao thân thể, cũng không sánh nổi thân thể này một phần vạn Chính là ta đã thấy mạnh nhất thân thể. Bất quá khiếp sợ qua đi, minh đạo kim tiên trên mặt liền lộ ra một tia mừng như điên. Bất quá thân thể của ngươi càng mạnh, đối với ta mà nói lại càng là có trợ rút. Chờ một chút giết ngươi, ta sẽ đem ngươi bộ thân thể này cho luyện chế thành ta hộ pháp. Vốn là cường độ, hơn nữa ta một ít thủ đoạn bồi dưỡng. Tất nhiên là mạnh mẽ cực kỳ, cho ta thêm một cái hảo giúp đỡ. Minh đạo kim tiên hai, ba câu nói nói ra, giống như kinh bình nhất định sẽ chết ở trong tay hắn. Điều này cũng không trách hắn tràn đầy tự tin, hoàn toàn là trong cơ thể hắn hiện tại nguồn sức mạnh này thật sự là quá cường đại, này nhưng là một cái đại la huyết mạch sức mạnh, bá tuyệt vũ trụ, vừa ra tay chính là vô cùng nguy năng, đồng thời để lực lượng của hắn nhanh chóng dâng lên, có một loại muốn giết hai thì giết cảm giác. Lấy thực lực của bản thân hắn cảnh giới, liền đã cách đại la không xa. Hơn nữa hắn hung ác tàn bạo khí chất, vừa vận cùng này dết chóc vô biên đạo tính kết hợp lại, đây chính là như hổ thêm cánh, như rồng vào biển, nếu như có thể sẽ đem kinh bình giết ngay lập tức sẽ có thể mượn kinh bình trên người công đức cùng huyền bí, đến tấn thăng đến Đại La. Sau tại lẹn vào thiên đạo sông ở trong, đem chân chính sức mạnh hòa hợp một thể, hắn ngay lập tức sẽ đạt đến Đại La bên trên cảnh giới, trở thành trong vũ trụ chân chính duy nhất, chân chính thống trị. Như vậy kế hoạch, để lộ xuất ra minh đạo kim tiên chân chính ra tâm hoặc là liền không lên cấp, muốn lên cấp, liền đến thẳng trí cao. Đại la cũng đã không lại minh đạo kim tiên trong mắt, không thể không nói người này đã cuồng đến trình độ nhất định, cùng kinh bình có liều mạng. Minh đạo kim tiên, lực lượng của ngươi xác thực là mạnh, bất quá mạnh hơn, ngươi cũng chỉ là một tên phế vật thôi. Kinh bình thản nhiên nói, ngươi một đời ở trong, đều đang không ngừng điệu tìm kiếm sức mạnh, không ngừng mà tính toán người khác, sau đó đem người khác tất cả đều cho biến thành chính mình, liền dường như một cái cấp thực cho giữ, vĩnh vi Cho dù trong lúc nhất thời chính mình ăn no, vẫn là sẽ cướp, đó cũng không phải ngươi cẩn mà là bởi vì ngươi có thể làm được. Ngươi duy nhất sở trường, chính là không ngừng mà tính toán, không ngừng mà cấp giật, nhưng này, càng thể hiện xuất ra ngươi là một cái lòng tham không đáy phế vật, loại người như ngươi phế vật cũng vọng tưởng có thể tấn thăng đến đại la. Cũng vọng tưởng do xét đại la bên trên cảnh giới. Ngươi cũng sướng. Lời nói này, tự tự như đau, tuy không thấy máu, nhưng là tại cắt minh đạo kim tiên tôn nghiêm. Trương 730, Minh Thiên Điệu Nhật Nguyệt, Nhân Đạo Sinh Sôi Minh Đạo Kim Tiên sắc mặt một trận vật mèo trên người khí tức bắt đầu trở nên cuồng bạo lên, hư vô vũ trụ tinh không cũng bắt đầu liên tục lay động, vì thế như vậy Dù là ai, bị người khác gọi là phế vật, cậu, đều sẽ phân nộ, húng chi là đường đường một cái Kim Tiên, huống hổ Kinh Bình hình dung vô cùng chuẩn xác, này càng là chọc vào nỗi đau của hắn Kinh Bình, ngươi nói ta là cướp thực chó giữ, lẽ nào ngươi không phải như vậy? Minh Đạo Kim Tiên tuy rằng phẫn nộ, nhưng dòng suy nghĩ trái lại rất rõ ràng, phản kích đạo, ngươi cũng không phải tại vẫn giết chóc, một nhánh cấp giật sao. nay cùng ta khác nhau ở chỗ nào, ngươi lại có tư cách gì nói như thế một phen phí lời. Sai. Ta cấp giật, đó là bởi vì người khác cấp ta, ta giết chóc, cũng là bởi vì người khác giết ta. Kinh Bình thản nhiên nói, nếu như không có nhân giết ta, ta lại sao vô cớ giết người. Ta giết chóc cùng cấp đoạn, chỉ là vì tự vệ, đồng thời ta hưu hích với chúng sinh. Đối mặt chư thiên ma thần đột kích lúc, ta chưa từng lui về phía sau, đối mặt nguy cơ lúc, ta lại càng không từng lui về phía sau, có thể ngươi đây. Ngươi giết chóc, hoàn toàn cũng là bởi vì giết chóc có thể mang cho ngươi chỗ tốt, ngươi cướp đoạt, cũng là bởi vì ngươi có thể hưởng thụ trong chuyện này vui vẻ, ngươi lấy ra thế giới sinh cơ, ngưng tụ kim dịch, bao phủ tự thân, trước tiên không nói ngươi làm như thế có phải hay không áp độc, chỉ nói riêng ngươi ngưng tụ kim dịch hoàn toàn đủ ngươi sử dụng, nờ. nhưng vẫn nhất định phải cướp đoạt. Đây là cái gì? Không phải là vì thỏa mãn chính ngươi vui vẻ. Ngươi cử chỉ này cùng lạm sát kẻ vô tội làm sao khác nhau, thiệt thòi ngươi vẫn tự xưng kim tiền ta nhìn ngươi liên sát lục giới, chân ma giới tồn tại đều có không bằng, chí ít chúng nó dám thừa nhận mục đích của mình, ngươi nhưng là một cái thuần túy treo đầu dê bán thịt chó phế vật Lòng tham không đáy cho giữ, ta nói như thế ngươi, có gì không đúng. Này liên tiếp lời nói, từ kinh bình trong miệng nói đến vô cùng bình thản, khác nào tại kể ra một cái chuyện hết sức bình thường Nhưng chính là loại này giọng điệu cùng ngữ khí, càng làm cho Minh Đạo Kim Tiên trong lòng nổi giận, tựa hồ mình làm tất cả đều là vô dụng công, tựa hồ hắn cũng là lần đầu tiên thấy được chân thực mà lại xấu xí chính mình. Bất quá càng là như vậy, Minh Đạo Kim Tiên trái lại không còn quan trọng, hắn chỉ là lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào, ta chính là hưởng thụ giết chóc vui vẻ, ta chính là hưởng thụ cấp đoạt lạc thú, ngươi có thể làm gì ta? Ta làm sao làm việc, ngươi quản được sao? Dù cho ta dù thế nào áp độc, ta dù thế nào phế vật. Cục diện bây giờ như cũng là do ta trường khống, mà ngươi, đều sẽ bị ta tên phế vật này chém giết. Ngươi có cảm giác gì? Minh Đạo Kim Tiên đến cùng là đáng sợ cực kỳ tồn tại, nhận rõ chính mình sau trái lại trở nên càng hung tàn hơn, độc hơn tay. Phế vật là cái gì không được ta? Kinh Bình nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Vậy ta liền giết cho ngươi xem. Minh Đạo Kim Tiên hét lớn một tiếng, đi chết. cường Đại giết chóc sức mạnh bắt đầu buộc phát ra trong tay dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ ra một thanh màu đen trường kiếm, một cỗ huy nghiêm đáng sợ sát khí tập trung vào kinh bình cả người, cái kế tiếp trước mắt, cũng đã mang theo vô biên không thể ám sát đến kinh bình mị tâm. Đây là sát lục chi kiếm, tuy rằng còn không hoàn toàn, nhưng hoàn toàn chính là sát lục đạo tính ngưng tụ, đáng sợ cực kỳ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được. Một chiêu kiếm ám sát, vô cùng sức mạnh liên tục lan lột, dường như hết thể đều đã tử vong, khô héo. Minh đạo kim tiên một đ Đã hoàn toàn phát huy ra sát lục đạo tính bản chất, mạnh mẽ vô biên, quảng ngươi ý tưởng gì, quảng ngươi làm sao đi làm, ta chính là giết Đơn giản, nhưng cũng bá đạo cực kỳ, trực tiếp hữu hiệu. Như vậy tình huống, tự nhiên là vô cùng nguy cấp, kinh bình trong tay đột nhiên lình quang lóe lên, thế giới chi đao xuất hiện giữa trời, hướng lên trên vén lên, nhất thời liền đem một kiếm này đánh giết cho chống lại. Thế nhưng trong tay cũng bị đối phương cái kia sức mạnh khổng lồ cùng sát lục khí chấn động phải run lên, có điểm không phải đối thủ. Đối phương cảnh giới dù sao muốn so với kinh bình cao hơn một cái giai đoạn, đồng thời trong thân thể còn có này đại la huyết mạch tùy năng, kinh bình chính là tại mạnh, cũng có chút khó có thể chống đỡ. Bất quá cho dù như vậy, kinh bình vẻ mặt như cũ là bất biến, trong lòng một tia e ngại đều không có, hoàn toàn ngưng tụ toàn thận tâm, tiến vào trong chiến đấu. Đao quang kiếm ảnh, điên cuồng va chạm, mỗi một cái va chạm sức mạnh, đều sẽ làm cho cả không gian vũ trụ phát sinh chấn động, mạnh mẽ bao táp thời không cùng loạn lưu tụ hầu như đều sắp đem này một mảnh vũ trụ cho đánh xuyên qua. Trong chiến đấu, kinh bình trên người cũng bị sắc bén sát lục kiếm khí bắn chúng không ít, thế nhưng không có một đạo kiếm khí, có thể làm cho trên thân thể của hắn lưu lại vết thương, thậm chí liền cơ bản nhất phá hoại đều không có. Hắn bây giờ thân thể, đã đến một cái vô cùng mức độ biến thái, không cách nào dùng từ ngôn hình dung, mà chính đang chiến đấu minh đạo kim tiên, cũng là trong lòng liên tiếp khiếp sợ, vạn không nghĩ tới kinh bình như thế có thể rằng. Càng là đối chiến, Kinh Bình lại càng là vui sướng, càng đánh càng mạnh, mà Minh Đạo Kim Tiên, nhưng là càng đánh càng kinh hãi, càng lớn càng lùi về sau, rõ ràng là hắn chiếm thượng phong, hiện tại nhưng trở thành ngang hàng hình dáng, nếu là lại tiếp tục như thế, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không được, không thể dù thế nào tiếp, tiểu tử này chiến đấu với nhau quả thực chính là một người điên, nhất định phải thi triển chân chính cường lực thủ đoạn. Minh Đạo Kim Tiên con người mạnh mẽ co dù lại, rõ ràng cục diện bây giờ không thể tại kéo dài. Lúc này liền vận dụng sức mạnh trong cơ thể sắt lục chi kiếm trên khí tức cũng nhanh chóng chấn động toàn thân cũng đã tiến vào một cái cực kỳ tập trung trạng thái Đông nhiên trường kiếm đột nhiên bùng nổ ra một trận ánh sáng giết chóc Minh đạo kim tiên trong miệng hét lớn giết hết tất cả ta vì làm thiên đạo giết chóc tu sĩ chú ý chính là tự mình phát tắc dựa vào giết chóc đến ngưng tụ sức mạnh dựa vào sức mạnh đến xây dựng tự mình phát tắc. Newton có một ngày muốn cho chính mình phát tắc tấn thăng đến thiên đạo mức độ thậm chí là so với thiên đạo càng mạnh hơn Do đó thay thế được tất cả, trở thành chân chính vĩnh hằng. Hiện tại Minh đạo Kim Tiên thi triển, chính là sát la tự mình quy tắc, tuy rằng chỉ có một phần ngàn tỷ sức mạnh, nhưng như cũng là cuồng bạo cực kỳ, giết chóc liên tục, vô cùng vũ trụ cũng đã hoàn toàn biến thành giết cùng bị giết, không có cảm tình, không để ý tới trí, chỉ có giết cùng bị giết, chỉ có không biết vì sao giết. Kinh Bình liếc mắt liền nhìn xuyên thấu này giết chóc quy tắc thuần túy, chỉ có một chữ, đó chính là giết, lấy tự mình để thay thế thiên đạo. Tất cả đều là ta là tối cao, cái khác đều là giả. Bá đạo, đơn thuần, cường đại, nhưng này Cố thuần tuyết giết chóc sức mạnh, lại làm cho Kinh Bình tìm không được nửa điểm chấn động. Thực sự là dã tâm bừng bừng giết chóc tồn tại, vẻ công thiên đạo, đi trừ tất cả tình cảm cùng lý trí, chỉ có giết, cái này chủng vũ trụ làm sao có thể lâu dài? Sợ là bất qua trăm năm, sẽ tự chủ phá diệt, nói là giết chóc chi đạo, kỳ thực chính là tự mình diệt vong, phế vật thứ tầm thường. Kinh Bình trong lòng cười lạnh liên tục. Đồng thời trên tay thế giới chi đao liên tục đánh giết mà ra, tuy rằng về sức mạnh có không bằng, nhưng vẫn là dây dưa không nớt, liên tục công kích. Chỉ bất quá lần này tại công kích đồng thời, kinh bình thế giới chi trên đao đã che kín từng tầng từng tầng kim quang, kim quang này bên trong tràn đầy công đức pháp chế, hạ hạ đều cùng này giết chóc quy tắc bính đụng vào nhau. Đây là sát la quy tắc, ngươi cho rằng này công đức pháp chế có thể phá diệt. Minh đạo kim tiên thân ảnh thiên biến vạn hóa, sát lục chi kiếm nhưng là liên tục cám sát, quỷ dị cực kỳ Nhặt được kinh bình động tác, lập tức phát ra cười nhạo. Sát la quy tắc tính là gì, chẳng qua là tự chịu diệt vong con đường thôi." Kinh Bình thản nhiên nói, "Công đức pháp chế chính là chúng sinh ngưng tụ, mà chúng sinh ngưng tụ chính là thiên đạo. Đây là thiên đạo công kích, người cho rằng sát la quy tắc có thể chống đối?" Trong giọng nói, kinh Bình trường đao cũng đã mạnh mẽ cùng trường kiếm va chạm vào nhau, trong phút chốc chém giết ra ngàn vạn thứ, màu đen trường kiếm dĩ nhiên mơ hồ có không chống đỡ nổi chi tượng, nơi này có thể để Minh đạo kim tiên diện lâu kinh sợ không thể tin được. Sắt la quy tắc, đường đường đại la quy tắc, dĩ nhiên không địch lại kinh bình thủ đoạn. Này nếu như chuyển ra ngoài, tất nhiên là khiếp sợ chư thiên vạn giới, trước nay chưa từng có sự tình. Ta cũng không tin. Ngươi chỉ là một cái thần tiên, lại có thể chống lại loại công kích này. Minh đạo kim tiên sắc mặt giận dữ, ta tên là Minh đạo, kỳ thực chính là sáng tỏ đạo pháp tâm ý, đón lấy ta liền để ngươi mở mang ta chân chính tuyệt học. Ngày mai, minh điện, người sáng mắt, minh vạn v Một vài bức hình ảnh dĩ nhiên tại minh đạo kim tiên quanh thân xuất hiện, dĩ nhiên bao hàm thiên địa sơ khai, nhân đạo sinh sôi, vạn vật luân hồi chẳng cảnh. Nay cùng kinh bình thủ đoạn, dĩ nhiên cực kỳ giống nhau. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên cũng có thể suốt đêm loại biến hóa này, bất quá như cũng là quá mức yếu đối, đồng thời cầm trong tay sát lục chi kiếm, không phải là đối thủ của ta. Kinh bình lạnh lùng nói rằng, chương 731, mà thần cùng đại la. Trong giọng nói, kinh bình trong thân thể sức mạnh cũng thuận theo biến hóa Bản đồ tinh không dỗng nhiên xuất hiện, trong thời gian ngắn này, một phương vũ trụ đều bị bản đồ tinh không bao phủ, một vài bức hình ảnh bắt đầu thoáng hiện mà ra. Nhật nguyệt ngôi sao, cây rừng núi sông, dòng sông hồ nước, vũ trụ vạn vật, chúng sinh chi sinh sôi, thiên đạo chi biến hóa, thời không hàng ngũ chuyển, từng cái thoáng hiện, tạo thành một bức sinh sôi liên tục hình ảnh, nắm giữ vô hạn tương lai, vô cùng ánh rạng đông. Kinh bình thủ đoạn này thi triển ra, ngay lập tức sẽ đem cái kia Minh đạo kim tiên thi triển thần thông cho phá tan, cùng kinh bình so với Hắn, cái kia thiên địa sơ khai, nhân đạo sinh sôi hình ảnh quả thực chính là múa dịu trước cửa lỗ ban, buồn cười cực kỳ. Đồng thời trong tay hắn vẫn nắm giữ sát lục chi kiếm, nắm giữ sát lục đạo tính, hoàn toàn chính là hai thái cực, tuy nói hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng tại kinh bình thủ đoạn bên dưới vẫn là khá là khó khăn, trong phút chốc đã bị phá tan. Bệ công thiên đạo cũng vọng tưởng cùng chính thống sánh vai. Kinh bình cười lạnh, ta vì làm tiên giới chủ nhân, đến thiên đạo thừa nhận, mà ngươi chẳng qua là một cái sát phí tâm cơ. Nhưng trước sau không rõ thiên đạo phế và thôi. Phúc. Minh đạo kim tiên thân thể như bị xét đánh, trong phút chốc liền chấn động hơn vạn lần, lần này không đơn thuần là pháp lực chịu đến tổn thương, liên quan tinh thần ý chí, cũng bị kinh bình nguồn ngự cho uống phá, có thể nói là thương tích đẩy mình. Sát lục chi kiếm bắt đầu hong long run dậy, tựa hồ đối với đến sắp đến diệt vong mà không cam lòng đống nhiên một thoáng nổ tung, hóa thành từng kia từng kia máu đen, cấp tốc hòa vào đến minh đạo kim tiên trong thân thể. Từng cố từng cố cường đại sát lục khí bắt đầu ở minh đạo kim tiên trên thân thể tỏa ra mà ra, chỉ là một cái hô hấp, liền để minh đạo kim tiên sức mạnh trong cơ thể bắt đầu cấp tốc khôi phục, trong ánh mắt hung tàn biến thành tuyệt đối bình tĩnh, chăm chú nhìn chằm chậm vào kinh bình. Lần này biến cố, lập tức để kinh bình chân mày cao lại, trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ kinh ngạc, Hiển nhiên là bất ngờ, trước một khắc kinh bình coi chính mình đã năm chắc phần thắng, thế nhưng hiện tại rồi lại đã biến thành thế cuộc không rõ. Tại kinh bình linh niệm bên trong Minh đạo kim tiên trong cơ thể kết cấu đã xuất hiện biến hóa to lớn, can cốt, huyết mạch, ngũ tạng lục phủ, đã hoàn toàn biến thành màu đen kịt, khác nào đại biểu cho trong vũ trụ tất cả hát cám cùng âm lãnh. Nếu là đổi thành sự hiện hữu của hắn, nhìn thấy biến hóa này, ngay lập tức sẽ trong lòng phát lạnh bởi vì tại minh đạo kim tiên trong cơ thể, mỗi một cái tồn tại đều phản phất thấy được một cái tuyệt thế hung thú sinh ra, đồng thời liên quan chính mình, đều sẽ bị con hung thú này xé nát, thôn phệ, liền ngay cả kinh bình cũng ở trong đó thấy được chính mình bị sinh sôi xé rách hình ảnh. Cùng lúc đó, biến hóa sau minh đạo Kim Tiên nói chuyện, Kinh Bình, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến khiến người ta không thể nào hiểu được mức độ, ta vạn không nghĩ tới, ta làm như vậy chu toàn tính toán, vận dụng cường đại như vậy thủ đoạn, nhưng vẫn là không cách nào thường tổn ngươi mảy may, trái lại bức ra ta chân chính hình thái. Từ một điểm này tới nói, ngươi không hổ là một cái vang dội cổ Kim thiên Tài, bởi vì tự mình sinh ra, sẽ không có người gặp gỡ chân từ ta Thiên ngoại ma thần. Kinh Bình lông mày chăm chú vừa nhíu, hắn tại Minh đạo kim tiên trong thân thể cảm nhận được một cỗ hủy diệt tất cả, chung kết tất cả khí thức, nhưng lại không phải toàn bộ tương đồng, tựa hồ vẫn có những đồ vật khác. Đoán đúng phân nửa. Minh đạo trầm rãi nói rằng, còn về ta nửa kia, ngươi là đoán không được, cũng không cần hao tổn tâm cơ. Ngươi nửa kia hẳn là đại la bản nguyên sáng lập đi. Kinh Bình trực tiếp cắt đứt Minh đạo lời nói, lạnh lùng nói rằng. Lời vừa nói ra, Minh đạo trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh dị. Tựa hồ không nghĩ tới Kinh Bình lại có thể một chút liền nhận ra hắn nửa kia là cái gì. Hừ. Xem ra ta đoán không sai. Kinh Bình hư lạnh một tiếng, dựa vào đại dô bên nguyên đến ngưng tụ thành một bộ thân thể, lấy ma thần ý niệm nhập chú trong đó, hợp hai là một, như vậy liền có thể giấu trời qua biển, xuất hiện ở trong vũ trụ, đây sẽ là của ngươi chân thực lai lịch. Nói vậy thân phận của ngươi, tại ma thần bộ tộc bên trong cũng là cực kỳ cao quý, e sợ chân tiên giới bên trong, ngươi cũng đã tụ lại không ít nhận lấy đi Ngăn ngắn mây câu nói, Kinh Bình cũng đã xác nhận ý nghĩ của mình, khẳng định trước mặt Minh Đạo, chính là ma thần vận dụng vô thượng thủ đoạn mà tiến vào thế giới tồn tại. Ma thần bộ tộc luôn muốn chung kết tất cả, để vũ trụ trở về đến đại phá diệt trạng thái, sau đó chính mình trở thành trong vũ trụ duy nhất nhân vật chính. Vì mục đích này, chúng nó tiêu hao vô cùng thời gian, muốn hết tất cả biện pháp, một mặt hạ xuống các loại nguyên rủa hại hại, dẫn ra nhân tính ở trong ta ác, một mặt lại lấy hóa thân dáng lâm đến chư thiên vạn giới bên trong, thu nạp vô số thủ hạ. Đạo thành ma thần đại quân, chờ đợi thời cơ đến thời gian, liền một câu bạo phát, công chiếm. Vạn giới. Bất quá thủ đoạn này, cũng đã bị kinh bình phá diệt hơn nữa, lúc đó vẫn là hợp thể cảnh giới kinh bình, liền vì bảo vệ thế giới, mà đem chư thiên vạn giới bên trong ma thần đồ toàn bộ giết sạch. Thế nhưng hắn biết đạo, ma thần bộ tộc thủ đoạn khẳng định không chỉ như vậy đơn giản, chân tiên giới, chân ma giới, giết chóc giới, khẳng định còn có ma thần đồ, mà bây giờ một màn, đã triệt để chứng minh ý tưởng của hắn không sai Minh đạo trên mặt lué lên một tia vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức liền khẽ mỉm cười. Được, quả nhiên không hổ là ứng kiếp người, vẹn vẹn là liếc mắt là đã nhìn ra lai lịch của ta. Ngươi đoán rất đúng, ta chính là ma thần bộ tộc tồn tại, đồng thời dùng đại dô bên nguyên ngưng tụ thân thể, mới có thể xuất hiện ở trong vũ trụ, từng bước lại tu luyện từ đầu cho tới bây giờ. Bất quá ngươi đoán được thì đã có sao nghi, tiếp đó, ngươi đều sẽ tiếp nhận được ta nhất là tàn nhẫn công kích, hơn nữa ta bảo đảm, ngươi là không thể đỡ được thật sao Kinh Bình cũng cười, người ngu xuẩn nhất địa phương chính là ở chỗ quá đáng tự tin, ngươi bây giờ hình thái và khí thế, xác thực là đủ do người, đồng thời sức mạnh cường đại, nói riêng về thực lực, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí ngươi chỉ cần bùng nổ ra sức mạnh của ma thần, ta nói không chắc sẽ bị ngươi chém giết. Nghe đến đó, Minh đạo trên mặt tránh qua một tia ngưng trọng, mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không ổn. Có thể tại này câu nguy cấp bên dưới chậm rãi mà nói nhân vật, làm sao sẽ ngồi chờ chết. Thế nhưng thân thể của ngươi là Đại La Ngưng Tụ, này liền nhất định ngươi tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Kinh Bình lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng, đón lấy ta liền cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính ngu xuẩn, ngươi bộ thân thể này, là của ta rồi. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã cổ động nổi lên toàn thân sức mạnh, 9.999 vạn hốn độn Long Hổ thần lực vào đúng lúc này triệt để bộc phát ra, cùng với nương theo còn có một cố rộng lớn cực kỳ, soi sáng tất cả kim quang. Nay quang vừa ra, lập tức che kín này một phương vũ trụ Một cố cường đại áp chế lực nhất thời bị Minh Đạo cảm nhận được, trong tịch tác, sắc mặt của hắn cũng đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện này, đây là Đại La Thánh Quang. Minh Đạo sợ hãi nói rằng, không, không chỉ là Đại La Thánh Quang, thậm chí còn tại Đại La bên trên. Đây chính là Vĩnh Hằng huyền bí. Cái này đối với Đại Dô Ben Nguyên ngưng tụ ta, có chí mạng sức hấp dẫn. Thất sách. Thiên Đại thất sách. Không sai, thân thể của hắn chính là Đại Dô Ben Nguyên ngưng tụ, tuy rằng đã cùng hắn cùng làm một thể. Nhưng trùng quy không phải đồ vật của hắn, mà Kinh Bình Đại La Thánh Quang nhưng là chân chính thuộc về mình. Đồng thời này Đại La Thánh Quang còn không phải là Kinh Bình cảm thấy nhất ngộ, hắn cũng sớm đã đụng chạm đến Thiên Đạo đỉnh. Đối với Đại La, có bản nguyên nhất sức hấp dẫn cùng lực chấn nhiếp, là lấy kim quang một chỗ, minh đạo pháp lực, thân thể, thần hồn cũng đã hoàn toàn bị áp. Chế đến thấp điểm, đừng nói phản kích, liền ngay cả động tác cũng khó. Qua trong giây lát, thế cục nghịch chuyển mà xuống, hoàn toàn ngã về Kinh Bình bên này. Hiện tại biết mình ngu xuẩn, Thế nhưng chậm, ngươi bộ thân thể này, đối với ta mà nói chính là lợi ích khổng lồ. Kinh Bình cười lớn một tiếng, bàn tay lớn bộ một cái, hỗn độn thế giới cũng đã buộc phát ra, mà minh đạo thân thể, nhưng là bắt đầu liên tiếp lay động, từng cỗ từng câu ngũ hành năng lượng bắt đầu bị lấy ra mà ra, tan nát cói lòng đau đớn trực tiếp chuyển khắp minh đạo toàn thân, gào thét thảm thiết bắt đầu chuyển ra, toàn bộ vũ trụ đều tại một tiếng này, gào thét bên dưới bắt đầu rồn rập vỡ tan, khác nào đại phá diệt trạng thái Làm sao sẽ như vậy Làm sao sẽ như vậy? Ta gánh chịu ma thần bộ tộc vinh quang cùng tương lai, ráng lâm đến trong vũ trụ, tương lai đã chứng minh, ta sẽ phá diệt tất cả, trở thành trong vũ trụ duy nhất chân thần, nhưng ta làm sao sẽ lạc đến nước này? Ta không phục, ta không tin. Ta vì làm chung kết, phá diệt tất cả. chương 732, Điên Cùng Đa Nhở. Minh Đạo, ngươi bây giờ vẫn không rõ sao. Ta mới là tương lai, ta mới là duy nhất. Bất kỳ đối địch với ta tồn tại, cuối cùng rồi sẽ sẽ vẫn lạc. Dù cho ngươi dự kiến tương lai mỹ hảo hơn nữa, thế nhưng ở dưới tay ta, như trước sẽ phá diệt. Thân thể của ngươi ngưng tụ đại la bản nguyên, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đã đầy đủ ta dùng, tiếp đó, xin mời ngươi đi chết đi. Kinh Bình nhìn liên tục giít gào gào thét Minh Đạo, phát ra ẩm ẩm âm thanh, biểu lộ mình mới là chân chính trưởng khống tất cả người. Đồng thời theo lời nói của hắn rơi xuống đất, Minh Đạo thân thể đã bắt đầu điên cuồng tàn vỡ ngăn ngắn chốc lát, cũng đã bị Kinh Bình hấp thu thân thể bên trong lượng lớn ngũ hành tinh hoa Mà hấp thu sau hắn, trong thân thể cũng bắt đầu điên cuồng chấn động lên, từng cỗ từng gỗ hùng hậu cực kỳ năng lượng tại trong cơ thể hắn chạy trốn không thôi, long hổ bắt đầu ở trong cơ thể các nơi lưu chuyển, này nhiều tia ngũ hành tinh hoa, để hắn tại cực đoan thời gian bên trong liền nắm giữ cực kỳ sức. Mạnh đáng sợ, đồng thời đang không ngừng cất cao, cao đến để kinh bình đều khó mà đánh giá. Đây cũng là đại la tinh hoa sức mạnh, dù cho chỉ là một tia, đều sẽ để một cái cái gì cũng không biết tồn tại chuyển biến làm một người cao thủ tuyệt thế Hiện tại Kinh Bình hấp thụ, ngay lập tức sẽ để hắn trong cơ thể sức mạnh dự trữ trở nên càng dày đặc, nhanh chóng tăng trưởng. Kinh Bình đạt đến thần tiên đỉnh cao tới nay, ngồi xuống vô số đại sự, giết vô số tồn tại, kế tục có thể nói là dày đặc cực kỳ, nhưng chính là như vậy, khoảng cách Kim Tiên con đường còn có này tiếp cận một nửa chênh lệch, thế nhưng hiện tại, ngăn ngắn chốc lát hấp thụ, cũng đã để hắn có 7 tầng nắm chặt có thể tấn thăng đến cảnh giới Kim Tiên. Nếu để cho hắn đem minh đạo trong cơ thể đại là tinh hoa toàn bộ hấp thu xong xuôi, Như vậy hắn có thể khẳng định, tuyệt đối có thể tấn thăng đến Kim Tiên. Đây chính là Đại La Tinh hoa sức mạnh mạn. Quả nhiên là cường đại vô cùng, ta sức mạnh trong cơ thể chính đang điên cuồng lên cấp. Thật sự là quá tốt. Vạn không nghĩ tới ta lại có thể ở chỗ này thu được này đại chỗ tốt. Kinh Bình cảm nhận được trong cơ thể chính đang lên cấp sức mạnh, hết sức cao hứng. Hắn xác thực không nghĩ tới có thể ở chỗ này thu được to lớn như vậy chỗ tốt. Đồng thời điều này cũng khẳng định hắn nhất định phải đem minh đạo cho diệt vong quyết tâm. Chỉ cần có thể giết hắn, như vậy này cố hùng hậu năng lượng ngay lập tức sẽ có thể làm cho hắn đột phá đến cảnh giới kim tiên đạt đến vô địch cấp độ. Bất quá càng là đối mặt nguy cơ, lại càng là dễ dàng bùng nổ ra tiềm năng. Minh Đạo chính là ma thần bộ tộc cao quý nhân vật mạnh mẽ, nếu có thể bị tuyển chọn, dáng lâm đến vũ trụ trong thế giới, cũng đủ để chứng minh hắn bất phạm. Chỉ thấy hắn tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng trong cơ thể cái kia một cố cực kỳ ác độc năng lượng chính đang nhanh chóng hội tụ Đồng thời không ngừng mà cùng kinh bình kim quang tiến hành đối kháng, vô cùng cường đại tà ác dĩ nhiên để thân thể của hắn có nhiều tia mơ hồ chấn động. Cho dù là kinh bình kim quang soi sáng, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn áp chế. Chính là bởi vì một tia hoạt động năng lực, minh đạo rốt cục thể hiện xuất ra nó chỗ đáng sợ, chỉ thấy bên trên thân thể đột nhiên xuất hiện vô số năng lượng nói ngưng tụ đầu lâu. Những này đầu lâu từng cái từng cái to lớn cực kỳ, mặt xanh nanh vàng, treo đầy huyết nục hàm răng lên núi phát ra âm lanh hàng qu khủng bố cực kỳ ta tuân theo ma thần bộ tộc tương lai ta mới là trong vũ trụ thống trị ác quỷ tuyệt sát Minh đạo trên thân thể đầu lâu bắt đầu điên cuồng động tắt lên không ngừng mà cắn xé kim Quang ngăn ngắn trong chốc lát dĩ nhiên đem kinh bình kim Quang đều cho cắn xé xuất ra một cái nhỏ bé ngạch chỗ trống này ác quỷ đầu lâu hoàn toàn là dùng hủy diệt cùng chung kết năng lượng sáng lập vốn chính là đối phó thiên đạo chiêu thức hiện tại vừa thi triển ra ngay lập tức sẽ nhận được ký hiệu mà Minh đạo thân thể tuy rằng không thểậ đẩy Thế nhưng này ác độc quỷ đầu cũng đã bài trừ kim quang áp chế, Tinh xảo hướng về kinh bình đầu cùng toàn thân các nơi cắn xé mà đi. Đại dô Ben Nguyên, Ngũ hành tinh hoa, cấu trúc thế giới. Đối mặt loại hung mãnh này công kích, kinh bình không có nửa điểm biến sắc, bên trên thân thể dĩ nhiên diễn hóa ra đại thiên tiên giới tất cả, chúng sinh sức mạnh đều vào đúng lúc này hội tụ đến kinh bình trên người, đồng thời tạo thành cường đại phòng hộ lực, dễ dàng chống lại rồi vô số ác quỷ đầu lâu cắn xé. Rang rắc rang rắc, từng đợt ma sát tiếng bắt đầu liên tiếp truyền ra. Ác quỷ đầu lâu cắn xe sức mạnh quả thực chính là mạnh mẽ cực kỳ, không có gì không thôn, liền ngay cả này cô thế giới phòng hộ lực đều xuất hiện nhiều tia vết rách. Kinh bình gặp này, bàn tay đột nhiên ép một chút, một cỗ mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh đột nhiên từ trên tay của hắn buộc phát ra, dĩ nhiên là vận dụng đại thiên ấn thức thứ nhất, đại thế giới. Vốn là manh liệt cực kỳ sức mạnh toàn bộ rót vào đến trong lòng bàn tay của hắn, hơn nữa hắn đã tiếp theo đại la tinh hoa cùng ngũ hành năng lượng cấu trúc xuất ra một cái thế giới giả lập Lần này liền để hắn một trường này sức mạnh tràn đầy có tính chấn động, chỉ là ép một chút, nhất thời vũ trụ nghiền ác, thời không dập tát, cái kia vô cùng ác quỷ đầu lâu hầu như liền chốc lát loại kém thời gian đều không có, trong thời gian ngắn cũng đã biến thành mảnh vỡ, không còn tồn tại. Bị trấn áp tại kim quang bên dưới minh đạo nhất thời thân thể chấn động, những này ác quỷ đầu lâu, nhưng là hắn cực kỳ hung ác sát chiêu, vận dụng hắn bản nguyên chung kết tâm ý mới có thể ngưng tụ, thế nhưng ngay trong nháy mắt này bị kinh bình anh kích trở thành hư vô Ngay ngay lập tức sẽ để hắn bản nguyên chịu đến công kích, thần hồn suy yếu cực kỳ. Bัง vào ta máu, tới gặp chứng tử vong, bัง vào ta ý chí, đến ổn định thời không. Minh đạo rốt cuộc không chịu đựng nổi loại này đả kích, bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển trong cơ thể ác độc sức mạnh, thời không vào đúng lúc này đều trở nên vô cùng chậm rãi, cuối cùng hoàn toàn bất động, đồng thời từng gô từng gô mở nhãn sắc sức mạnh bắt đầu hướng về kinh bình tàn nhiễu mà đi, muốn khống chế được kinh bình thân thể. Loại thủ đoạn này, có thể nói là cực kỳ tiêu hao bản nguyên. Mỗi trong ngáy mắt, đều sẽ để sự tổn thất của hắn khổng lồ vô cùng, nhưng hiện tại giai đoạn, chỉ có như vậy làm, hắn mới có thể tránh được một mạng, bằng không thân thể của hắn sức mạnh bị kinh bình hấp thụ, pháp thuật công kích lại lên không tới bất kỳ tác dụng gì, lại quá đến như vậy nhất thời nửa khác, liền muốn hóa thành cho tàn. Minh đạo thân thể chính đang không ngừng mà dây rua, đợi một lúc, thân thể của hắn cũng đã miễn cưỡng tiến vào một cái không gian bên trong, chỉ còn lại có nửa cái thân ảnh ở bên ngoài. Giang giác Nhưng ngay khi này Minh Đạo sắp hoàn toàn tiến vào đến trong không gian lúc, một tiếng khác nào trứng gà sắc vỡ vụn âm thanh xuất hiện, một bàn tay lớn, trực tiếp phá vỡ này một mảnh thời không giàn buộc, trong một sát na liền đã đến Minh Đạo sau lưng. Mà thần chi khốn. Minh Đạo lập tức kinh hãi, cổ động lên mờ nhạt khí siềng xích, muốn khống chế được kinh bình trong ngáy mắt. Phá cho ta. Quát to một tiếng chuyển đến, này mờ nhạt siềng xích trực tiếp đã bị kim quang cho chấn động thành vô số đoạn, một điểm hiệu dụng đều không có phát huy. Bàn tay lớn không hề bất ngờ bắt được minh đạo đầu, dùng sức sờ một cái. Ẩm. Một tiếng nổ vang truyền đến, minh đạo thật là đầu trong phút chốc cũng đã bị nắm nổ. Bất quá quái dị chính là, nhưng không có một chút nào máu tươi chảy ra. Quả nhiên là thật mạnh thân thể. Nhưng ở trong lòng bàn tay của ta, giống nhau là không đỡ nổi một đòn. Lời nói vang lên, kinh bình thân ảnh cũng đã đến thẳng minh đạo sau lưng, không nói hai lời liền nổ ra một quyền. Vô cùng vô tận sức mạnh mạnh mẽ toàn bộ buộc phát ra. Minh đạo thân thể nhất thời bắt đầu chấn động, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng từ này chấn động lồng ngực bên trong chuyên ra lập tức từng cố từng cố ngũ hành sức mạnh bắt đầu bị bức bách đi ra, đồng thời nhanh chóng hướng về kinh bình thân thể bên trên hội tụ mà đi. Kinh bình một quyền này, cũng không phải là muốn đánh phá minh đạo thân thể, mà là muốn đoạt lấy thân thể bên trong đại dô bên nguyên. Cùng với cứng đôi cứng, còn không bằng trong khoảng thời gian ngắn đánh bản nguyên đến hiệu quả càng trực tiếp hơn. Thân thể của ta bản nguyên, thân thể của ta. Dù là tại kêu thảm thiết bên trong, minh đạo như trước phát ra giống giận, hắn rõ ràng, thân thể này chính là hắn duy nhất nó thân vị trí, nếu là thân thể bên trong sức mạnh tổn hại quá nhiều, vậy hắn ngay lập tức sẽ bại lộ tại vũ trụ dưới, rõ ràng để thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Cấp chính là bản nguyên. Kinh Bình cười gần một tiếng, đấm ra một quyền sau lại nổ ra một quyền, lập tức lại là một quyền kế tục đổi tới, ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn liền đánh không thấp hơn trăm vạn lần, mà minh đạo thân thể bên trong đại rô bên nguyên cũng bắt đầu từ từ bị bức ép ra, sau đó bị thôn phệ. Minh Đạo rốt cục sợ, hắn biết thân thể bên trong bản nguyên đã bị cướp đoạt khoảng một nửa, không thể đang tiến hành kéo dài, vàng không hắn sẽ càng ngày càng yếu, là lấy vội vã cổ động lên sức mạnh bản nguyên. Vẹn vẹn là một cái kim quang, liền đem vốn là đáng sợ cực kỳ Minh Đạo cho trấn áp trở thành bộ ráng này, thân thể bên trong năng lượng bị tùy tiện tẩy đi. chương 733, Minh Đạo chạy trốn. Trung kết tất cả sức mạnh bản nguyên bắt đầu điên cùng mà vận chuyển Ngay Kinh Bình hành kích trước mắt, này cụ không đầu thân thể cũng bắt đầu bùng nổ ra một khối mờ nhạt khí, đồng thời trực tiếp ngưng tụ trở thành một tòa mờ nhạt cung điện. Cung điện này hình thức, khí thức, tất cả đều là tràn đầy nồng đậm hủy diệt, hủy diệt chúng sinh, hủy diệt tất cả. Kinh Bình một chút liền nhận ra được, ngay cùng lúc trước hắn tại Ma Thần Đồ bên trong gặp gỡ cung điện một cái mô dạng. Ma Thần Điện phủ. Kinh Bình thì thảo tự nói nói rằng, không sai, chính là Ma Thần Điện phủ. Ham chứa ta Ma Thần bộ tộc toàn thể ý chí có thể hủy diệt tất cả. Minh đạo hét lớn, đồng thời trong thân thể mờ nhạt khí tỏa ra càng kịch liệt hơn, song chấn động mạnh mẽ liên tục tỏa ra, để kinh bình quanh người không gian thời gian toàn bộ bắt đầu thoát vây. Nhân cơ hội này, nay không đầu lồng ngực lập tức một lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu, diện mạo chính là minh đạo mô dạng, đồng thời không nói hai lời liền bắt đầu chạy trốn, đồng thời trên thân thể mờ nhạt khí gián đoạn ra, ma thần cung điện ngay lập tức sẽ mất đi mờ nhạt khí cung cấp, trở nên cực kỳ không ổn định. Minh đạo dĩ nhiên bỏ qua một bộ phận hủy diệt bản nguyên, đến làm cho mình chạy trốn. Ầm ẩm. Căn bản không có bất kỳ dừng lại, ma thần điện phủ tại Minh đạo chạy trốn trong nháy mắt liền bắt đầu nổ tung, cường đại vô biên sức mạnh hủy diệt, trực tiếp long bao phủ kinh bình toàn thân, đồng thời hủy diệt ý chí đang không ngừng mà thẩm thấu tiến vào trong thân thể hắn, nỗ lực tiêu diệt kinh bình thần hồn. Vô hạn tương lai. Kinh bình biết giờ khắc này tuyệt đối không thể do dự, trước tiên liền vận dụng đại thiên ấn chín thức hợp nhất. Từng cỗ từng cỗ chúng sinh thiên đạo khí thế bắt đầu ở trên thân thể của hắn thoáng hiện mang tính áp đảo sức mạnh nhất thời để này chợt nổ tung bắt đầu bị sinh sôi áp xúc đến cuối cùng hônộn thế giới một cái bao phủ ngay lập tức sẽ đem này cô nổ tung sức mạnh cho nuốt đi vào sức mạnh bắt đầu lưu chuyển tiến vào trong thân thể lần này nổ tung sức mạnh kỳ thực cũng chẳng mạnh mẽ lắm Minh Đạo Kim tiên chỉ là bỏ qua hủy diệt bản nguyên một bộ phận Tuy rằng quyy lực như trước khủng bố thế nhưng đang hút thu rồi đại đạirô bên Nguyên ngũ hành tinh hoa kinh bình trong tay Lên không tới bất kỳ tác dụng gì Nhưng bất kể như thế nào Lần này nổ tung đều kiềm chế lại kinh bình động tác Tuy rằng vẹn vẹn là trong ngáy mắt Nhưng cũng đã đầy đủ minh đạo chạy ra vô hạn khoảng cách Dù sao đối phương cảnh giới ở nơi nào Còn có này kim dịch hộ thân Có thể ngụy trang thành bất luận nhân vật nào Khó có thể tra xét Kinh bình bản đồ tinh không vận chuyển một hồi lâu Mới cuối cùng than thở Được, được lắm minh đạo Lai lịch to lớn như vậy Đồng thời thủ đoạn vô cùng Phản ứng cực nhanh lại có thể tại bên dưới lòng bàn tay của ta chạy ra, thực sự là một cái uy hiếp. Bất quá trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của ta, dù sao thân thể bên trong đại rô ben nguyên bị ta lấy ra, hủy diệt bản nguyên lại tổn thất một bộ phận, hắn hẳn là sẽ kế tục tìm một chỗ liếm thịt vết thương, đồng thời đối với ta lần thứ hai tiến hành tính toán. Kinh Bình em thầm nghĩ, hắn nhưng là biết lần này mình đạo tuyệt đối sẽ hận thấu hắn, dù sao mình để sự tổn thất của hắn vô cùng đại. Hưu Tâm nói cho tam đại trí cao thế giới này Minh đạo là ma thần chuyển thế mà đến thế nhưng hắn có thể khẳng định tam đại trí cao thế giới tuyệt đối không tin vừa vặn ngược lại nếu như hắn xuất hiện ở tam đại trí cao thế giới nên đón chính là vô cùng vô tận công kích về phần thiên ngoại ma thần tin tức là thật hay giả này đều không trọng yếu Tam đại trí cao thế giới muốn, chỉ là kinh bình trên người bí mật mà thôi mà Minh đạo ăn lần này thì tỏi tất nhiên sẽ quay đầu trở lại hơn nữa là muốn tới so sánh với một lần đắt hơn độc hơn căn có có trí mạng tính. Đây chính là một cái uy hiếp cực lớn. Bất quá uy hiếp quy uy hiếp, so với thu hoạch, cái này uy hiếp cũng đã không được chính so với. Tại trận chiến đấu này bên trong, kinh bình cấp đoạt mình đạo trong thân thể đại rô ben nguyên, vẹn vẹn là một cái, hắn liền được g ích lợi không nhỏ, chỉ cần này đại rô ben nguyên hoàn toàn bị hắn luyện hóa, ngay lập tức sẽ để lực lượng của hắn tăng cường đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Từ nguyên lai 5 tầng tấn thăng đến kim tiên nắm chặt, trực tiếp biến thành 9 tầng. Đây chính là đại dô Ben nguyên hiệu quả. Minh đạo còn có thể trở lại, xem ra ta nhất định phải gia tăng thời gian tăng lên sức mạnh, như vậy mới có thể ứng đối tiếp theo nguy cơ. Kinh Bình biết rồi trước mặt tình thế nghiêm trọng, chẳng những có Minh đạo này một cái uy hiếp, đồng thời tại hán bản đồ tình không cảm ứng bên trong, còn có rất nhiều nguy hiểm chính đang chuẩn bị, lít nha lít nhít, dường như đầy sao. Cấp tốc rõ ràng tình huống của mình sau, Kinh Bình liền vận chuyển lên hốn độn thế giới, bắt đầu không ngừng mà rèn luyện sức mạnh trong cơ thể, đại dô Còn có này mở nhạt khí hình thành nổ tung sức mạnh, càng có lần này chiến đấu trực quan lĩnh hội, toàn bộ đều bị hắn hợp thành một thể, tại thân thể của hắn bên trong lưu chuyển không thôi, cuộn cuộn không ngừng. Giờ này khắc này hắn, đã là đại la bên dưới cường giả hiếp có, trừ hắn ra từng gặp ma đạo vô thượng lao tổ hắn không phải đối thủ ở ngoài, còn lại tất cả, kinh bình hoàn toàn là có thể quét ngang. Chỉ chốc lát sau, hắn sức mạnh trong cơ thể cũng đã sắp xếp một lần, toàn thân tiến vào một cái thần diệu trạng thái, tựa hồ cái kế tiếp thời khắc sẽ đột phá đến Kim Tiên, tự hồ chỉ muốn một cái phất tay, liền có thể tạo thành vô biên vô hạn lực phá hoại. Hắn thậm chí có một loại thân thể đại la cảm giác, coi như là tại nhân vật mạnh mẽ, cũng thương tổn hắn không được nửa phần. Bất quá hắn biết, tất cả những thứ này chỉ là sức mạnh mang cho hắn tự tin, hắn rất mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến có thể dùng thân thể chống lại tất cả công kích mức độ, chỉ có chờ hắn đạt đến Kim Tiên, mới có thể để hắn trở thành thân thể đại la. Hô, hiện tại lực lượng của ta... So với vừa nãy vừa có biến hóa nghiêng trời, ta lúc này, đầy đủ đối mặt phần lớn nguy cơ, hơn nữa này đại dô Ben Nguyên có 5 loại khí tước, ứng đối ngũ hành, hoàn toàn có thể làm cho ta cường hóa đại thiên tiên giới, mà ta chỉ cần đem nguồn sức mạnh này chuyển vào giữa đại địa, sẽ nên đón vô cùng biến hóa. Có thể làm cho đại thiên tiên giới trở nên càng mạnh hơn, càng có có tiềm lực. Kinh bình lĩnh hội một phen giờ khắc này sức mạnh, trong lòng có lập kế hoạch, chỉ là một cái chấp mắt, liền biến mất ở này một phương trong vũ trụ đi thẳng tới Đại Thiên Điện. Hiện tại thực lực của hắn cũng sớm đã không nhìn khoảng cách, hơi suy nghĩ liền có thể đến bất kỳ nghĩ đến đến địa phương. Đại Thiên Tiên giới bên trong, cao thủ vô cùng, người đến người đi, khắp nơi tràn đầy tưởng vần tiên hạc, không thể nói không coi chiến đấu, nhưng cũng đã cực nhỏ, hầu như mỗi một cái tồn tại đều cực kỳ tuân thủ Đại Thiên Tiên giới quy củ, không dám ở chỗ này giết lung tung nhân. Bởi vì Đại Thiên Tiên giới bên trong mỗi một cái then chốt điểm, hầu như đều có một vị tiên nhân tồn tại trông coi. Mặc dù bình thường sẽ không ra can thiệp, nhưng nếu là xúc động đại thiên liên minh luật pháp, vậy cũng chỉ có một cái thần hồn cầu diện kết cục Đã từng có đầy đủ hơn trăm cái đại thừa tu sĩ vì tranh đoạt một cái bảo vật, tàn sát lẫn nhau, dẫn đến thiên địa dùng chuyển, đại thiên liên minh khuyên bảo không có kết quả, liền đem cái kia hơn trăm cái đại thừa tu sĩ toàn cho giết chết, đồng thời nắm lấy thần hồn, phong ấn tại trong không gian, ngày đêm nung đốt, cái kia có tiếng kêu thảm thiết đến nay vẫn đang vang lên. Này ngay lập tức sẽ để Đại Thiên Tiên giới bên trong hết thể tồn tại đều sợ ném chuột vỡ đổ, không dám vượt qua lôi chỉ. Nửa bước, Kinh Bình tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không nói thêm gì, ở đây một bước bộ, liền đã đi tới Đại Thiên Điện bên trong. Mà đang ở hắn tiến vào một sát na, ba bóng người, cũng đã đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, này ngược lại là để hắn có điểm bất ngờ. Ba người này ảnh, chính là kỳ chân môn dư quần lan, lâm quần phòng, còn có cái kia chuyên tu thiên đạo cản trưởng môn. giờ khác này ba người So với trước kia thực lực đến đã dường như cách nhau một trời một vực, Kinh Bình liếc mắt liền thấy xuyên, cản trưởng môn sức mạnh đã đạt đến đại thiên tiên giới có khả năng dung nạp đỉnh điểm, thiên tiên thiên đỉnh, cao cảnh giới, hơn nữa nếu không phải cản trưởng môn có thể áp chế, tùy thời liền cũng có thể tấn thăng đến thần tiên, thậm chí là kim tiên mức độ. Dù sao cản trưởng môn càng ngộ, đã đạt tới kim tiên đỉnh cao, chỉ cần hắn vừa đến chân tiên giới bên trong, ngay lập tức sẽ là chúa tể một phương tồn tại. Lâm Cồn Dư Quan Lan hai người cũng đã đạt tới điệu tiên cảnh giới, mỗi người lên cấp cực kỳ nhanh chóng, nói vậy cũng là hứng chịu cản trưởng môn bồi dưỡng duyên cớ. "Trưởng môn, ngươi trở lại." Đang lúc này, Lô Trọng đột nhiên nói một câu, Kỳ Chân môn ba vị cũng đến, đang cùng chúng ta bàn về một vòng mới hợp tác. "Kính chào kinh trưởng môn." Kỳ Chân môn ba vị vừa nghe đạo kinh bình tin tức lập tức xoay người, đồng thời cung kính cực kỳ đối với kinh bình thi lễ một cái, không có nửa điểm không tới chỗ. "Ba vị khách khí." Kinh bình cười nói, Trước đây ta vẫn cùng ba vị kể vai chiến đấu quá, không muốn như thế xa lạ. chương 734, Kỳ Trân Môn tin tức. Càng trưởng môn ba người vừa nghe lời ấy, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ nhưng là rõ ràng, có thể cùng hiện tại Kinh Bình bảo trì hảo này một phần liên hệ có trọng yếu bao nhiêu. Dù sao hiện tại Kinh Bình một câu nói, liền có thể làm cho hạ giới Kỳ Trân Môn diệt vong, một câu nói, cũng có thể để Kỳ chân Môn hứng khởi, đây chính là tuyệt đối quyền uy, đây chính là thực lực tuyệt đối. Ngắm lại lúc này mới thời gian bao lâu, Kinh Bình cũng đã lấy được loại này thành tựu kinh người, quả thực chính là thiên hạ vô địch, tam đại trí cao thế giới đều bị bức một chút biện pháp đều không sử dụng ra được, điều này làm cho bọn họ cực kỳ may mắn, sớm cùng Kinh Bình giao hảo. Kinh trưởng môn uy phong vô biên, chúng ta nhiều nhất chính là từ bên cạnh hiệp trợ, thì không dám sóng vai làm chiến danh xưng Càn trưởng môn khách khí nói, hắn rõ ràng, Kinh Bình địa vị bây giờ cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, dù cho Kinh Bình dù thế nào để bọn hắn không khách khí thế nhưng nên có tôn trọng, vẫn là nhất định phải có. Nếu không thì, vẹn vẹn là đại thiên môn một đám hung thần áp sát đệ tử, sẽ không đồng ý, đến thời điểm lén lút cho hai cái tiểu hài xuyên, vậy cũng liền thật là có khổ nói không ra. Kinh Bình nhìn thấy cản trưởng môn như trước khách khí, chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không nhiều hơn nữa để, chỉ nói là đạo, cản trưởng môn, quý môn phát triển như thế nào. Đúng rồi, còn có cái kia tứ tượng đệ tử làm sao? Toàn nhờ kinh trưởng môn chiếu cố. Hiện tại ta kỳ chân môn đã phát triển đến chư thiên vạn giới bên trong, tuy rằng không thể nói là cường đại, nhưng cũng đã lập ở căn cơ, cũng cũng coi là có chút thành hiệu. Càng trường môn hồi đáp, lời nói tuy rằng bình thản, thế nhưng từ mặt mày bên trong liền có thể nhìn thấy cái kia một cô ý mừng. Số mệnh chi đạo, thủ tại tụ nhân, một người đó là một phần số mệnh, kỳ chân môn trước đây chỉ là ở một cái tiên giới bên trong có đạo thống, số mệnh cũng không phải là quán đồng, đồng thời không cách nào cho chân tiên giới mở đầu môn phái tạo thành trợ rút. Thế nhưng hiện tại thông qua kinh bình quan sát, cản trưởng môn ba trên thân thể người đã hoàn toàn bị một cỗ huyền hoảng khí bao phủ, hình thành ngũ sắc lọng tre, trấn áp vận tà, tăng cao vận thế, cũng chính bởi vì vậy, Lâm Cổ Phong, Dư, Quan Lan hai người mới có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới, phúc đức thâm hậu. Đồng thời chư thiên vạn giới bên trong số mệnh nhanh chóng ngưng tụ, hướng về cái kia chí cao bên trong đại thế giới chạy trốn, mỗi thời mỗi khắc cũng như cùng Hải Dương bao la cực kỳ, đây chính là cái kia chân tiên giới kỳ chân môn được lợi. Hạ giới căn cơ thâm hậu, thượng giới cũng sẽ tùy theo chuyển biến tốt, như vậy tốt tuần hoàn, sắp thực số mệnh lâu dài chi tượng. Cái kia tứ tượng đồ nhi, hiện tại cũng đã đạt đến hợp thể đỉnh cao cảnh giới, bất quá bướng bỉnh tập tính như trước không thay đổi, thật ra khiến Phạm Nhân Sầu cũng thiệt thòi kinh trưởng môn mong nhớ. Càn trưởng môn cười nói, Kinh Bình mỉm cười, hắn đến nay cũng có thể nhớ tới hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào kỳ chân môn thời gian trắng cảnh, cao thấp lập ổ, mỗi người đều là vai hệ, ý niệm ngây động, Kinh Bình nói rằng Như vậy đi, này tứ tượng đệ tử cũng coi như là cùng ta có duyên, không bằng tại đại thiên liên minh bên trong, khi cái đệ tử chấp pháp, cũng coi như là quan thuật một thoáng tính tình của bọn hắn, làm sao? Lời này tuy là dùng thương lượng khẩu khí đến, thế nhưng cản trưởng môn làm sao dám trai với, húng chi đây chính là hắn suy nghĩ muốn, đại thiên liên minh nhưng là cực kỳ không đơn giản, có thể nói là hội tụ chư thiên vạn giới đạo thống, là quyền lực tập trung địa, đồng thời trong đó quy tắc vô cùng công bằng, còn trong đó đệ tử chấp pháp. Cái kia càng là được người tôn kính, không chỉ thiết diện vô tư, càng là tận trung chức thủ, trong đó đãi nộ cũng là chư thiên vạn giới hay nhất, có thể. Nói là người người đều muốn cướp tiến vào danh lạch, có thể có như thế một cái sắp xếp, tứ tượng đệ tử tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh hơn, chịu đến càng tốt hơn bồi dưỡng, vẫn có thể cùng các môn phái giao hảo, quả thực chính là một mũi tên chúng mấy chim truyện tố. T. Vậy thì đa tạ kinh trưởng môn chiếu cố. Càng trưởng môn gật đầu nói, còn về chúng ta tại hạ giới tổng bộ đã thiết lập tại Đại Thiên Tiên Liên Giới, mong rằng kinh trưởng môn nhàn hạ thời gian có thể đến đây xem xét, vậy khẳng định là ta kỳ chân môn vinh hạnh. Chiếu cô không thể nói là, tứ tượng đệ tử khi một cái đệ tử chấp pháp vẫn là dư sức có thừa. Kinh bình nở nụ cười, còn về bái phỏng quý môn, đó là nhất định phải, nhàn hạ thời gian ta nhất định đi vào. Chuyện này quả là quá tốt rồi. Càn trưởng môn cười nói, bất quá kinh trưởng môn như thế trợ giúp chúng ta, ta kỳ chân môn cũng không có thể như vậy liên ước Như vậy khó tránh khỏi có chút không trượng nghĩa, như vậy, ta làm chủ, kỳ chân môn ngày sau giao dịch lợi ích, thêm vào một tầng, cống hiến cho đại thiên liên minh. Một tầng lợi ích, nhìn như không nhiều, nhưng kinh bình nhưng là biết trong đó có bao nhiêu chỗ tốt, kỳ chân môn hiện tại phát triển, có thể nói là như liệt hòa phanh dầu, trải rộng chư thiên vạn giới, không chỉ giá cả vừa phải, càng là đồng tàu vô khi, cũng sớm đã vượt qua đa bảo môn, vẹn vẹn là này nói chuyện công phu, cũng đã có vô số của cải vào sổ. Vốn là quy định chính là nửa tầng lợi ích, liền dường như phạm nhân quốc gia thuế thu, nhưng hiện tại thêm vào một tầng, vậy cũng chính là trợn. Trùi phát tài. Bất quá kinh bình nhưng là không thèm để ý, hắn rất rõ ràng đối phương cử động này là có ý gì, chính là muốn mượn hơi cùng quan hệ của mình, vương chắc trụ loại quan hệ này, nếu là không thu, ngược lại sẽ làm cho đối phương sợ mất mật, là lấy gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng rồi, ta còn có một cái trọng yếu tin tức phải báo cho kinh trưởng môn. Can trưởng môn sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Kinh trưởng môn thủ hạ, đạo huyền môn thái thượng giới đệ tử, Bộ Thiên Lộ Liêu chết đem tin tức lan truyền cho ta kỳ chân môn, tin tức này nội dung chính là hiện tại chân tiên giới mấy cái đại phái đã liên hợp ở cùng nhau, không đơn thuần luyện chế một cái thiên đạo tiên cung, hiện tại càng là tại khua chung gõ mỡ luyện chế món pháp bảo thứ hai, Thiên Địa Quỷ Thần Tỏa, muốn đối phó kinh trưởng môn, thậm chí là toàn bộ đại thiên tiên giới. Ta lần này đến, mục đích chủ yếu chính là đến lan truyền tin tức kia. Ồ, thì ra là như vậy. Kinh bình lông mày nữ lại, lập tức trong thân thể liền bay ra một đạo tàn hồn, chỉ bất quá này một đạo tàn hồn nhưng là không có thay đổi, hiển nhiên là tại toàn lực ứng phó làm cái gì, không thể phân thần Kinh trường môn, tin tức này là ta kỳ chân môn một cái kim tiên tại thái thượng giới bên trong cùng bộ thiên lộ làm giao dịch mà biết được, ngài cũng biết, này tứ đại đạo phái thế lực khổng lồ, ta kỳ chân môn nhiều nhất cũng coi là một cái nhất lưu môn phái, không thể cùng với liệu là lấy chỉ phái ra một vị kim tiên đi vào ứng cảnh. Người còn lại viên hoặc là đi tới chỗ xa vô cùng, hoặc là chính là tu luyện xảy ra sự cố, không, có đi vào, Kinh Trường Môn, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm." Càng Trường Môn liên tục nói, đồng thời quan sát Kinh Bình vẻ mặt, nỗ lực nhìn ra một điểm mánh khỏe. "Ta rõ ràng, trứng gà tầng đá đều là không thể liệu." Kinh Bình nở nụ cười, cũng không chút nào để ý, kỳ chân môn có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi, chuyện này ta đã biết được, còn cần cảm ơn các ngươi tới đưa tin." Can Trường Môn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vội và nói, đây đều là chúng ta phải làm. Lập tức hai người lại khách sáo một phen, càng trưởng môn ba người liền bắt đầu rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có kinh bình cùng nô trọng hai người. Trưởng môn, không nghĩ tới chân tiên giới tứ đại đạo phái như vậy đáng ghét, dĩ nhiên liên tiếp mật mưu muốn đối phó người, lần này nhưng là thế tới hung hăng, không thể bất cần a Nô trọng vào lúc này nói chuyện, bất quá dù bọn hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị trưởng môn phá hủy, đây là có thể khẳng định. Bất quá ta thành thật cảm giác không thoải mái. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Kinh Bình cười nhạt một tiếng, chầm dại nói rằng, có phải hay không loại cảm giác này. Bất quá cũng không cái gì, chân tiên giới tứ đại đạo phái muốn mật mưu đối phó ta, không biết ta cũng đã đem mục tiêu tập trung vào bọn họ, hiện tại thực lực của ta, so với vừa nãy lại cường đại rất nhiều. Tiếp đó, Kinh Bình liền đối với Kinh Bình giảng thuật tất cả, bao quát ma thần chuyển thế mà đến minh đạo, làm sao tao ngộ, làm sao tập kích. Sau đó như thế nào đánh tan, toàn bộ nói cái rõ ràng. Vì lẽ đó, điểm ấy uy hiếp đối với chúng ta mà nói không tính cái gì, then chốt là minh đạo cái này uy hiếp, bất quá bây giờ ta sức mạnh đã đạt tới một cái đỉnh cao mức độ, chỉ cần tại tôi luyện một phen, liền có thể đủ đạt đến cảnh giới kim tiên, thân thể tiến vào đại la cấp độ, thiên hạ vô địch, đến lúc đó hết thể nguy cơ, cũng chỉ là một ít mảnh vụn mà thôi. Kinh bình nhàn nhạt nói, bọn họ mật mưu ta đại thiên tiên giới. Vậy ta liền đem đại thiên tiên giới lần thứ hai cường hóa, để bọn hắn hoàn toàn không thể đụt vào. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã cổ động nổi lên trong cơ thể năng lượng, đại la bản nguyên, ngũ hành khí tức bắt đầu nhanh chóng rót vào đến giữa đại địa, vẹn vẹn là một cái lưu chuyển biến biến mất vô hình, tiến vào đến chỗ sâu trong lòng đất. Này chẳng lẽ chính là đại la bản nguyên? Nô Trọng ngơ ngắt nói, nhưng là ta cũng không thấy cái gì biến hoa. chương 735, Lôi Hoàng xuất hiện. Kinh Bình khẽ mỉm cười Trong tay Ngũ Hành Khí tức nhanh chóng ngưng tụ, cấp tốc liền cấu trúc xuất ra một cái loại nhỏ thế giới, thế giới tuy nhỏ nhưng cũng mọi thứ đầy đủ, sức sống tràn trề, đồng thời vẹn vẹn là một cái chớp mắt công phu, thiên địa liền mở, sơn thủy thành hình, vạn vật diễn sinh, sau đó nhân đạo sinh sôi, cuối cùng liền hoàn toàn biến thành một đoàn quan minh, vô cùng biến hóa nhanh chóng trôi qua, biến hóa tới cực điểm thời điểm, này loại nhỏ thế giới đột nhiên nổ tung, chất để tiêu tán. Đây là ta dùng năng lượng mô phỏng mà ra loại nhỏ thế giới. Bên trong tất cả biến hóa đều là một thế giới phát triển quy luật, khi phát triển đến cực hạn thời điểm, thế giới sẽ tiêu vong điệu, sau đó một lần nữa ngưng tụ ra một thế giới, lần thứ hai tiến hành phát triển. Kinh Bình nhàn nhạt nói, đây chính là không thể phòng ngừa luân hồi, không thể phòng ngừa diệt vong. Lẽ nào thế giới của chúng ta cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu vong? Lô Trọng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tránh qua một tia đáng tiếc cùng không đành lòng. Nếu là trước đây, có lẽ sẽ như vậy. Kinh Bình lúc này nở nụ cười, thế nhưng hiện tại ta chuyển vào ngũ hành đại La Bản Nguyên, đồng thời lấy hôn độn làm cơ sở, này sẽ để thế giới tăng cường một cái vô hạn khả năng. Trong giọng nói, một cái loại nhỏ thế giới lần thứ hai bị ngưng tụ, nhanh chóng địa phát triển lại một lần nữa xuất hiện ở ngô trọng trước mắt, thế nhưng lần này phát triển nhưng có không giống, tuy là có quy luật, thế nhưng trung gian nhưng tràn đầy vô cùng biến số, vẫn về phía trước, vĩnh viễn không thôi, đến cuối cùng dĩ nhiên biến thành vô số đoàn hào quang, vô hạn tương lai đều ở trong đó. Ngô trọng thấy được một màn này lập tức kinh hãi, đồng thời nửa câu nói đều nói không ra, không rõ đến cùng xảy ra cái gì. Bất kỳ cố định sự vật, cuối cùng rồi sẽ sẽ nên đón hủy diệt, cho dù là được xương quay đi quay lại trăm ngàn lần, tuyến cổ bất diệt đại la, tỷ tỷ năm thời gian sau, như trước sẽ nên đón diệt vòng một đường, đây là vũ trụ định lý, càng là chúng sinh bất đắc dĩ, thế nhưng hốn độn nhưng là vạn vật mở đầu, nắm giữ vô hạn khả năng, mà đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy một trong số đó chính là sinh cơ. Cũng càng là vô hạn khả năng tâm ý, thế giới này chuyển vào hôn độn khí tước. Liền nắm giữ vô hạn khả năng, vô hạn phát triển, liền ngay cả ta cũng không nhìn thấy điểm cuối, đây chính là vô hạn. Kinh Bình chậm dại nói, trong mắt lẹ ra vô cùng vũ trụ biến hóa, vô cùng nhân đạo sinh sôi, hùng vi cực kỳ, cuộn cuộn mà đi, không có phần cuối. Một bên ngô trọng càng là tâm thần cất cao, sinh ra vô hạn say mê tâm ý, tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia vô hạn tương lai, ánh mắt lộ ra một tia kích động. Trường môn thật là thần nhân vậy. Đạo này mở vạn cổ chi tiên sông, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thôi, đây là chúng sinh chi phúc. Càng là vũ trụ đại thế. Không người có thể ngăn, không người có thể ngăn trở, như có làm trái, chắc chắn tại này đại thế bên dưới hóa thành một mịn. Nô Trọng kích động nói, có đạo này tại người, trưởng môn vô địch rồi. Đại thiên không lo rồi. Lúc này Nô Trọng, sâu sắc rõ ràng kinh bình nội tình, trong lòng cực kỳ may mắn có thể tùy tùng sau đó, cộng sang vĩnh hàng đại nghiệp. Không sai, vô hạn chi đạo, chính là vô địch chi đạo. Kinh bình trong mắt kim quang lấp lué, có đạo này nơi tay, ngày sau vũ trụ, đều sẽ đem tùy theo mà biến, đi thông một cái vô hạn tương lai. Vĩnh viễn phát triển, bất quá phàm nhân giới nhân hoàng, còn muốn trải qua các loại kiếp nạn, mới có thể đăng cơ, thuống chi vô địch chi đạo, càng là cần trải qua vô cùng âm nhu, vô cùng gian nguy, mới có thể quét ngang vạn giới, chấn áp yêu tà, khai sáng vô hạn. Kiếp nạn nhiều hơn nữa, lại há lại là vô địch đối thủ Trường môn nhất định có thể mượn gian nguy nguy nan mà thành đạo, quét ngang tất cả bọn đạo trích, trấn áp và tà, khai sáng vô hạn tương lai. Nô Trọng Cung Kính nói, đương nhiên, nên có cảnh giác vẫn là nhất định phải có, trưởng môn hiện tại đã đạt đến thần tiên đỉnh cao, không bằng ngay đại thiên tiên giới bên trong tu luyện trăm năm, dựa theo thế giới biến hóa, trong vòng 100 năm, trường môn nhất định sẽ đánh vỡ thần tiên bình cảnh, tiến vào kim tiên cảnh giới, không hủ bất diệt. Thời gian trăm năm, sắc thực không dài. Thế nhưng thiên địa ma thần chẳng mấy chốc sẽ phá phong mà ra, đồng thời mỗi một lúc mỗi một khắc đều đang tiến hành vô cùng biến hóa. Lần trước suy tính chính là trong vòng ngàn năm, lần này suy tính đã giảm bớt một nửa, năm trong vòng 100 năm, chiếu cái tốc độ này xuống, e sợ không tới trăm năm, ma thần sẽ chân chính giáng lâm, mục đích chủ yếu chính là xóa bỏ cùng ta, sau đó sẽ thư rơi vào phong ấn hình dáng, chờ đợi tiếp theo cơ hội đến. Kinh Bình nhàn nhạt nói, đem một cái đáng sợ suy luận nói ra. Nội trọng nghe nói Nhất thời vẻ mặt biến đổi, ma thần bộ tộc Dĩ nhiên như vậy. Đây chẳng phải là nói từ khai thiên lập điệu tới nay, chúng nó dự trữ toàn bộ đều muốn tiêu hao hết. Ma thần bộ tộc chính là nhất là cùng hung cực các quân thể, muốn xóa bỏ tất cả sinh mệnh, để vũ trụ rơi vào đại phá diệt hình dáng, một lần ngươi trở thành trong vũ trụ duy nhất nhân vật chính, ta trưởng vô hạn đó là vô địch, càng là biên số, tự nhiên chính là chúng nó kẻ địch lớn nhất, làm sao sẽ bỏ mặt ta tiếp tục trưởng thành, chỉ cần tiêu diệt ta. Thì bằng với tiêu diệt biến hóa này sinh cùng sinh cơ, vậy chúng nó cho dù trong lúc nhất thời bị đánh đuổi lại đáng là gì đây. Dù sao còn có vô cùng thời gian làm chuẩn bị, lần thứ hai bao phủ mà đến cũng không phải là việc khó gì. Ngăn ngắn mấy câu nói, Kinh Bình cũng đã đem ma thần bộ tộc mục đích cho phân tích rõ rõ ràng ràng. Không sai, chỉ cần có thể giết Kinh Bình, liền có thể tiêu trừ biên số, ma thần bộ tộc liền có thể tại dự trữ mưu đồ. Nhưng nếu là để Kinh Bình trưởng thành đến trí cao mức độ, vậy sau này ai có thể trị? Ma thần bộ tộc nên đón, cũng cuối cùng rồi sẽ là diệt vong. Giết kinh bình, chúng nó sẽ nên đón thành công, không giết kinh bình, chúng nó sẽ nên đón diệt vong, loại này lựa chọn, đơn giản hơn nữa bất quá. Thì ra là như vậy. Nô trọng gật gụ, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, trưởng môn kia nhất định phải muốn dành thời gian tăng lên cảnh giới. Ta tăng lên cảnh giới phương pháp rất là đơn giản, đó chính là cần đại lượng năng lượng, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, cái kia cũng không sao bình cảnh nói chuyện. Vì lẽ đó nhất định phải cần nhờ giết chóc cùng cấp đoạn. Kinh Bình gật gù, đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa hiện tại cũng đã có một cái cho ta đưa năng lượng tới. Lời nói sau khi rơi xuống rất, một người bình thường đến cực điểm người trẻ tuổi, đột nhiên đã xuất hiện ở Đại Thiên Điện bên trong, nhanh vô thanh vô tức, liền ngay cả Ngô Trọng bày xuống tầng tầng cấm pháp, cũng lên không tới chút nào tác dụng. Ngô Trọng vẻ mặt lập tức biến đổi, địch tấn công. Mau chóng. Giống to âm thanh bắt đầu truyền ra, Chỉ bất quá còn chưa nói hết thời điểm liền một cân im bật đi, bởi vì hắn thấy được Kinh Bình hơi xua tay. Không cần hô, lấy thực lực của đối phương, số lượng căn bản không có tác dụng. Kinh Bình cười nhạt một tiếng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, lôi thần bộ tộc tồn tại dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Có phải hay không không nhịn được, muốn mau trong cướp đoạt bí mật của ta. Người trẻ tuổi kia trên mặt vẻ mặt bất biến, thế nhưng trong mắt nhưng tránh qua một kia kinh dị, quá một lát, mới phát ra ôn hòa âm thanh, tiên giới chủ nhân. Quả nhiên là vô cùng bất phàm, lại có thể một chút nhìn ra lai lịch của ta. Không chỉ có là lai lịch của ngươi, liền ngươi y đổ đến ta cũng biết." Kinh Bình chậm rãi nói, nhìn như ung dung, nhưng kỳ thực đã trong bóng tối nhất lên toàn bộ sức mạnh, vương vàng khóa chặt lại người trẻ tuổi này. "Ta tên Lôi Hoàng, chính là Lôi Thánh đại nhân điểm hóa một tia Lôi đỉnh, lần này ta tới, là muốn giết ngươi." Người trẻ tuổi cảm nhận được Kinh Bình tập trung, nhưng cũng không quan tâm chút nào, dĩ nhiên khuôn mặt đổi màu báo ra chính mình chân thực mục đích không hề có một chút ché lốc, đồng thời ngay cả mình họ tên cùng lai lịch thực sự đều nói ra. Ồ, lôi đình hóa hình. Kinh bình tự hồ không nghe thấy đối phương giết tự, vương vàng nói, ngươi ngược lại là cực kỳ ít đòi tồn tại, ưng cắt thuộc về với linh tộc một hàng, thế nhưng như ngươi loại này đại là tự mình điểm hóa tồn tại, hẳn là xem thường với cùng linh tộc bị vay nói vậy thân phận của ngươi, tại lôi thần bộ tộc địa vị cũng rất cao đi, vậy thì thật là tốt, giết ngươi, ta chẳng những có thể thu được lượng lớn năng lượng vẫn có thể làm kinh sợ chân tiên giới một đám phê vật. Ngươi không phải là đối thủ của ta." Lôi Hoàng nhàn nhạt nói, "Lực lượng của ngươi xác thực là cường đại vô cùng, nhưng chung quy cảnh giới không được, ở dưới tay ta, ngươi trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh giết. Thân thể của ngươi là một cố cường đại cực kỳ lôi đỉnh năng lượng ngưng tụ, tinh thần của ngươi cũng là dường như lôi đỉnh bình thường bạo liệt, trong cơ thể của ngươi có to lớn cực kỳ trừng phạt tâm ý, ngươi chỉ cần một động tác, liền có thể tạo thành thiên đạo đi theo uy năng, sức mạnh vô cùng." Đầy đủ xóa bỏ tất cả, này chủng chủng tính gộp lại, chứng minh ngươi thật là rất mạnh, thế nhưng, tại ngươi xuất hiện ở trong vũ trụ thời điểm, ta cũng đã biết ngươi đến, ngươi tất cả thủ đoạn, đều, không thể gạt được con mắt của ta. Chương 736, vết nước không gian bên trong. Thậm chí tại ngươi dáng lâm đến vũ trụ một khắc, ta liền đã biết rồi ngươi tất cả, thế nhưng ngươi không hiếu kỷ, ta tại sao biết ngươi đến như trước không đi. Kinh Bình lời nói nhạt nhạt. Mấy câu nói cũng đã đem lôi hoàng tất cả mục đích cùng uy năng cho phân tích một cái rõ ràng. Lôi hoàng trong mắt cũng là có hơi biến sắc, nhưng trung quy là cưỡng chế trấn áp xuống, hỏi, tại sao? Bởi vì ngươi tất cả thủ đoạn ở trong mắt của ta đều là không đỡ nổi một đòn, mưa rượu trước cửa lỗ ban, bằng thiên đạo huy năng, 100 cái ngươi cũng không sánh bằng ta, bằng tàn nhận thủ đoạn, chỉ cần ngươi giam phá hoại nơi này từng cộng cây ngọn cỏ, chính là phá hỏng cân bằng, thiên đạo như thế sẽ trừng phạt ngươi, ngươi tất cả thủ đoạn cùng uy năng Tại thế giới của ta bên trong cũng đã bị áp chế tới cực điểm, ngươi có tư cách gì giết ta. Húng chi ta vốn là sức mạnh liền không thể so ngươi kém bao nhiêu, coi như là ở bên ngoài, ta cũng như thế có thể cùng ngươi đối chiến, này trùng chủng, chủng khó khăn đều ở trên người ngươi, ngươi có thể có cái gì phần thắng. Kinh Bình cười cười, cho nên nói, tại ngươi dáng lâm đến ta thế giới một khắc, ngươi cũng đề. Thua! Lôi hoàng trong mắt lóe ra vạn loại hàng quang, tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên rơi vào cái này tình trạng. Bất quá đến cùng là lôi thần bộ tộc cao quý nhân vật, tâm thần không hề tầm thường, tương tự lạnh lùng nói, tại sức mạnh tuyệt đối giới, tất cả âm như quỷ kế cũng chỉ là mảnh vụn mà thôi, phí lời không cần nói nhiều, sau một khác, chính là phân ra sinh tử thời gian. Trong giọng nói, lôi hoàng bên ngoài thân cũng đã cực nhanh lấp lẽ một đạo sấm xét, này cũng không phải xấm xét, mà là đến thiên đạo thừa nhận chi lôi, bất kể là uy năng vẫn là tốc độ, đều là có 102 lần này thi chuyển, một phần ngàn tỷ chốc mắt đều dùng không tới liền đã đến kinh bình trước mặt. Đây là muốn bằng vào sấm xét tốc độ, trong phút chốc bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, một lần xóa bỏ kinh bình, sau đó trốn xa. Thủ đoạn như vậy, liền dường như một cái tuyệt thế thích khách giống như vậy, cao bạo phát, cao huy năng, húng chi thi triển loại thủ đoạn này tồn tại, vẫn là lôi thánh đại la tự mình điểm hóa, này cố uy năng ngưng tụ tập cùng một chỗ tạo thành phá hoại, đây quả thực là không thể đo đến, đủ để phá diệt vũ trụ. Cái này cũng là lôi hoàng giám độc thân hạ giới. Đồng thời lực buộc phát lượng đánh giết kinh bình trọng yếu nguyên nhân, hắn tự tin, không có bất kỳ tồn tại có thể tại hắn loại thủ đoạn này bên dưới chạy trốn tính mạng. Đáng tiếc chính là, hắn nghĩ lầm rồi, bởi vì ngay hắn còn chưa kịp lực buộc phát lượng thời điểm, kinh bình liền đã đến sau lưng của hắn. Dĩ nhiên so với ta còn nhanh hơn. Lôi hoàng ý niệm trước mắt lóe lên, nhưng còn đến không kịp khiếp sợ, một cố mạnh mẽ vô biên sức mạnh cũng đã rót vào tiến vào trong cơ thể hắn, điên cuồng nổ tung. Ta đã sớm nói Ngươi tất cả thủ đoạn ở trong mắt của ta đều là buồn cười như vậy." Kinh Bình Âm thanh đột nhiên nhớ tới, trận một đạo lóe sáng bạch quang, trong phút chốc mà lại ở tại Lôi Hoàng sau lưng, trực tiếp phá tan rồi tầng tầng lôi đình phòng hộ, lưu lại một đạo dư tận khủng bố vết thương. Thế nhưng vết thương này, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra, này lập tức để Kinh Bình lông mày nhíu lại, thân ảnh lại tiến vào, chỉ bất quá Lôi Hoàng thân ảnh nhưng là thừa cơ lóe lên, trực tiếp đánh về phía điện bên trong nô trọng. Lôi Hoàng dĩ nhiên trong phút chốc liền biết rồi cục diện, Chút nào dừng lại đều không có muốn trực tiếp vô lấy nô trọng huy hiếp kinh bình cái gì huy Nghiêm cái gì vinh quang cái gì mất mặt không mất mặt hết thể đều là vô dụng đồ vật ở trong chiến đấu có thể lợi dụng tất cả đối với chính mình có lợi đổ vật mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng kinh bình lợi dụng phôi cảnh đem lôi hoàng thực lực hạ thấp điểm thấp nhất cái kia lôi hoàng hay dùng còn tin đến tiến hành áp chế không ai nợ ai mỗi người dựa vào bản lĩnh lập lệ lôiỉnh bàn tay lớn sắp đến rồi một cái không thể nào tưởng tượng được mức độ Nhưng ngay khi sắp vổ lấy đến ngô trọng ngáy mắt, một cô kim quang lại đột nhiên từ điện bên trong bắn ra, từng cỗ từng cỗ chúng sinh ý niệm trực tiếp hoanh kích ở tại lôi hoàng thân thể bên trên, dĩ nhiên khiến lôi hoàng thân ảnh sinh sôi bất động, không thể động đậy. Nô trọng chính là đại thiên môn bên trong chỉ đứng sau kinh bình bên dưới người quản lý, tuy rằng không bằng kinh bình số mệnh dày đặc, có công đức pháp chế hộ thân, nhưng là nắm giữ vạn giới âm dương nhân vật, có đại thiên tiên giới thừa nhận cùng che chở tự nhiên sẽ tại trong lúc nguy cấp bảo hộ được hán. Kinh Bình lập tức lạnh lùng nở nụ cười, trường đao phá không, trong phút chốc dĩ nhiên xuyên qua lôi hoàng thân thể, vừa kéo xoắn một cái, mạnh mẽ sức mạnh theo thân đau buộc phát ra, lập tức để lôi hoàng ngược bụng trong lúc đó xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, lượng lớn huyết nhục bắt đầu rơi xuống, nhìn qua thê thảm cực kỳ. Đồng thời từng cỗ từng cỗ sức hút bắt đầu cuốn sạch lấy lôi hoàng trong thân thể năng lượng, đây cũng là đại la điểm hóa lôi đỉnh năng lượng, hấp thu một tia, Kinh Bình cũng cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể tăng trưởng. Sấm nổ Hứng chịu tàn nhẫn công kích, Lôi Hoàng dĩ nhiên không có một chút nào biến sắc, trên người Lôi đỉnh đột nhiên nổ tung, dĩ nhiên tại cực đoan thời gian bên trong biến mất ở trong đại điện, không biết nơi nào đi. Lôi Hoàng rõ ràng biết được, nếu như mình vẫn tại Đại Thiên Tiên giới bên trong, như vậy đều sẽ bị Kinh Bình áp chế gắt gao, chỉ có đến trong vũ trụ, mới có thể cố gắng thi triển thủ đoạn, cùng Kinh Bình phân cao thấp. Người cho rằng ta Đại Thiên Điện là người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nhưng vào lúc này, Kinh Bình bàn tay đột nhiên sờ một cái, Một cố cường đại lực trưởng khống bắt đầu phong thích mà ra, thời không cũng đã hoàn toàn bất động, cùng lúc đó, một đạo sấm xét bị này cố lôi kéo lực cho sinh sôi ổn định thân hình. Kinh Bình cười lớn một tiếng, trường đao lần thứ hai chém vào mà đi, sắc bén cực kỳ cắt chém sức mạnh trực tiếp tạo thành khủng bố phá hoại, chỉ là một thoáng, lập tức lại đang lôi hoàng thân thể trên lưu lại một đạo vết thương thật lớn, lần này, thân thể bên trong rốt cục chảy ra một giọt màu tím máu tươi. Bàn tay lớn vù một cái. Hốn độn thế giới cường đại hấp thụ lực bắt đầu kéo dài tới máu tươi bên trong, vốn là màu tím máu tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ, cuối cùng bị bốc hơi lên hết sạch, mà cái kia trong máu sức mạnh mạnh mẽ, cũng đã bị kinh bình thôn phệ sạch sẽ. từ lôi, lôi hoàng nhìn trong thân thể của mình một giọt máu tươi bên trong sức mạnh bị thôn phệ sạch sẽ sau, lần thứ hai quát một tiếng, vô cùng cường đại lực lượng sấm xét dĩ nhiên tại kinh bình trong thân thể muốn nổ tung lên, này lập tức để kinh bình thân thể đều là chấn động Bị ma tuy trong ngáy mắt, mà chính là này một trong nháy mắt, lôi hoàng thân ảnh lần thứ hai bắn mạnh, biến mất không còn tăm tích. Trong đại điện, chỉ còn lại có kinh bình cùng nô trọng hai người. trưởng môn, người trẻ tuổi này thực sự quá lợi hại, vậy ta liền đi lan truyền mệnh lệnh, để 10 vạn tiên ma đại quân từ bên cạnh hiệp trợ. Nô trọng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ vận dụng nổi lên đại thiên dấu ấn, muốn truyền xuống mệnh lệnh. Không cần, thực lực của hắn cực cường, không phải dùng số lượng liền có thể áp đảo tồn tại Nếu là lại chân tiên giới, ta khẳng định không phải đối thủ, bất quá chỉ cần là tại hạ giới bên trong, ta liền chiếm vô cùng ưu thế, ngươi cứ việc yên tâm. Kinh Bình nhanh chóng nói rằng, ta đi, ngươi quản lý tốt đại thiên tiên giới là tốt rồi. Trong giọng nói, Kinh Bình thân ảnh liền biến mất không còn tâm tích, một cái chớp mắt liền vượt qua vô cùng thời không, trực tiếp đi tới trong không gian khe nước, thời không loạn lưu bù đắp vị trí. Ở chỗ này, mỗi trong nháy mắt đều có cường đại báo táp thời không ngưng tụ mà thành. Cường đại lực phá hoại đủ khiến tiên nhân lạc lối thời không khoảng cách, khiến cho vĩnh viễn lạc lối. Mà ở này bao táp thời không trung ương chỗ, nhưng đứng thẳng một người sắc mặt tái nhận, khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi, quanh thân bao táp thời không, căn bản không thương tổn tới hắn một chút ít, đem hắn tôn lên dường như bao táp bên trong vương giả, phổ thông, nhưng cũng thâm nhập lòng người. Người đến là sẽ chọn địa phương. Kinh Bình đột nói chuyện, nơi này bao táp thời không trải rộng, khắp nơi đều đầy dây hỗn loạn, quy tắc cùng pháp tắc ở chỗ này hoàn toàn vận mẹ. Tuy rằng thuộc về thiên đạo quản hạt vị trí, nhưng lực ảnh hưởng nhưng không cường đại, ngươi có thể ở chỗ này thỏa thích phát huy sức mạnh, bất kể như thế nào phá hoại đều sẽ không bị thiên đạo nhận biết, xác thực là một cái thi triển thủ đoạn nơi. Không sai, nơi này, sẽ là của ngươi diệt vong nơi. Lôi hoàng sắc mặt tái nhận, nhàn nhạt nói, ngươi đã làm bẩn ta giá trị tồn tại, càng làm bẩn lôi thần bộ tộc vinh quang, trên người của ta mỗi một dõi huyết nục đều là tôn quý vô cùng, thế nhưng là bị ngươi Đây là đối với lôi thánh đại nhân sỉ nhục cùng kinh nhận, mà ngươi, cũng đã thành công đưa tới ta lửa giận Máu tươi của ngươi bên trong có một cỗ khổng lồ cực kỳ sức mạnh, chỉ bất quá nhưng là một giọt, thật sự là quá ít, chắc là cái kia lôi thánh máu tươi sáng lập Thực sự là hảo chất dinh dưỡng, đón lấy đã có thể không phải một giọt máu tươi chuyện, ta muốn đem ngươi cho sinh sôi tách rời, sau đó đang hút lấy sức mạnh. chương 737, Thiên Quyến Duy Năng ngâm Cuồng Một tiếng quát ẩm, từ lôi hoàng trong miệng phát sinh Vô số bao táp thời không đều bị hắn một lời cho hết thành hư vô. Trận thân thể của hắn bắt đầu quay trung quanh nổi lên một cỗ sấm sét màu tím, từng cỗ từng cỗ khủng bố lôi phạt khí tức bắt đầu hiện hiện ra, đồng thời truyền về bốn phương tám hướng, kéo dài tới không có phần cuối thời không bên trong. Loại khí tức này, vô cùng đáng sợ, đầy đủ chấn áp lại tất cả tồn tại, là tất cả sinh vật nhất là bản năng khủng bố. Dù sao lôi đỉnh, liền như trinh thiên đạo huy nghiêm, lôi phạt khí tức đã hoàn toàn bao trùm kinh bình thân thể Từng cố từng cố lôi phạt khí tức bắt đầu không ngừng mà chấn áp, thế nhưng kinh bình nhưng không quan tâm chút nào, cố khí tức này tuy rằng đáng sợ, thế nhưng thân thể của hắn chỉ là hơi hơi động, cũng đã đem cố khí tức này cho biến thành mảnh vỡ. Lôi hoàng sắc mặt bất biến, tựa hồ cũng không ngoại ý muốn kinh bình có thể dễ dàng như vậy liền chống lại lôi phạt sợ hãi, chỉ là không ngừng mà cổ động thân thể, từng cố từng cố lôi đình lực lượng bắt đầu nhanh chóng ở trong tay của hắn ngưng tụ, dĩ nhiên tạo thành một cây trường thương, dày đặc lực phá hoại lượng bắt đầu lang ra Này đã hoàn toàn không phải kim tiên cấp độ sức mạnh, mà là vượt qua tiên nhân cực hạn, đặt đến một loại cùng thiên đạo kết hợp một thể cấp độ. Kinh Bình không nghi ngờ này lôi đỉnh trường thương nguy lực, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như là xuất hiện ở ngoại giới trong vũ trụ, vô số tinh cầu đều sẽ bị cố khí tức này cho hoàn toàn dập tắt nát tan, chết để hư vô. Trường thương đột nhiên hoành suý, múi thương lôi đỉnh một bạo, một cái lôi long dĩ nhiên trực tiếp đánh về phía Kinh Bình, đồng thời trong nháy mắt liền cuốn quanh đến trên người hắn Cường đại lôi đỉnh sức mạnh liên tục oanh kích này kinh bình quanh thân các nơi, huy năng chi khủng bố, quả thực đầy đủ giết chết tất cả kim tiên. Có thể đây còn không phải là chân chính công kích, vẹn vẹn là này lôi đỉnh trường thường tàn dư năng lượng mà thôi. Đây chính là lôi thần bộ tộc khủng bố. Đây chính là lôi hoàng khủng bố. Thật mạnh năng lượng. Kinh bình lông mày nhíu lại, hôn độn thế giới đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt cũng đã đem này lôi đỉnh thần lòng cho tổn phệ, lại là xoay một cái, lôi đỉnh sức mạnh liền trực tiếp biến thành lực lượng của hắn. Tiêu tán vô tung, phản phất tử chưa từng xuất hiện. Quả nhiên là tiên giới chủ nhân, coi như là kiêu ngạo như ta, cũng không thể không nói một tiếng lợi hại. Lôi hoàng trên người che kín lôi đỉnh, huy nghiêm vô song, lúc này vừa nói chuyện, càng là rung động ầm ấm, ấm, dường như trong thiên địa duy nhất Trần Vương, khủng bố cực kỳ. Đồng thời theo lời nói của hắn văng lên, vô số lôi đỉnh đều chuyển động theo, từng đợt bùm bùm sấm xét trực tiếp ép hướng về phía kinh bình thân thể. Bất quá kinh bình thân thể cũng chưa hề đụng tới Cường đại lôi đỉnh sức mạnh vừa đến trên thân thể của hắn, cũng đã bị hôn độn thế giới lấy ra sạch sẽ, nửa điểm đều không còn xuất lại, lên không tới một chút ít hiệu quả. Lợi hại vẫn ở phía sau, ta sớm nói, ta sẽ đem thân thể của ngươi tách rời, vậy thì nhất định sẽ đổi tiền mặt, thực hiện, bởi vì thân thể của ngươi bên trong sức mạnh, đối với ta mà nói chính là nhất là thượng giai đổ bổ. Kinh bình cười lạnh, trong giọng nói cũng đã trưởng đao vẽ ra, sức mạnh mạnh mẽ trong thời gian ngắn liền đạt đến lôi hoàng trước mặt, kinh người cực kỳ. Kinh bình, lôi thần bộ tộc sức mạnh, người vĩnh viễn không hiểu. Lôi Hoàng thở dài một tiếng, dĩ nhiên cũng không để phòng ngự, cứ như vậy thẳng tắp nên tiếp lên kinh bình sức mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ liên tục quanh kích lôi Hoàng tất cả, thế nhưng là trước sau không tạo được một tia hữu hiệu thương tổn, trái lại bị lôi Hoàng trên người lôi đỉnh cho triệt để chấn áp xuống, vô số sức mạnh đều biến thành hư vô. Cùng lúc đó, lôi đỉnh trường thương bỗng nhiên ám sát mà ra, tựa hồ là một cái trước mắt, có tựa hồ là trong nháy mắt, vừa tựa hồ thời gian hoàn toàn không có lưu động. Trực tiếp liền đâm tới Kinh Bình cổ chỗ, sấm sét đông nhiên buộc phát ra. Tốc độ thật nhanh, sức mạnh thật lớn, thật lợi hại quy tắc. Đây chính là Lôi Thần bộ tộc thủ đoạn sao? Không trách được có thể xưng bá chân tiên giới. Kinh Bình cảm nhận được một thương này sức mạnh, lập tức phát ra kinh hãn, tại hắn cảm ứng bên trong, này Lôi đỉnh trưởng thương đã hoàn toàn trái với thời không quy tắc, liền tương đương với Lôi Thần bộ tộc người đều cất bước tại một cái khác thời gian thứ nguyên, mà Kinh Bình nhưng là hoàn toàn bất động, bọn họ bất kỳ công kích Giống như là tại công kích sẽ không né tránh đối thủ. Đây chính là một cái chỉ có thể chịu đòn, không thể hoàn thủ cục diện. Vẹn vẹn là một cái, bọn họ liền chiếm thượng phong, huống chi còn có lực lượng kinh khủng kia cùng y thế làm nội tình, ai có thể là đối thủ. Vậy chính là Kinh Bình, thân là tiên giới chủ nhân, có công đức pháp chế hộ thân, lại đã trải qua một loạt chiến đấu giết chóc, nương tụ vô hạn sức mạnh, hơn nữa hắn đặc biệt hôn độn khí tức, này mới khiến hắn có thể thấy rõ ràng Lôi đỉnh trưởng thương ám sát. Đối với Kinh Bình mà nói, Có thể nhìn thấy công kích, chính là có thể chống đối công kích. Chỉ thấy bàn tay to của hắn trong giây lát một chảo, kim quang trải rộng, trực tiếp quay về lôi đỉnh trưởng thường chụp tới, đồng thời đồng dạng là nhanh chóng cực kỳ, phá vỡ thời không quy tắc. Công đức pháp chế. Số mệnh lực lượng. Lôi Hoàng nhìn kinh bình một chiêu này phản kích, một chút liền nhận ra công kích uy năng, trong tay sấm sét lại là một nổ, lôi đỉnh trường thường chớp mắt lùi về sau, chỉ bất quá từng, cố từng, cố lôi đỉnh ngưng tụ lôi long nhưng bắt đầu rung động mà ra. Điên cuồng hướng về kinh bình trên người sông tới mà đi. Rầm rầm dầm Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang vang lên, đầy đủ mấy trăm cái lôi long toàn bộ đều đụng vào kinh bình trên người, cường đại lôi điện chi lực dĩ nhiên để kinh bình thân thể xuất hiện từng mảng từng mảng cháy đen vết tích, bất quá nhìn kỹ bên dưới liền biết, đây chỉ là ở bề ngoài vết tích, chân chính nội bộ, nhưng là không có chịu đến chút nào thương tổn, ngược lại là sức mạnh lưu chuyển, cường đại vô cùng, hiển nhiên là cắn nuốt này mấy trăm cái lôi long duyên cơ. Lôi thần bộ tộc sức mạnh Hóa lại là đơn giản như vậy. Lôi Hoàng Trường Thương đột nhiên loáng một cái, mà kinh bình thân thể dĩ nhiên cũng bắt đầu đung đưa, vốn là bị luyện hóa thành năng lượng lôi đỉnh dĩ nhiên tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong một lần nữa ngưng tụ thành hình, đồng thời bắt đầu ở thân thể của hắn bên trong liên tục luẩn qua, ý đồ từ nội bộ bắt đầu phá hoại kinh bình tất cả. Thủ đoạn cao cường, bất quá giống nhau là vô dụng công. Kinh bình nhìn Lôi Hoàng, cười lạnh nói, đồng thời trong giọng nói, trong cơ thể hắn hỗn độn thế giới cũng đã tại chấn áp mà ra. Cường đại cắn giết lực, trong phút chốc để lôi long triệt để ngừng lại, đồng thời trong cơ thể Hỗn Độn Long Hổ thần lực cùng nhau tiến lên, đem những này lôi long tất cả đều cho nuốt cái sạch sẽ. Kinh bình hốn Độn Long Hổ thần lực, không chỉ số lượng khổng lồ, uy năng càng là vô cùng, đồng thời đã trải qua một loạt chém giết, cắn nuốt vô cùng cấp cao sức mạnh, này đã để hắn trong cơ thể Hỗn Độn Long Hổ cường hãn đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, chỉ cần hắn hơi hơi động, liền có thể tạo thành thiên địa dung chuyển, không, có cái gì là không trấn áp được. Cắn nuốt Lôi Hoàng lần này công kích sau, Kinh Bình thân thể lần thứ hai hồi phục thái độ bình thường, liền trên người cháy đen dấu ấn cũng đã tiêu tán, đồng thời hắn lạnh lùng nói: "Lôi Hoàng, lực lượng của ngươi đầy đủ trấn áp tất cả, thế nhưng là không chấn áp được ta, đồng thời ngươi cho rằng chọn lựa địa phương này ra tay với ta sẽ tránh né thiên đạo dò xét. Ta chính là thiên quuyến người, ta liền đại biểu cho thiên đạo, có ta ở đây địa phương, tất cả đều sẽ bị thiên đạo trừng phạt." Ầm ầm. Ngay Kinh Bình lời nói rơi xuống đất trước mắt, Một đạo bé nhỏ vi quang đột nhiên xuất hiện, thời không vào đúng lúc này cũng đã hoàn toàn chấn áp lại, cường đại quy tắc bắt đầu một lần nữa cấu tạo, thậm chí ngay cả này hỗn loạn tưng bừng nơi toàn bộ cho cấu trúc trở thành ổn định khu vực, đồng thời này một cố vi quang xuất hiện trước mắt, lôi hoàng thân thể trợn bắt đầu không ngừng mà chấn động. Lôi hoàng trên người vốn đang tràn ngập vô cùng lôi đỉnh, có vẻ hắn uy nghiêm vô sóng, thế nhưng hiện tại, hắn uy nghiêm quả thực chính là một tầng bạc nhược trăng giấy, hoàn toàn bị điểm này vi quang cho chân áp xuống. Thân thể cũng bắt đầu không thể ức chế bốn lượn hạ xuống, trong ánh mắt tuy rằng vẫn là miễn cưỡng chấn định, nhưng đã không thể nén xuống lộ ra vẻ hoàng sợ. Mà giờ khắc này kinh bình, nhưng là cảm giác được cực kỳ thư thích, sức mạnh trong cơ thể tựa hồ cũng đã hoàn toàn rãn ra, từng cỗ từng cỗ sức sống lưu chuyển quanh thân. Đồng nhiên, hắn dơ tay một chảo, này vi quang dĩ nhiên trực tiếp liền dáng lâm ở tại lòng bàn tay của hắn bên trong, cực kỳ ôn hòa. Người xem, đây chính là người ra tay với ta hậu quả, thiên đạo sức mạnh ở trong tay ta Mà ngươi, thì lại nhất định phải thần phủ. Kinh Bình nhàn nhạt nói, đồng thời bước chân đặt xuống, liền đã đến lôi hoàng trước người, đem điểm này vi quang đặt ở lôi hoàng trên đầu. Lôi hoàng thân thể liên tục lay động, từng đợt lôi đỉnh sức mạnh cấp tốc bạo phát, thế nhưng tại này một cô vi quang dưới sự trấn áp, nhưng là căn bản không cách nào nhúc đích. chương 738, chân tiên giới động tác. Ta đã sớm nói, ta sẽ đem ngươi tách rời, sau đó hấp thụ ngươi trong thân thể sức mạnh. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, hiện tại, chính là đổi tiền mặt Thư Việt Lâu, trong giọng nói, kinh bình trường đao đột nhiên hạ xuống, chỉ thấy huyết quang lóe lên, lôi hoàng một cánh tay bị sinh sôi bổ xuống, chỉ bất quá trong vết thương nhưng không có máu tươi, cánh tay cũng đang không ngừng mà giãy rủa, tựa hồ muốn một lần nữa trở lại. Kinh bình bàn tay một chảo, bắt được này một cánh tay, hôn độn thế giới điên cuồng vận chuyển, manh liệt sức hút thẩm thấu tiến vào cánh tay bên trong, chỉ thấy này một cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo hạ xuống, đến cuối cùng đã hoàn toàn không còn sinh cơ. Giang giác. Một tiếng lênh lảnh tiếng vang truyền ra, vốn là một cái sinh cơ bừng bừng, tràn đầy vô cùng năng lượng cánh tay dĩ nhiên dường như cây khô cảnh bình thường bị bắt gãy, đồng thời trong phút chốc liền hóa thành bụi Trần liên tục lay động. Vẻ thống khổ tại lôi hoàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cũng không hề kêu đau đớn lên tiếng, cũng không có thấp giọng cầu xin, đầy đủ hiện ra hắn cường đại tâm thần. Lôi hoàng. Ngươi ngược lại là so với bình thường mặt hàng mạnh hơn nhiều, không chỉ sức mạnh cường đại. Liền ngay cả tinh thần của ngươi ý chí cũng là như vậy kiên định, nhưng đáng tiếc, ngươi tất cả đều sẽ đem trở thành ta. Kinh Bình nhàn nhạc nói, trong giọng nói cũng đã đem lôi hoàng một chân cho bổ xuống, hôn độn thế giới lần thứ hai hấp thụ, kết quả vẫn là như thế, tất cả năng lượng bị lấy ra sạch sẽ, hóa thành hư vô. Kinh Bình, ngươi rất mạnh, không bằng chúng ta đến một cái giao dịch làm sao. Lôi hoàng rốt cục nói chuyện, hắn cũng là không chịu nổi loại này bị sinh sôi cướp đoạt thống khổ, bắt đầu nói đến giao dịch. buông tha ta làm cho ta trở lại, đồng thời ẩn giấu lên ngươi trong thân thể sức mạnh, nói vậy ngươi có thiên đạo hộ thân, nhất định có thể hoàn mỹ ẩn giấu. Ta trở lại liền nói ngươi đã bị ta giết, chỉ bất quá bí mật trên người của ngươi cũng đã chảy vào không gian loạn lưu bên trong, khó tìm. Như vậy liền những ngươi tranh thủ thời gian, đầy đủ ngươi tăng cảnh rồi lên, đến thời điểm ngươi đột nhiên xuất hiện, chém giết lấy hết tất cả kẻ địch, chẳng phải sảng khoái? Đương nhiên, chúng. Ta có thể đính hạ khế ước, ta hoàn toàn sẽ giúp ngươi hoàn thành. Soạt Hắn đau lại lóe lên, lôi Hoàng một cái cánh tay lần thứ hai bị cắt hạ xuống, kinh bình như thế y hồ lô họa biểu, động tác nhanh chóng vô cùng, đồng thời nói rằng, ta không có hứng thú cùng ngươi làm giao dịch, lại nói nữa, chỉ cần hấp thu xong xuôi lực lượng của ngươi, ta sẽ chân chính tấn thăng đến cảnh giới kim tiên, hà tất còn muốn kéo dài thời gian. Trong giọng nói, này một cánh tay sức mạnh cũng bắt đầu bị hấp thụ sạch sẽ, mà bây giờ lôi hoàng, tứ chi đã sinh sôi đứt đoạn rồi ba cái, chỉ còn lại một điều cuối cùng chân. Kinh bình Ngươi đừng ép ta." Lôi Hoàng Rốt cục không chịu đựng được, cái kia trước sau bình tĩnh trên mặt cũng xuất hiện một kia vẻ dở dữ, "Ngươi nếu là đem ta giết, Lôi Thánh đại nhân nhất định sẽ tại trước tiên cảm giác được, đến thời điểm kết cục của ngươi, tuyệt đối là thần hồn câu diện. Ta nói ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Ta cho dù buông tha ngươi, cũng là địch nhân của các ngươi, như thế sẽ bị Lôi Thánh tính toán, đã như vậy, ta vì sao phải buông tha ngươi?" Kinh Bình cười gần một tiếng, "Xem ra ngươi cũng không phải là cái gì xương cứng cứng." Ngươi vừa nãy nói như thế nào? Hôm nay nơi này chính là ta diệt vong nơi, câu nói này ta bây giờ liền xin trả cho ngươi, hôm nay nơi này sẽ là của ngươi diệt vong nơi. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã đem Lôi Hoàng một điều cuối cùng chân cũng cho đá đi, đến tận đây, đường đường lôi hoàng, tiếng sấm đại la tự mình điểm hóa tồn tại, dĩ nhiên cứ như vậy bị Kinh Bình sinh sôi cho đức đoạn rồi từ chi. Lôi Hoàng trên mặt đã bị đau đớn xung kích bắt đầu vận mẹo, nhưng chính là như vậy, Lôi Hoàng như cũng là không cầu nhiều, đột nhiên nói một câu ta sẽ không diệt vòng ở chỗ này." Trong giọng nói, lôi hoàng trên người liền bắt đầu chảy ra màu tím máu tươi, đồng thời trong phút chốc phân tán mà ra, biến thành mấy vạn đạo tử quang, bay đi vô số không gian. "Đây là muốn đưa tin." Kinh Bình nở nụ cười, "Vừa vặn, ta chính cần ngươi đưa tin, đến dẫn ra càng nhiều tồn tại, như vậy ta là có thể hấp thu sức mạnh càng mạnh mẽ hơn." Ngay Kinh Bình lời nói rơi xuống đất một sát na, từng tiếng không gian nghiền nát nổ vang bắt đầu chuyển ra, chợt từng cái từng cái đường hầm to lớn bắt đầu xuất hiện. Trong chuyện này, có lôi thần bộ tộc khí tức, có chân tiên giới tứ đại đạo phái khí tức, còn có chân tiên giới quang minh thánh vực khí tức. Chỉ bất quá những khí tức này tuy có, thế nhưng là không có một cái tồn tại đánh bại đến này, hoặc là dám dáng lâm đến đó. Trong chuyện này chẳng những có thiên đạo giàng buộc, càng có điểm kia vi quang kinh sợ. Hết thể tồn tại đều cảm ứng được điểm này vi quang bên trong ẩn chứa thiên đạo vi năng, cho dù có muốn dáng lâm, cũng sinh sôi ngưng bước chân, cứ như vậy ngơ ngác nhìn kinh bình. Mau chóng thả ra lôi hoàng đại nhân Đang lúc này, tứ đại đạo phái đường hầm không gian bên trong, dĩ nhiên chuyển đến một tiếng bạo hống. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là lôi thần bộ tộc thuộc hạ, tuy rằng bằng mặt không bằng lòng, nhưng ở vấn đề mấu chốt trên hay là muốn cho thấy lập trường, đường động có làm hay không ra hành động thực tế, chỉ ít hô một tiếng. Một tiếng hô song sau, chân tiên rơi bốn trong không gian lớn cũng bắt đầu xảo náo loạn lên, bốn vị trưởng môn, vào đúng lúc này bắt đầu mật mưu thương nghị. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này dĩ nhiên đạt tới mức độ này liền lôi thần bộ tộc lôi hoàng đều cũng bị trấn áp ở bên dưới diện. Có thể làm sao, ngược lại chúng ta là không thể ra tay, thiên địa quỷ thần tỏa vẫn tại luyện chế ở trong, này vốn chính là gạt đại la hậu duệ cách làm, giờ khác này nếu là thi triển, trước tiên không nói có thể hay không phát huy vi năng, lôi thần bộ tộc ngay lập tức sẽ tìm chúng ta để gây sự. Có thể vậy cũng không thể đủ không hề động tác. Giờ khác này chính là thể hiện chúng ta giá trị thời điểm, nếu để cho tên tiểu tử này không chút kiêng kỵ đem lôi hoàng giết. Vậy ta các loại, chờ, đều cũng bị lôi thần bộ tộc thiên nộ, xa vào đến cái kia vạn kiếp bất phục vực sâu, dù sao chúng ta thân phận nói tọc ra, chính là Đại La Hậu Duệ Cầu. Như vậy đi, tuyển mấy cái trong phái khá là mạnh mẽ đệ tử quá khứ, hơi chút ứng phó một phen, sau đó sẽ trở về, làm sao? Khá là mạnh mẽ đệ tử. Chỉ bằng tiểu tử này thủ đoạn, nếu là phái xuống đệ tử chỉ là khá là mạnh mẽ, vậy khẳng định là một đi không trở lại, lúc này nhưng là chúng ta đang muốn dùng người thời điểm. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta ngược lại là muốn đi, nhưng là căn bản không cách nào đột phá giới hạn. Chỉ có thể phái mấy tên đệ tử, cho bọn hắn một cô thiên đạo lực lượng, nếu như chúng ta, hết thể sức mạnh cũng không đủ. Phái là nhất định phải phái, như vậy, liền đập mấy cái tinh anh quá khứ, cứ như vậy có thể ngăn chặn lôi thần bộ tốc miệng. Thứ hai cũng cho thấy chúng ta trung thành, đồng thời thực lực mạnh mẽ đệ tử, phản ứng cũng là rất nhanh, có chúng ta bảo vệ, cũng có thể miễn cưỡng trốn tính mạng, không đến nỗi bị một thoáng xóa bỏ cũng chỉ có thể như vậy. Nghị luận tiếng bắt đầu song xuôi, lập tức tứ đại đạo phái phân biệt chuyện ra lệnh, mỗi một môn phái đều có hai cái tuyệt thế thiên tài, tổng cộng 8 vị thiên tài chuẩn bị song xuôi, trong đó có hai cái, chính là cái kia kiếm hành vân, đao vô sinh. Nay 8 tiên đệ tử, mỗi người đều là tiên bên trong cực hạng, bất kể là căn cốt, thiên phú, trình độ chăm chỉ, tất cả đều là đứng đầu bên trong đứng đầu, là các đại phái trọng yếu nhất hạt nhân, đồng thời mỗi người đều là kim tiên đỉnh, cao khủng bố nhân vật. Vừa ra tay đó là uy năng vô cùng, hiện tại 8 cái thiên tài tập kết đến cùng một chỗ, mặt hướng tứ đại trưởng môn hư ảnh. Mấy người các ngươi, đi vào bên trong không gian kia, tùy cơ ứng biến, minh mạch chưa Trong đó một trưởng môn nói chuyện, trong giọng nói có thâm ý khác. 8 cái thiên tài nghe nói, trong ánh mắt đồng thời lẻ lên một tia vẻ kinh dị, hồi đáp, chúng ta rõ ràng. Ừm, rất tốt, lôi thần bộ tộc lôi hoàng đại nhân bị tên tiểu tử này không chế được, các ngươi mau chóng đi vào giải cứu. Lấy biểu lộ ra ta tiên đạo đoàn kết tâm ý, đi thôi. Trong giọng nói, một nguồn sức mạnh cũng đã ra chỉ ở tại này 8 tên đệ tử trên người, đồng thời đường hầm loáng một cái, 8 tên đệ tử liền tiến vào trong đó, cùng đi tới kinh bình vị trí trong không gian. Mà cùng lúc đó, Quang Minh Thánh Vực một bên cũng tương ứng làm ra động tác. Đây là tiện chủng trong lúc đó chiến tranh, cao quý mà lại Quang Minh chúng ta hẳn là làm hà lựa chọn. Ba cái sau lưng có màu trắng tinh cánh chim, khuôn mặt đẹp trai dị thường dị tộc bắt đầu nói chuyện. Này ba cái dị tộc, không chỉ diện mạo đẹp trai, đồng thời không có giới tính. Hoàn toàn là tuyệt nhiên không giống sinh mệnh hình thái, vừa có nam tính cường đại cùng bá đạo, vừa có nữ tính nhắn nhủi cùng ôn nu, quái dị cực kỳ, nhưng kết hợp lại cùng nhau chúng nó, nhưng người nắm giữ chấn động lòng người khí tước, có thể mang cho người ấm áp, cũng có thể mang cho người cực nóng diệt vong. Chương 739, Hết Thể Giáng Lâm Vĩnh Hằng huyền bí tại tên tiện chủng kia trên người, chúng ta quang minh thánh vực không thể nhìn Vĩnh Hằng bị c Một cái khác Quang Minh thiên sứ nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy đối với vĩnh hằng khát vọng, cho dù là quang minh như bọn họ, như cũng là không thể phòng ngừa tham lam tập kích. Trưởng quản Vinh Quang cùng Tịnh Hóa Malada, không nên gấp áo. Lúc này, một cái cao to nhất thiên sứ nói chuyện, vĩnh hằng là không thể nào bị cướp đoạt, cao quý quang minh chủ nhân, cũng sớm đã dự kiến xuất ra tương lai. Trường quản Thánh Khiết cùng ái mộ mạc nhiều à, vĩ đại quang minh chủ nhân đã nói ra thần dụ sao? Hèn mọi người hầu cơ đức, đem nghe theo chủ chỉ thị. Cái cuối cùng thiên sứ quỷ một chân trên đất, sắc mặt thành kính cực kỳ, tựa hồ đang lắng nghe chỉ thị. Kỳ tích cùng ngạo ảo cơ đức, vinh quang cùng tịnh hóa ma la đa, ta, thánh khiết cùng ái mộ mạc địch, hiện tại đem tuyên bố chủ chỉ thị, phái ra dưới trướng chín đại thần thánh thiên sứ, đi vào đánh giết vĩnh hằng. Này cao to nhất thiên sứ nói rằng, Cẩn tuân chủ chỉ thị. Cơ đức đầu tiên hồi đáp, đồng thời trên người xuất hiện ba đạo ánh sáng, ba cái thân hình cao lớn, nắm giữ bảo thạch bình thường cánh chim thần thánh thiên sứ bắt đầu xuất hiện. Đồng thời vừa xuất hiện liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Trưởng quản sức mạnh ái đức hoa, trưởng quản trí tuệ mạc tây, trưởng quản vui sướng nói ư, bái kiến cao quý đại thiên sứ đại nhân." Cùng lúc đó, Malada trên mặt tránh qua một tia nghi vấn, cũng không hề trước tiên làm ra triệu hoán, ngược lại nói đạo, hen bọn người hầu, "Malada, có sâu sắc nghi hoặc, cao quý vô thượng chủ, chắc chắn giải trừ ngươi tất cả nghi hoặc." Mặc nhiều nhàn nhạt nói: "Vĩ đại quang minh chủ nhân nếu đã tiên đoán được vĩnh hằng sẽ không bị cướp đoạt, Cái kia hèn mọn chúng ta, vì sao còn muốn đi vào? Ma La Đa hỏi. Tiện chủng thế lực mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó tại ngàn vạn năm trước đó, ta quang minh thánh vực cùng tiện chủng môn ký kết minh ước, lúc này chính là muốn thực hiện minh ước thời điểm. Mặc nhiều hồi đáp, này vừa là vì quang minh vinh quang, cũng là vì thể hiện chúng ta trung thực, đương nhiên, gặp phải nguy hiểm thời gian, hay là muốn bảo lưu hy vọng mồi lửa. Ta hiểu. Ma La Đa gật đầu, hèn mọn người hầu, Ma La Đa, đem vâng theo chủ thần rũ. Trong giọng nói, trên người nó cũng bay ra ba đạo bạch quang, lại là ba cái có chứa hoàng cánh chim màu vàng thiên sứ bắt đầu bay ra, đồng thời quỳ trên mặt đất, trưởng quản không gian ha so với, trưởng quản thời gian khổ lạc, trưởng quản tình cảm kha tây, bái kiến ba vị đại thiên sứ. Cuối cùng chính là mạc nhiều triệu hoán, chỉ là một cái chấp mắt, ba cái có chứa màu trắng tinh cánh chim thiên sứ cũng bắt đầu ráng lâm, trưởng quản ngôi sao lạp phỉ nhĩ, trưởng quản thủ hộm lờ, trưởng quản truyền bá xa lợi á, bái kiến cao quy đại thiên sứ đại nhân. Ba cái đại thiên sứ nhàn nhạt gật đầu, cuối cùng mặc nhiều lời đạo, "Quang Minh vinh quang khi các ngươi trên bài, Tịnh hóa tà ác là sứ mạng của các ngươi, đi thôi, đến cái kia đê tiện thế giới, giết cái kia tà ác tiện trùng, thế nhưng phải nhớ kỹ, Quang Minh ngồi lửa, cũng ở trên người các ngươi tổ lưu. Nguyện vì làm Quang Minh mà chiến." Chín cái thần thánh thiên sứ thành kính hồi đáp, đồng thời thân ảnh lóe lên, xẹt qua vô số thời không, tiến vào đến cái kia đường hầm không gian, hướng về kinh bình vị trí chạy đi. Cùng một thời gian Thất ở với vết nước không gian bên trong kinh bình, cũng đã cảm nhận được mấy cái tu vi cao siêu nhân vật tới, bất quá trên mặt của hắn nhưng không có một chút nào kinh hoàng, trái lại cười nhạt một tiếng, xem ra vẫn đúng là muốn đa tạ người, Lôi Hoàng, người sức hiệu triều quả nhiên không nhỏ, những nhân vật này tới, quả thực chính là cho ta đưa năng lượng. Lôi Hoàng trước sau trầm mặc, cũng không nói nhiều, chỉ là trong mắt thần quang, nhưng là liên tiếp biến hóa, tựa hồ đang tính toán cái gì. Kinh bình thấy được đối phương thần tình, chỉ là trên mặt nở nụ cười không nói thêm lời, ánh mắt nhìn về phía mấy cái đường hầm chỗ. Đối với Kinh Bình mà nói, lôi hoàng ý nghĩ quả thực chính là nhảy vọt với trên giấy, rõ ràng, đơn giản chính là muốn chạy trốn, còn làm sao trốn, vậy khẳng định là dựa vào Kinh Bình bị mấy người cao thủ kiểm chế lại thời điểm nhân lúc loạn mà chạy, chính là đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ không quá phức tạp, bởi vì đối phương hiện tại tình trạng cũng rất đơn giản, đó chính là bị Kinh Bình khống chế. Đơn giản khó khăn, vậy thì chỉ có thể dùng đơn giản phương pháp, Lôi hoàng trước hết giữ đi, nếu là trước thời gian giết, đối phương nói không chắc sẽ giữa đường mà quay về, chỉ cần đối phương tới rồi, ta ngay lập tức sẽ toàn giết đi, sau đó thôn phệ lực lượng của bọn họ. Như vậy cảnh giới của ta ngay lập tức sẽ có thể tấn thăng đến kim tiên mức độ, thân thể lại là, cả thế gian vô địch. Kinh bình em thầm nghĩ, hắn có thể khẳng định, chỉ cần có thể đem những này đến cao thủ toàn cho chém giết, như vậy cảnh giới của hắn tuyệt đối sẽ lên gốc, này không đơn thuần là bởi vì lực lượng của hắn đã ngưng tụ 9 tầng duyên cớ Càng là bởi vì hắn cảm nhận được người đến tương đại. Những tồn tại này, từng cái từng cái khí tức hoặc là bạo liệt như hỏa, hoặc là ẩn nốt không kẽ hở, vô cùng khủng bố, nghĩ đến chính là tứ đại đạo phái cùng quang minh thánh vực nhất là có tiềm lực, nhất là có thiên phú tồn tại. Bất quá những này đối với kinh bình mà nói, nhưng là từng cái từng cái thượng giai chất dinh dưỡng. Veo veo veo. Một trận tiếng xe gió đột nhiên truyền ra, vốn là không có vật gì khe nứt bên trong, đột nhiên xuất hiện tiếp cận có 20 đạo thân ảnh. Tứ đại đạo phái đệ tử thiên tài, Quang Minh Thánh vực 9 đại thần thánh tiên sứ, hết thể dáng lâm. Ha ha, đến đúng lúc. Lần này ta thành tựu Kim Tiên, liền rửa cả vào các ngươi. Cảm nhận được mấy vị đệ tử này trên người khí tức mạnh mẽ, Kinh Bình trên mặt nhất thời lộ ra một tia mừng như điên tâm ý, thập phần hưng phấn. Ầm ầm ầm. Hơn 10 vị cao thủ vừa nghe đến Kinh Bình lời nói, lập tức sắc mặt dở dữ, trên người khí tức hết thể buộc phát ra, nhất thời toàn bộ không cũng bắt đầu điên cuồng lay động. Vô số thời không đều bị này cô đáng sợ cực kỳ khí thế cho dập tắt thành cho, đồng thời liền ngay cả thiên đạo vi quang đều bị lần này cho áp chế hạ xuống. Mạnh mẽ, bá đạo, vô biên. Ba loại cảm giác đồng thời xông lên kinh bình có thể náo hải, bất quá chính là bởi vì như vậy, trên mặt hắn ý mừng biến càng trực tiếp hơn cùng nhiệt liệt, quả thực nếu không có ẩn dấu, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hỗn độn thế giới, gây vỡ đường hầm. Từng cỗ từng cỗ hỗn độn khí lưu bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển mà ra. Vô cùng cường đại cắn giết lực chỉ là một cái đụng vào, ngay lập tức sẽ để này hơn 10 vị đệ tử sau lưng đường hầm bắt đầu phát sinh không thể tả gánh nặng vỡ vụn âm thanh, đây là muốn đứt đoạn rồi những cao thủ này đường lui. Trong phút chốc, tứ đại đạo phái cùng quang minh thánh vực tồn tại chính là cả kinh, vội vã ra tay, từng người phát ra một vệ hào quang, không ngừng mà người xây dựng đường hầm phát tác, ngăn ngắn chốc lát cũng đã để đường hầm không gian không ổn định bình tĩnh lại. Thế nhưng kinh bình khỏe miệng nhưng là cười lạnh cho ta hấp thu. Với ổn định lại đường hầm không gian dĩ nhiên tại trong nháy mắt sụp đổ hạ xuống, trong thông đạo càng là chuyển ra vô hạn tiếng nổ vang. Không tốt. Tên tiểu tử này dĩ nhiên vận chuyển thiên đạo lực lượng, đem chúng ta xây dựng đường hầm không gian làm hỏng. Một cao thủ lúc này mới phản ứng lại đây, phát ra giống to một tiếng. Vội cái gì? Đường hầm không gian nát liền nát, bằng vào ta các loại, chờ, sức mạnh muốn trở lại còn không đơn giản. Ngươi nếu là sợ, liền chính mình đi thôi. Đang lúc này Một cái cầm trong tay trường đao, khuôn mặt bên trong tràn đầy hung hăng đệ tử nói chuyện, ta ngược lại là không đi, tiểu tử này vẫn liền là con mồi của ta. Đao vô sinh, ngươi sai rồi, tên tiểu tử này ứng nên là con mồi của ta mới đúng. Một cái khác trên người kiếm khí trùng thiên người trẻ tuổi cũng nói, còn nhớ rõ đánh cuộc của chúng ta sao? Ai có thể trước tiên đánh giết tên tiểu tử này, ai sau đó liền đành phải bên dưới. Ta kiếm hành vân hôm nay tất khi cái kia trong môn phái đệ nhất. Kha khà vậy thì mỗi người dự vào bản lĩnh. Đao không hề có một tiếng động âm hiểm cười hai tiếng, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Kinh Bình, trực tiếp nói: "Tiểu tử, nghe nói lực lượng của ngươi rất mạnh, tính tình cũng đủ cuồng, thế nhưng xuất hiện dưới cái nhìn của ta, tính tình của ngươi cuồng là không, giả, có thể lực lượng của ngươi cũng không có gì đặc biệt, bất quá là một cái thần tiên cảnh giới run dưới tôi, như vậy, nếu như ngươi chịu quỷ trên mặt đất, tự phế tu vi, ta có thể làm chủ, tha cho ngươi một mạng, làm sao?" "Đao vô sinh, ngươi là cái thá gì?" Đang lúc này Một đệ tử khác cũng nói, trên người đệ tử này trang phục trực tiếp biểu lộ bọn họ là đạo huyền môn đệ tử, tiểu tử này lẹn vào ta đạo huyền môn, vẫn lược ta đạo huyền môn bảo khố, hẳn là chúng ta con mồi mới đúng. Người đa bảo môn nên trên đi đâu trên đi đâu. Khá khá, đạo huyền môn, đa bảo môn, đều là uy phong thật to, nhưng đáng tiếc ta vạn linh đạo phái cũng đem tên tiểu tử này xem trở thành con mồi. Trưng 740, một đám ngu xuẩn. Được rồi, các ngươi cũng không cần cãi. Tiểu tử này tại hạ giới giết chúng ta phái thiên trì, lẽ ra nên giao do chúng ta mới đúng. Ngăn ngăn chốc lát, này 8 vị đệ tử dĩ nhiên tranh đoạt lên Kinh Bình đến, nói thật hay như Kinh Bình nhất định sẽ bị bọn họ giết như thế. Này 8 vị đệ tử, mỗi người đều là thiên tư thông minh, căn cốt vô song nhân vật, từ nhỏ đó là thiên tài, vẫn là tiêu điểm. Điều này cũng nuôi thành bọn họ mỗi người quần ngạo tính tình, ai cũng không đem ai để vào trong mắt. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ thực lực mạnh mẽ làm nội tình duyên cớ Dù sao đạt đến bọn họ cảnh giới này tồn tại, thật sự là ít chi lại thiếu, cho dù có có thể đạt đến, cũng không phải là bọn hắn đối thủ, cũng cũng coi là có cùng ngạo tiền vốn. Đều đừng cái cỏ, nếu đại gia con mồi đều là tên tiểu tử này, vậy thì mỗi người dựa vào bản lĩnh đi. Đến cuối cùng đao vô sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, sức mạnh mạnh mẽ kèm theo âm thanh buộc phát ra, lập tức để này tám vị của ngạo vô biên nhân vật ngưng phí lời. Việc đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể như thế, nhưng là quang minh thánh vực mấy vị thật giống cũng là đối với tiểu tử kia mắt nhìn chằm chằm a. Kiếm Hành Vân đột lời nói xoay một cái, chỉ về Quang Minh Thánh vực 9 vị thiên sứ. Chúng ta đến, chỉ là vì thực hiện minh ước, bất quá nếu Cao Quý Minh Hữu đã tập trung vào con mồi, vậy chúng ta cũng sẽ không cấp giật. Chín vị thần thánh thiên sứ trăm miệng một lời hồi đáp, biểu lộ thái độ của mình. Đối với bọn nó mà nói, đây chính là vừa ra trận dị đoan cùng dị đoan, tiện chủng với tiện trùng trong lúc đó chiến đấu, có thể không thâm dự, đó là hay nhất thú hộp bọn nó tới thời điểm nghe được phi thường rõ ràng, đó chính là hy vọng mồi lửa vẫn ở trên người bọn Hán. Hy vọng gì mồi lửa, ở tại ý tứ đơn giản chính là đến ứng một thoáng cảnh, biểu đạt chính mình đối với minh hữu quan tâm thôi, chúng nó sao lại không rõ. Ồ, vậy thì tốt. Kiếm hành vân gật gù, đồng thời lén lút chuyện âm nói, này quần đê tiện dị tộc tồn tại không phải vật gì tốt, đại gia mỗi người dựa vào bản lĩnh tranh đoạt là thật, nhưng là chớ quên phòng bị bọn họ. Đó là đương nhiên Này quấn đê tiện dị tộc cả ngày bên trong không có ý tốt, đây là mọi người đều biết, hừ, sớm muộn cũng có một ngày đem chúng nó toàn sắc quang, như vậy mới có thể thể hiện ta tiên đạo uy nghiêm. Không sai, bất quá bây giờ, vẫn là trước tiên diệt tên tiểu tử này quan trọng hơn, đại gia mỗi người dựa vào bản lĩnh, nhưng ngàn vạn không thể tổn thương hòa khí, muốn phòng bị dị tộc đánh lén. Hảo! Từng tiếng truyền âm bắt đầu văng lên, lập tức này 8 đại đệ tử liền quyết định kế hoạch hợp tác, giết chết kinh bình, phòng bị dị tộc. Ở trong mắt bọn họ, Kinh Bình uy hiếp xa xa muốn so với này chín đại thiên sứ nhỏ yếu nhiều lắm, bởi vì chung Quy chỉ là một cái thần tiên mà thôi. Tiểu tử, nếu như ngươi chịu quỷ xuống đến, cũng bất đi chúng ta phiền phức, chúng ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng, mang ngươi sẽ chân tiên giới bên trong, chờ đợi xử lý, ngươi cảm thấy làm sao? Lại là một tiếng lời nói nhớ tới, dĩ nhiên là đạo huyền môn đệ tử lên tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đối với Kinh Bình mà nói cũng đã là lớn lao ban ân. Nếu như có thể không phí sức tức giận mượn hạ, như vậy là có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa dị tộc đánh lén, đồng thời trở lại trong môn phái sau, ngay lập tức sẽ là một cái to lớn công lao. Tứ đại đạo phái, tám đại đệ tử, quả nhiên là thật lợi hại, đủ hung hang Kinh Bình lúc này nói chuyện, chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lùng, khỏe miệng cười gần liên tục ta từ khi tiến vào chân tiên giới tới nay, vẫn chưa từng thấy qua dám như thế nói chuyện với ta. Thật không biết nói các ngươi là một đám ngu xuân được, vẫn là nói các ngươi vô chi đến trực tiếp. Ngươi nói có đúng hay không, lôi hoàng. Kinh Bình lời nói xoay một cái, dĩ nhiên trực tiếp hỏi hướng về phía giống như chó chết lôi hoàng. Kinh Bình, dù cho ngươi muốn giết ta, nhưng ta như thế muốn thừa nhận, ngươi nói rất đúng. Lôi hoàng vạn năm bất biến vẻ mặt rốt cục lộ nở một nụ cười khổ, bọn họ chính là một đám ngu xuẩn, chân chính ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, tám vị đệ tử nhất thời sắc mặt đỏ lên, trong đó đao vô sinh nói rằng, lôi thần bộ tộc lôi hoàng đại nhân đúng không, ngươi tôn nghiêm ném đi nơi nào. Dĩ nhiên sẽ giúp tên tiểu tử này nói chuyện. Hừ, ta nhìn hắn hiện tại chính là một người phế nhân. Nếu không phải ỷ vào đại la bộ tộc thân phận, nơi nào đáng giá chúng ta tới cứu?" Kiếm Hành Vân lạnh lùng nói rằng. "Lôi Hoàng đại nhân đấu chí đã mất, hiện tại ta đạo huyền môn liền để ngươi xem một chút, chúng ta là làm sao đánh giết tên tiểu tử này." Đạo Huyền Môn hai vị đệ tử đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân ảnh chấp mắt biến mất, trực tiếp đã xuất hiện ở kinh bình đỉnh đầu, dơ tay chính là vạn đạo hào quang, vô số pháp thuật đồng thời hoành đạt vì thế không gì sánh kịp. Không thể không nói, hai vị đệ tử này xác thực vô cùng mạnh mẽ, bất kể là tốc độ, sức mạnh, vẫn là cảnh giới trình độ, đều muốn vượt qua phổ thông kim tiên một đoạn lớn, không hổ là đạo huyền môn hạt nhân, cũng không hổ là có cùng ngạo tiền vốn. Nhưng là sau một khắc, hai đệ tử này liền trực tiếp nổ tung ra, đầy trời thịt nát khắp nơi phút ra, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền sinh sôi biến mất. Đồng thời một cỗ khổng lồ cực kỳ sức hút đột nhiên hiện Qua trong dây lát cũng đã đem hai đệ tử này tất cả pháp lực cùng của cải cho cấp đoạn, ngăn ngắn chốc lát, hai cái quần ngạo vô biên đệ tử cũng đã biến mất ở chư thiên vạn giới bên trong, bất luận cái nào một nơi, cũng không còn bọn họ tồn tại vết tích. Cái gì? Làm sao có khả năng? Một chiêu liền giải quyết đạo huyền môn hai vị đệ tử. Hai người này nhưng là được xưng đại la bên dưới sự tồn tại vô địch. Dĩ nhiên cứ như vậy sinh sôi bị giết rồi. Liền phản ứng đều không có làm ra sao. Đến cùng là xảy ra chuyện gì Là tên tiểu tử này là mạ Giữa trường hết thể đệ tử tất cả đều sợ ngây người Tựa hồ căn bản không tưởng tượng nổi Kinh bình dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy Liền đem hai người này đạo huyền môn đệ tử cho triệt để giết chết Nhanh để bọn hắn không cách nào phản ứng Không cách nào tự hỏi Liền ngay cả đao vô sinh cùng kiếm hành vân con người đều sâu sắc co rụt lại Trong thần sắc cực kỳ ngưng trọng Thế nhưng bất luận tại ngưng trọng Cũng che giấu bọn hắn không được trong mắt cái kia một kia sợ hãi Vừa còn kêu gào muốn kinh bình quỳ xuống, thế nhưng chốc lát kinh bình cũng đã giết hai cái, chuyện này quả thật để trong lòng bọn họ một Sát Na liền trầm đến đáy cốc. Quang Minh Thánh vực chín đại thần thánh Thiên sứ, cũng cùng một thời gian thân thể chấn động, trong ánh mắt tránh qua sâu sắc kinh hãi, đồng thời tại trong nháy mắt cũng đã sắp xếp được rồi trận hình, Quang Minh sức mạnh bắt đầu lưu chuyển cùng trong trận pháp, tạo thành rất mạnh lực phòng hộ lồng ánh sáng. Dù cho bọn họ là mở miệng một tiếng tiện chủng, nhưng đã được kiến thức kinh bình món này, cũng không thể không toàn lực phòng ngự. Đồng thời quang minh ánh sáng đang không ngừng mà ban phá, tựa hồ đang tìm kiếm một cái hoàn mỹ đường hầm có thể làm cho bọn họ trở lại. "Ngươi xem, ta sớm nói, các ngươi chính là một đám phế vật." Kinh bình cơ cơ thân thể, trên mặt để lộ ra một tia thoải mái vẻ, mạnh mẽ sức mạnh tại thân thể của hắn bên trong liên tục cổ động, ngăn ngắn chốc lát cũng đã để lực lượng của hắn đạt đến một cái đỉnh cao trình độ, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí thế bắt đầu bộc phát ra, trong ngay mắt cũng đã phong ấn toàn bộ không gian. "Vừa nãy, là ngươi muốn ta quỳ xuống?" Kinh bình thản nhiên nói, lời nói trước một khắc vẫn tại nguyên chỗ, thế nhưng sau một khắc bàn tay lớn cũng đã nắm đao vô sinh đầu lâu, đồng thời sinh sôi nâng lên, dường như tại nhấc lên một con gây sợ hãi cho thổ kê. Vương ta ra, đao không hề có một tiếng động một thoáng bị quản chế, sợ hãi cực kỳ, bất quá đang kinh khủng dưới, thường thường cũng có thể bảo vệ phát sinh sức mạnh mạnh mẽ, một đao xẹt qua tất cả ánh đao bắt đầu bắn ra mà ra, tại cô ánh đao này dưới, không có bất luận nhân vật nào có thể chạy trốn, đầy đủ tuyệt diệt tất cả Kim Tiên Đồng thời trong đau ý niệm, càng là mình ta vô địch, quét ngang tất cả. Ẩm. Tuyệt diệt tất cả ánh đau không hề bất ngờ liền đánh giết ở tại kinh bình trên thân thể, phát ra tiếng vang ẩm ẩm, đạo không hề có một tiếng động trong mắt lué ra vẻ đắc ý, hắn cũng biết chính mình một đau kia vi năng, chỉ cần chém chúng, cho dù là kìm tiên bên trên nhân vật cũng muốn chịu đến trọng thương, hướng chi là giết chết một cái chỉ là thần tiên. Thế nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn đắc ý cũng đã biến thành sợ hãi, bởi vì ánh đau tán đi sau. Kinh Bình thân ảnh như cũ là vững vàng đứng, cái kia đủ để giết chết tất cả ánh nào nhưng không có cho Kinh Bình thân thể tạo thành một chút ít thương tổn. Người cũng xứng dùng đau. Kinh Bình nhàn nhạt nói, đồng thời trong tay sờ một cái, sức mạnh mạnh mẽ bắn ra mà ra, liền dường như nắm một đoàn đậu hũ, trong phút chốc liền đem này đau vô sinh đầu nắm nổ tung, đồng thời Kinh Bình tùy ý vung tay lên, mạnh mẽ sức mạnh nghiêng ở tại đau không hề có một tiếng động không đầu lồng lực trên, chỉ nghe một tiếng nặng nghề nổ tung, đau vô sinh thân thể cũng muốn nổ tung lên Đồng thời liên quan trong đó thần hồn cũng đã biến thành triệt để mạnh vỡ. chương 741, như trước chỉ là một con chó. Chuyện này, đến cùng là quái vật gì? Kiếm hành vân trường đi ra, hắn không dám tưởng tượng, chính mình một lần coi là địch nhân lớn nhất đao vô sinh, chỉ đơn giản như vậy bị Kinh Bình giết, dường như chó đùa. Ta phải đi về. Vừa còn kêu gào muốn giết Kinh Bình vạn linh đạo phái đệ tử, dĩ nhiên trong lúc nhất thời bị sợ vỡ mật, điên quần chạy trốn, muốn trở lại chân tiên linh giới. Các ngươi vừa không phải muốn ta quý xuống, sau đó ngoan ngoan bị các ngươi chém giết sao. Kinh Bình nhìn hai cái muốn chạy trốn chạy đệ tử, trên người đột nhiên bắn ra một cỗ sức hút, hai cái chính đang phi hành đệ tử trong phút chốc thân ảnh đứng vững, đồng thời tại cực nhanh thời gian bên trong liền hướng lùi về sau, lần thứ hai bị lôi kéo đến bên trong không gian này. Kinh, Kinh Huynh, chúng ta đã sớm ngưỡng mộ Kinh Huynh Thần Uy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư chuyển, vừa nãy. Đây đều là nói giỡn mong rằng. Kinh huynh không muốn lưu ý. Hai cái vạn linh đạo phái đệ tử run run dày run nói, dĩ nhiên biệt xuất ra một câu như vậy không đầu ngốc nét lời nói dối, đem vừa nãy quần ngạo toàn bộ lật đổ. Bọn hắn bây giờ, quả thực chính là hai con gây sợ hãi cho thổ kê, xem ra rất là buồn cười. Thế nhưng giữa trường không người thiếu cũng không có người dám cười. Chỉ có kinh bình trên mặt, nở một nụ cười, ồ, nói như vậy vừa nãy đều là cùng ta nói đùa. Vạn linh đạo phái hai vị đạo huynh các người quả nhiên là thật hăng hái a Không, không dám, cầu. Kinh huynh tha mạng. Hai tên đệ tử lúc này đã hoàn toàn sợ tròn váng, nghe Kinh Bình lời nói, bọn họ thậm chí ngay cả liều chết một kích dũng khí đều không có. Vạn linh đạo phái hạt nhân, dĩ nhiên là hai cái phế vật. Thực sự là đáng tiếc các ngươi này một thân sức mạnh, bất quá bây giờ, đều muốn trở thành ta rồi. Kinh Bình trâm trọc nói rằng, đồng thời song quyền đống nhiên đạo ra, 9.999 vạn hốn độn Long Hổ thần lực đồng thời bạo phát. Toàn bộ không gian đều tùy theo nổ vang liên tục trong phút chốc liền 32 đệ tử này cho đánh thổ huyết liên tục thân thể nổ tung, trật trên người hỗn độn thế giới vừa ra, lập tức đem nguồn sức mạnh này cho bao phủ một cái sạch sẽ. Ngăn ngắn trong ngấy mắt, 8 đại đệ tử cũng đã bị diệt 5 cái. Này là tu vi gì, này là sức mạnh gì, hơn nữa kinh bình từ đầu tới cuối đều không có bùng nổ ra cái gì kinh người khí tức, chính là bình thường, như đi dạo trong sân vắng, liền nắm đấm đều không có cái gì về liền rượu, chính là đơn giản ra tay. Liền một phàm nhân cũng có thể mô phỏng theo mà ra, nhưng chỉ là loại đơn giản này động tác, nhưng sẽ tạo thành như vậy khủng bố lực phá hoại cùng lực sát thương. Chấn động lòng người. Kiếm giả, trực vậy. Đối mặt áp lực như thế, kiếm hành vân dĩ nhiên bùng nổ ra tiềm lực, cả người khí tức trong phút chốc cũng đã biến thành đạo đạo kiếm khí, từng cố từng cố tuyệt thế sắc bén thần mang ở trong mắt hắn thoáng hiện mà ra, không gian nổ vang, thiên đạo chấn động. Kinh bình, ngươi thật sự là rất mạnh, mạnh đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ Bất quá cũng chính vì như thế, ta mới chịu cảm tạ ngươi, nếu là không có lực lượng của ngươi, ta căn bản là không thể nào đạt đến nảy vô thượng kiếm thể cảnh giới. Bắt đầu từ bây giờ, ta kiếm hành vân, thừa nhận ngươi là đối thủ của ta. Lời nói lạnh lùng bắt đầu chuyên ra, kiếm hành vân thân thể trợn bắt đầu chạy ra từng cỗ từng cỗ màu trắng tinh phong mang ánh sáng, phổ thông tồn tại nếu là xem một chút, thì sẽ bị vạn kiếm xuyên tim, thân thể tự động đổ nát mà diệt vong. Kiếm huynh mạnh mẽ vô cùng, chúng ta sinh tồn có hy vọng Phái thiên trì hai vị đệ tử vừa thấy cảnh này, lập tức hét lớn một tiếng, biểu thị đối với kiếm hành vân lên cấp vui vẻ. Vô thượng kiếm thể, được xưng kiếm đạo cực hạn, uy lực vô cùng, có thể chạm vạn vật, kiếm vừa ra, đó là phá diệt và pháp, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, vô cùng pháp thuật, ta chỉ là một chiêu kiếm. Đơn giản, nhưng uy năng vô cùng, nối thẳng thiên đạo, thật là đáng sợ. Có thể nói, kiếm tiên, chính là hết thể tiên nhân bên trong cường đại nhất chiến đấu tiên nhân, mà đạt đến đến vô thượng kiếm thể tồn tại Cái kia càng là mỗi một môn phái đều sẽ cực kỳ coi trọng đòn sát thủ, bởi vì chỉ cần phối hợp thanh phi kiếm mạnh mẽ cùng pháp bảo, cái kia ngay lập tức sẽ là một vị cối say thịt, bất kể là ở trên chiến trường, vẫn là đơn độc đối chiến, đều có không gì sánh kịp trọng yếu địa vị cùng ưu thế. Nếu là bình thường dưới tình huống, kiếm hành vân lên cấp, vậy bọn hắn nhất định sẽ mỗi người khịt mũi con thường, hận không thể có thể giết đối phương, thế nhưng tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, kiếm hành vân lúc này lên cấp, liền đại biểu cho bọn họ có còn sống hy vọng. Bởi vì Kinh Bình đơn giản mấy cái động tác, cũng đã đem bọn hắn sợ tròn váng. Ồ, có thể tại dưới áp lực đột phá cảnh giới, đến cũng coi như được với có chút tiềm lực. Kinh Bình gật cụ, thế nhưng làm đối thủ của ta, người căn bản không xứng. Ở trong mắt của ta, người nhiều lắm chính là một con chó mà thôi. Trong giọng nói, Kinh Bình thân ảnh liền bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ vô biên sức mạnh rốt cục bị hắn thi trở ra, không đơn thuần là 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực. Trong đó càng là chen lẫn hắn ngưng tụ vạn giới pháp chế, chỉ là một cái rung động, ngay lập tức sẽ để trừ thiên vạn giới sản sinh của mình, từng gỗ từng cố vĩ đại vô biên khí tức bắt đầu ở trên người hắn tỏa ra mà ra, cực kỳ cấp tốc liền tràn ngập toàn bộ không gian. Kiếm Hành Vân sắc mặt lúc này lại biến, hắn vốn là vừa đột phá vô thượng kiếm thể, chính là hùng tâm vạn trượng, khí phách tung bay thời gian, thế nhưng hiện tại cảm nhận được kinh bình cố khí tức này, lập tức liền biết rõ bản thân mình nhỏ yếu, cùng kinh bình so với. Hắn quả thực chính là hải dương bên trong một giọt nước, trên lệnh không thể tính theo lẽ thường. Tại sao lại như vậy? người bất quá là thần tiên cảnh giới, tại sao lại nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy? Cái này căn bản là trái với quy tắc, trái với thiên đạo. Cổ kim vãng lai tại sao có thể có người loại nhân vật này? Kiếm hành vân sợ hài nói rằng, trong hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng cũng không thể tiếp thu. Hắn tử nhỏ đã là thiên tri kiêu tử, vừa mới sinh ra đã bị đa bảo môn trọng điểm bồi dưỡng, đồng thời hắn cũng khắc khổ. Vẫn nỗ lực tu luyện, cất bước tỏa ngoại đều là muôn kiếm, tu kiếm, tâm không có vật gì khác, trải qua các loại chiến đấu, không một chịu không nổi, một đường đạt đến kim tiên đỉnh cao cảnh giới, ít có đối thủ, đồng thời hôm nay tại giới áp lực, hắn lại vẫn có thể đột phá cảnh giới, này đã biểu hiện tiềm lực của hắn. Thế nhưng tại đối mặt kinh bình thời điểm, hắn dĩ nhiên nhỏ yếu như vậy, cái này rất giống có một thanh vô hình bừa lớn, đem hắn hết thể nỗ lực cùng thành tựu toàn bộ đánh nát, liên quan hắn duy nhất có thể kêu ngạo, cũng đã cho đánh nát Cái đó làm sao có thể đủ tiếp thu. Đáng tiếc chính là, Kinh Bình mặc kệ hắn tiếp thu tiếp thu, chỉ là lạnh lùng nói rằng, ta chính là thiên quyến người, ta chính là thiên đạo, mà người, chẳng qua là một tên phế vật thôi. Trong giọng nói, Kinh Bình trên người khí tức liền bỗng nhiên một bạo, đến từ bản nguyên uy Nguy áp trong phút chốc để kiếm hành vân cái kia vốn là thẳng tắp sống lưng túi xuống, hai đầu gối mạnh mẽn lệnh ở không gian bích chướng bên trên, toàn bộ không gian nhất thời xuất hiện dạng nước vết tích. Đây chính là kiếm hành vân cảnh giới bây giờ Vô thượng kiếm thể huy năng, chính là kinh khủng như vậy. Hiện tại, người tất cả đều sẽ là của ta rồi." Kinh Bình cười gần nói, trong giọng nói, bàn tay đâm một cái, dĩ nhiên trực tiếp phá tan rồi kiếm hành vân trên người cái kia cứng rắn sắc ngoài, mạnh mẽ dò vào đến vô thượng kiếm thể bên trong, sức mạnh mạnh mẽ một cái bạo phát, trong thời gian ngắn liền để kiếm hành vân trong miệng phun ra vô số máu tươi, trong ánh mắt sợ hãi căn bản không che lấp được. Đối mặt diệt vong thời điểm, bất kể là cái gì cao quý mà lại nhân vật mạnh mẽ, đều là như thế. Xưa nay cũng chưa có cái loại này thản nhiên đối mặt diệt vong người, bởi vì cho dù là tại thản nhiên đối mặt, đến diệt vong đến thời điểm, như trước sẽ sợ hãi run rẩy, bởi vì đây là sinh vật bản năng. Ngăn ngăn chốc lát, Kiếm Hành Vân cái kia vốn là tuấn giật cực kỳ khuôn mặt cũng đã hoàn toàn nhợ mó, cái kia cường tráng mà lại khỏe mạnh thân thể đã không thể nén xuống già yếu, bởi vì Kinh Bình trực tiếp đem sức mạnh của đối phương cho lấy ra sạch sẽ, từng giọt từng giọt cũng không được dung tha. Một lúc lâu, Kinh Bình bàn tay vừa thu lại, Lạnh Lung nhìn Giản mua cực kỳ kiếm hành vân, ngươi xem, ngươi bây giờ mô dạng, cùng một con chó có cái gì phân biệt? Thậm chí còn không bằng cẩu, có tư cách gì nói ta là đối thủ của ngươi đây? A. A. Bởi thân thể đã hoàn toàn giản mua duyên cớ, kiếm hành vân ngay cả nói chuyện cũng đã bất lợi tác, hắn tất cả sức mạnh, tất cả căn cơ, tất cả đều bị kinh bình làm hỏng, hấp thu hầu như không còn, hắn bây giờ chỉ bất quá bằng vào không cam lòng, sinh sôi chống thôi. Ngươi không cần lo lắng. Không phải chỉ một mình ngươi sẽ như vậy, ngày hôm nay Phạm là ở đây tất cả, tất cả đều sẽ như vậy. Kinh Bình nhàn nhạt nói, bao quát các ngươi tứ đại môn phái trưởng môn, bao quát cái gì kêu lôi thần bộ tộc, tất cả đều sẽ bị ta như vậy sát quang, không giữ lại ai. Chương 742, Quang Minh thủ hộ. Ngay Kinh Bình câu nói này nói xong ngay mắt, kiếm hành vân dĩ nhiên không rẽ rủa nữa, thân thể trực tiếp biến thành cho bụi, biến mất không còn tâm tích. Bất kỳ độc lập tồn tại, tất cả đều là ích kỷ cực kỳ. Kiếm hành vân bị như vậy giản vặt, đầy ngập hắn giận không cam lòng, nhưng cũng biết không phải là kinh bình đối thủ, là lấy đang giấy rua, muốn đổi lấy chút gì. Sau đó kinh bình liền cho hắn một cái hứa hẹn, đó chính là sẽ mang theo giả hắn đồng môn, trưởng bối của hắn, tất cả đều cho xóa bỏ, tất cả đều cho tạo thành như thế kết cục Nay liên cấu trúc dị dạng tàn nhẫn công bằng, vậy hãy để cho kiếm hành vân biết mình không an. Có lúc thiện lương cực kỳ, có lúc nhưng hung tàn vô tình, đây chính là cái gọi là nhân tính. Dù cho tấn thăng đến một cái cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới Được xưng tiên nhân Nhưng như cũng là thoát khỏi không được nhân tính Bởi vì đây là bản năng Đây là ẩn nút tại linh hồn nơi sâu xa đồ vật Không người nào có thể chống đối Cũng không người nào có thể tiêu trừ Có thể làm Cũng chỉ là ước chế cùng chấn áp thôi Nhưng đã đến cuối cùng Như trước sẽ buộc phát ra Sẽ ảnh hưởng tự thân Cho nên nói Chỉ có sáng tỏ mình muốn Không thẹn với lương tâm Mới có thể một đường hiểu rõ Dũng cảm tiến tới Kiếm hành vân biến thành một đống cho bụi mà diệt vong, phái thiên trì hai tên đệ tử cũng đã sinh sôi quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn phía kinh bình bên trong, mang theo các loại vẻ mặt. Sợ hãi, hoảng loạn, cầu xin, không dám, phẫn nộ, thậm chí cuối cùng quyết tuyệt. Liêu mạng. Hai cái phái thiên trì đệ tử cả người pháp lực cổ động, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng mà lưu chuyển tại trong thân thể, vô cùng cường đại sức mạnh tại ngăn ngắn trong chốc lát cũng đã để bọn hắn đạt đến đỉnh cao hình dáng, đồng thời trên người pháp lực diễn sinh mà ra Hình thành hào hào sông lớn, trong phút chốc liền che kín toàn bộ không gian. Nay hào hào sông lớn bình thường khí thế, chính là phái Thiên trì thủ đoạn công kích, chú ý như thác nước trút xuống, không để lại chỗ trống, lại dường như sóng biển, một tầng làm quá một tầng, một tầng so với một tầng kịch liệt, bình thường đệ tử nếu là đến pháp môn này, liền có thể dựa dựa pháp môn đặc điểm, vượt cấp chiến đấu, thậm chí là vượt cấp đánh giết. Mà bây giờ hai người này phái Thiên trì đệ tử, cảnh giới của hắn cường độ, hoàn toàn đạt đến kim tiên đỉnh cao. Sức mạnh cường độ, cũng đã là tiên cực điểm chí thân thể không hủ, pháp lực vô cùng, không chỉ có thể quần quận không ngừng thi triển công kích, đồng thời sẽ sóng sau cao hơn sóng trước, đáng sợ cực kỳ. Bất quá đối với Kinh Bình mà nói, này như trước rất buồn cười. Bởi vì giờ khắc này Kinh Bình, liền tương đương với mênh mông vũ trụ, vô cùng vô tận, vô cùng thần bí, cường đại vô cùng, phái thiên chỉ hai vị đệ tử này, nhưng là quần quận sông lớn, tuy rằng cũng đầy đủ tầm ấm sóng dậy, lòng sinh hào khí. Nhưng lại tại sao cùng mênh ngông vũ trụ muốn so sánh với nghi đây? Đây chính là huỳnh trùng ánh sáng cùng hạo nguyệt chi huy khác biệt. Nếu bàn về sức mạnh của bản thân, kinh bình cũng không đạt đến cái trình độ này, này hoàn toàn là dựa vào công đức pháp chế ngưng tụ, cùng với trên người dạy đặc số mệnh phúc đức, hơn nữa quay đi quay lại trăm ngàn lần, tuyên cổ bất diệt đại la chân ý, này trùng trùng hợp nhất, ngay lập tức sẽ tạo thành kinh bình không gì sánh được cường đại, lật đổ tất cả cảnh giới. Hai người các ngươi cũng là khó thoát diệt vong Kinh Bình thản nhiên nói, trong giọng nói, trên người cái kia cường đại vô cùng khí thế cũng đã phóng thích mà ra, đồng thời ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, cũng đã trực tiếp chấn áp hai người này phái thiên trì đệ tử, đem đối phương trên người pháp lực toàn bộ đều cho áp súc trở lại. Hai tên đệ tử trên mặt nhất thời tránh qua một tia vẻ thống khổ, loại sức mạnh này sinh sôi bị áp chế cảm giác, liền dường như đem phun ra đổ vật lại từ đầu thôn đến trong bụng giống như vậy, không chỉ khó có thể tiếp thu, càng là vô cùng thống khổ. Thân thể đều bị lực lượng của chính mình cho xung kích không ra bộ dạng gì nữa. Thế nhưng Kinh Bình cũng không hề liền như vậy đình chỉ, trái lại kế tục cáp chế sức mạnh, đến cuối cùng hai tên đệ tử trong mắt đã hoàn toàn bị thống khổ tràn ngập, phát ra một tiếng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết. Ẩm! Một tiếng nổ tung trực tiếp xuất hiện, hai tên đệ tử cứ như vậy sinh sôi bị lực lượng của chính mình cho nổ tung, đồng thời cái kia cuồng bạo vô biên pháp lực cấp tốc bị Kinh Bình hấp thụ, rất nhanh sẽ vừa xem mà không, một giọt không dư thừa. Đến tận đây, Tứ đại đạo phái, tám đại thiên tài đệ tử nóng cốt, diệt sạch, không giữ lại ai. Nhanh không cách nào làm cho nhân tiếp thu, không cách nào để cho người ta hiểu được. Chân tiên giới, tứ đại đạo phái bên trong, liên tiếp phát ra vài tiếng giống giận. Ta đạo huyền môn, đa bảo môn, thiên trì tông, vạn linh đạo phái, phái tám tiên đệ tử lại bị cái này thằng con hoang giết. Đáng ghét ta. Đây đều là chúng ta lao lực tâm tư, từ nhỏ bồi dưỡng thiên tài. Là chúng ta các phái cây trụ, càng là chúng ta các phái tương lai. Làm sao đơn giản như vậy đã bị diệt. Kinh bình. Ngươi cái thằng con hoang, ta đạo huyền môn cùng ngươi không đội trời chung. Tổn thất quá lớn, này tổn thất quả thực là quá lớn, không thể tiếp thu. Đây đều là đệ tử của chúng ta. a Cứ như vậy xong. Đáng ghét, ta liều mạng thiên đạo trừng phạt, cũng muốn hạ giới đem tên tiểu tử này làm thịt. Vạn linh đạo phái trưởng môn bỗng nhiên quát to một tiếng, nộ phát như điên, triệt để bị kinh bình hệ này liệt thủ đoạn cho tức giận đạo tâm cũng bắt đầu run rời lại muốn hạ giới đánh giết kinh bình. Tuyệt đối không thể. Đang lúc này, một lao giả khác xuất hiện, một cái liền tóm lấy vạn linh đạo phái vai, từng cỗ từng cỗ tinh thuần cực kỳ linh lực quan tâm mà đi, trợ giúp đối phương gột rửa cả người. Chư vị, ta cũng rất phẫn nộ, nhưng việc đã đến nước này, dư thừa tâm tình căn bản vô dụng, chớ quên chúng ta hiện tại thân phận. Lao giả này một bên thi triển linh lực, vừa nói, chúng ta chỉ là lôi thần bộ tộc cầu. Thế nhưng là chỉ muốn thoát khỏi làm cầu vận mệnh Lén lút vi phạm Lôi Thần bộ tộc, lén lút luyện hóa Thiên Địa Quỷ thần tỏa, đây đã là xúc lôi thần bộ tộc vậy ngược. Nếu là bị đối phương phát hiện, chúng ta đều không có quả ngon ăn, một cái không tốt, thậm chí sẽ bị Lôi Thần bộ tộc phá hủy sân môn, nhiều năm trước tới nay trấn áp tinh lực sẽ toàn bộ bạo phát, khi đó diệt vong, là ai đều ngăn không được. Lời này vừa nói ra, tứ đại trưởng môn sắc mặt đều là biến đổi, vô cùng phẫn nộ tâm tình cũng bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Tu luyện tới cảnh giới Kim Tiên tồn tại, đều vô cùng không dễ dàng. Húng chi này bốn vị trưởng môn đã đạt đến kim tiên bên trên cảnh giới, sống vô số 5. Thưởng thụ vô biên quyền thế cùng nguyên nghiêm. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn họ so với ai khác đều sợ chính mình đạt được đồ vật sẽ mất đi. Tình huống bây giờ rất là đơn giản, chúng ta tứ đại trưởng môn liên thủ che mắt thiên cơ, lúc này mới không có bị lôi thần bộ tộc phát hiện, nếu là có một cái không tọa trấn ở chỗ này, vậy chúng ta làm tất cả sự tình, đều sẽ tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm lôi thần bộ tộc lửa giận ai có thể chịu được. Lao giả này nói, không ai có thể chịu đựng theo ta thấy, này 8 tên đệ tử diệt vong tuy rằng tổn thất to lớn, nhưng là mang đến cho chúng ta đầy đủ chỗ tốt, lúc này để địa vị của chúng ta càng thêm vững chắc, lôi thần dị tộc sẽ không hoài nghi chúng ta. Còn lại ba cái trưởng môn bắt đầu trầm mặt, bọn họ đều là tu luyện vô số 5 lão quái vật, làm sao sẽ không rõ như vậy đạo lý, vừa nãy chẳng qua là bởi vì cảm giác được chính mình uy nghiêm bị xâm phạm mới nổi giận thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái gì uy nghiêm, chỉ cần có thể tiếp tục sinh tồn. Chỉ cần có thể nhịn được nhất thời chi nụ, thì có khả năng thu được vĩnh hằng Vĩnh hằng cái từ này hối, chính là một cái to lớn mê hoặc, chỉ cần có như thế một cái mục tiêu làm tiền đề, như vậy tất cả khuất nụ, đều là có thể chịu được. Ai, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết ngớt. Vạn Linh Trưởng Môn nói rằng, trước hết nhịn một chút đi, ngày sau chỉ có chúng ta vươn mình thời gian. Không sai, nhẫn nhất định là muốn nhẫn, hơn nữa không chỉ muốn nhẫn, còn muốn khóc tố. Lao giả nói rằng Chúng ta bốn vị trưởng môn, đồng thời hướng về lôi thần bộ tộc phát sinh tin tức, liền nói ta trong môn đệ tử dị vong, tổn thất rất là to lớn, hơn nữa luyện chế thiên đạo tiên cung hao tốn một bộ phận tài liệu, môn nhân đệ tử có chút chán trường loại hình, để bọn hắn xem cho rõ ràng. Đúng, nhất định phải làm như thế, chúng ta vì bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy, coi như là một con chó, cũng phải cho mấy cây sương đi. Một trưởng môn khác mạnh mẽ nói, này liền vận dụng linh nghiệm lan truyền tin tức. Trong giọng nói, Tú đại trưởng môn cũng đã bắt đầu động tác, muốn hướng về lôi thần bộ tộc muốn chỗ tốt. Cùng một thời gian, vết nước không gian bên trong, Chu Diệt 8 vị đệ tử kinh bình, đưa ánh mắt chuyển hướng Quang Minh Thánh vực 9 đại thần thánh thiên xứ chỗ. Hiện tại nên các ngươi những dị tộc này, kinh bình cả người sức mạnh lưu chuyển, đã đạt tới một cái cực hạn, mỗi khi cần hấp thu một ít sức mạnh, liền có thể thành tiểu kim tiên, là lấy không nói hai lời cũng đã cái vọt thẳng hướng về phía 9 đại thần thánh thiên xứ chỗ, giơ tay chính là một quyển. Quang Minh thủ hộ Một trận ánh sáng đột nhiên bay lên. chương 743, cướp đoạt, thống khổ, mê hoặc. Ẩm ẩm. Kinh Bình nắm đấm mang theo 9.999 vạn hỗn độn long hổ thần lực, mạnh mẽ đánh tới này quang minh vòng bảo hộ bên trên, chỉ là một quyền, liền để này quang minh vòng bảo hộ xuất hiện to lớn vết rách, mà cái kia 9 vị thần thánh thiên sứ, cũng đồng thời phun ra một cỗ màu vàng sầm máu tươi, trên thân thể che kín dạng nước vết tích, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Quang minh thủ hộ Chính là quang minh thánh vực mạnh nhất phòng ngự pháp thuật, đầy đủ có thể phòng ngự so với mình cao một cảnh giới tồn tại công kích, húng chi bây giờ là chính vị tương đương với kim tiên đỉnh cao thần thánh thiên sứ hợp lực thi triển, cái kia phòng hộ lực càng là to lớn cực kỳ, không người nào có thể phá, cái này cũng là bọn họ tại nhìn thấy kinh bình ra tay giết người sau không có trước tiên lạc chạy nguyên nhân, cũng là bởi vì có pháp thuật này làm lá bài tẩy. Thế nhưng hiện tại, kinh bình chỉ là một quyền, liền để toàn bộ quang minh thủ hộ xuất hiện vết với... rách. Đồng thời mỗi một vị thần thánh thiên sứ đều cảm giác được, thân thể của chính mình đều giống như cũng bị một quyền này sức mạnh cho làm vỡ nát. Giờ mới hiểu được, Kinh Bình sức mạnh dĩ nhiên đạt đến mức độ như vậy, quả thực chính là vô cùng vô tận vô lượng vô biên. Ừm, dĩ nhiên có thể chống đối lực lượng của ta. Thú vị, xem ra quang minh thánh vực cũng không phải là như vậy phế vật. Kinh Bình thấy được cảnh tượng này, lập tức cười gần một tiếng, bất quá ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi này phòng ngự pháp thuật có thể đỡ nổi ta mấy quyền. Trong giọng nói, kinh bình lại là một quyền đập về phía này quang minh thủ hộ, mạnh mẽ sức mạnh lần thứ hai buộc phát ra, đem này lồng ánh sáng bên trong thần thánh thiên sứ toàn cho đánh khí tức tăng dã hai mắt mê man, thân thể tại một sát na bị nguồn sức mạnh này chấn động ngàn vạn hạ, bên ngoài thân máu tươi liên tục tràn ra, khác nào từng cái từng cái màu vàng sầm điều khác. Quang minh thủ hộ dĩ nhiên sắp vỡ vụ rồi. Đây là đối với quang minh kinh nhận. Ta, trưởng quản sức mạnh ái đức hoa, tuyệt đối không cho phép. Đột nhiên, một đôi nắm giữ như bảo thạch hào quang óng ánh thiên sứ thoát khỏi hào quang ba phủ, đối với này kinh bình đầu cũng tương tự là một quyền. Từng cỗ từng cỗ nặng như núi cao sức mạnh bắt đầu chấn động ra đến, kinh bình dĩ nhiên tại đối phương một quyền này khí tức bên trong thấy được dị tộc không hề có một tiếng động cầu khẩn, chúng nó lập lệ bạch quang nguyện lực ngưng tụ ở tại này thần thánh thiên sứ hái đức hoa trên tay, khác nào vô số ý chí quay về kinh bình tiến hành ánh kích. Đây chính là thần thánh thiên sứ thủ đoạn, một quyền đánh ra Lấy lực lượng của chính mình vì làm mở đầu, lấy tín ngưỡng người niệm lực đến dung hợp, lần này ngay lập tức sẽ tạo thành khủng bố cực kỳ phá hoại, quả thực liền tương đương với sinh linh ý nguyện một quyền, cùng kinh bình thủ đoạn có chút tương tự. Chỉ bất quá thần thánh thiên sứ cần rút lấy tín ngưỡng lực lượng, kinh bình cũng không cần, hắn chỉ là hơi động, thì sẽ thiên đạo hộ thân, chúng sinh che chở, này toàn là bởi vì hắn công đức dày đặc duyên cớ, thần thánh thiên sứ thủ đoạn nhìn như cùng hắn khác biệt không lớn, thế nhưng trong đó nhưng thiên địa xa, Một người là cưỡng chế chuyển vào tín ngưỡng, không phục liền giết một người là giúp chúng sinh, ngưng công đức, vậy làm sao có thể so với? Hướng hồ kinh bình công đức là chư thiên vạn giới cộng đồng tặng lại, bên trong lẩn chứa vô cùng thế giới chúng sinh, còn đối phương chỉ là một bộ phận dị tộc tín ngưỡng mà thôi, không chỉ từ trên căn bản không giống, liền ngay cả từ chất lượng trên, về số lượng, như thế không giống, như thế nào là kinh bình đối thủ. Ẩm! Một tiếng tiếng vang trầm nặng chuyển đến. Thần thánh thiên sứ Ái Đức Hoa một quyền không hề bất ngờ liền đánh chúng Kinh Bình Đầu Lâu, mạnh mẽ sức mạnh đủ để hủy diệt một phương vũ trụ, thế nhưng tại Kinh Bình trên đầu nhưng không có để lại nửa điểm vết thương, thậm chí liền một tia song chấn động đều không có khiến cho. Không đợi Ái Đức Hoa trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một cái tay chảo cũng đã trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, chỉ là thời gian trong trước mắt, Ái Đức Hoa cái kia tràn ngập bảo thạch bình thường hào quang cánh chim liền nhanh chóng bốc ra, đồng thời tản ra thần thánh không thể xâm phạm thân thể, cũng cấp tốc khô héo hạ xuống cho đến cuối cùng sinh cơ hoàn toàn không có, hoàn toàn bị kinh bình xóa bỏ. Chủ ban tặng ta thấy rõ tất cả trí tuệ, có thể gặp lại ngươi tất cả tội, những này tội nghiệp đều sẽ biến thành thần thánh hỏa diễm, đưa ngươi thiêu đốt thành cho bụi. Đang lúc này, trưởng quản trí tuệ mạc rời khỏi phía tây phát hiện, tương tự bóng ánh cánh, chỉ bất quá lần này hắn cũng không hề làm ra cái gì công kích, trái lại cùng kinh bình ánh mắt đối diện lên. Chỉ là trong nháy mắt, kinh bình trong đầu liền xuất hiện chính mình giết qua tất cả nhân vật, những nhân vật này gầm thét lên, Giữ tợn, dĩ nhiên biến thành lập lệ quang minh hỏa diễm, cấp tốc tràn ngập toàn thân của hắn, từng cố từng cố cực nóng sức mạnh bắt đầu ở hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí thần hồn bên trong bắt đầu thiêu đốt, ngăn ngắn trong ngáy mắt, kinh bình đã bị biến thành một cái tràn đầy quang minh chi hỏa tội nhân. Chủ ban tặng ta trưởng không vui sướng hạnh phúc quyền lợi, nhưng chỉ có quang minh người hầu mới có thể vui sướng, tội ác tài trời ngươi, không bồi được hưởng. Cấp đoạt ngươi vui sướng. Người thân. Người nhà, bàng Hữu Tất cả có liên quan với sự vật tốt đẹp cùng ký ức đều sẽ đem từ trên người người chia lẹ. Trường quản vui sướng ngói ư cũng bắt đầu xuất hiện, đồng thời tại cả người thiêu đốt quang minh chi hỏa kinh bình trên người, giao cho một đạo cấp đoạt tất cả thần quang. Không gian đem sẽ không có sự tồn tại của ngươi. Không gian thiên sứ ha so với nói rằng, trận kinh bình thân ảnh bắt đầu bị độc lập, tựa hồ vĩnh viễn trục xuất ở tại hư vô ở trong. Thời gian sông giải cũng sẽ xóa đi ngươi tất cả vết tích. Thời gian thiên sứ khố lực cũng phát ra công kích. Chỉ thấy kinh bình trên người quần áo dĩ nhiên nhanh chóng mục nát hạ xuống, phản phất một cái chớp mắt liền đã qua ngàn vạn năm thời gian. Ta ban tặng ngươi thống khổ tâm tình. Tâm tình thiên sư Kha Tây nói rằng, ngôi sao đều sẽ va chạm ngươi, cho đến thành phấn. Ngôi sao thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ, hai tay vừa mở, vô số tinh cầu dĩ nhiên ở sau lưng của nó thoáng hiện, đem nó tôn lên đến dường như trong trời sao duy nhất, uy nghiêm cực kỳ. Thủ hộ quang minh người hầu ta, đều sẽ vứt bỏ ngươi. Thủ hộ thiên sứ mở thản như nói, liên quan kinh bình cuối cùng một tia phòng hộ đều cho cấp đoạn. Quang minh thánh vực 9 đại thần thánh thiên sứ, dĩ nhiên cùng một thời gian đối với kinh bình phát ra công kích, đồng thời một đạo tiếp theo một đạo, vô cùng vô tận, mà kinh bình chỉ cảm giác mình thật giống tiến vào một cái không có thứ gì thế giới. trí nhớ của hắn bắt đầu mơ hồ, tinh thần của hắn bắt đầu sa sút phòng ngự của hắn bắt đầu yếu bớt, hắn thật giống như đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, hắn mất đi tất cả vui sướng tâm tình chỉ còn lại có thuần túy thống khổ cùng sợ hãi, đen kịt một màu, một mảnh hư vô, một cô đại sợ hãi bắt đầu trùng kích kinh bình nội tâm. Đây chính là 9 đại thần thánh thiên sứ thủ đoạn, đây chính là quang minh thánh vực đối với dị đoan thủ đoạn, quái gì, nhưng cũng có uy lực, khủng bố vô tận, vĩnh hằng bị khổ. Bất kể là nhân vật gì, nam ở này một loại công kích dưới, hoặc là sẽ tinh thần tan vỡ, hoặc là sẽ ôm đầu khóc giống hoặc là chính là rơi vào sâu sắc mê man, thế nhưng kinh bình nhưng không có những này Hắn có, chỉ là trầm mặc. Ta, trưởng quản tín ngưỡng cùng truyền bá xa Lợi Á, chiếm được chủ gợi ý. Đang lúc này, truyền bá thiên sứ Sa Lợi Á bắt đầu nói chuyện, chủ nhân tử, không chỗ nào mà không bao lấy, vô số không cho, bất luận ngươi phạm vào bao lớn tội, chủ đều sẽ đem tha thứ ngươi, ban tặng ngươi sung sướng, ban tặng ngươi mỹ hảo, ban tặng ngươi muốn tất cả. Hiện tại, tội ác tẩy trời người A, nói cho ta biết, ngươi có đồng ý hay không tín ngưỡng cao quý vĩ đại quang Minh chủ nhân có đồng ý hay không dâng ngươi cái kia tội ác linh hồn, có đồng ý hay không trở thành chủ hèn mọi người. Hầu. Trong giọng nói, một vệ ánh sáng đột nhiên tại này một mảnh bên trong không gian hư vô thoáng hiện, giống như là trong bóng tối một điểm vi quang, tràn đầy vô cùng mỹ hảo, tự hồ chỉ muốn Kinh Bình chịu gật đầu, cái kia ngay lập tức sẽ một lần nữa trở lại nguyên lai thế giới. Thế nhưng Kinh Bình không có trả lời, có chỉ là trầm mặc. Tín ngưỡng ta chủ, đều sẽ đạt được cái kia vô cùng vô tận vinh quang cùng đóa hoa hưởng thụ tất cả vui sướng cùng hạnh phúc, ngươi mất đi đều sẽ một lần nữa nắm giữ, ngươi nắm giữ thì lại sẽ bị Quang Minh thủ hộ. Tràn đầy mê hoặc lời nói âm thanh bắt đầu vang lên, đồng thời Quang Minh chủ nhân sẽ ban cho ngươi to lớn nhất thân ân, cho ngươi sinh trưởng ra hóng ánh cánh, cho ngươi trở thành trưởng quản sức mạnh chủ nhân, cùng vinh quang địa vị chúng ta tương đồng, hưởng thụ vô cùng sùng bái. Này xa lợi a chợt bắt đầu mượn hơi lên kinh bình đến, không thể không nói, loại thủ đoạn này là thật sự là tuyệt diệu. Đầu tiên là cướp đoạt mỹ hảo để cho tràn ngập thống khổ, sau đó đã bị trục xuất, hưởng thụ ngàn vạn năm chấm 0, cuối cùng trở lại một cái ban tặng quang minh tốt đẹp hảo mê hoặc. Thủ đoạn như vậy, đổi thành bất luận cái nào kim tiền, đều sẽ lập tức gật đầu đồng ý, căn bản sẽ không có do dự chút nào. Thế nhưng Kinh Bình vẫn như cũ trầm mặc, cái gì cũng không nói, không hề làm gì, chỉ bất quá khỏe miệng nhưng hơi nhếch lên, thậm chí có một tia cười gần độ cong. Chương 744, quang minh há dám? Tràn đầy mê hoặc lời nói cũng không có được đáp lại. Sa gì ả ánh mắt rốt cục trở nên lạnh lùng vô tình lên, há mồm nói rằng, dĩ nhiên không muốn tiếp thu ta chủ thần ân, đây là không thể tha thứ tội lớn. nay càng là đối với ta chủ khinh nhận. Đối với quang minh đập lên, ngươi đều sẽ vinh viễn bị trục xuất, vĩnh viễn hưởng thụ thống khổ. Vĩnh viễn rơi vào hát cám vực sâu. Dù cho ngươi tiếng quát tháo tại vì làm thế thảm, cũng chỉ là ngươi lựa chọn của mình. Trong giọng nói, sa gì ả vung tay lên, cường đại thời không phong ấn liền bắt đầu hiện hiện. Trong thời gian ngắn liền đem kinh bình vị trí không gian rút nhỏ vô số lần, ngưng tụ trở thành một cái bàn tay to nhỏ, trôi nổi trên không trung. Quang minh sứ mệnh đã hoàn thành, đón lấy chính là chúng ta trở về thánh vực thời khắc. Xa Di ạ quay về còn lại thiên sứ nói rằng, Lôi Hoàng bộ tộc cường giả làm sao bây giờ? Trí tuệ thiên sứ Mạc Tây nhìn về phía hấp hối Lôi Hoàng, phát ra nghi vấn. Mang về thánh vực, đây là ba vị đại thiên sứ chỉ thị. Xa Di ạ trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, Cần tuân dụ Trí tuệ thiên sứ mặc nhiều lời đạo, đồng thời vung tay lên, một vệ ánh sáng minh liền bao phủ ở tại lôi hoàng trên người, đồng thời nói rằng, cao quý lôi hoàng các hạ, chúng ta sẽ mang ngươi đến thánh vực, ngài thương thế, đều sẽ đạt được quang minh trị liệu. Ta có thể nói không sao? Lôi hoàng nhàn nhạt hỏi. Đây là quang minh thánh vực đối với lôi hoàng các hạ mời, có minh ước tại, kính xin các hạ cứ việc yên tâm. Trong giọng nói, mặc nhiều liền quay về mấy cái thần thánh thiên sứ gật đầu, lập tức một cái quang minh đường hầm chấp mắt mở ra, trong nháy mắt Kinh bình cùng lôi hoàng liền cùng bị dẫn tới một chỗ quang minh cường liệt vô cùng địa vực. Các ngươi làm rất tốt, quang minh vinh quang ở trên người các ngươi chiếm được đầy đủ thể hiện. Trường quản ái mộ cùng thánh khiết mạc địch đại thiên sứ thản nhiên nói, chỉ bất quá lời nói tuy đạo, thế nhưng trong ánh mắt vẫn là tránh qua một kêu ý mừng, nghĩ đến hắn cũng không ngờ rằng, dễ dàng như vậy sẽ bắt được người mang vĩnh hàng người. Nguyện vì làm quang minh mà chiến. Tám vị thiên sứ thống nhất hồi đáp, chỉ bất quá xạ gì ạ trên mặt cũng lộ ra một kêu bi thường, bẩm báo đại thiên sứ đại nhân sức mạnh thiên sứ, Edo tại trận này chiến dịch bên trong chết đi. Muốn thắng được chiến tranh, nhất định phải phải có hy sinh. Vinh quang cùng Tịnh Hóa Ma nói rằng, Edo diệt vong, nhưng chính thể hiện quang minh giá trị cùng Vinh quang. Không cần bi thương, Edo linh hồn đã đến chủ bên cạnh, quá một quang thời gian, Edo thần vị đều sẽ bị kế thừa, mà các ngươi cũng sẽ nhiều ra một cái mới đồng bạn. Tám đại thần thánh thiên sứ vừa nghe, nhất thời trong mắt lóe ra một tia dị quang, nhưng cũng không nói thêm gì chỉ là trong miệng đồng thời nói một câu, vì quang minh, vì quang minh. Tam đại thiên sứ thống lĩnh thấy được thuộc hạ trong mắt dị quang, nhưng là không nói thêm cái gì, chỉ là gật gù đáp lại. Dù cho dù thế nào trung thành với quang minh, sinh vật bản năng, vẫn là có tư tâm. Bọn họ lao lực khí lực, tiêu hao bản nguyên, hầu như mỗi người đều bị thương không nhẹ, thật vất vả đem mục tiêu mang về đến, thế nhưng nên tiếp bọn họ, vẹn vẹn là một câu thể hiện quang minh vinh quang mà thôi. Vậy thì có cái gì dùng? can bạn không cách nào đối với bọn hắn tạo thành bất kỳ trợ giúp cùng bồi thường. Bọn họ chín đại thiên sứ nguyên bản chính là Quang Minh Thánh vực võ sĩ, thế nhưng tu vi đến trình độ nhất định sau, đã bị Quang Minh Thánh vực tiến hành hợp nhất, cưỡng chế truyền vào tín ngưỡng, đồng thời bản mạng thần hồn bị Tam đại thống linh trường khống, nếu không phải là như thế, bọn họ đã sớm xả kỳ tạo phản. Hiện tại hao hết khổ tâm vì làm Tam đại thống linh bán mạng, nhưng không có một chút nào báo lại, đổi thành ai cũng hiểu ý bên trong bất mãn. Thế nhưng này cỗ bất mãn vẫn chưa thể phát tiết. Chỉ cần một có ý kiến, ngay lập tức sẽ là với Quang Minh nghi vấn, trở thành tội nhân. Đây chính là tổ chức vô tình, đây chính là được xứng Quang Minh hát cám cùng bị ai. Bất kỳ hoa mỹ từ ngữ, đều che giấu không được hiện thực tàn khốc. Cái gì chó má Quang Minh? Nhưng vào lúc này, bị xạ di ạ cầm trong tay phong ấn không gian, lại đột nhiên chuyển đến âm thanh. Ẩm ẩm. Đồng thời ngay trong giọng nói, phong ấn đó không gian liền triệt để muốn nổ tung lên, vô cùng nổ tung sức mạnh trung quanh bay vụt. Ngăn ngắn trong nháy mắt liền tạo thành cực kỳ khổng lồ phá hoại, tám đại thiên sứ thân thể đều bị đánh bay. Lập tức một đoàn kim quang, bắt đầu từ quang minh bên trong lại xuất hiện, kinh bình thân thể, triệt để hàng lâm nơi này dị tộc thánh vực. Làm sao có khả năng? Rơi vào quang minh lao tù bên trong, lại vẫn có thể thoát vây mà ra. Hán quả thực chính là tà ác quân vương, ác ma lãnh chúa. Không được, nhất định phải mà sát này các loại, chờ, tồn tại, bằng không ta quang minh thánh vực sẽ nên đón không thể chống đối hủy diệt giết. Giết cái này dị đoan. Bị đánh bay tám đại thiên sứ đồng thời phát ra quát ẩm, đồng thời vận chuyển sức mạnh muốn động thủ. Bất quá ngay bọn họ vẫn không có động thủ thời điểm, tam đại thống linh bên trong Ma La Đa cũng đã phản ánh lại đây, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, Tịnh hóa. Vèo. Một đạo cường quang đột nhiên bắt đầu xuất hiện, đồng thời trực tiếp liền xuyên qua kinh bình thân thể, vô cùng cường đại nóng rực sức mạnh bắt đầu không ngừng mà thiêu đốt thần hồn cùng với máu tươi, thậm chí là lấy thần hồn cùng máu tươi vì làm chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, cực nóng cực kỳ hào quang dĩ nhiên biến thành vô cùng xiển xích, ngăn ngắn trong nháy mắt cũng đã đem kinh bình toàn thân đều cho chói chặt lại, đồng thời giao cho mảnh liệt ánh sáng, quả thực chính là sáng không mở mắt ra được. Không hổ là đại thiên sứ, chỉ dựa vào ngón này, liền hiện ra sức mạnh mạnh mẽ, tuyệt phản ứng nhanh, xác thực là muốn thần thánh thiên sứ mạnh hơn rất nhiều lần. Đáng tiếc, thân ở với quang minh bên trong kinh bình lại đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán, thực sự là thật thư thái năng lượng a, đây chính là quang minh thánh vực bên trong sức mạnh sao? Khà khà, bất quá bây giờ đều là của ta rồi. Hỗn độn thế giới, thu nạp văn vật. Trong giọng nói, một cái hắc động lớn liền trong dây lát mở ra, chỉ thấy vô cùng ánh sáng khác nào gặp được hát ám vòng xoáy, chỉ là một cái nháy mắt, cái gì tịnh hóa thủ đoạn, tất cả đều bị kinh bình một thoáng hút khô, không có chút nào lưu. Đồng thời nhân lúc này thời cơ, kinh bình thân ảnh đi thẳng tới cái kia trưởng quản truyền bá xạ gì ạ bên cạnh, hai tay một chảo xé một cái, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiêu thảm thiết truyền đến. Cái này quang minh sứ giả, tín ngưỡng người trưởng khống, trong thời gian ngắn bị kinh bình cho xé thành hai mảnh. Màu vàng sầm máu tươi chung quanh tùy ý, vốn là sạch sẽ cực kỳ quang minh thánh vực nhiều thêm rất nhiều máu tanh. Trí tuệ mạc nhiều nhất thời hét lớn một tiếng, lớn mật. Lại dám tại quang minh thánh vực bên trong đánh giết thần thánh thiên sứ. Tội nghiệt của người đều sẽ hóa thành. Ẩm. Chỉ một quyền đầu đột nhiên xuất hiện, đồng thời trực tiếp liền đảo tiến vào mạc nhiều trong miệng, mãnh liệt cực kỳ sức mạnh ẩm ẩm bạo phát Chỉ là trong nháy mắt liền để mặc nhiều đầu cùng thân thể cùng một thời gian nổ tung, sức mạnh mạnh mẽ toàn bộ tiến vào kinh bình hôn độn trong thế giới, không giữ lại ai, đều bị hấp thụ. ngôi sao va chạm, quang minh thủ hộ, vui sướng cấp đoạn, không gian trục suất thời gian gia tốc, tình cảm phong ấn. Còn lại thiên sứ nhất thời phát ra công kích, từng gỗ từng cỗ vô cùng cường đại sóng chấn động dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, cảm giác quen thuộc lần thứ hai kéo tới. Chỉ bất quá lần này kinh bình nhưng không dừng lại chút nào cùng bị quản chế, trái lại lộ ra vẻ một tia cười gắn, các ngươi những thủ đoạn này, ta đã sớm nhìn phát chán. Xuất ra năng lượng còn có thể ở ngoài, cái khác quả thực chính là phế vật rối tinh dối mù. Hôn độn thế giới, tất cả đều cho ta hấp thụ đi. Hát động thật lớn xuất hiện lần nữa, đồng thời lần này hôn độn khí lưu trực tiếp biến thành căn giết lực lượng, không chỉ liền những ánh sáng này toàn bộ đều cho hấp thu liên quan tám đại thiên sứ thân thể đều bị xuyên thấu. Tất cả bản nguyên cùng sinh cơ chớp mắt bị lấy ra, thống khổ gào thét liên tiếp truyền ra. Đại thiên sứ đại nhân, cứu chúng ta A. Vĩ đại đại thiên sứ đại nhân A, cứu lấy chúng ta đi. Cao quý mà vĩ đại quang minh chủ nhân, ngài ở nơi đâu? Chúng ta vinh quang chính đang bị từng bước xâm chiếm. Cứu A. Liên tiếp tiếng kêu bắt đầu xuất hiện, này 8 cái sinh sôi thiên sứ cảm giác được chính mình nguy cơ, bắt đầu hướng về ba vị đại thiên sứ thống lĩnh kêu cứu. Thế nhưng trả lời chúng nó. Chỉ có hư vô không gian, ba vị đại thiên sứ thống lĩnh, sớm đã không thấy tâm hơi thân ảnh. kha khà, các ngươi này quần quần nhiệt ngu xuẩn. Các người ba vị kia đại nhân, đã sớm chạy tới quang minh thánh vực trong cung điện, chính đang kích phát trận pháp gì, muốn vây khổ ta, làm sao sẽ quan tâm các ngươi chết sống. Kinh Bình lạnh lùng cười nói, ta nhìn các ngươi này cái gọi là quang minh, so với hát cám đến còn độc ác hơn cùng vô tình A Chương 745, chân Tiên Giới Đại Biến Mấy cái thiên sứ trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng phẫn nộ thần tình, tựa hồ đã hoàn toàn rũ bỏ chính mình tín ngưỡng. Đáng tiếc vào lúc này sau lương khí tín ngưỡng, đã là vô dụng công, bởi vì bọn hắn sinh cơ, sức mạnh, bản nguyên, tất cả đã được toàn bộ bị kinh bình hấp thu sạch sẽ. Chúng nó bây giờ, thậm chí liền thoại đều nói không ra, chỉ có thể mở to hai mắt, không cam lòng phẫn nộ nhìn mảnh này tràn đầy quang minh địa vực, tựa hồ muốn thiêu hủy tất cả. Chúng nó cũng không hề đem phẫn nộ chỉ về kinh bình mà là phẫn nộ chỉ về chính mình tín ngưỡng. Bất kỳ có tín ngưỡng tồn tại, khi cảm nhận được tín ngưỡng không ở chân thực thời điểm, cần trợ giúp lại bị vứt bỏ thời điểm, đều sẽ sản sinh cực kỳ phẫn hận cùng ghét tăng tâm tình. Đồng thời loại tâm tình này đến so với ai khác đều muốn mãnh liệt, so với những kia từ nhỏ đã là hắc ám thánh vực tồn tại, phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy bọn họ mục nát cánh chim, cũng đã hoàn toàn biến vị màu đen kịt, tràn đầy làm làm tử vong, trong phút chốc liền đem này một mảnh tín ngưỡng thánh địa cho ô nhiễm thành dơ bẩn mô dạng. Các ngươi không cần lo lắng, ta cho các ngươi đều để lại một hơi." Kinh Bình cười gần nói rằng, "Ta sẽ để các ngươi nhìn thấy Quang Minh Thánh vực phá diệt. Lực lượng của các ngươi cho ta cung cấp cơ hội này." Trong giọng nói, Kinh Bình bên trên thân thể liền bắt đầu hiện lên xuất ra từng cỗ từng cỗ cường đại vô cùng khí thế, cỗ khí thế này mạnh mẽ, quả thực không gì sánh được, ngăn ngắn trong thời gian ngắn, liền để toàn bộ Quang Minh Thánh vực cũng bắt đầu chấn động lên, không gian dường như đậu hũ, dập tắt không biết bao nhiêu Thời gian tại khí thế của hắn bên dưới cũng bắt đầu trở nên cực kỳ văn mẹo, các loại sức mạnh mạnh mẽ đủ để hủy diệt tất cả. Tuy rằng vẫn không có tính thực chất động thủ, thế nhưng kinh bình một thủ đoạn cũng đã làm cho cả Quang Minh Thánh vực đụng phải thai họa ngập đầu, khắp nơi đều tràn đầy hủy diệt nổ tung, vô số dị tộc tồn tại cũng bắt đầu phát sinh tiếng kêu thảm kinh khủng. Mới vừa rồi còn một bộ hạnh phúc mỹ mãn Quang Minh Thánh vực, qua trong giây lát đã bị kinh bình lần này cho đã biến thành hắc ám địa ngục. Dị Đoan, ngươi đây là đang muốn chết? Đang lúc này, Đại Thiên Sứ Ma La Đa bắt đầu xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện cường đại vô biên sức mạnh cũng đã bao phủ ở tại trên người hắn, không gì sánh kịp y thế nhanh trong chân áp tất cả những thứ này nổ tung cùng phá hoại. Người mới là muốn chết. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, bất quá bây giờ trước hết để cho ngươi hoạt như vậy một lúc, rất nhanh, ta sẽ cho ngươi thấy được quang minh thánh vực phá diện. Cảnh giới kim tiên, cho ta đột phá đi. Ẩm ẩm. Một cỗ càng khổng lồ hơn tiếng nổ vang xuất hiện. Mấy liệt khí thế hóa thành vô biên sóng khí, lấy Kinh Bình làm trung tâm, nhanh chóng hướng về quanh thân lang ra, vốn là mang theo giả vô cùng y thế Ma Lada, lại bị lần này khí thế cho xung kích liên tục rút lui, cái kia màu hoàng kim cánh bên trên, cũng bắt đầu xuất hiện vô số đạo xé rách vết tích. Vẻ thống khổ tại Ma Lada trong mắt chợt lóe lên, vô cùng sức mạnh bắt đầu nhanh chóng chữa trị thân thể của nó, thế nhưng này như trước miễn trừ không được nó trong ánh mắt sợ hãi cùng kinh hãi. Kinh Bình hiện tại lên cấp khí thế, quả thực chính là cổ kim vãng lai Trước nay chưa từng có. Vẹn vẹn bằng khí thế cũng đã xé rách thân thể của hắn, loại trình độ này tồn tại, xưa nay chưa từng nghe nói, cũng xưa nay chưa từng xuất hiện, nó đường đường quang minh thánh vực đại thiên sứ, trưởng quản tịnh hóa cùng vinh quang tồn tại, dĩ nhiên cũng bắt đầu sợ. Tuy rằng Ma La Đà cảm thấy sỉ nhục thế nhưng như trước không thể miễn trừ nó cái kia liên tục run dày thân thể. Kỳ thực điều này cũng không trách nó e ngại, mà là hiện tại kinh bình thật sự là quá mạnh mẽ, cường vô biên vô hạn, không thể so sánh. Trước đó Kinh Bình, chính là một mực chiến đấu, không ngừng mà giết chóc, đầu tiên là giết chân ma giới vô số cứng, giả, phá hủy ma đạo thanh cung, đem tứ đại ma đạo trưởng môn đánh thành phế nhân, đồng thời càng làm hắc ám thánh vực tam đại thống lĩnh cho đánh trọng thương. Sau đó chính là dết chóc giới, minh đạo kim tiên, huyết chi quân vương, sát lục chi hoàng, tứ đại môn phái tám đại đệ tử, lôi hoàng huyết mạch, vân vân một loạt chiến đấu, những tồn tại này, vốn là cường hoành vô cùng, thế nhưng tất cả đều lấy một thua ở Kinh bình thủ B Đồng thời phần lớn đều là bị thôn phệ sạch sẽ, một điểm năng lượng đều không có để lại, như vậy dết chóc, như vậy thôn phệ, có thể nào không mạnh. Hơn nữa kinh bình thân thể đã đạt đến một cái không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cấp độ, không chỉ cứng rắn cực kỳ, càng là tràn ngập thuần dương khí, so với bình thường kìm tiên phải cường hành vô số lần, quả thực liền đã đến thân thể định điểm. Này liên tiếp giết chóc thôn phệ, tăng cảnh giới lên, không chỉ để lực lượng của hắn trở nên càng cường trắng hơn, càng làm cho hắn dự chữ cực kỳ dày đặc. Cho nên hắn lên cấp là cực kỳ hợp lý, sự cường đại của hắn cũng là cực kỳ hợp lý. Vô cùng sức mạnh tại kinh bình trên người không ngừng mà lưu chuyển, đồng thời khí thế càng ngày càng to lớn, quang minh thánh vực chấn động đã không đủ, hiện tại đã là toàn bộ chân tiên giới cũng bắt đầu chấn động lên. Không gian, thời gian, phát tắc, toàn bộ vào đúng lúc này hỗn loạn, vô số tiên nhân đều cảm giác được tiên khí hỗn loạn, từng cái từng cái thấp thỏm lo âu, còn tưởng rằng là gặp được cái gì thiên địa đại kiếp nạn. Đồng thời ngắn trong thời gian ngắn Đa bảo môn, Đạo huyền môn, Thiên Chỉ tông, Vạn Linh đạo phái, Tứ đại môn phái sơn môn cũng bắt đầu đồng thời đung đưa, chấn áp tinh lực cũng bắt đầu tiết lộ mà ra, biến thành vô cùng ác quỷ, đánh về phía trong môn phái đệ tử, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, liền tạo thành đệ tử lượng lớn tổn thương. Đồng thời Thiên đạo chi lôi cũng bắt đầu hạ xuống, mạnh mẽ hoành kích ở tại Tứ đại đạo phái trong môn phái, quả thực không ai có thể ngăn cản. Việc lớn không tốt. Đạo huyền trưởng môn trước tiên đứng lên tử, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cái kia có mang vĩnh hằng tiểu tử chính đang tăng cảnh giới lên. Đồng thời sức mạnh đã đạt tới một cái cực kỳ trình độ đáng sợ. Ta trời ạ! Này là sức mạnh gì? Đây là từ xưa tới nay đệ nhất. Trừ phi là cái kia cao cao tại Thượng Đại La mới có uy thế như thế A Vạn linh đạo phái môn chủ bắt đầu hét lớn, trong con người chẳng đầy không thể tin tưởng. Hắn lại dám đến chân tiên giới bên trong. Đồng thời vẫn là xuất hiện ở quang minh thánh vực trong trung tâm. Đây rốt cuộc là tình trạng gì? Đa bảo trưởng môn cũng bắt đầu nói chuyện, đồng thời một thoáng liền vạch ra kinh bình vị trí, chúng ta phải làm gì? Cái gì làm sao bây giờ? Nhiều năm trước tới nay chúng ta trấn áp tinh lực cũng bắt đầu bộc phát. Động trước dùng năng lượng trấn áp tinh lực. Đạo huyền trưởng môn mạnh mẽ nói, nhất định phải tại trước tiên bên trong chấn áp xuống, bằng không đây chính là rối loạn chúng ta căn cơ, thiên đạo trưởng phạt lập tức liền sẽ đến đây. Không tốt, chân tiên giới tầng thứ nhất đã xảy ra chuyện. Ngay đạo huyền trưởng môn lời nói rơi xuống đất một khắc Đa bảo trưởng môn hét lớn một tiếng, lập tức một bộ hình ảnh bắt đầu ở trước mặt bọn họ hiện lên, chỉ thấy vô số bị ức hiếp, bị cho rằng lao lực tiên nhân, dĩ nhiên nhân cơ hội này, hợp lực phản kháng, ngăn ngắn chốc lát liền đem cái kia đã từng rằn vặt bọn họ điệu tiên thiên tiên giết đi, đồng thời điên cùng cướp giật mỏ quản bên trong tiên thạch. Những tiên nhân này cấp độ tuy rằng không cao, nhưng đến cùng là tiên nhân, số lượng khổng lồ, mà những này điệu tiên từng cái từng cái có cùng ngạo cực kỳ, trong ngày thường xỉ nhục ức hiếp quen rồi. Nơi nào có thể nghĩ đến phía dưới này còn tiên nhân làm lên phản kháng. Cục diện như vậy, quả thực chính là trước không ngờ, vô số tiếng kêu liên tục truyền ra, ngăn ngắn chốc lát liền tạo thành cực kỳ khổng lồ phá hoại, hết thể tiên nhân đều hội tụ đến cùng một chỗ, đồng thời hoàn toàn đều rết đỏ cả mắt rồi, chỉ cần nhìn thấy mặc trên người tứ đại đạo phái đệ tử trang phục tồn tại, toàn bộ cùng nhau tiến lên, căn bản mặc kệ cảnh giới gì, trước hết giết lại nói. Tiên nhân huyết, hội tụ thành hải dương, chân tiên giới tầng thứ nhất đã hoàn toàn biến vị màu màu thế giới. Đây chính là một cố khủng bố dòng lũ. Nhiều như vậy tầng dưới chót tiên nhân, cả ngày bên trong bị ước hiếp tới cực điểm, hiện tại chỉ cần một có dung chuyển, ngay lập tức sẽ là hình thành hồng thủy, nhấn chìm tất cả đã từng ước hiếp sự hiện hữu của bọn hắn. Hạ vị giả cùng người bề trên trong lúc đó tranh đấu, chính là như vậy máu tanh. Đồng thời không chỉ như vậy, tầng thứ nhất phản kháng, lập tức đưa tới tứ đại đạo phái căn cơ lay động. Tứ đại đạo phái sừng nhiều năm Có thể nói Tự Khai Thiên Phách địa tới nay cũng đã thành lập, đồng thời vì củng cố quyền thế, đặt thành hiệp nghị, chèn ép tất cả không tuân theo sự hiện hữu của bọn hắn, áp chế tất cả không phục tồn tại, đồng thời đem phi thăng lên đến tiên nhân tiến hành nô dịch, điên cuồng tiêu hao tiên nhân số lượng, lấy tên đẹp vì chân tiên giới tài nguyên, kỳ thực chính là lấy quyền nhu tư, củng cố địa vị. Như vậy hành sự đã sớm để bọn hắn trong môn phái tích lũy vô số tinh lực oan hồn, như không phải là bọn hắn có chư thiên vạn giới bên trong môn phái vì bọn hắn cung cấp số mệnh đã sớm giệt vong. Chương 746, Lôi Thần bộ tộc do dự. Chính là bởi vì có Chư Thiên Vạn Giới Đạo thống, bọn họ mới may mắn thoát nạn, này có thể nói là bọn họ duy nhất dựa dẫm. Thế nhưng ngang trời giễu xuất ra một cái kinh bình, không chỉ nắm giữ vĩnh hằng bí mật, càng là tiên giới chủ nhân, thu được thiên đạo thừa nhận, trở thành thiên quỷ người, có thể ngưng lại hạ giới, đây chính là cho bọn hắn tứ đại đạo phái trên cổ bỏ thêm một cây đao, cho nên bọn hắn mới khổ tâm chuẩn bị kỹ, muốn xóa bỏ kinh bình, cướp đoạt vĩnh hằng bí mật chỉ bất quá nhưng vẫn không hiểu được đến thực tế biện pháp. Sau đó hứng chịu lôi thần bộ tộc mệnh lệnh, hao tốn tứ đại đạo phái lượng lớn tài nguyên, luyện chế một tòa Thiên Đạo Tiên Cung làm kinh bình lao tủ, có thể vào lúc này kinh bình lại lần thứ hai trưởng thành, không lại xuất hiện tại chân tiên giới, trái lại đem một cái tiên giới năng lượng đẳng cấp khắp mọi mặt lần thứ hai tăng lên, này không chỉ để bọn hắn càng cảm giác được nguy cơ đồng thời, lại để cho bọn họ lòng tham bắt đầu sinh, lúc này mới luyện chế Thiên Địa Quỷ Thần Tỏa. Bất quá kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Ông trời của bọn hắn địa quỷ thần tỏa vẫn không có luyện chế hoàn thành, Kinh Bình hiện tại liền bắt đầu tăng cảnh giới lên, đồng thời chiếu cái này khí thế đến xem, một khi lên cấp, cái kia chính là cường đại vô cùng, không người có thể trị. Đây là bọn hắn bất ngờ, bọn họ chính là cuối cùng tính toán, rào hết đầu góc, cũng không ngờ tới Kinh Bình trưởng thành tốc độ sẽ hung manh như vậy. Làm sao bây giờ, tên tiểu tử này đã đạt tới cảnh giới này, hiện tại tình huống của chúng ta quả thực chính là nội ưu ngoại hoạn, không chỉ tinh lực bạo phát, Hạ giới khoáng thạch tức thì bị cướp trắng trợn, tổn thất khổng lồ vô cùng. Đa bảo trưởng môn sắc mặt tái nhật nói rằng, hắn vốn là một cái khuôn mặt huy nghiêm người trung niên, thế nhưng bây giờ nhìn đến hạ giới tình huống, huy nghiêm đã toàn bộ mất đi. Lẽ nào đây chính là chúng ta tứ đại đạo phái diệt vong thời gian mạn? Vạn linh đạo phái trưởng môn ngơ ngác nói rằng, trong ánh mắt đã chàn đầy mở mịt cùng e ngại. Đây chính là tứ đại đạo phái trưởng môn, khi lột hạ bọn họ huy nghiêm sắc ngoài, sẽ ra bọn họ dối trá mặt nạ thời điểm Sẽ nhìn thấy chân thực bọn họ. Chân thực bọn họ, chính là bốn cái đại phế vật, liền một phàm nhân chịu đựng năng lực cũng không bằng. Vội cái gì? Những này đều không là vấn đề. Chớ quên, chúng ta còn có lôi thần bộ tộc ở sau lưng. Đạo huyền trưởng môn mạnh mẽ nói, không hổ là trước sau đệ nhất môn phái trưởng môn, đến cùng là có chút dũng khí, tại đã trải qua tối sơ mở mị sau, triển lộ chân chính tài hoa. Bất quá này cái gọi là tài hoa, rất là buồn cười, tại trước một khắc, bọn họ vẫn làm này mộng đẹp. Muốn luyện chế thiên địa quỷ thần tỏa, phá hoại đại thiên tiên liên giới, bắt kinh bình thu được vĩnh hằng bí mật, sau đó đem lôi thần bộ tộc cho triệt để siêu việt, mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Thế nhưng tại đối mặt bực này, nguy cơ bừng ngoặt, bọn họ dĩ nhiên nghĩ tới lôi thần bộ tộc sức mạnh cùng nguy nghiêm, lấy này đến lớn mạnh nội tâm suy yếu. Bọn hắn bây giờ, liền phế vật cũng không bằng. Lôi thần bộ tộc. Bọn họ hiện tại tự lo không xong, nơi nào sẽ quản chúng ta chết sống? Thiên trì trưởng môn nói rằng, hiện tại chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Đúng. Những này tổn thất không tính là cái gì. Chúng ta hợp lực, trước tiên đem trong môn phái tinh lực oán lực trấn áp xuống lại nói, đồng thời phái ra trong môn phái kim tiên đệ tử, đi vào chân tiên giới tầng thứ nhất ở trong dẹp loạn phản loạn. Đạo huyền trưởng môn nói rằng. Vậy chúng ta luyện chế thiên địa quỷ thần tỏa làm sao bây giờ? Lúc này nếu là phái ra kim tiên đệ tử, chẳng phải là sẽ làm lỡ chúng ta rất nhiều thời gian. Vạn linh trưởng muốn hỏi. Hiện tại nơi nào vẫn quan tâm cái này? Bảo vệ môn phái căn cơ quan trọng hơn. Nếu là bằng không thì chúng ta tất nhiên sẽ bị thiên đạo trừng phạt, lẽ nào ngươi muốn thần hồn câu diệt mạng?" Đạo Huyền trưởng môn thanh sắc nghiêm túc nói rằng, chờ chấn áp xuống tất cả, chúng ta liền cùng mang theo môn nhân đệ tử, đi vào Quang Minh Thánh vực, đem Thiên Địa Quỷ Thần tỏa thi trở ra, cho dù là không hoàn toàn, cũng nên có nhất định uy lực. "Nhưng là, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá không cần thiết, chúng ta trước tiên đem chuyện nên làm làm xong lại nói, trấn áp tính lực, dẹp loạn phản loạn." Sau đó mang theo môn nhân đệ tử Đi vào quang minh thánh vực Tiểu tử này đột phá uy thế kinh người Nhưng thời gian nhất định sẽ không ngắn Quang thời gian này đầy đủ chúng ta tiến hành bình định chân áp Sau đó tại đi quang minh thánh vực Tuyệt đối có thể thừa dịp tên tiểu tử này Tại đột phá trước đó đem buộc chặt Cho dù tiểu tử này đã không bị sự trường khống của chúng ta Cũng không có thể giao cho quang minh thánh vực dị tộc Rõ ràng ý này sao? Đạo huyền trưởng môn tàn nhẫn nói Không sai, bọn họ cho dù không chiếm được cũng không thể để dị tộc đặt được, bởi vì cho dù cho dù tốt minh ước, cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị trái với, dị tộc cùng đạo phái trong lúc đó, chắc chắn quyết định sinh tử, chính là đơn giản như vậy. Mấy cái trưởng môn náo hải xoay một cái, liền đã hiểu ý này, lúc này cũng không lại lãng phí thời gian, đồng thời nói rằng, chư vị đệ tử nghe lệnh. Thiên địa quỷ thần tỏa đã không dùng tại luyện chế, mau chóng gián đoạn tiên lực, đi vào chân tiên giới tầng thứ nhất, dẹp loạn phản loạn, không tiếp cái giá phải trả. Hết thể kim tiên đệ tử tất cả giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng tứ đại trưởng môn mệnh lệnh ở đây, tuy rằng không dám cái phản, vội vã gián đoạn tiên lực, cũng không biết lãng phí bao nhiêu tài liệu, đồng nhất trả lời một tiếng, đệ tử Cẩn tuân môn chủ khiến. Trong khi nói chuyện, vô số kim tiên đệ tử cũng đã bay ra mà đi, bộ thiên lộ cũng chen lẫn ở trong đó, trong mắt có một tia mừng như điên tâm ý. Chân tiên giới to lớn chấn động hết thể tồn tại đều cảm giác được, đặc biệt là bọn họ những này kim tiên, càng là cảm giác rõ ràng vô cùng Thế nhưng, cụ thể là ba động nào, không người hiểu rõ, còn tưởng rằng là hạ giới xuất hiện phản loạn tạo thành. Chỉ có bộ thiên lộ biết trong đó bản chất, hắn một bộ phận thần hồn tại Kinh Bình trong tay nắm bắt, dĩ nhiên là có thể rõ ràng tất cả những thứ này song chấn động là Kinh Bình chế tạo ra. Bất kể như thế nào, Kinh Bình đều là chủ nhân của hắn, trong tay nắm giữ tính mạng của hắn, Kinh Bình không bị thương, hắn liền không bị thương, Kinh Bình diệt vong, hắn cũng muốn theo diệt vong. Có như thế điều kiện ràng buộc, hắn tại sao có thể không tận tâm tận lực, Lúc trước nhận được mệnh lệnh muốn luyện chế thiên địa quỷ thần tỏa thời điểm hắn cũng đã trong lòng lo lắng, liều chết cũng muốn đem tin tức này chuyển xuống, nhưng là lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày công phu, kinh bình cũng đã bắt đầu tăng cảnh giới lên, đồng thời dựa theo hắn tàn hồn bên trong phản ứng lại năng lượng đến xem, loại này lên cấp cũng không phổ thông, một khi thành công, ngay lập tức sẽ là quét ngang tất cả. Chủ cương phó mạnh là lấy bộ thiên lộ trong lòng mừng như điên liên tục, chỉ cần kinh bình một khi lên cấp, còn có thể ít đi hắn chỗ tốt. Mà lại bất luận bộ thiên lộ làm cùng ý nghĩ, giờ này khắc này chân tiên giới tầng thứ 9, rộng lớn vô ngẩn, tràn đầy cao quy cùng quyền uy lôi thần trong cung điện, mấy chục cái nam nữ trẻ tuổi đã tụ tập ở cùng nhau, đồng thời trong ngày thường trên mặt kiêu ngạo cũng sớm đã không gặp, chỉ còn lại có ngưng trọng cùng trong ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia e ngại. Vĩnh hàng người đã xuất hiện ở quang minh thánh vực, đồng thời bắt đầu lên cấp, vẹn vẹn là khí thế liền tạo thành lớn như vậy dung chuyển, đồng thời ta lôi thần bộ tộc lôi hoàng đại nhân, cũng đã bị thương nặng Bị tên tiểu tử này hấp thụ phần lớn sức mạnh, các ngươi nói một chút, chúng ta phải làm gì? Lôi thần trong cung điện vương tọa bên trên, ngồi thẳng một người trung niên đại hán, lập lòe lôi đỉnh trên thân thể tràn đầy ba động đáng sợ, tựa hồ hắn một động tác, sẽ tạo thành chư thiên vạn giới hủy diệt, hắn một cái ánh mắt, sẽ chấn áp vô số tà ma, lời nói của hắn càng là rung động ấm ấm, mỗi một chữ đều đủ để rung động vũ trụ. Hắn chính là nắm giữ lôi đỉnh trừng phạt người, đồng thời cũng là lôi thánh thân tử, lôi thần bộ tộc, tộc được xưng ở gần nhất đại la tồn tại, Lôi Thần. Chỉ bất quá giờ khắc này, cường đại như Lôi Thần, trong mắt cũng tránh qua một tia khiếp sợ cùng do dự, hắn nắm giữ Thiên Lôi, nắm giữ một bộ phận Thiên Đạo đặc quyền, tự nhiên có thể rõ ràng tứ đại đạo phái tình huống, tinh lực oán lực bắt đầu bốc lên, chân tiên giới trong tầng thứ nhất tiên nhân phản loạn, nhiều năm tích lũy xuống nhân quả vào thời khắc này đã buộc phát một phần nhỏ, đương nhiên, nếu là hắn chịu ra tay ngăn cản, cái kêu biến là bùi bặm lẳng xuống, còn có thể mang theo thiên Đạo tiên cùng đem kinh bình trấn áp. Có thể then chốt không ở này, then chốt hắn nếu như muốn ra tay, sẽ nhiễm nhân quả, cho lôi thần bộ tộc mang đến phiền phức, đồng thời kinh bình lên cấp, đã khiến cho thiên đạo của mình, nếu là hắn giờ khắc này vận dụng thiên đạo tiên cung, tất nhiên sẽ bị thiên đạo vứt bỏ, cái kia vô cùng cường đại sức mạnh sẽ có lại một bộ phận lớn, ứng đối như thế nào đến từ quang minh thánh vực cùng với tứ đại đạo phái uy hiếp. Còn có chính là cái kia Lôi Hoàng, địa vị cực kỳ đặc thù, chính là Lôi Thánh tự tay điểm hóa vị trí. Nếu là hắn thực lực co lại, lôi hoàng có thể hay không uy hiếp địa vị của hắn, đây đều là lại muốn cân nhắc bên trong. Đủ loại uy hiếp, đủ loại kiên kỵ, tạo thành cơ hội gần ngay trước mắt, mà lôi thần nhưng bắt đầu do dự tình hình. chương 747, lôi động khởi nguồn. Phu thân, ta cho rằng ta môn hẳn là mau chóng đi vào. Đang lúc này, mấy người trẻ tuổi giữa nam nữ đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt tuấn giật thiếu niên, chỉ bất quá giờ khắc này thiếu niên này tuấn giật trên khuôn mặt, nhưng tràn đầy hùng tàn độc ác. Ồ. Lôi động, nói ra một cái tỉ mỉ lý do. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên lôi thần, trong ánh mắt lập tức tránh qua một tia tinh quang, nhìn về phía con trai của chính mình. Lần trước cái này gọi lôi động thiếu niên, bởi vì nói năng lô mãng, đắc tội lôi hoàng, khiến hắn suýt chút nữa bị cha của hắn lôi thần tự mình xử tử. Vạn hạnh lôi hoàng nói, mới không có hạ sát thủ, bất quá mỗi thời mỗi khác, lúc trước lôi hoàng địa vị đặc thủ, sức mạnh cường đại, lôi thần đều không nhất định là đối thủ, vẫn đại biểu cho lôi thánh lao tổ ý chí thế nhưng giờ khắc này lôi hoàng, cũng đã nhược như lất cầu, có thể không cố kỵ chút nào nói chuyện. Vâng. Lôi động trả lời ngay, trong mắt đồng dạng tránh qua một tia tinh quang, tiểu tử kia vẹn vẹn là tăng cảnh giới lên khí thế, liền khổng lồ như vậy, cái kia lên cấp thời gian nói vậy cũng sẽ không quá ngắn lúc này như phụ thân ra tay, tất nhiên có thể đem tiểu tử này giam cầm với thiên đạo tiên cung bên trong, hiến cho lôi thánh lao tổ. Này ngay lập tức sẽ là một cái công lớn. Ngươi nói tới ngược lại là nhẹ nhưng là thiên đạo trừng phạt đặc quyền, cũng sẽ mất đi, phải biết tiểu tử này, nhưng là tiên giới chủ nhân, thiên quyến người, ra tay với hắn sẽ tiêu hao đi chúng ta phúc đức số mệnh. Một thanh niên khác xuất hiện, khỏe miệng mang theo một tia cởi nhạo tâm ý nói rằng, huynh đệ của ta, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, huống hổ còn có tứ đại đạo phái hiện trạng, quang minh thánh vực uy hiếp, những này có thể cũng là muốn cân nhắc nhân tố. Hừ, thiên đạo đặc quyền, tứ đại đạo phái, quang minh thánh vực, lôi động hư lạnh một tiếng Này cùng Vĩnh Hằng so với, được cho cái gì? Quả thực chính là cất chó cũng không bằng. Lời vừa nói ra, cả điện đều kinh, tựa hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến trong lời này chỉ. Các ngươi nghĩ tới không sai. Lôi động cười gần nói rằng, cầu phú quý tử trong hiểm nguy, nếu muốn thu được cái kia chí cao vô thượng Vĩnh Hằng, nơi nào có thể không trải qua gian nguy. Trên người tiểu tử này có mang, nhưng là Vĩnh Hằng huyền bí. Nghe đồn so với đại là còn cao hơn nhất đẳng dai. Đây là tộc trưởng cơ hội. Phu thân Chỉ cần ngươi ra tay, như vậy cũng chưa có dẹp loạn không chuyện kế tiếp. Tiểu tử này vĩnh hằng huyền bí, cũng là phụ thân ngươi. Hết thể điện bên trong nam nữ sắc mặt đều thay đổi, trong ánh mắt lộ ra sinh sôi kinh hãi, bọn họ tựa hồ căn bản là không có nghĩ tới, cái này được xưng trong tộc tối không tiền đồ thiếu niên, lại có thể dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói như vậy. Đây quả thực là làm phản, đây quả thực là lừa gạt bọn họ lao tổ. Phải biết bọn họ tất cả sức mạnh, uy nghiêm, thiên đạo đặc quyền, thậm chí này lôi Đỉnh cung điện đều là Lôi Thánh Đại La ban tặng, thế nhưng hiện tại, thiếu niên này lại muốn đem thuộc về Lôi Thánh Đại La huyền bí giao cho Lôi Thần. Hắn điên rồi. Đây là mọi người trước tiên nô giao ý niệm, đồng thời liên quan điện bên trong Lôi Thần, trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi. Thế nhưng lập tức, Lôi Thần trong mắt kinh hãi liền chuyển biến vì nồng đậm tham lam. Không sai, chỉ cần có thể thu được vĩnh hằng huyền bí, vậy thì khả năng chân chính đạt đến quay đi quay lại trăm ngàn lần, tuyên cổ bất diệt đại la cảnh giới. Thậm chí còn sẽ siêu việt đại la trở thành trong vũ trụ duy nhất chân thần. Loại này mê hoặc, không phải là ai cũng có thể chống đối. Huống Hồ chỉ cần đoạt đi Vĩnh Hằng Huyền Bí, tại trước tiên tiến hành nắm giữ, bàng vào hắn lôi thần nhiều năm tích lũy xuống sức mạnh, tuyệt đối sẽ tại trong nháy mắt bên trong đột phá đến đại la cảnh giới, đến lúc đó thiên đạo trừng phạt, quang minh thánh vực uy hiếp, lôi hoàng uy hiếp, thậm chí tất cả uy hiếp, hết thể đều là gà đất chó sành, đụng vào liền nát tan. Tại sức mạnh tuyệt đối dưới, tất cả âm u quỷ kế, tất cả đều là mảnh vụn mà thôi. Nghĩ tới đây, Lôi Thần trong mắt liền lộ ra một tia động lòng ánh mắt, tựa hồ đã tiên đoán được đến Trứng Vĩnh Hằng chính mình. Người đại nghịch bất đạo. Nhưng vào lúc này, một tiếng bạo hống vang vọng toàn bộ Lôi Đình đại điện, âm thanh chi kịch liệt, quả thực kinh sợ thần hồn, trong thời gian ngắn liền để Lôi Thần từ Tham Lam bên trong thức tỉnh. Nói chuyện, chính là Lôi Thần con lớn nhất, Lôi Vân. Lôi động, ngươi có biết ngươi nói chính là cái gì? Đây là muốn sinh sôi cướp giật lão tổ vinh quang. Đây là làm bản thân thể của chúng ta bên trong huyết dịch này càng là xúc phạm lão tổ huy nghiêm. Chỉ bằng câu nói này, ngươi nên bị đưa lên hình lôi đài. thân hồn câu diệt. Lôi vân thanh sắc nghiêm túc đối với lôi động nói rằng, đồng thời xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vương tọa trên lôi thần, phụ thân. Loại chuyện này vạn vạn hành không được a Không nói đến lôi động vô chi, vạn nhất chúng ta làm ra chuyện như vậy, cái kia cái giá phải trả, đã có thể không phải đơn giản như vậy. Thành công tỷ lệ là nhỏ như vậy, vạn nhất thất bại, cái kia chính là thai ngập đầu Không cần quang minh thánh vừa quy hiếp, vẹn vẹn là lao tổ sự phẫn nộ, liền có thể đem chúng ta nhấn. Chịm. Đại ca, ta nhìn ngươi là nhát như chuột, bị tiểu tử kia xuất hiện giai đoạn lên cấp sợ vỡ mật. Lôi thần bộ tộc cao quý máu tươi, không cho phép sợ sệt, lại càng không cho phép lùi bước. Ta nhìn ngươi mới là vũ nhục lôi thần bộ tộc tồn tại. Ngươi không bồi được hưởng lôi thần bộ tộc vinh quang. Lôi động trên mặt âm hiểm cười, lãnh khóc vô tình nói rằng. Vẹn vẹn là ngăn ngắn mấy câu nói Cũng đã đem lôi vân nói sắc mặt đỏ lên, cả người sấm xét bùm bùm vang vọng, tựa hồ sau một khắc sẽ động thủ. Đại ca, người muốn động thủ. Lôi động âm âm nói, vào lúc này người còn có tâm tư nội loạn. Quả thực chính là thành sự không đủ, bại sự có thừa phế vật đổ vật. Người cũng không muốn nghĩ, phụ thân nếu là đạt được Vĩnh hằng vậy ta các loại, chờ, địa vị sẽ đạt đến mức nào. Nhưng nếu là hiện tại không động thủ, cứ như vậy tùy ý tiểu tử này tiếp tục trưởng thành, cái kia bất quá chốc lát hắn sẽ nắm giữ cùng bọn ta chân chính ngang hàng sức mạnh. Khi đó chúng ta làm sao chống đối? Lôi thánh đại nhân lại có thể hay không làm ra trừng phạt? Cho dù đem những vấn đề này lại để qua một bên, chúng ta kế tục không ra tay, cái kia tứ đại đạo phái làm sao bây giờ? Mặc dù nói bọn họ là chúng ta dưỡng cậu, nhưng là hao tôn chúng ta rất nhiều năm bồi dưỡng mới đi. Ra, nếu là tứ đại đạo phái diệt vong, cái kia ngay lập tức sẽ tạo thành chân tiên giới quyền lợi chân không, đến thời điểm từ cho tới hạ một mảnh chiến tranh. Chúng ta đoàn kết, chúng ta thế lực tất nhiên sẽ bị đại đại suy yếu, đến thời điểm quang minh thánh vực sẽ làm sao? Những đồ vật này ngươi cũng không nghĩ tới, thực sự là thiệt thòi ngươi này một thân sức mạnh. Thực sự là ngượng chết ta vậy. Lôi vân sắc mặt đã triệt để đã biến thành gan heo sắc, trong mắt khiếp sợ, tham lam, phẫn nộ ba loại vẻ mặt liên tục biến hóa. Khiếp sợ là bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới hắn cái này đệ đệ điên cuồng như vậy, tham lam đồng dạng là bởi vì cái này đệ đệ ngôn ngữ phẫn nộp nhưng là hắn bị chính mình vẫn xem thường người sỉ nhục trở thành bộ răng này. Mà điện bên trong nam nữ, từng cái từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không thấy, này quần nam nữ trẻ tuổi, phần lớn đều là lôi thánh bộ tộc lệ thuộc, bởi vì thiên tư thông minh, thực lực mạnh mẽ, mới bị ăn lên lôi thần bộ tộc tên gọi, còn lại một ít, có mấy người là lôi vân đời sau, còn có mấy cái là cùng lôi thần là cùng thế hệ huynh đệ đời sau, chỉ bất quá lôi thần cùng thế hệ huynh đệ, tương tự là nhỏ yếu cực kỳ, thậm chí có vẫn không sánh. Được Lôi Vân sức mạnh. Trong đó lý do rất là đơn giản, Lôi Thần đem những này cùng thế hệ huynh đệ sức mạnh cướp đoạn, đồng thời cắn rứt, giờ khác này điện bên trong chỉ có Lôi Thần sức mạnh to lớn nhất, uy thế mạnh nhất, thiên đạo đặc quyền nhiều nhất, loại này thực lực tuyệt đối, trực tiếp đưa đến Lôi Thần cùng thế hệ huynh đệ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Được rồi. Lôi Thần thản nhiên nói, mang theo thiên đạo tiên cùng đi vào Quang Minh Thánh vực, bắt giữ Vinh Hằng người. Lời vừa nói ra, hết thể lôi thần tộc nhân đều trong lòng hoài nghi, không rõ lôi thần đây là ý gì, chỉ nói là muốn bắt giữ vĩnh hàng người, nhưng không có muốn nói bắt giữ sao làm sao bây giờ. phu thân thánh minh. Lôi độc lập tức nói một câu, lập tức âm hiểm cười liên tục, không biết suy nghĩ cái gì. Lôi thần không tỏ rõ ý kiến, chỉ là gật gụ, thôi thúc lôi đỉnh cung điện, đi tới quang minh thánh vực. Chúng tộc nhân tuy trong lòng phát lạnh nhưng cũng không dám có nghi vấn, đồng thời tán thành. Lập tức một cố mênh ngông quần cuộn lôi đình sức mạnh liền bắt đầu vận chuyển mà lên, sừng sững vô số năm lôi đình cung điện, bắt đầu phát ra đủ để khiếp sợ chân tiên giới nổ vang, mang theo giả vô biên uy thế, chậm rãi lên không. Vô số lôi đình sức mạnh bắt đầu buộc phát ra, tứ đại đạo phái vốn đang đang dung chuyển bất an bên trong, thế nhưng lôi đình vừa ra, hết thể màu mò ván khí biến thành ác quỷ, nhất thời dồn dập tiêu thảm một tiếng, hóa thành cho tản, thiên bên trong hạ xuống thần lôi, cũng trong phút chốc bắt đầu đình chỉ, tứ đại đạo phái nguy cơ chiếc đệ giải trừ. Chương 748, khi sinh chính là Vinh Quang. Biến hóa này, lúc này đã bị tứ đại đạo phái trưởng môn biết được, từng cái từng cái bắt đầu khiếp sợ đối diện lên. Ta vốn tưởng rằng tinh lực oán lực sẽ cho lôi thần bộ tộc mang đến to lớn phiến phức, để bọn hắn tự lo không xong, lại không nghĩ rằng căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Vạn linh đạo phái trưởng môn ngơ ngác nói rằng, trong ánh mắt tất cả là một mảnh mở mịn cùng thất lạc, tựa hồ giờ khắc này mới hiểu được mình cùng lôi thần bộ tộc chân chính Then chốt không phải cái này, then chốt là lôi thần bộ tộc dĩ nhiên nhân lúc vào lúc này xuất động, đồng thời còn giúp giúp chúng ta tứ đại đạo phái. Đạo huyền trưởng môn vẻ mặt nghiêm túc, trong chuyện này tất nhiên là có biến cố gì. Nếu là bằng không thì, lấy lôi thần bộ tộc coi trời bằng vùng tính cách, làm sao sẽ trợ giúp chúng ta? Hay là chúng ta căn bản là không ở lôi thần bộ tộc trong mắt? Đa bảo môn chủ thẳng đến, đối phương vẹn vẹn là một cái chấn động, liền dẹp loạn chúng ta tao ngộ thai nạn, thực lực như vậy đã không phải là phổ thương mạnh. Quản hắn nhiều như vậy, ngược lại hiện tại chúng ta vấn đề trọng đại đã giải quyết, lôi thần bộ tộc đã hướng về quang minh thánh vực xuất phát, khi đó nhất định là chấn thiên động địa đại chiến. Đạo huyền trưởng môn sắc mặt bỗng nhiên hung ác, này chính là chúng ta đi vào quang minh thánh vực thời cơ. Cái gì? Người điên rồi. Lôi thần bộ tộc đã đi vào, nay cũng đã chứng minh chúng ta đối với vĩnh Hằng người mất đi không chế. Bọn họ nhất định sẽ cướp đoạn, mà chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Vạn linh đạo phái trưởng môn nói rằng. Vĩnh Hằng người đã không lại là cơ hội của chúng ta, chúng ta một tiếng chính là khi cổ mệnh. Nếu là chúng ta vào lúc này đi vào, Lôi Thần bộ tộc nhất định sẽ cùng chúng ta trở mặt. Cơ hội còn có. Trở mặt cũng không sợ. Đạo Huyền trưởng môn cười lạnh, từ nhìn mặt ngoài, tình huống này căn bản là như vậy, chúng ta mất đi đối với Vĩnh Hằng người bắt giữ cơ hội, thế nhưng từ giữa bên trong xem, nhưng tuyệt nhiên không giống. Ngươi phải biết, Vĩnh Hằng người hiện tại đang đứng ở Quang Minh Thánh vực bên trong. Quang Minh Thánh vực ba vị đại thiên sứ Sẽ như vậy cho mắt nhìn Vĩnh Hằng từ bên cạnh bọn hắn trốn Chắc chắn sẽ không Đây chính là bạo phát đại chiến hai đến thời điểm chúng ta liền có cái này cơ hội Lại nói này Vĩnh Hằng người cũng không phải người ngu Hắn yêu dám đến quang minh thánh vực Đã nói lên có cường đại tự tin cùng kế hoạch Làm sao có khả năng sẽ cam tâm bị bắt Cho nên nói đây nhất định có này cơ hội Lời này vừa nói ra Còn lại ba vị trưởng môn con mắt cũng là sáng ời Tựa hồ đã thấy được trong hỗn loạn một tia cơ hội Suỗ hồ lần này vĩnh hằng người lên cấp, chấn động toàn bộ chân tiên giới, xa xôi chúng ta đều cảm nhận được xung kích, huống chi Quang Minh Thánh vực bên trong, hiện tại nhất định là một đoàn loạn ma, lôi thần bộ tộc lúc này quá khứ, ngay lập tức sẽ tạo thành không gì sánh kịp đại phá hoại, này chủng chủng nhân tố tính hợp lại, nhất định sẽ để Quang Minh Thánh vực đại đại tổn thất, nếu là chúng ta nắm chặt cơ hội, nói không chắc có thể cướp giật Quang Minh Thánh vực của cải. Cướp đoạt bọn họ bảo bối, đây cũng là phát tài. Cho dù không chiếm được vĩnh hằng người, cũng có thể làm cho chúng ta bổ về lần này tổn thất, thậm chí là vượt qua này một bộ phận tổn thất." Đạo Huyền trưởng môn Tàn Nhẫn nói, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. "Vậy chúng ta nên làm sao làm?" Thiên Chỉ trưởng môn nuốt một cái cũng không tồn tại ngụm nước, theo sát hỏi. "Chúng ta bốn người nắm lấy những thiên điệu này quỷ thần tỏa, cùng ẩn nấp thân hình đi vào, quan sát tình huống, nếu là Quang Minh Thánh vực đại loạn, chúng ta liền cướp. Nếu là có cơ hội có thể bắt lấy Vĩnh hàng người, vậy thì chảo." Chỉ đơn giản như vậy, Tất cả tùy cơ ứng biến. Trong giọng nói, vô số thiên địa quỷ thần tỏa cũng đã nhanh chóng hội tụ đến bàn tay của bọn hắn trong không gian. Được, cái kia cứ làm như vậy. Cho dù không chiếm được vĩnh hằng cũng có thể làm cho chúng ta thu hoạch, còn có thể để lôi thần bộ tộc khen chúng ta. Đa bảo trưởng môn nói rằng, đi, chúng ta đi vào cái kia quang minh thánh vực. Đi. Bốn cái chân tiên giới đại nhân vật, vào đúng lúc này toàn bộ biến thành tham lam cướp đoạn giả, hướng về quang minh thánh vực xuất phát, muốn cướp đoạn tất cả Tôi có thể tăng cường thực lực mình phương pháp, chính là nhất là nguyên thủy cấp đoạn. Cùng một thời gian, Quang Minh Thánh Vực bên trong chính đang đột phá Kinh Bình, cũng đã cảm nhận được lôi thần bộ tộc đến, khí thế của hắn chịu đến cách trở, này ngay lập tức sẽ để Kinh Bình rõ ràng lôi thần bộ tộc sức mạnh đáng sợ. Khà khà, quả nhiên là cao thủ loạn ra, toàn bộ chân tiên giới, cũng đã chú ý tới ta. a Đóng chặt hai mắt Kinh Bình, khoe miệng nét lên một tia giữ tận độ cong, vừa vặn Ta liền dựa vào lần này cơ hội đem các ngươi những này vai hề toàn bộ cho dẫn lại đây, đến lúc đó ta tại triệt để đột phá cảnh giới, lấy tuyệt thế vô cùng sức mạnh đưa các ngươi hết thể xóa bỏ, đúc ra ta thần thoại cùng chuyên thuyết. Động niệm trong lúc đó, Kinh Bình cũng đã nghĩ ra một cái sát khí phân tán kế hoạch, hắn muốn đem tất cả những thứ này đối phó lực lượng của hắn, toàn bộ hấp dẫn, sau đó xóa bỏ. Lấy hắn bây giờ sức mạnh, hoàn toàn có thể có làm được chuyện này, đồng thời đây là hắn không có đột phá đến kim tiên sức mạnh, hắn có thể khẳng định chỉ cần hắn vừa đột phá cảnh giới Kim Tiên, sức mạnh đều sẽ lấy vô số lần hình thức trưởng thành bạo phát. Đồng thời thân thể của hắn đều sẽ trở nên càng cường huyễn hơn, trực tiếp tiến vào một cái khác thứ nguyên cùng cấp độ, đạt đến thân thể Đại La cấp độ. Chỉ cần hắn vừa đột phá, cái kia chính là quét ngang tất cả trở ngại, đánh vỡ tất cả khó khăn, trở thành cả thế gian vô địch một cái truyền thuyết. Nắm giữ loại sức mạnh này hắn, làm sao sẽ sợ Lôi Thần bộ tộc đến đây, dù cho Lôi Thần bộ tộc tại cường đại, như trước dựa vào chính là huyết mạch sức mạnh. Chỉ cần kinh bình một tăng cảnh giới lên, trở thành thân thể đại la, này sẽ đối với dòng máu của bọn họ có nhất là bản nguyên áp chế. Đến thời điểm tất cả sức mạnh đều là hắn. Lần này, ta nhất định phải đem này quang minh thánh vực triệt để rào cái long trời lở đất. Để những dị tộc này cũng biết, bọn họ trong miệng tiền chủng, đến tột cùng sẽ bạo phát như thế nào sức mạnh. Kinh bình tàn bạo nghĩ, lập tức bên trên thân thể sức mạnh kế tục bắt đầu cổ động, kích phát trong thân thể hắn mỗi một cái bí ẩn địa điểm. Để thân thể của hắn thiểm phát ra từng cỗ từng cỗ kim quang, vị đại cao quý khí tức bắt đầu ép hướng về toàn bộ thánh vực. Cái kia vốn là cực kỳ trói mắt quang minh, dĩ nhiên tại kinh bình kim quang bên dưới bắt đầu dồn dập thần phục hạ xuống, khác nào thấy được chí cao vô thượng chủ giống như vậy, này ngay lập tức sẽ để nắm giữ tịnh hóa cùng minh quang ma là đa nổi giận lên. Đáng ghét. Quang minh lại bị tên tiện chủng này khí thế áp chế. Đây là đối với quang minh to lớn nhất khi nhẫn. Không ai có thể cao hơn quang minh. Không ai có thể cùng chủ sánh vai. Khinh nhẫn quang minh tội nhân, ngươi đều sẽ đạt được tịnh hóa thẩm phán. Ma-la-đa hét lớn một tiếng, sau lưng màu trắng tinh cánh đột nhiên vỗ một cái, cường đại vô cùng quang minh trong phút chốc lần thứ hai bạo phát, đồng thời một cỗ so với trước càng cường liệt hơn gấp 10 lần cực nóng sức mạnh bắt đầu truyền ra, trực tiếp cùng kinh bình biến thành kim quang bắt đầu đối kháng lên. Gia tăng gấp 10 lần lực lượng ánh sáng, sắp thực là huy năng vô cùng, đây chính là quang minh thánh vực bên trong trận pháp hiệu quả. Một thoáng liền để sức mạnh tăng lên dữ dội. Đáng tiếc chính là, khổng lộ như vậy lực lượng ánh sáng nhưng trước sau không tạo được kim quang nửa phần lùi bước. Dù cho quang minh đã hóa thành hải dương, trói mắt cực kỳ, nhưng như trước không thể tạo thành kim quang lùi về sau, trái lại bắt đầu bị kim quang dần dần phá tan, dường như sóng biển ở trong màu vàng đá ngầm, xem ra không lớn, nhưng cũng cứng rắn cực kỳ, trước sau không lùi. Ngươi luôn mồm kêu gào quang minh cùng vinh quang, nhưng là ngươi cũng không để ý thuộc hạ của ngươi chết sống, ta hỏi tới hỏi tới ngươi thế này sao lại là Quang Minh? Kim Quang bên trong kinh bình nói chuyện, dưới cái nhìn của ta, này không chỉ không phải Quang Minh, quả thực chính là trong bóng tối hắc cám. Đáng ghét. Thân là dị đoan cùng tội nhân ngươi, làm sao có thể lý giải ta Quang Minh trí cao tươi đẹp? Ma La Đa một bên tăng cường sức mạnh, một bên mạnh mẽ nói, muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải phải có hy sinh. Chính vị thần thánh thiên sứ đã tỏa ra to lớn nhất Hào Quang, thể hiện Quang Minh chân chính vinh quang, linh hồn của bọn họ đã trở về đến chủ thưởng thụ vô cùng rượu ngon cùng sung sướng. Đây chính là thân ân, đây chính là chủ ban ân. Kha kha, thực sự là buồn cười, bị từ bỏ còn nói là chủ ban ân, cái kia ở trong mắt của ta xem ra, các ngươi này chủ cũng bất quá chính là một cái lời nói dối vương giả thôi, cả ngày cưỡng chế chuyển vào tín ngưỡng, này cùng nuôi nốt nô lệ có gì phân biệt. Kinh bình cười gần nói rằng, khi sinh chính là vinh quang, thuần túy chính là chó má, khi sinh chính là ngu xuẩn, thân là tội nhân ngươi. Làm sao có thể hiểu rõ quang minh vinh quang, thì lại làm sao có thể hiểu rõ 9 vị thần thánh thiên sứ tâm tình, bọn họ rất thỏa mãn, rất vui vẻ, không phải ngươi có thể bôi đen. Ma Thành Kinh nói, chương 749, lôi thần bộ tộc, Giáng Lâm. Ồ, ngươi có thể xác định bọn họ hiện tại rất vui vẻ. Ta xem bằng không thì đi. Trong giọng nói, ngồi xếp bằng kinh bình trong thân thể đột nhiên xuất hiện chín cái cả người đen kịt lao giả, hắn cánh chim trên tràn đầy bạo ngược cùng phấn nộ. Trong ánh mắt tràn đầy hoán độc cùng hỏa diễm, tuy rằng không có triệt để xuất hiện, nhưng vẹn vẹn là cố khí tức này, cũng đã để quang minh hải dương bắt đầu biến thành tối đen như mực vẻ. A! đa ánh mắt nhất thời cả kinh, lập tức chính là giận dữ, được hưởng vô cùng vinh quang các ngươi, dĩ nhiên từ bỏ vinh quang, từ bỏ thần thánh, từ bỏ quang minh, trái lại lựa chọn đoạ lạc. Đây là nhất là không thể tha thứ tội lớn, ta, trưởng quản vinh quang cùng Tịnh Hóa đa quyết không cho phép. Trong giọng nói Quang Minh Hải Dương sức mạnh trở nên càng cường đại hơn, quả thực chính là nhấc lên sóng to gió lớn, vô cùng Quang Minh không ngừng mà ép hướng về Kinh Bình biến thành Kim Quang, cực nóng cùng uy nghiêm năng lượng không ngừng mà thiếu đốt, tựa hồ muốn đem Kinh Bình sinh sôi hỏa táng. Ngươi không nói bọn họ hiện tại rất vui vẻ sao? Thân ở với sóng biển bên trong Kinh Bình cười nhạt một tiếng, bọn họ hiện tại cũng không vui à, ta tin tưởng chỉ cần một có cơ hội, bọn họ tuyệt không chú ý giết chết hết thẻ thuộc về Quang Minh đồ vở, để cho triệt để biến thành đọa lạc há Zun bỏ tín ngưỡng tội nhân, làm sao có thể hưởng thụ vui sướng đây? Ta, Quang Minh Thánh vực ba vị đại thiên sứ một trong Malada, sẽ tẩy hóa tất cả tội nhân." Nhan nhạt lời nói bắt đầu chuyển đến, lập tức Malada cái kia to lớn màu trắng cánh chim bỗng nhiên đẩy một cái, đồng thời hai chân một cong, dĩ nhiên chủ động quỷ trên mặt đất, bắt đầu ngâm sướng. "Cao quý vô thượng chủ a, xin ban cho ta quang minh sức mạnh, xin ban cho ta quang minh chúc phúc, xin ban cho ta quang minh thành kiếm." Từ tiếng dị tộc lời nói bắt đầu vang lên, Mang theo mấy vị quái lạ âm tiết, bất quá thông qua sóng tinh thần, Kinh Bình có thể rõ ràng những câu nói này ý tứ, đơn giản là đang cầu khẩn. Ầm ẩm. Một đạo thông thiên triệt để bạch quang bắt đầu bỗng nhiên xuất hiện, trong phút chốc liền xuyên qua vô cùng khoảng cách, bao phủ Ma La Đà thân ảnh. Sức mạnh thật lớn. Kinh Bình lập tức cả kinh, nguồn sức mạnh này từ hư vô bên trong đến, đến hư vô bên trong đi, trong đó nhất là tinh hoa lực lượng ánh sáng, cũng đã chuyển vào Ma La Đà trong thân thể. Nói vậy đôi này Chuyện này đối với hắn bản nguyên có tăng cường đặc tính. Ngăn ngăn chốc lát, Kinh Bình cũng đã xem thấu ma là đà trong thân thể sức mạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá vẫn như cũ vẫn không có lo lắng. Nguồn sức mạnh này tuy rằng cường đại, nhưng như cũ là sẽ không cho hắn tạo thành uy hiếp gì. Nhưng vào lúc này, lại là hai đạo thông thiên cổ sáng bắt đầu ở xa xôi không gian xuất hiện, mặc dù cách Kinh Bình rất xa, thế nhưng ở chỗ này nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia trong cổ sáng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Các thực đủ để xóa bỏ tất cả tồn tại, cường đại lực lượng ánh sáng thậm chí trực tiếp thâm nhập đến Kinh Bình trong nội tâm, không ngừng mà thiêu đốt trái tim của hắn. Này có thể có điểm khó đối phó rồi. Kinh Bình vẻ mặt đã có một tiêu ngưng trọng, hắn rõ ràng, một cái đại thiên sứ đối với hắn mà nói hay là không tính cái gì, thế nhưng ba cái đại thiên sứ, hơn nữa trận pháp cùng này quang minh ra chỉ sức mạnh, vậy thì đối với hắn có uy hiếp. Hai đến ánh sáng đột nhiên tại Kinh Bình tả hưu thoáng hiện, mà Kinh Bình chính diện quay về nhưng là trưởng quản vinh quang cùng tịnh hóa ma Đây là chủ ban tặng vinh hạnh của ta cùng tịnh hóa chi kiếm. malada la dơ tay lên bên trong một thanh lập lẹ như bảo thạch hào quang trường kiếm, từng cỗ từng cỗ tinh thuần mà lại trong suốt sức mạnh bắt đầu tỏa ra mà ra, khiến người ta cảm thấy đến một cô phong mang, thậm chí đầy đủ chém hết trong lòng ta ác.